Chương 174, việc vặt. Chương 0174, việc vặt. Lần trước về nhà là như thế này, về nhà lần này lại là này dạng, xem ra chính mình muốn mua một chiếc xe ngắn, tìm cái thời gian đi thôi bằng lái lượm một cái, hay không giả trở về một chuyến nhà muốn đi một đoạn đường, cũng là quá phiền phức. Một đương nhiên, cái này hai lần gặp phải sự tình cũng là ngoài ý muốn, trước đây cũng chưa từng có, không nghĩ tới bây giờ về nhà hai lần, hai lần đều bị chính mình gặp được, cái này không biết là bởi vì mình linh hồn cường độ tăng mạnh sau nhạy cảm hơn nữa nha, vẫn nói mình đạt được cái này nông trường sau đó, từ nơi sâu xa mang đến cho mình tuy nhiên những thứ này cũng không là trọng yếu nhất, quan trọng nhất là chỉ ở trước mắt ra, tuy nhiên lạc phách một ít, thế nhưng tràn đầy ấm áp, hiểu kiếm, ngươi đã về rồi, mau vào à, chủ ở cửa làm gì? phạm hiểu kiếm mụ mụ vương nước mỹ hoa đang ở nhà bếp gian nấu ăn, vừa lúc đi qua cửa sổ chứng kiến phạm hiểu kiếm đã trở về, không khỏi cách cửa sổ hô, ai u, hiểu kiếm đã về rồi, đến tới, mau vào toà, sẽ tự mình ra khách khí cái gì, ngồi xe trở về khẳng định mệt muốn chết rồi à? hà thắng hoa cúc nhân còn không có xuất hiện, nói liền truyền ra, các loại nói đến một nửa thời điểm, nhân tài xuất hiện ở cửa. Phạm Hiểu Kiếm nghe vậy sửng sốt, hắn không nghĩ tới mình nghe mì nèm dĩ nhiên sẽ ở nhà của mình. Trước đây không phải cũng không muốn đến nhà mình sao? Hà Thắng Hoa Cúc nghe được Vương nước Mỹ Hoa mà nói, vội vã từ bên trong phòng chạy ra, chứng kiến Phạm Hiểu Kiếm, vội vã có nhìn hắn một cái phía sau, có phát hiện không những người khác sau đó, trong mắt nhất thể hiện lên một tia thất vọng. Tuy nhiên sau đó trên mặt bài trừ một tia nụ cười nói, Hiểu Kiếm, một mình ngươi trở về đâu? Ngươi bằng hữu không có với ngươi một đứng lên. Phạm Hiểu Kiếm chứng kiến Hà Thắng Hoa Cúc biểu tình, làm sao không biết nàng suy nghĩ cái gì? Nhất Thời Thần Tình nói một cách lạnh lùng, nàng cũng không phải ta tài xế, làm sao có thể ta về nhà, nàng cũng theo ta một đứng lên đâu. E mi nèm, nhưng lại ngươi, làm sao tới nhà ta, thực sự là khách quý a, không sẽ là tới muốn bắt một vạn khối tiền a." Hà Tháng Hoa cũng biết mình trước đây làm quả thật có chút quá phận, không bị phạm hiểu kiếm đại kiến, cho nên cảm thụ được đối phương giọng nói cũng không tức giận, phản mà là theo cười nói, "Ngươi cái này hài tử, ba ngươi cùng lão công là thân huynh đệ, cái này không, đại bá của ngươi muốn cùng ba ngươi uống một chén ngắm, ta lại tới." "Sú tiểu tử, nói gì vậy, đây là ngươi Emmie Nem, tới nhà của chúng ta không phải rất bình thường sao?" Còn không mau tiến đến." Phạm Hiểu Kiếm phụ thân Phạm Tư Minh nghe xong Phạm Hiểu Kiếm mà nói, ngoài miệng kiến trách, nghi mặt, chỉ là trong mắt lại tràn đầy tiêu ý, chính mình lưỡng huynh đệ có thể khôi phục trước đây, mình nhi tử công lao không nhỏ a bây giờ mình nhi tử tuy nhiên còn ở đọc sách, thế nhưng đã so với chính mình có tiền đồ sinh ra, hay không giả chỉ bằng đã biết con mắt đều phải trưởng đến đỉnh đầu đại tộc, sao lại thế thường hướng nhà mình chạy đâu? Cái này đều là mình con trai công lao à, nghĩ tới đây, nội tâm tất nhiên là hết sức tự hào. Tư Minh, đừng đi nói hải tử, Hiểu Kiếm nói rất đúng, chúng ta trước đây a là quá quen tay nắm các ngươi nói thế nào hai cái đều là thân huynh đệ chúng ta về sau muốn thường thường liên hệ liên hệ hà thắng hoa cúc nghe song phạm hiểu kiếm mà nói cũng không có bao nhiêu xấu hổ ngược lại theo cột leo lên phạm hiểu kiếm không có tiếp tục để ý sẽ hà thắng hoa cúc chứng kiến có đi ra hai người không khỏi hướng phía phạm nghị thần gật đầu một bên đi vào bên trong một bên hướng phía đối phương đeo một tiếng nói đại bá ngươi tới rồi phạm nghị thần chứng kiến phạm hiểu kiếm ngại ngùng cười cười trả lời ai tới nhanh làm a sẽ chờ ngươi ăn cơm đây phạm nghị thần chỉ chỉ bên bàn cơ ghế sau đó chứng kiến Hà Thắng Hoa cúc không ngừng mà hướng cùng với chính mình mấy mắt, lúc này mới do dự một chút, mở miệng nói, cái này không, ngươi tỷ tỷ không ở nhà, đi nàng bạn trai chỗ nào, chúng ta lão lương ăn uống đem cơm cho thấy đến phát chán, suy nghĩ tìm ba ba ngươi uống chút rượu, cho nên lại tới, à, lại bá, vậy ngươi về sau nhiều đến, ta ở bên ngoài đọc sách, hai người bọn họ cũng nhâm chán, vừa lúc các ngươi qua đây bồi bọn họ ăn, cũng tránh hảo náo nhiệt một điểm, đến lúc đó ta ở cho các ngươi lợn một điểm hảo tiểu tới, cho các ngươi cũng nếm thử. Phạm Hiểu kiếm sớm biết liền mang một ít hảo tiểu về nhà, hắn sở dĩ không có mang tiểu trở về. Thứ nhất là bởi vì mình căn bản cũng không có mang rượu tới về nhà ý tưởng, người nếu là trước kia cũng chưa từng có, thứ hai là bởi vì mang theo không có phương tiện, về nhà mình một chuyến chuyển hai chuyến xe, đã nhiều đồ như vậy thật đúng là có chút phiền phức, nếu như nửa đường nát liền đáng tiếc. Hà Tháng Hoa cúp chứng kiến mình trượng phu đem chính mình tới trước mà nói đều quên, biết hắn có chút không đáng tin cậy, nhất thời chính mình lên, trên mặt mang theo nụ cười, mở miệng nói, "Hiểu kiếm à, lúc này đây quốc khánh các ngươi hẳn là nghỉ ngơi đã mấy ngày a? Ngươi chuẩn bị ở nhà đợi bao lâu nha, khi nào sẽ đem ngươi bạn gái mang đến, cũng để cho ba ba mụ mụ của ngươi nhìn, bọn họ nhưng là muốn đọc trà ta." Ta xem, không phải ba mẹ ta tưởng niệm chặt, là ngươi tưởng niệm chặt ta. Phạm Hiểu Kiếm nơi nào không biết Hà Thắng Hoa cúc trong lòng đang suy nghĩ gì, tuy nhiên cũng không có để ý nhiều, trực tiếp mở miệng nói, lần này trở về, ta ngày mai sẽ phải trở về Hạng thành. Làm sao nhanh như vậy trở về? Ngươi không phải chỉ có về nhà sao? Các ngươi Quốc Khánh chỉ có nghỉ ngơi hai ngày à? Không thể bồi chúng ta nhiều đợi mấy ngày sao? Từ nhà bếp Gian đi ra đi ra Vương nước Mỹ Hoa nghe được Phạm Hiểu Kiếm nói ngày thứ hai phải trở về trường học, nhất thời có chút nóng nảy, chính mình Nhi Tử thật vất vả mới vừa về một chuyến, nhanh như vậy đi liền, nàng có chút luyến tiếc, phụ nhân góc nhìn. Hiểu Kiếm vội vội vàng vàng như vậy trở về, nhất định là có chuyện trọng yếu. Nam Nhi chỉ ở tứ phương, con cháu tự có con cháu phúc. Ngươi hà tất đưa hắn buộc bên người. Phạm Tư Minh nghiêm sắc mặt, lúc nói trung khí chân. Vương nước mỹ hoa nghe xong Phạm Tư Minh mà nói, chống đối phương liếc một chút, lại không nói gì nữa. Nàng chỉ là nội tâm liên tiếp Nhi Tử, cho nên mới nói như vậy. Tuy nhiên nếu Nhi Tử có đang muốn sự tình, nàng đương nhiên sẽ không đi ngăn cản. Phạm Hiểu Kiếm bị phụ mẫu của chính mình làm cho có chút dở khóc dở cười, xem ra bọn họ là có chút hiểu lầm. Lập tức vừa cười vừa nói, ba mẹ, các ngươi nghĩ gì thế? Ta ngày mai quả thực phải ly khai. Thế nhưng là mang theo các ngươi cùng rời đi, chúng ta cùng đi hàng thành mua phòng trọ. Gì? Mua phòng trọ? Phạm Tư Minh cùng Vương nước Mỹ Hoa nghe xong Phạm Hiểu Kiếm mà nói sau đó, đồng thời sử sốt. Một bên Hà Thắng Hoa cúp con mắt nhất thời lượng ngắm đứng lên, nàng nhưng là nghe mình nữ Nhi nói qua, nguyên bản mình tương lai con rể là muốn ở hàng thành mua nhà, nhưng là ở đâu giá phòng cũng là khiến người ta sợ hai bước, trừ phi là mua ở tứ hoàn trở ra, bằng không căn bản là mua không nổi. Cái kia, Hiểu Kiếm, ngươi chuẩn bị tướng phòng trọ mua ở mấy hoàn a? Phòng trọ coi như trong thành nội lại xa, thế nhưng một bộ phòng trọ trên 1 triệu tổng cần a? phải biết rằng Phạm Hiểu Kiếm học đại học tiền đều là hướng bọn họ mượn, bây giờ lại lập tức có thể xuất ra hơn 1 triệu, trong đó từng đạo, ngẫm lại sẽ biết, Phạm Hiểu Kiếm xuất đầu người hơn là khẳng định, nhất thời cười đứng lên càng thêm quyến rũ ngắm đồng thời nội tâm của nàng có chút kích động, vì vậy uống chén nước, lấy che giấu chính mình nội tâm kích động, ta trường học là ở vòng hai bên trong, lệnh gần một hoàn, đến lúc đó ta sẽ phải ở một vòng bên trong mua một bộ a. Tốt nhất là ở Tây Tử đất ngập nước nơi đó, phong cảnh hợp lòng người, nhưng lại thích hợp phụ mẫu dưỡng lão. Phạm Hiểu Kiếm nhưng lại không có nói sai, cũng không cần thiết rối trá, hắn quả thực chọn chúng Tây Tử đất ngập nước, không, có lý do gì khác, hoàn cảnh tốt Phạm Hiểu Kiếm học là quý tộc đại học, đoạn đường đương nhiên sẽ không ở vùng ngoại ô, lựa chọn địa phương cũng là ở vòng 2 tốt nhất vị trí, mà Phạm Hiểu Kiếm hiện tại lại không thiếu tiền, tự nhiên là muốn mua chính mình chú ý, cũng không biết này địa phương còn sẽ có hay không có phòng trọ bán ra mới là thật. Phúc. Hà Tháng Hoa Cúc một cái không coi ổn định, trực tiếp tướng nước trong miệng phụ tới, nhất thời mới vừa lên bảng lưỡng bản thái bị ô nhiễm, chỉ là nàng không có chút nào quan tâm, mà chính là thần tỉnh kinh ngạc trông coi Phạm Hiểu Kiếm nói rằng, ngươi nói thật, muốn ở một vòng mua phòng trọ. Muốn là trước kia, Hà Tháng Hoa cúp khẳng định cười lớn mắng Phạm Hiểu Kiếm không muốn nói chuyện biện vòng nhưng là bây giờ nàng biết phạm hiểu kiếm bạn gái có thể tuyệt đối không đơn giản muốn mua ở một vòng bên trong nhưng lại không có gì không thể chỉ là không nghĩ tới hai người bọn họ quan hệ đô đến nước này đã chuẩn bị mua nhà ngắm nhất thời nhìn về phía phạm tư minh phu phụ tràn đầy vẻ lén lén phạm tư minh phu phụ là người thành thật ngươi hỏi hắn rau xanh cây cải củ giá cả gì hắn ngược lại là có thể cho ngươi báo giá tới thế nhưng ngươi muốn hỏi hắn hàng thành giá phòng là bao nhiêu đó chẳng khác nào hỏi hắn tiếng anh nói như thế nào bất quá hắn không hiểu giá phòng không phải đại biểu hắn đốc nơi đây lớn nhất tinh minh cũng là mình chị dâu hà thắng hoa cúc từ đối phương giọng nói Phạm Tư Minh cũng biết chỉ sợ ở một vòng mua phòng trọ là không bình thường sự tình lắm, nhất, thời nội tâm cũng là rất là tự hào, từ lúc nào, mình chị dâu từng có mặt như vậy sắc. Tuy nhiên Phạm Tư Minh trong lòng vui vẻ đồng thời cũng có nhàn nhạt lo lắng, nếu Hà Tháng Hoa Cúc có thể lộ ra vẻ mặt như thế, như vậy thì cho thấy cái này nhà giá cả rất đắt, ít nhất là so với hắn con rể mua được chuẩn bị làm phòng tân hôn 1 2 triệu bộ kia mới phòng trọ muốn đắt, không phải vậy sớm đã bị nàng khách sáo, mà không phải như thế thần tình, nhưng mà mắc như vậy giá cả, chính hắn một làm phụ thân lại là không giúp được bất cứ cái gì, không khỏi có chút lòng chua xót, mở miệng, nói Cái gì dưỡng lao không phải dưỡng lão? Bây giờ nói những thứ này còn quá sớm. Ba ba người ta còn trẻ đâu, còn phải làm thật tốt mấy năm, dư tiền cho ngươi đi lão bà đâu. Phạm Hiểu Kiếm nghe xong lời này, trong lòng không khỏi cảm động. Phụ thân bây giờ tuổi tác không nhỏ, hơn nữa trên thân còn có thương tổn. Nghe mẹ của mình nói, nửa đêm ngủ không được, có đôi khi thật vất vả đang ngủ, cũng sẽ bị đau nhất tỉnh, tinh thần quá mức căng thẳng. Hơn nữa gần 2 năm, theo tuổi tác càng lúc càng lớn, thân thể giống như là dùng lâu cơ khí, bắt đầu xuất hiện các loại các dạng khuyết điểm lắm. Lạ như cũ mỗi ngày thức khuya dậy sớm làm việc, Phạm Hiểu Kiếm luôn cảm giác thua thiệt nhiều lắm. Ba. Ngươi yên tâm đi, ngươi nhi từ hiện tại tiền đồ, ta có thể nuôi các ngươi, ngươi cũng không cần khổ cực như vậy. Đến lúc đó mỗi sáng sớm thần rèn luyện một chút, ngươi không phải thích nhất chơi cờ sao? Rèn đúc được rồi sau đó tìm mấy người hạ hạ cờ, hào hào hưởng hưởng phúc. Phạm Hiểu Kiếm cũng là lộ ra chân tình, hai tử, ngươi cũng đừng quá làm oan chính mình lắm. Nếu như bên ngoài qua không vui sẽ trở lại, chúng ta không lạ gì bọn họ đeo vàng đeo bạc, đừng bị khuất chính mình. Ba ba ngươi ta còn có mấy người khí lực, cũng có chút bằng hữu, đến lúc đó cho ngươi tạo cái mới phòng trọ, cưới một lao bà vẫn là có thể, lao bà cũng không cần thật xinh đẹp, tìm ngươi mụ như vậy là được. Phạm Tư Minh cũng biết, mình Nhi Tử cùng trước cái kia xinh đẹp bé gái đi rất gần. Tuy nhiên đối phương là người nhà có tiền, mà mình là con nhà nghèo, khó tránh khỏi Nhi Tử sẽ bị người xem thường, cho nên mới nói những lời này. Ha ha, trong mắt ta, mẹ ta nhưng là toàn thế giới xinh đẹp nhất. Nếu như đang tìm một cái như vậy xinh đẹp, vậy coi như có độ khó khăn lạc. Phạm Hiểu Kiếm biết mình phụ thân trong lời nói ý tứ, cố ý tránh ra không nói, kéo mở đề tài nói, hai người các ngươi à, nơi đây còn có người khác đâu? Vương nước mỹ hoa chứng kiến chính mình trượng phu Nhi Tử ở bên cạnh treo gẹo chính mình không khỏi trắng liếc một chút, tùy tiện nói, được rồi, ăn cơm, có chuyện gì? An Cương lại nói: "Ngươi theo ta tới giúp ta bưng thức ăn." Vương nước Mỹ Hoa không khỏi hướng lấy mình Nhi Tử Trừng liếc một chút nói rằng, chỉ là ánh mắt này trung tràn đầy thiếu ý, "Mình nhi tử, thấy thế nào làm sao thích? Ai, để muội làm cho hiểu kiếm liền an tâm ngồi ở chỗ này ăn đi, bưng thức ăn loại chuyện như vậy, hãy để cho ta tới giúp ngươi được rồi." Hà Thắng Hoa Cúc liền vội vàng nói lấy, đồng thời đối với Phạm Hiểu Kiếm mở miệng nói: "Hiểu Kiếm a, ngươi liền ngồi ở chỗ này ăn đi, ngược lại buổi chiều cũng không còn sự tỉnh, ngươi liền." "Theo ba ba ngươi còn có đại bá uống vài chén a." Phạm Hiểu Kiếm hơi kinh ngạc mà nhìn Hà Tháng Hoa Cúc không nghĩ tới nàng dĩ nhiên sẽ chủ động bưng thức ăn, trước đây đến nhà mình tới dùng cơm, một lần kia không phải Huyền Thuyên giống như một tử hy giống nhau ngồi vị trí thượng đẳng cùng với chính mình tướng đồ ăn bưng tới, trong miệng còn sẽ hoán giận vài câu, nơi nào giống bây giờ như thế tự giác á tuy nhiên vô cùng kinh ngạc thuộc về vô cùng kinh ngạc, nếu đối phương chủ động như vậy, Phạm Hiểu Kiếm cũng liền thuận thế để cho nàng đi. Bưng, nói như thế nào, nàng cũng ăn chùa đã biết sao nhiều bữa cơm đồ ăn không nói, còn ghét bỏ lâu như vậy, cũng lặn nên trở về báo một chút đồ ăn rất nhanh đi lên, không nghĩ tới dĩ nhiên đem chọn cái tứ phương bàn thả đầy không nói, còn thả trương nhị tảng thậm chí còn có một cái xếp đến rồi trương tam tặng mụ hôm nay là ngày mấy à dĩ nhiên làm nhiều như vậy ăn ngon đồ ăn phạm hiểu kiếm trông coi đầy bàn đồ ăn không khỏi hơi kinh ngạc nói gà vịt thịt cá cũng không cần nói vẫn còn có một ít hải sản các loại một bàn này sợ là có một đại giới tiên à phụ mẫu của chính mình làm sao mua mắt như vậy trông coi nhiều như vậy mỹ vị món ngon không khỏi có chút thèm ăn đương nhiên này lưỡng chậu ngán đồ ăn tự nhiên cho hà thắng hoa cúc một người ăn những thứ này à có thể đều là ngươi em ý nghe nói ngươi muốn trở về ngắm nàng mua được nói ngươi đại học không dễ dàng cho ngươi bồi bổ còn không nên cái này một hồi à đô làm cho ngươi ăn. Vương nước mỹ hoa chỉ vào trên bàn nhiều món ăn như vậy, mở miệng giới thiệu. Phạm Hiểu kiếm nghe vậy, được kêu là một cái kinh ngạc. Lẽ nào Thiết Mẫu kê okay đổi tình lắm, chớ nên a, lập tức hắn suy nghĩ minh bạch, đối phương nhất định là cho là mình sẽ đái bạn gái về nhà, cho nên đặc biệt tới sung xoe, Thảo nào vừa mới nhìn thấy mổ cư sả vũ đỉnh chưa có tới, này vẻ mặt thất vọng dáng vẻ. Phạm Hiểu kiếm hiện tại xem như là hiểu, nhiều món ăn như vậy, ngược lại chúng ta cũng không ăn hết, nếu không cứ gọi A Kỳ cùng nhau qua đây ăn đi, cũng liền nhiều đôi chén đũa sự tình. Đối mặt một bàn thức ăn ngon, Phạm Tư Minh có chút ngượng ngùng nói, nói như thế nào? Những thức ăn này đơn là bọn họ mua, quên đi, ước đoán bọn họ hẳn là đã. Phạm nghĩ Thần vừa định nói bọn họ ăn xong rồi, nhất thời bị Hà Thắng Hoa Cúc dưới chân đá một cái, tướng nửa câu sau gắng gượng nuốt trở vào, "Đi, bà bà nếu nói chuyện, ta để A Kỳ qua đây, cũng để cho rồng a, cùng ngươi cái này tương lai đại bá uống một chén, hắn có thể là có không ít hảo kỹu." Hà Thắng Hoa Cúc phảng phát sớm sẽ chờ những lời này, vội vã cầm ra điện thoại di động đánh ra ngoài. Chương 175. Đến cùng ai là bạn gái? Chương 0175. Đến cùng ai là bạn gái? Không bao lâu, Lục Long mang theo hai bình ngọc chi lam mang theo Phạm Kỳ đi tới Phạm Hiểu kiếm ra, đương nhiên, không phải Lục Long không cầm ra tốt hơn thiểu, dù sao hắn một cái khoa trưởng, rượu ngũ lương gì gì đó vẫn phải có, thế nhưng Hà Tháng Hoa Cúc nói cho hắn biết, Phạm Tư Minh thích uống Thiên Chi Lam, hắn cảm thấy Thiên Chi Lam có chút không lấy ra được, đơn giản cầm hai bình Mộng Chi Lam qua đây, nói như thế nào, Mộng Chi Lam một chai giá cả cũng muốn bảy tám trăm đám, hai bình có, thể cũng là quang ngàn. Vệ Ba, rồng, kỳ kỳ a, các ngươi tới rồi, ta nói các ngươi tới thì tới, chả thế nào kèm theo rượu đâu. Vương nước mỹ hoa chứng kiến Lục Long cùng Phạm Kỳ, nhất thời nhiệt tình hô bởi gần nhất hà thắng hoa cúc bình thường hướng nơi đây đi cho nên người hai nhà quan hệ gần nhất thay đổi rất tốt vương nước mỹ hoa chứng kiến phạm kỳ cũng rất là nhiệt tình còn như lục long tuy nhiên nàng thấy đến đối phương không xứng với phạm kỳ thế nhưng nếu bọn họ thích là tốt rồi dù sao coi như hai nhà quan hệ cho dù tốt loại này hôn nhân đại sự còn là chính bọn nó quyết định tốt miễn cho đến lúc đó còn muốn tự trách mình Azi mạnh khỏe thúc thúc tốt ba mẹ lục long lôi kéo phạm kỳ tay nhưng lại rất nhiệt tình lên tiếng chào hỏi đương nhiên sau cùng nhìn về phía phạm hiểu kiếm trên mặt nụ cười sâu hơn hướng phía đối phương gật đầu một cái nói hiểu kiếm ngươi đã về rồi Phạm Hiểu Kiếm rất là tùy ý gật gật đầu, tân một cái, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy đại bá một nhà, ngoại trừ đại bá ở ngoài, những người khác quyền lợi tâm quá nặng, không thế nào thích. Tuy nhiên phụ mẫu của chính mình hài lòng là được, hơn nữa loại này quyền lợi tâm nặng người cũng có một chỗ tốt, này cũng là sẽ lấy lòng người, không thấy được phụ mẫu của chính mình gần nhất đoạn này thời gian bị dụ được tới nếp nhăn đô ít đi rất nhiều, chính mình ngược lại có tiền có thế, vậy hay để cho bọn họ vẫn ba kết là được rồi. Xú tiểu tử, khách nhân tới, còn không mau rót rượu. Phạm Tư Minh xem Phạm Hiểu Kiếm nhất cá nhân tự cố lấy ăn uống. Nhất Thời hướng phía Phạm Hiểu Kiếm nói rằng, đối phương nói như thế nào cũng là khách nhân, hơn nữa còn là khoa trưởng, này đặt ở cổ đại cũng là lữ quan, cái này tiểu tử làm sao lại như thế không coi trọng đâu. Thúc thúc, ta tự mình tới được rồi, Hiểu Kiếm khó đến một lần trở về, sao làm cho hắn làm loại này việc nặng đâu. Lục Long vốn chuẩn bị ngồi xuống, thế nhưng nghe được Phạm Tư Minh mà nói, nhất thời vội vã đứng năm đứng lên, nói đùa, tự mình tiến tới định bỡ đối phương, nếu như còn để cho mình rót rượu, còn muốn hay không sống. Phạm Tư Minh nhìn liếc một chút Lục Long, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, sau đó chừng liếc một chút Phạm Hiểu Kiếm đạo, ngươi xem rồng nhiều có lễ phép về sau nhiều học một chút, mặc kệ nhi tử ở bên ngoài nhiều có thành tiệu, về đến nhà, tóm lại là mình nhi tử, chẳng lẽ còn bay trời cao? Phạm Tư Minh trong lòng có chút đắc ý, kỳ thực hắn cũng nhìn ra Lục Long tựa hồ rất lưu ý mình nhi tử, xem tới mình nhi tử ở bên ngoài thật sự có chút khó lường nắm. Có đôi lời gọi biết con không bằng cha, thế nhưng đảo lại, biết rõ cha mình chính là đạo làng con, cũng là đi thông, người khác đều là bế cha, gặp phải chính mình một cái như vậy hãm hại con trai phụ thân, Phạm Hiểu Kiếm cũng chỉ có thể phiên liếu phiên bị hạng tiệu gặng yên lặng thừa nhận rồi. Lục Long quả nhiên không hồ là quan trường người của phía trên. Hai ba câu nói liền chọc cho Phạm Tư Minh được kêu là một cái tâm viên ý mã, rượu trong ly càng là liên tục hạ đũa, thật giống như Lục Long không phải hắn đại ca phạm nghị thần con dễ, ngược lại thì hắn Phạm Tư Minh con rể thông thường, ba, uống không sai biệt lắm, ngươi chú ý thân thể, lại uống vào sẽ thương tổn thân thể. Phạm Hiểu kiếm chứng kiến mình phụ thân đỏ bừng cả khuôn mặt, tiểu u cũng uống đến bảy tám phần ngắm, liền mở miệng khuyên can ngắm, tiểu đại thương thân thể, không sai biệt lắm là được, mặc dù là hắn có biện pháp cải biến lao hai cái thể chất, cũng không thể như thế uống, đừng làm loạn, ngày hôm nay khó có được tao hứng như thế, nhất định phải cùng rồng uống thật thoải mái. Phạm Tư Minh lúc này cũng hơi có chút men say, nghe xong Phạm Hiểu Kiếm mà nói, không khỏi hướng phía hắn trừng liếc một chút, có chút bất mãn nói rằng: "Phạm Tư Minh ngày hôm nay quả thực vui vẻ, nhất là ở Lục Long không để lại dấu vết định nhỏ phía dưới, càng là hận không thể cùng người sau tát ngáo gà đốt giấy vàng, kết làm khác họ huynh đệ, cho nên Phạm Hiểu Kiếm đột nhiên như thế nói ra, làm cho Phạm Tư Minh cảm thấy có chút chưa hết hứng, thúc thúc, ngài là rộng lượng, tuy nhiên tiểu chất ta nhưng là không sai biệt lắm, ngài hãy bỏ qua ta đi, thực sự không thể uống nữa." Lục Long nghe xong Phạm Hiểu Kiếm mà nói, làm sao không biết làm sao nên làm như thế nào, nhất thời chủ động cầu xin tha thứ hay không giả dựa theo hắn tiểu lượng, cũng là uống nữa một cân cũng không còn sự tỉnh, hảo hảo, ngươi đã nói như vậy, ta đây hay bỏ qua ngươi, tới dùng bữa. Phạm Tư Minh nhiệt tình hô. Phạm Hiểu Kiếm có chút không nói, làm sao cảm giác đối phương so với chính mình càng giống như là hôn nhi tử a, nhưng mà chỉ cần lao nhân ra hài lòng là được. Sau đó hướng về phía Lục Long nói, tỷ phu, không biết ngươi ngày mai có rảnh không, đến lúc đó ta và ba mẹ ta đi hàng thành xem phòng trọ, nếu là có thời gian, ngày mai tới dẫn chúng ta một cái, ta và ba mẹ cũng không có xe đi. Vương nước Mỹ Hoa nghe được Phạm Hiểu Kiếm nói như vậy, còn chưa rõ qua đây không gọi trứng liếc một chút phạm hiểu kiếm mở miệng kiến trách a kiếm công việc người ta rất bận rộn ngươi tại sao có thể làm lỡ công việc người ta đâu không có việc gì không có việc gì a gì ngày mai không phải quốc khánh sao ta có thời gian lục long nhưng là người biết nghe được phạm hiểu kiếm mà nói làm sao không biết ý của đối phương trong lòng vui mừng còn đến không kìm còn như vương nước mỹ hoa mà nói hắn tự nhiên là liền vội vàng giải thích nắm nói ngược lại ta ngày mai không có chuyện nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi một bên phạm kỳ nghe được phạm hiểu kiếm muốn đi hàng thành mua phòng trọ nhất thời nhãn tỉnh sáng lên Mặc kệ đối phương có thể hay không mua được, đi được thêm kiến thức cũng là tốt, vì vậy lôi kéo Lục Long tay, nhỏ giọng nói, "Ặc lỏng, ta cũng muốn đi sao?" Mặc dù nói Phạm Kỳ thanh âm nhỏ, thế nhưng người ở chỗ này hầu như đều nghe. Lục Long tự nhiên không còn cách nào đáp ứng, cho nên tướng ánh mắt nhìn về phía Phạm Hiểu Kiếm, "Đi, biểu tỷ đến lúc đó cùng chúng ta cùng đi chứ?" Phạm Hiểu Kiếm nói, đối với Lục Long tiếp tục mở miệng dặn dò, tỷ phu, chiếc kia không không không mở đầu xe cũng không nên lái tới. Xe bất tư dụng, tuy nhiên mở ở bên ngoài phải đoàn mười phần." thế nhưng xe bớt tư dụng phạm Hiểu kiếm có thể không muốn tiếp thu, đó là tự nhiên, nhà ta có chiếc bảy ngồi xe thương vụ, ta sáng sớm ngày mai lái tới à? lục long liền vội vàng gật đầu nói, coi như phạm Hiểu kiếm cũng nói, hắn cũng không dám mở ra công ra xe đi khắp nơi, ngược lại có bảy chỗ ngồi, đến lúc đó đại ca đại tẩu cùng chúng ta một bắt đầu đi qua đi, ngược lại hai nhà chúng ta người vừa lúc bảy, một bên vương nước mỹ hoa nghe được có bảy chỗ ngồi, không khỏi mở miệng nói, đương nhiên, trong lòng của nàng vẫn có một người mục đích, dù sao người trong nhà cùng khổ lâu như vậy, thật vất vả nhi tử trở nên nội bật ngấm, tự nhiên là hy vọng để cho người khác đều biết, vương nước mỹ hoa là dân quê. Tự nhiên vẫn là vốn có nông dân cá thể cục hẳn tính, thật sao, ta cũng có thể đi. Hà Tháng Hoa Cúc nghe được vương nước Mỹ Hoa mà nói, gương mặt kinh hỉ, vậy đến lúc đó cùng đi chứ. Đây đều là việc nhỏ, Phạm Hiểu Kiếm tự nhiên không cần phải. Gọi chính mình mụ mụ mặt mũi, coi như đãi lấy bọn họ đi du lịch một chuyến, đối với lão nhân gia mà nói, nhiều người cũng hài lòng một điểm. Thời gian rất nhanh qua thứ, ngày thứ hai sáng sớm, Lục Long quả nhiên lái một chiếc rất màu xanh nhạt biệt khắp xe thương vụ tới rồi. Phạm Hiểu Kiếm không nghĩ tới bọn họ tới sớm như vậy, ban đầu vốn còn muốn ngủ nướng đâu. Hiện tại xem ra là kế hoạch phao thang đêm qua trộm đồ ăn đụ thật sự là hơi trễ, ta sẽ nói là cùng hạ củ nếu suối nói chuyện phiếm phát tin tức chỉ có trễ như thế sao, tuy nhiên cũng không tệ, nhưng lại chiếm được một cái là vặt, chỉ tiếc, sau lại liền chưa từng xuất hiện ngắm. Bị vương nước Mỹ Hoa sáng sớm liền từ trong chăn tha sau khi thức dậy, cơ hồ là nhắm mắt lại hoàn thành đánh răng rửa mặt, làm xong đây hết thảy sau đó, mới có hơi thanh tỉnh, Hiểu Kiếm, chúng ta bây giờ đầu tiên đi đến chỗ nào trong? Lục Long chuẩn bị hướng dẫn, hỏi tham Phạm Hiểu Kiếm, trước hết đi trường học của chúng ta a. Hoa Nam học viện, trên bản đồ lục soát một chút liền có thể tìm tới. Phạm Hiểu Kiếm đã cùng Mộ Cơ Sạ Vũ Đình liên lạc quan ngắm, hẹn xong ở trường học gặp, đồng thời hắn còn muốn đi Đại Hạ Cù nếu suối. Còn như Hạ Cù nếu suối quan hệ với hắn, Phạm Hiểu Kiếm cũng cùng Mộ Cơ Sạ Vũ Đình đã nói, vốn cho là Mộ Cơ Sạ Vũ Đình sẽ nổi giận, hoặc là chí ít sẽ đối với mình hờ hững, không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên vui vẻ tiếp nhận rồi, thậm chí đối phương còn tự nói với mình, Mộ Cơ Sạ Vũ Đình có hai vị nãi nãi, tuy nhiên đến rồi chính mình phụ thân Mộ Cơ Kiến quốc cái này lại nhất, biến thành chế độ một vợ một chồng, tuy nhiên ở Mộ Cơ Sạ Vũ Đình trong quan niệm, đối với một chồng lẫn vợ, cũng không như trong tưởng tượng dạng như bài xích điều này làm cho phạm hiểu kiếm có chút khó có thể tin tuy nhiên ngẫm lại kỳ thực một chồng nhiều vợ ở hiện nay xã hội cũng không phải là không có nhất là hưng giang bình thường gặp phải một ít có thể so với cung đấu kịch nhà giàu có dẻm pha các loại sẽ bước đại chiến biết là kỳ thực cái này vẫn tồn tại đến tận đây phạm hiểu kiếm xem như là yên tâm trong một tảng đá lớn muốn không phải vậy chính mình nhưng là sở hữu ngại thị tập đoàn đại bộ phân cổ quyền đến lúc đó làm như thế nào đối mặt mổ cái xã vũ đình mới là lỗi thời một cái bội tình bạc nghĩa bêo danh có thể liền không xong tuy nhiên cũng may chí ít bây giờ là không có như vậy nguy cơ Không sai biệt lắm mở hơn 2 giờ, Phạm Hiểu Kiếm rốt cuộc đã tới trường học, xe lái đến nước hẹn địa điểm, không nghĩ tới mổ cứa xạ Vũ Đình trước kia điệu thấp không mất xa hoa đầu đi ạ bảy sớm đã chờ đã lâu. Tuy nhiên tất cả mọi người không có xuống xe, chào hỏi sau đó Phạm Hiểu Kiếm một lần nữa đi theo mổ cứa xạ Vũ Đình xe, hướng phía mục đích lái đi, cùng mổ cứa xạ Vũ Đình nói xong, Tây tử đất ngập nước trước đi xem, Hiểu Kiếm, người bạn gái liền ở trên xe A. Nếu không gọi nàng cùng nhau qua đây, chúng ta chen một cái là được rồi, không cần phải. Mở hai chiếc xe đi. Hà Thắng Hoa cúc còn tưởng rằng mổ cứa xạ Vũ Đình là Phạm Hiểu Kiếm bạn gái, cho nên lên tiếng như vậy nói rằng cũng là hy vọng có thể vì vậy cùng mộ cái xà vũ đỉnh lôi kéo quan hệ, không có việc gì liền làm cho các nàng ngồi trong chiếc xe kia được rồi. Phạm Hiểu Kiếm cũng không có giải thích, bởi vì bên trong xe có thể không phải chỉ có một người ở, ngoại trừ mộ cái xà vũ đỉnh, hạ cừ nếu suối cũng ở bên trong, cũng không thể gọi ngay cả một người chen ở trong xe a. Hơn nữa như vậy cũng tốt vô cùng, Hiểu Kiếm, ta cũng hiểu được để cho nàng đến đây đi, ngược lại về sau đều là người mình ngắm, chen chen cũng không có quan hệ. Vương nước Mỹ Hoa cũng muốn nhìn một chút mình con dâu phụ, trong lòng cũng có chút nóng nảy, mở miệng nói, "Mụ, nơi này là cao giá, cũng không thể tùy tiện đậu xe." Hay là chờ đến rồi mục đích, các ngươi lại xem thật kỹ một chút a. Phạm Hiểu Kiếm có chút bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là tướng cầu đá cho Lục Long nói, "Không tin, các ngươi có thể hỏi thị phu. Lục Long nghe xong Phạm Hiểu Kiếm mà nói, nhận thấy được sau lưng lưỡng đạo ánh mắt nóng hừng hực, ngay cả vội mở miệng nói, "Là thật, nơi này là cao giá, không thể trên xuống xe, bằng không không chỉ có muốn trừ điểm, còn muốn trừ tiền." Nghe xong Lục Long mà nói sau đó, nhất là nghe được muốn trừ tiền, hai người kia lúc này mới bỏ qua đem người gọi tới ý niệm trong đầu, hai cái đầu thấp với nhau, cũng không biết đang nói những chuyện gì. Không sai biệt lắm hơn 10 gần 20 phút lộ trình sau đó, ô tô quay đi, hạ cao giá, đi không bao lâu sau đó, liền đi tới Tây Tử đất ngập nước cạnh một cái bán lầu trung tâm Tây Tử cây hoa hồng. Tây Tử cây hoa hồng ở vào kinh đường dài, ngũ thường đại đạo, Lượng quanh thành tốc độ cao liên tiếp tiên mục sân đạo, linh suối đường hầm nối thẳng Tây Tử cảnh hồ khu, cùng Tây Tử quốc gia đất ngập nước cách xa nhau, quanh thân giáo dục cao đẳng đường cùng kiến thiết trong hoạch định lương mục đường, kinh đường dài, có thể nói giao thông rất thuận tiện. Mà Tây Tử cây hoa hồng cái này hạng mục tổng dung diện tích đất đai 99.523 thước vuông, cũng chỉ có quy hoạch 289 nhà, bởi vậy có thể thấy được trung gian lục hóa thành cực kỳ đúng chỗ. Trọng yếu hơn chính là cái này Tây Tử Hoa Hồng Kiến Thiết đang ở Tây Tử Đất Ngập Nước bên trong đất ngập nước là là địa cầu phổi, có thể tưởng tượng được hoàn cảnh của nơi này cũng cực kỳ ưu mỹ, hơn nữa trọng yếu hơn chính là nơi đây cách đó không xa cũng là hàng thành đệ thập nhân dân bệnh viện, còn có Tây Tử Hồ Trường Cao đẳng tiểu học, cũng là một cái thật tốt học khu phòng, đối với về sau đứa trẻ giáo dục cũng là vô cùng tốt tuyển trạch. Phạm Hiểu Kiếm đối với nơi này hoàn cảnh địa lý nhưng lại coi như thỏa mãn đến rồi mục đích sau đó, mọi người xuống xe, làm Hà Thắng Hoa Cúc cùng Vương Nước Mỹ Hoa đám người chứng kiến từ trên xe bước xuống hai cái mỹ nữ tuyệt thế thời. Nhất thời có chút ngây ngẩn cả người, nói như vậy, giống như một cái xạ vũ đình như vậy tuyệt sắc, có thể gặp phải một cái liền vô cùng làm khó được, không nghĩ tới hôm nay lập tức gặp phải hai cái, không khỏi hơi kinh ngạc, chẳng lẽ là một cái xạ vũ đình hào hiu khuê? Mật, quả nhiên hạ người gì có nhiều bằng hữu, vì vậy nhìn về phía Phạm Hiểu Kiếm đạo, không phải cho chúng ta giới thiệu giới thiệu. Phạm Hiểu Kiếm cười cười, sau đó nói Hạ Cử Nêu Suối hai người tới ngắm vương nước mỹ hoa bên người, đối với lấy bọn họ giới thiệu, khái khái cho các ngươi giới thiệu một chút, nàng gọi Hạ Cử Nêu Suối là ta bà gái, đây là ba ta mụ, đây là ta đại bá em, em còn có ta tỷ tỷ tỷ phu thúc thúc các gã gì tốt, tỉ tỉ tỉ phu tốt. Hạ Cừu nếu Suối vẫn là hết sức khẩn trương, hai tay không để lại dấu vết mà chuẩn bị gõ áo Phản phất như vậy có thể cho nàng dũng khí thông thường. lần đầu tiên sai ai ra trình diện cha mẹ chồng, mặc cho ai cũng biết ngượng ngùng không nớt. Hạ Thắng Hoa cúp trận tròn mắt, không phải nói tốt mổ khi xạ vũ đình là bạn gái sao? tại sao lại toát ra một cái tới? này mổ khi xạ vũ đình là chuyện gì xảy ra? Vương nước Mỹ Hoa cũng trận tròn mắt, nàng cũng là vẫn luôn đem mổ khi xạ vũ đỉnh cho rằng mình con dâu nhìn. bây giờ nghe được Hạ Cừu Néo Suối mà nói sau đó, không khỏi cười cười xấu hổ, sau đó vội vàng đáp, ai? ai. Thì ra ngươi cũng là hạ củ nếu suối a, dung mạo thật là xinh đẹp. Hạ củ nếu suối là thật đẹp, nhất là ngày hôm nay còn đặc biệt tinh tâm ăn mặc vừa lộn sau đó, càng thêm động lòng người, phảng phất là một cái đi vào thế tục tiên tử thông thường, thảo nào cái khác ba cái nam thấy đô hữu ta trợn tròn mắt, nàng kia đâu. Hà Thắng Hoa Cúc không nghĩ tới Phạm Hiểu Kiếm có bạn gái ngắm, vậy hắn cùng Mộ Cơ Sạ Vũ Đình là quan hệ như thế nào a, nếu không phải là nam nữ bằng hữu, hắn ở đâu ra nhiều tiền như vậy mua phòng trọ a, Hà Thắng Hoa Cúc là tràn đầy nghi hoặc, ta cũng là Hiểu Kiếm bạn gái. Mộ Cơ Sạ Vũ Đình từ phía sau nhảy qua một bước tiến lên, cười ở một bên giới thiệu Đồng thời một tay không để lại dấu vết ở Phạm Hiểu Kiếm bên hông nhẹ nhàng vặn một cái, tựa hồ là đang trách hắn chỉ chỉ mãi giới thiệu hạ cù nếu suối, dĩ nhiên không phải giới thiệu hắn. Một cái xạ vũ đình mà nói, ở trong lòng của mọi người, dường như nước yên tĩnh mặt tạc đứng lên một đạo sét tới, nhất thời nhất lên quần trào mãnh liệt giao động. Chương 176. Chọn phòng. Chương 0176, chọn phòng. Tường lệ, người cũng như tên, dáng dấp vô cùng mỹ lệ, ở Tây Tử cây hoa hồng bán lầu trung tâm làm tiêu thụ, do vì hút hàng phòng ngóc đoạn, cho nên biệt tự tiêu thụ cũng có chút lực lực, bây giờ 289 nhà hiện tại phòng đã còn dư lại không nhiều lắm mà của nàng công trạng là vượt trội nhất, cái này không chỉ có là bởi vì nàng xinh đẹp, mà là bởi vì nàng ấy đối với phi thường sắc bén hai mắt, phi thường biết nhìn người, biết người nào mua được, người nào chỉ là đến xem, chỉ cần nàng xem liếc một, chút, liền trên cơ bản đoán được 89 phần 10. 3. Ngay vừa mới rồi, nàng mới vừa ký một phần mua phòng hợp đồng, cầm không ít trích phần trăm, trong lòng có chút khoái trá, không nghĩ tới đúng dịp thấy hai chiếc xe dừng ở ngoài cửa, nói thật, cái này hai chiếc xe thật không được tốt lắm, này chiếc Audi hơi tốt một chút, cũng liền bảy tháng tám năm 10 vạn bộ dạ. Còn như một chiếc khác biệt khác xe thương vụ, nói thật, nàng thật lâu không có có gặp qua như vậy xe, tới nơi này, một chiếc kia không phải hơn triệu xe sang trọng, ai còn tọa loại xe này. Nhất là bước xuống xe mấy người, sao một cái dùng thổ chưa đến, tuy nhiên có thể ở chỗ này đều là do chức nghiệp hành vi thường ngày, mặc dù là tưởng lễ nội tâm lại kinh bỉ, ở trên mặt cũng sẽ không biểu lộ mấy may, tuy nhiên Phạm Hiểu Kiếm và một cư sạ Vũ đỉnh, hạ củ nếu suối ba người, thật ra khiến nàng có cảm giác kinh diễm, nhất là đối mặt Phạm Hiểu Kiếm, nàng lại có một loại mị đối với chính mình lão bạn cảm giác, điều này làm cho nàng rất khó tin đối phương là từ một cái giá rẻ thương vụ trên xe xuống, Hoàng nền Quang Lâm Tây tử cây hoa hồng bán lầu trung tâm, xin hỏi các vị là muốn mua nhà sao? Chúng ta bên này có thực cảnh mô hình phòng triển lãm, các ngươi có thể nhìn một chút, mời tới bên này." Tường Lệ mang theo nghề nghiệp mỉm cười, đi tới mọi người bên cạnh, làm một cái mời thủ thế, dáng vẻ động tác vô cùng đúng chỗ, hiển nhiên là huấn luyện đặc biệt qua, chỉ là nhìn về phía Phạm Hiểu Kiếm ánh mắt hơi khác thường. Mộ Kiếm xạ Vũ Đình cùng hạ cổ nếu suối cũng cảm nhận được cái này bán cao ốc tiểu thư này, hỏa lật lạn, ánh mắt nhất thời cũng không kiềm cái gì rụt rè, trực tiếp tướng Phạm Hiểu Kiếm kéo về phía sau, dường như hộ độc gà mái thông thường, ngăng cái đầu cảnh rắc nhìn Tưởng Lệ liếc một chút. Tường Lệ đối mặt lưỡng cái tướng mạo xuất chúng như thế nữ tử, không khỏi cảm thụ tự tằm hình quý, trực tiếp thua trận, đồng thời trong lòng hơi nghi hoặc một chút, làm sao hai người đôi nhìn như vậy chính mình, đến cùng ai mới là nam này bạn gái? Tuy nhiên không nói gì thêm, dẫn mọi người đi tới mô hình biểu diễn đài. Cái này mô hình biểu diễn đài hết sức vĩ đại, không sai biệt lắm có 5-6 mét vuông lớn nhỏ. Theo bán cao ốp tiểu thư tường Lệ đích giải thích, cái này mô hình cũng là đem trọn cái Tây tử Đất Ngập Nước Hoàng Trừng 11. 5 km vuông, dựa theo một 4000 tỉ lệ tiến hành kiến tạo, giống như thật vô cùng, phóng tầm mắt nhìn tới, đem chọn cái tây tử đất ngập nước thu hết vào mắt, mà tây tử cây hoa hồng kiến trúc liền kiến tạo ở tây tử đất ngập nước lệch vị trí giữa. Nay tây tử hoa hồng kiến trúc chính là độc lập ngay cả xếp hàng khu biệt thự, tòa bắc chiêu nam, chú thích, quay lưng về phía bắc, nhìn về phương nam, tòa lạc tại một cái suối nước bên cạnh, trước sau biệt thự phía trước khoảng cách cũng rất lớn, lấy ánh sáng cũng khá vô cùng. Nói thật ra, hoàn cảnh của nơi này phi thường thích hợp dưỡng sinh. Phạm Hiểu Kiếm hiển nhiên là có chút động lòng, thỉnh thoảng lại gật đầu, sau cùng nhìn về phía Tường Lệ nói, ta muốn đi xem thực thể phòng, có thể sao? Tường Lệ vẫn bí mật quan sát Phạm Hiểu Kiếm biểu tình chứng kiến hắn động tâm biểu tình, biết là hấp dẫn, được nghe lại hắn hỏi thăm thời điểm, liền vội vàng gật đầu nói, có thể, nơi này mấy gian biệt tự, còn có nơi này mấy gian, còn có nơi đó mấy gian, những thứ này có ánh đèn, chứng minh đã bán mất, không có ánh đèn, cũng là còn không có bán đi, chỉ còn những thứ này không có bán đi, không biết tiên sinh muốn nhìn này mấy trang phòng trọ, ta đi lấy chìa khóa. nói, tưởng lệ tướng hồng ngoại tuyên chiếu một cái còn không có bán đi vài cái phòng trọ, sau đó tướng hồng ngoại tuyên phát xạ khí đưa cho phạm hiểu kiếm, làm cho người sau điểm ra tới, nàng chỉ có hiểu được là cụ thể người nào phòng trọ. phạm hiểu kiếm sau lưng mọi người đến bây giờ còn không có tử vừa rồi hạ củ nếu suối cùng mộ cái xạ vũ đỉnh trong lời nói hoàn toàn tỉnh táo lại thật sự là cái này lượng tin tức quá một điểm làm cho bọn họ một thời gian khó có thể tiếp thu. Chẳng qua hiện nay chứng kiến mô hình biểu diễn sau đài, nhất thời ánh mắt của mọi người bị xinh đẹp này cảnh sắc hấp dẫn. Mặc dù là trước cũng không vô cùng tán đồng phạm từ mình lúc này cũng muốn ở chỗ này an cư lạc nghiệp lắm thật sự là nơi này phong cảnh quá đẹp tiểu cô đương ta hỏi thăm nơi này phòng trọ bao nhiêu tiền một bộ hà Tháng hoa cúc trương kiến xinh đẹp như vậy địa phương cũng không khỏi có chút động lòng không khỏi mở cửa hỏi thăm. Tường lệ nghe được có người hỏi giá cách, ngược lại cũng không có cái gì tốt dỗ dếm, trực tiếp dùng hồng ngoại tuyến phát xạ khí chỉ vào một khối khu vực nói, một khối này khu vực, 28000 nguyên một bình phương, một trang biệt thự đại khái 24360 mét vuông, không sai biệt lắm 600 đa vạn đến 10 triệu tà hưu. Nghe được cái này giá cả, mặc dù là trong lòng sớm có chuẩn bị, Hà tháng Hoa Cúc đám người vẫn bị lại càng hoảng sợ, 600 đa vạn ở đâu, liền quên hai người bọn họ không ăn không cần, cả đời đâu không kiếm được nhiều tiền như vậy, không khỏi hơi lớn dăm túi ngắm, hiểu kiếm, nếu không chúng ta lại đi bên ngoài hắn địa phương xem một chút đi. Vương nước Mỹ Hoa cũng là lòng vẫn còn sợ hai nói rằng, đây là 600 vạn a, 600 khối mình ngược lại là cấm ra được, 600 vạn sự thật không lấy ra được, chính mình nhi tử nếu như mua ở chỗ này, về sau còn phòng vay cũng đủ bọn họ khẩu nắm. Phạm Hiểu Kiếm nhưng lại từ chối cho ý kiến, Tây tử cây hoa hồng mặc dù đang tây tử đất ngập nước bên trong, nhưng thật ra là xuất phát từ sát biên giới địa khu, thế nhưng đang ở trung tâm cũng có linh tinh mấy bộ đang ở biệt tự, này nhưng là một cái tiểu đảo thượng diện chỉ có một tràng phòng trọ, đó mới gọi một cái thư thái, hơn nữa toàn bộ tây tử đất ngập nước ở giữa nhất một cái đại đảo thượng diện có một chạng biệt tự, Phạm Hiểu Kiếm hết sức vừa hơn nữa còn là không có ánh đèn, hiện nhiên còn không người mua. Phạm Tư Minh phu phụ cũng xem ra mình nhi tử có chút do dự, bọn họ còn tưởng rằng là giá cả quá cao, còn dư lại này đều là 360 thước vương đại biệt thự, chỉ là mình phu thê hai người sống lâu như vậy đâu không có bao nhiêu tích xúc. ngẫm lại thật đúng là xuống ruộng, sau cùng không thể làm gì khác hơn là mặt dày nói, "Tiểu cô đương, nơi này phòng trọ có thể bất một chút hay không?" Tưởng lệ không nghĩ tới đối phương sẽ như vậy hỏi, hầu như điều kiện phản xạ thông thường, mang theo một nụ cười lạnh lùng, mở miệng nói, "Vậy ngươi cảm thấy tiện nghi bao nhiêu đâu? Đừng xem vấn đề này, chỉ là vậy hỏi." thế nhưng ở chỗ này cũng là vô cùng làm khó dễ nhân vậy chính ngươi nói nói như vậy nha, tiện nghi một hai ngàn có thể mua được nơi đây nhà người đi quan tâm một hai ngàn tiện nghi một hai vạn vậy chỉ có thể nói ha hàng lắm có thể nói vấn đề này là tưởng lệ làm cho rất nhiều người biết khó mà lui lợi khí mặc dù có như vậy một ít thương tổn đối phương bộ mặt cho nên khi tưởng lệ nói lời này sau đó hai cái lão nhân một thời gian nói không ra lời trong rừng đang cũng không đốc, tự nhiên biết đối phương dụng ý một thời gian ấp úng không biết nên làm sao tiếp lời Kỳ thực tưởng lệ cũng lập tức ý thức được mình nói sai nơi này chính là có một chân chính nhà triệu phú à đắc tội không nổi, cho nên ở sau khi nói xong vội vã mặt mang ấm áp mỉm cười bổ cứu nói thúc thúc ca gì, các ngươi nói trong lòng giá nếu là không thích hợp chúng ta có thể thương lượng một chút nữa mua bán không xả thần nghĩa ở sao? Quả nhiên, tưởng lệ vừa nói như vậy sau đó lưỡng vị sắc mặt của lão nhân dễ nhìn rất nhiều. Một cái xạ vũ đình nghe được tưởng lệ mà nói nhất thời có chút tức giận, không nghĩ tới đối phương thái độ phục vụ đã vậy còn quá kém, coi như đối phương là dưới ý thức nói nhưng là mình sẽ vì tự mà nói phụ trách liền mở miệng nói đi thôi hiểu kiếm chúng ta lại đi khác một cái địa phương nơi đó cũng khá vô cùng. Mặc dù hoàn cảnh khả năng không bằng nơi đây, thế nhưng bảo an đó là thế giới nhất lưu. Phạm Hiểu Kiếm khẽ lắc đầu một cái, hắn là tới cho cha mẹ mình mua một cái hưởng phúc địa phương, hoàn cảnh của nơi này hoàn toàn phù hợp yêu cầu của mình, hơn nữa, chính mình cũng không phải cùng cái này bán cao ốc tiểu thư giao dịch, lạnh lùng nhìn đối phương liếc một chút sau đó, lập tức mở miệng nói, ta muốn đi xem ở giữa nhất này đóng biệt thự, ngươi thuận tiện tướng chìa khóa cũng cầm lên ngắm. Tường lệ bị Phạm Hiểu Kiếm nhìn liếc một chút sau đó, cả người lông tơ đứng hiện nhiên là bị lại càng hoảng sợ, cái này so với hắn gặp phải này Hắc Bang lão đại càng thêm hung tàn ác sát gấp trăm lần, nàng thực sự không nghĩ ra, cái này xem đứng lên ôn hòa thanh niên nhân sao lại thế cho nàng cảm giác như vậy. Chỉ là khi nàng nhìn thấy Phạm Hiểu Kiếm chỉ nhà thời điểm, nhất thời mặt lộ vẻ khó khăn, do dự một chút sau đó có chút khiếp kiếp mở miệng nói, tiên sinh, nhà này phòng trọ không thể bán cho ngươi. Phạm Hiểu Kiếm nghe vậy, nhất thời chân mày mặt nhăn nhắm đứng lên, lại còn coi chính mình dễ khi dễ không phải, dĩ nhiên như vậy nhất Nhi tái, tái nhi tâm mà xem nhẹ chính mình, không khỏi có chút không vui nói rằng, làm sao, vẫn cảm thấy ta mua không nổi đâu. Không phải "Không phải?" Tưởng Lệ vội vã phủ nhận nói, hắn không biết vì sao, đối mặt Phạm Hiểu Kiếm thời điểm, trong lòng nói không nên lời mà bối rối, "Không phải. Này là bởi vì cái gì?" Phạm Hiểu Kiếm chứng kiến Tưởng Lệ bị chính mình sợ đến như vậy, ngược lại có chút ngủng, Hà Tất cùng nữ nhân không chấp nhận đâu. Vì vậy giọng nói có chút hòa hoãn mà hỏi thăm, "Đó là bởi vì?" Bởi vì, Tưởng Lệ vẫn còn có chút do do dự dự dáng vẻ, tuy nhiên đang cảm thụ đến Phạm Hiểu Kiếm nhất trừng mắt sau đó, vội vã nhìn xung quanh, sau đó nhỏ giọng nói rằng, "Bởi vì nơi đó không sạch sẽ." Cái gì gọi là không sạch sẽ? Phạm Hiểu Kiếm đột nhiên minh bạch đối phương nói cái gì nữa. Hoàn toàn tỉnh ngộ đạo, ngươi là nói có vật kia? Tường Lệ một độ nghĩ mà sợ dáng vẻ, không được gật đầu. Hiểu Kiếm, ta xem hay là thôi đi. Đối với đồ bẩn, lão nhân gia hay là từ bên trong tâm có chút sợ hãi. Không chỉ là vương nước mỹ hoa, những người khác, ngay cả Mộ Cự Sạ Vũ Đình mấy người cũng là không dừng được gật đầu, biểu thị tán thành. Được chưa, chúng ta đây trước hết đi xem cái này mấy gian a. Phạm Hiểu Kiếm nghe vậy không khỏi gật đầu, trước đi xem bên ngoài hắn phòng trọ. Tường Lệ nghe vậy, dường như đặc xá thông thường. Nói thật, nàng dù sao cũng là một cái nữ hài tử, cũng không dám đi này địa phương. Nghe được Phạm Hiểu Kiếm bỏ qua sau đó liền vội vàng gật đầu chạy ra, đi lấy gian phòng đại môn chìa khóa cùng chìa khóa xe. hành xử ở trên đường xi si măng, ngồi xem lướt qua xe ngắm cảnh, phạm hiểu kiếm nhưng lại mượn cơ hội này hảo hảo mà cảm thụ một cái trung quanh cảnh sắc, thật tinh khá vô cùng. tương đối với bên ngoài hắn địa phương hoàn cảnh mà nói, nơi đây coi như là trên trời nhân gian, đập vào mặt là thiên nhiên ngụy vị. không bao lâu, bọn họ liền đi tới nhìn chúng bộ thứ nhất phòng trọ, không thể không nói, trước rút nhỏ không có phách giác, bây giờ chứng kiến vật thật quả thật làm cho người hai mắt tỏa sáng, là cái loại này tiểu Âu Châu thức lối kiến trúc. trước nhà đường bị một khối cả khối mặt còn ngăn trở ra vào cũng phải đi vòng, thế nhưng cái này ngay ngắn một cái khối bị hoa vi trụ mặt cỏ sẽ cho sinh hoạt mang đến rất nhiều là thú, tưởng tượng một chút, ở một cái trời trong nắng ấm trùm màn, tiểu thảo bãi trên một tấm bản gỗ nhỏ hoặc là một khối san bố bên cạnh là người một nhà vừa nói vừa cười ăn điểm tâm, vô cùng hữu tình điều, đến lúc đó sinh hai cái tiểu hài tử cùng mang theo tiểu bạch ở trên sân cỏ lẫn nhau truy đuổi đuổi giỡn, chàng diện cho chuyện vui vẻ, mà một bên đồng hành hai bên đường còn lại là dùng bên mạ đã dạ diệp thực vật cùng hoàng dương một các loại tới trận lối đi bộ trang sức đứng lên, một loại nhu tình như nước tư tưởng, chứng kiến này truyền tiểu lộ. Phạm Hiểu Kiếm không phải không thừa nhận tuyển trạch một cái thú vị tài liệu tới cửa hàng lối đi bộ sẽ càng để cho người khó quên, cục gạch, bàn đá đô so với truyền thống xi măng còn có mị lực. Tiên viện bậc thang trái phải hai bên còn lại là bày đặt nhiều loại bổn hoa, có vẻ xuân ý rạng rỡ, thậm chí còn có hồ điệp ở chính giữa phi vũ, tốt một bộ thế ngoại đảo nguyên cảm giác. Tường lệ đi tới trước cửa, lấy chìa khóa ra đánh mở cửa, chỉ tiếc bên trong còn không có lắp đặt thiết bị, cho nên không có gì cả, chỉ là chống trải căn phòng lớn, cả tòa phòng trọ phân tam tầng, một tầng và nhị tầng lớn một chút, không sai biệt lắm có 140 nhiều bình phương, trung tam tầng là lầu các, chỉ có hơn 80 bình phương. Tuy nhiên nhưng lại tiễn một cái rộng rãi nhà để xe dưới hầm. Hà Thắng Hoa cúc sớm đã bị hết thảy trước mắt cho hấp dẫn sâu đậm lắm. Nàng bây giờ không có nghĩ đến, vẫn còn có xinh đẹp như vậy địa phương, nhưng trong lòng thì có chút thương cảm, muốn là mình nhi tử ở chỗ này mua cho mình bộ phòng trọ, coi như là chết sớm mấy năm cũng là cam tâm tình nguyện lắm. Một thời gian, nhìn về phía Phạm Hiểu kiếm mắt đo lượng ngắm đứng lên, Lục Long cũng là cười khổ một cái, thậm chí có chút hối hận ngày hôm nay tới rồi, nhất là cảm thụ được chính mình bạn gái ở bên hông mình không ngừng vặn, làm sao không biết trong lòng nàng suy nghĩ cái gì? Có thể là mình thì có thể làm gì đâu. Giá phòng nơi này cũng không phải là hắn một cái tiểu tiểu nhân khoa trưởng có thể đủ chịu nổi, đồng thời, hắn nhìn về phía Phạm Hiểu Kiếm cũng càng ngày càng hiếu kỳ, đến cùng đối phương bây giờ làm gì, nhất là mới vừa nghe được giá cả, vậy Phong Kinh Vân Đạm dáng vẻ, chính mình nhưng là lại càng hoảng sợ a nói thật, nhìn đến đây, Phạm Hiểu Kiếm thật có muốn mua một cái nhà sung động, nhất là chứng kiến cha mẹ mình nãy vẻ mặt vui mừng dáng vẻ, còn như Hà Tháng Hoa cúc này say mê dáng vẻ liền. Càng không cần phải nói, hơn nữa tựa hồ mồ khi sạ Vũ đỉnh cùng hạ cụ nếu so với nơi này cũng hết sức thỏa mãn, thế nhưng không biết vì sao, Phạm Hiểu Kiếm tâm trung vẫn cảm thấy thiếu khuyết điểm cái gì trong đầu không khỏi nổi lên ở Tây Tử ở mức mà trung tâm chỗ này đống biệt thự nhất thời suy nghĩ minh bạch thiếu khuyết một loại đại khí chúng ta đi nhìn dưới một cái nhà phòng trọ a Phạm Hiểu Kiếm vẫn là trong giọng nói có chút thản nhiên nói hiện nhiên đối với cái này chàng phòng trọ không hứng thú lắm mọi người nhưng lại rất hài lòng cái này chàng phòng trọ thế nhưng nếu Phạm Hiểu Kiếm đều lên tiếng bọn họ tự nhiên không tốt nói cái gì đó vì vậy ở tường lệ đích dưới sự dẫn dắt hướng phía mặt khác một chàng phòng trọ đi tới liên tiếp đi vài đống phòng trọ mỗi một nhà đều có đặc sắc của mình có thể thấy được đường nét độc đáo thế nhưng Phạm Hiểu Kiếm cũng là một cái nhà đô không xem chúng. Trong đầu vẫn đối với trung tâm những tòa phòng trọ nhớ mãi không quên, xem không có gì cả tâm tình, quên đi, phía dưới cũng không cần nhìn, người dẫn ta đi nhìn vừa rồi ở ở mức mà trung tâm những tòa phòng trọ a. Phạm Hiểu Kiếm vẫn là quyết định đi xem, tiên sinh, ngươi thật muốn đi. Tường Lệ vừa nghe Phạm Hiểu Kiếm mà nói, nhất thời sắc mặt đại biến, có chút sợ hãi nói rằng, Hiểu Kiếm, nơi đó phòng trọ hay là thôi đi. Những người khác cũng làm mở miệng quên nụ, không phải, vẫn là đi xem một chút đi, nếu như này phòng trọ không nhìn, ta chỉ sợ không có xem cái khác nhà tâm tình. Phạm Hiểu Kiếm thở dài nói rằng, hắn cũng không biết vì sao, ngày hôm nay giống như những tòa phòng trọ mắt đối mắt vậy được rồi nếu khách hàng lần nữa yêu cầu, tưởng lệ không thể làm gì khác hơn là thuận theo Chương 177 trăm bào căn hỏi ngọn nguồn Chương không một bào căn hỏi ngọn nguồn đồ đái nhà này trước nhà mặt cái kia giữa sông không hề khiết gì đó tàng kinh cái này chẳng phòng ở kiến tạo thời điểm bởi khí trời viêm nhiệt có ba gã kiến trúc công phu thì ở phía trước trong hồ tắm sau cùng ba người này đồ không rõ tiêu thất lúc đó đưa tới rất lớn manh động phải thật là nhiều người hạ thủy đi tìm đô không có tìm được thậm chí xuất động tội lạn đô không thu hoạch được gì ba người này phảng phất bước hơi khỏi thế gian một cái vậy mở rộng thương thương lại là mời hòa thượng niệm kinh, lại là mời đạo sĩ cách làm, vốn cho là chuyện này như vậy thì kết thúc, cho nên nhà này phòng trọ lại lần nữa khai công. Thằng đến cái này phòng trọ xây xong cùng ngày, đám kia kiến trúc công nhân ở thu dọn đồ đạc thời điểm ngã vào trong nước, làm người ta chuyện kinh khủng đã xảy ra. ở đây hơn 10 người kiến trúc công nhân cứ nhìn cái này rơi xuống nước, công nhân lại không có gì chuyển đứng lên qua, thậm chí có một người nhảy xuống muốn cứu người, cũng không có lại di chuyển đứng lên. cái này sợ hãi ngay lúc đó mở rộng thương. lúc ấy có người đưa ra đem điều này hồ tháo nước, nhìn bên trong đến cùng có cái gì. Quá mức là thật tìm tới mấy trăm đài máy bơm đồng thời công tác. Theo lý thuyết cá biệt giờ đồng hồ quá khứ, mực nước làm sao cũng có thể giảm xuống một ít ta. Thế nhưng cái này nước trong hồ cũng là không chút nào di chuyển, liên liên một cái ly cũng không có giảm xuống. Có người hoài nghi là có yêu quái quái phá. Tuy nhiên lý do này ủng hộ người không nhiều lắm, càng nhiều hơn nhân tuyển trạch tin tưởng, cái này hồ phía dưới là cùng mấy cái khác hồ nghị thông suốt, cho nên làm sao quất đô không giảm thiểu. Mở rộng thương là có khó khăn nói. Tây tử cây hoa hồng đã toàn bộ xây xong, toàn bộ công trình xem như là đến rồi sau cùng giai đoạn. Bọn họ đầu tư tiền không phải mấy triệu một 200 triệu vấn đề nếu là bởi vì chuyện này phòng trọ bán không được mở rộng thương đến lúc đó xác định vững chắc mắc nợ buồn thiu nợ nần trồng chất là trốn không thoát cho nên bọn họ đem chuyện nào che giấu đi đáng tiếc duy nhất chính là nguyên bản nhà này phòng trọ là cả công trình ký hiệu kiến trúc nhưng bây giờ không thể ra bán tổn thất chí ít 100 triệu đương nhiên công tác để phòng không chỉ là những thứ này bọn họ ở tây tử cây hoa hồng ven bờ trồng đầy cây liễu thứ nhất điểm tô cho đẹp hoàn cảnh trọng yếu hơn chính là phòng nửa có người hạ thủy hơn nữa trong hồ cắm nhiều chỗ cảnh kỳ bảy cấm đoán hạ thủy bơi lội không thể không nói những thứ này khai phóng thương nhã lực Làng tây tử cây hoa hồng chuẩn bị mở bán thời, liền có thật nhiều trước người tới tranh mua, không bao lâu chỉ còn lại không có mấy bộ nắm, trong lúc nhưng lại có rất nhiều người muốn mua trong hồ nhà này phòng trọ, nhưng đều bị cự tuyệt. Tường lệ vốn cho là đây là lời đồn mà thôi, nhưng là từ các loại dấu hiệu, hơn nữa nàng từng có cái khách hàng nguyện ý 150 triệu mua, nhưng đều bị lãnh đạo cự tuyệt, cũng nghiêm lệnh nàng cấm đoán hương, cái khác khách hàng đẩy mạnh tiêu thụ cái này phòng trọ, nàng cái này mới có chút tin. Bây giờ Phạm Hiểu kiếm lần nữa đưa ra cần xem cái này phòng trọ, tương lệ bây giờ không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là cùng lãnh đạo thông điện thoại sau đó. Sau đó mở ra du lịch xe ngắm cảnh, đi tới này chẳng phòng trọ bên cạnh, làm sao vậy? Phạm Hiểu Kiếm trông coi một bên, cụ kết khuôn mặt, một bộ lo lắng hai hùng bộ dạng, không khỏi có chút buồn cười, "Lão, lão bản, ta có chút sợ." Tường lệ là thật sợ, nữ hài tử trời sinh có chút nhát gan, muốn không chỉ có ở cái này phòng trọ phụ cận phát sinh qua một ít chuyện cổ quái, bên ngoài hắn địa phương đô bình an vô sự, cộng thêm nơi này thu nhập khả quan, không phải vậy nàng sớm liền không làm, hiện tại Phạm Hiểu Kiếm nhưng phải nàng tiến nhập, đó là mượn nàng 10 cái lá gan cũng không dám tiến vào, người đô như thế sợ. Những khách cũ kia không thì càng thêm sợ hãi lạm, ngươi còn làm sao có thể tưởng cái này bộ phòng trọ? Bán đi đâu? Phạm Hiểu Kiếm trông coi tưởng lệ bộ dạng, có chút không lời nói, cái này không phải có một chút sợ à, rõ ràng là sợ muốn chết, nếu không phải mình ở chỗ này, chỉ sợ nàng sớm liền chạy trốn nắm, ha ha. Tưởng lệ ngoại trừ lung túng cười cười ở ngoài, chỉ có thể dùng ánh mắt cầu khẩn trông coi Phạm Hiểu Kiếm. Phạm Hiểu Kiếm chứng kiến tưởng lệ bộ dạng, bất đắc dĩ muốn muốn đầu nói, các ngươi đô ở lại bên ngoài a, ta một người vào xem. Ta cùng ngươi vào đi thôi. Mặc dù nói chứng kiến tưởng lệ bây giờ giang dấp một cái xạ vũ đỉnh cùng hạ cửu nếu suối trong lòng cũng theo sợ sệt thế nhưng nghe được phạm hiểu kiếm muốn một người đi vào thời điểm vẫn không do dự chút nào đưa ra muốn đi vào chung phạm hiểu kiếm trông coi lưỡng cái nữ hải tử có thể khắc phục sợ hãi trong lòng nguyện ý cùng chính mình đi vào trong lòng không khỏi ấm áp tuy nhiên chính mình đi vào vẫn có thủ đoạn tự vệ thế nhưng vạn nhất các nàng đi theo vào nắm phạm hiểu kiếm không biết mình có thể hay không lo lắng hơn nữa bí mật của mình cũng sẽ bại lộ lập tức mở miệng cười nói không cần các ngươi liền ở lại chỗ này à hiểu kiếm Vậy ngươi cẩn thận một chút, chứng kiến không đúng liền lập tức quay lại, không phải cũng là mua phòng trọ sao, nghỉ ngơi ở đâu không rảnh mới. Vương nước Mỹ Hoa biết mình là không khuyên nổi con trai, không thể làm gì khác hơn là dặn dò, yên tâm đi, mụ, không có việc gì. Phạm Hiểu kiếm cười trấn an mình mẫu Thân, không được, hay là ta với ngươi đi vào. Một bên Phạm Tư Minh nhìn mình nhi tử, không đành lòng một mình hắn đi vào, ai, ba, ta thật vất vả khuyên được rồi mụ, ngươi làm sao cũng ổn ảo lên theo đâu. Yên tâm, ngươi mạng của con trai quả lớn, hơn nữa, phương diện này đến cùng có hay không đồ bẩn, nàng cũng không biết, bất quá là tin việc hệ. Được rồi. Ta tiến vào, các ngươi chớ cùng tiến đến, ta bây giờ liền hiện ra." Phạm Hiểu Kiếm nhìn mình phụ thân, cười khổ một cái, khoát tay lia liệu, theo sau đó xoay người đi vào. Trong coi Phạm Hiểu Kiếm nhất từng bước đi vào, Phạm Tư Minh liền vội vàng hỏi bên người Tưởng Lệ nói, "Tiểu cô nương, cái này phòng trọ đến cùng có gì đó cổ quái, ngươi có thể tận mắt nhìn thấy?" Tưởng Lệ nghe vậy, nhất thời lắc đầu nói, "Cụ thể ta cũng không biết, cũng là nghe ta đồng sự nhắc qua, hơn nữa trước có cái khách hàng ra 150 triệu muốn mua cái này phòng trọ, lãnh đạo đô không đồng ý." Nói thật, Tưởng Lệ cũng là tâm thương yêu không dứt, "150 triệu à, tự có thể lấy bao nhiêu chiếc phần trăm à?" Nói không chừng chỉ cần cái này một cuộc làm ăn, chính mình liền sẽ trở thành tiểu phú bà ngắm, gì? 150 triệu. Sự chú ý của mọi người, bị tưởng lệ trong miệng cái kia lớn làm cho sợ hãi, không phải nói tốt mấy triệu sao, trên lệch này cũng lớn quá rồi đó. Hà tháng hoa cúc còn lại là gương mặt khó có thể tin, trong coi Phạm Hiểu kiếm đi xa bóng lưng, cả người đâu nớ ngẩn, trong lòng càng là nhấc lên kinh thiên sóng biển, chính hắn một chất tử, vài ngày tìm không thấy, làm sao thay đổi được bản thân hoàn toàn không nhận ra, cùng mình căn bản là ở một cái thế giới một cái vậy. Chỉ sợ tại chỗ, ngoại trừ mổ cơ xá Vũ đỉnh hơi tốt một chút, cũng chỉ có hạ củ nếu suối không có giật mình như vậy a người sau nhưng là cùng Phạm Hiểu Kiếm nhất bắt đầu chạy qua tàu biển chờ khách chạy định kỳ sự kiện. Lúc này Phạm Hiểu Kiếm đã gần đến đi tới nhà bên cạnh, thật đúng là đừng nói, trước đây nhìn xa xa thời điểm đã cảm thấy cái này phòng trọ rất lớn, bây giờ gần xem sau đó phát hiện cái này phòng trọ thực sự quá lớn, chỉ cần đệ nhất tầng diện tích liền không xuống 400 trăm nhiều thước vuông, càng chưa nói cái này phòng trọ nhưng là có tam tầng lầu cao, toàn bộ tính được diện tích sợ là vượt qua hơn một ngàn thước vuông. Nếu như nói lây còn không coi vào đâu mà nói, như vậy ở cộng thêm cái này diện tích vượt lên trước một hecta tiểu đảo, cảm giác này liền tuyệt đối rung động, dường như chính mình có một hòn đảo nhỏ tứ diện vòng hồ, một cái đường, cái tốc hành, giao thông cũng vô cùng thuận tiện ở tại nơi này dạng bộ dạng bên trong, phạm hiểu kiếm mình cũng cảm thấy có chút lãng phí, thực sự là quá xa xỉ, quá hào hoa, hơn nữa còn là ở nơi này tấp đất tấp vàng đoạn đường, ở bên hồ tây tử, dường như ông sao vây, Quanh ông trang thông thường, càng là gia tăng phạm hiểu kiếm muốn muốn mua cái này ở nhà xung động. Tuy nhiên, hiện tại chủ yếu làm, cũng là tìm ra những người đó sợ hãi, cũng là món đó gạt bỏ sự kiện tan nguyên. Phạm hiểu kiếm đi vào còn chưa lắp ráp đại trong phòng, vì lý do an toàn. Phạm Hiểu Kiếm từ chính mình bên trong điện thoại di động tiên giới nông trường nơi đó lấy ra hai dạng đồ vật, tay phải thượng diện tấm kia có thiên binh ảnh chân dung tạm phiền cắt tự nhiên là Phạm Hiểu Kiếm lấy được Thỉnh thần phụ, đây là Phạm Hiểu Kiếm lớn nhất đòn sát thủ, cũng là vì lấy phòng vật nhất. Mà trên tay kia cầm một mặt dường như tám cạnh gương đồng thông thường, thượng diện vẽ dài ngắn không đồng nhất, trung tâm là hình một vòng tròn dường như cái gương vậy màu đồng mặt tạo thành một khối bát quái, đây cũng là Phạm Hiểu Kiếm khác một bí mật vũ khí, công năng cũng tính chiếu yêu không sai biệt lắm, tuy nhiên phẩm cấp tự nhiên không cùng đẳng cấp. Cái này bát quái tên là Tìm Tiên Giám, ngụy có thể tìm được trong vòng phương viên trăm dặm người sử dụng muốn muốn tìm bất kỳ vật gì cực kỳ thuận tiện chỉ là bởi vì phạm hiểu kiếm không có linh lực cho nên cái này tìm thiên giám chỉ có thể lấy tự thân lực lượng tới sử dụng hơn nữa cái này tìm thiên giám lúc đầu cũng là phòng chế cho nên nói như vậy chỉ có thể sử dụng một lần sau đó cái này tìm thiên giám sẽ hư mất đây cũng là trước rất nhiều đồ vật đều chỉ có thể chỉ dùng một lần nguyên nhân phạm hiểu kiếm ở trong phòng tìm một cái bên không có kết quả sau đó nhất thời cầm lấy tìm thiên giám Dựa theo tiểu tinh linh nói cho hắn biết sử dụng phương pháp sử dụng, từng ngón tay của mình sau khi tán bể, tích một tích huyết đang tìm thiên giám trên, gần nhất chính mình thực sự là đi cái gì vận à? Làm sao nhiều độ như vậy cũng là muốn để cho mình giải phá ngón tay đi tích huyết, còn nói cái gì tay đứt ruột sót, ngón tay trên bụng huyết dù cho tâm trên đầu huyết, thật không biết cái. Nay tiểu tinh linh có phải hay không sáng lên điểm chính mình? Phạm Hiểu kiếm tâm trong lẩm bẩm, tuy nhiên ngoài miệng lại nghiêm túc, chứng kiến cái này tìm thiên giám thực sự đem chính mình này tích huyết dùng sau khi đi vào, ngay cả vội mở miệng nói, lập tức tuấn lệnh, mau mau tìm kiếm bốn phía gần nút này yêu ma quỷ quái. Phạm Hiểu Kiếm vừa dứt lời, trong tay hắn tìm thiên giám nhất thời ly khai bàn tay, chậm rãi tăng lên không sai biệt lắm 20 mm tà hưu, sau đó tìm thiên giám bắt đầu tự quay, tốc độ cũng là từ chậm đến nhanh, sau cùng càng lúc càng nhanh, thẳng đến Phạm Hiểu Kiếm căn bản thấy không rõ lắm thời điểm, cái này tìm thiên giám thượng diện nhất thời tỏa ra tia sáng chói mắt, may mà là ban ngày, bằng không thật đúng là dễ dàng bị người phát hiện. Sau đó cái này tia sáng chói mắt tan đi, tìm thiên giám thượng diện nổi lên một cái hình bóng, giống như là có ai ở thả máy chiếu hình thông thường. Chỉ thấy này hình vẽ thượng diện biểu hiện là một cái u ám hình ảnh, nếu không phải là đổi lên trận trận ba quang đá lẩm trợm, thật đúng là khó có thể nhìn ra đó là một cái đáy hồ, Phạm Hiểu kiếm tỉ mị liếc một chút, bên trong xuất hiện sự vật nhất thời đưa hắn lại càng hoảng sợ, dĩ nhiên là một cái ước chừng dài 3 thước, độ rộng phải có 1 mét tả hữu đại cá nheo. Lúc này, tìm Thiên giám thả hiện lên một hàng chữ, nhìn kỹ mà nói, liền sẽ phát hiện, đang là đối đại cá nheo giới thiệu văn tắt. Cá nheo quái, thọ nguyên 243 năm, sở hữu trúc cơ sơ kỳ tu vi, quanh năm sinh hoạt tại tây tử ẩm ướt trong đất, quanh năm sử dụng trong hồ tôm tép nhỏ bé, bởi vì ngày gần đây nuốt chửng nhân loại ba người, đạo đức công cộng giảm đi, sau 3 ngày, giờ tí sẽ có lôi kiếp đánh xuống. Phạm Hiểu Kiếm cũng nhìn thấy phía trên văn tự, nhất thời có chút hiểu rõ ngắm, thì ra thật là có cá nheo quái, thậm chí làm cho hắn hơi kinh ngạc là đối phương có chút cơ sơ kỳ tu vi, này không phải nói đúng là, cái này cái thời gian thật tồn tại người tu chân. Tuy nhiên Phạm Hiểu Kiếm nghĩ đến chính mình sở hữu tiên giới nông trường, liền dĩ nhiên là lập tức liền tiếp nhận rồi, lập tức nghĩ đến thượng diện viết câu kia, sau 3 ngày, buổi tối 10 1 điểm, sắp có lôi kiếp đánh xuống, xem ra cái này cá nheo quái cũng không còn sống lâu nữa ngắm, kể từ đó, cái này bộ phòng trọ mình ngược lại là có thể mua. Tưởng niệm đến tận đây, Phạm Hiểu Kiếm liền trong lòng làm quyết định, nói cái gì cũng cần mua cái này đồng biệt tự. Chỉ là, Phạm Hiểu Kiếm còn không suy nghĩ nhiều, này tìm thiên giám thượng diện hiện lên hình ảnh nhất thời tiêu thất, mà treo ở nửa không trung tìm thiên giám cũng mất đi ngân phù lực, một cái rơi ở tại mặt đất, tứ phân ngũ liệt. Ngay vào lúc này, truyền đến Phạm Tư Minh thanh âm, "Hiểu Kiếm, ngươi đang ở đâu? Hiểu Kiếm, ba, sao ngươi lại tới đây?" Phạm Hiểu Kiếm vội vã cầm lấy trên đất đồng nát mảnh nhỏ, vẻ mặt kinh ngạc trông coi Phạm Tư Minh, "Hiểu Kiếm ba, cái này phòng trợ chúng ta không mua, cũng mua không được." Cái kia tiểu cô nương dĩ nhiên nói phòng trọ muốn 150 triệu, hơn nữa bọn họ lại vẫn không bán, 150 triệu à, không phải là một khối năm à, chúng ta nơi đó có lấy tiền, không nhìn, đi thôi, cũng tiết kiệm gặp phải cái gì đồ bận ngắm. Thì ra Phạm Tư Minh nghe được tưởng lệ nói nhà giá cả, nhất thời tướng trong lòng hắn sau cùng một điểm nghi ngờ cũng đánh nát. Ban đầu vốn còn muốn, nếu Phạm Hiểu Kiếm như thế thích, nếu như đắt một chút, sau này mình nhiều hơn nữa đi tìm vài phần sống, nắm chặt ngay lưng, qua qua cũng được, nhưng là bây giờ nhà giá cả trực tiếp phá hức, như vậy cũng là đưa hắn bán, cũng cùng bên mua không được bên trong một mét vuông, này còn có cái gì dễ nói đâu. Phạm Hiểu Kiếm nghe xong ba mình mà nói, có chút dở khóc dở cười. Tuy nhiên đối phương một thời gian khả năng không thể nào tiếp thu được, thế nhưng Phạm Hiểu Kiếm vẫn là tuyển trạch nói ra. Dù sao mình đám người vẫn muốn ở chỗ, còn như này cá nhau quái, chính mình chờ nó độ lôi kiếp thời điểm, có thể tới nhìn. Dù sao cái này độ dẹt, chính mình nhưng là đại cô nương lên, Tiệu Hoa lần đầu chứng kiến. Ba, ngươi yên tâm đi, chút tiền ấy ta vẫn phải có. Phạm Hiểu Kiếm nhất thời gian, đâu không biết mình nên dùng như thế nào giọng nói nói cho đối phương, chỉ có thể tướng giọng của mình nói bình thản lại bình thản. Phạm Tư Minh nghe xong Phạm Hiểu Kiếm mà nói, nhất thời ngây ngẩn cả người thật sâu nhìn phạm hiểu kiếm nhất nhãn lặng lẽ móc ra một bao đã cất giấu đô quyển ở chung với nhau cát trắng từ bên trong thật vất vả rút một cây tràn đầy nếp nhăn thuốc lá lặng lẽ cho mình bớt lên nặng nghề mà hút vài hơi không nghĩ tới đã lâu không có rút nhất thời mang theo một hồi khó khan. phạm hiểu kiếm biết mình phụ thân đã bắt đầu khai thuốc nấm không nghĩ tới bây giờ lại quất ngắm đứng lên vẫn như thế khó khan, vội vã đi lên trước muốn vô vô đối phương đối chỉ là không nghĩ tới phạm tư minh nổ ra đồng thời dùng tay chặn đối phương không biết là bởi vì khó khăn đưa tới còn là nguyên nhân gì phạm tư minh trong mắt mang theo mấy phần nước mắt dọn nói làm cho hà giận lãnh tĩnh mở miệng nói Nói đi, ngươi gần nhất đô ở bên ngoài phạm cái gì, là cướp ngân hàng ngắm, vẫn là buôn lậu thuốc phiện ngắm, vẫn là bắt cóc? Hiểu kiếm à, mấy thứ này bên ngoài dính không được à, đi, đi với ta cục công an tự thủ a. Đừng nói phạm tư minh ngắm, là ai cũng không dám tin tưởng, ngắn ngủi mấy cái tháng thời gian, mình nhi tử có thể mua được hơn một thứ phòng trọ, coi như hắn công tác cho dù tốt, cũng mua không được, cho nên hắn đầu tiên nghĩ tới, cũng là mình nhi tử khẳng định trong chốc lát phạm hồ đồ, làm thương thiên hại lý hoạt động. Chương 0178, đây là các ngươi tân phòng. Chương 0178, đây là các ngươi tân phòng. Lưu Ly cũng cũng là lưu nhất phong phụ thân, Thành Sơn tập đoàn người nam quyển, lúc này đang ngồi ở chính mình bên trong phòng làm việc, nghe lấy thủ hạ chính là hồi báo, "Lão bản, theo người phía dưới phản ứng, Tây tử cây hoa hồng bên kia khách trọ tốt muốn biết nắm chút gì, vẫn chất hỏi chúng ta vì sao lâu như vậy, còn không, có tướng trung tâm này bộ phòng trọ bán đi, thậm chí có một ít hộ gia đình đã bắt đầu yêu cầu chúng ta trả phòng, nói chúng ta đây là lựa gạt hành vi." Phía dưới một cái thủ hạ, sau khi nói xong, nhất thời cảm giác được có chút khẩn trương, cái trán bên trên toát ra hãn tới. Không sai, Tây tử cây hoa hồng chính là Thành Sơn tập đoàn kiến tạo, trước đây xây cái này cái địa phương thời điểm Lưu Uy nhưng là mất thật là lớn khí lực, chỉ có sông một nhóm lớn cạnh tranh trong tay cướp được cục thịt béo này, ban đầu vốn cho là mình có thể kiếm bộn không lỗ, một nhóm lớn người trong mắt hắn đây. Nếu là không có ra này việc sự tình, Lưu Uy hiện tại cảm giác mình đã buôn bán lời đâu chỉ mấy cái ức. Nhưng là hết lần này tới lần khác, cái này tây tử đất ngập nước chung, hắn nguyên buồn định làm trọng điểm đẩy ra một bộ phòng trọ dĩ nhiên xảy ra vấn đề, hắn thậm chí nhớ lại, ở thi công chức chính mình nằm mơ, một cái to lớn cá nheo dĩ nhiên hướng về phía hắn mở miệng nói chuyện ngắm, làm cho hắn không nên đi đụng vào cái này cái địa vương, chỉ là người nào sẽ để ý một giấc ngủ đâu. Hắn lúc đó cũng không để ý Như trước làm cho công trường tiếp tục lái công phu, mắt thấy, sau cùng liền phải hoàn thành ngắm không nghĩ tới cuối cùng thật vẫn xảy ra chuyện rồi, liên tục ba gã thi công nhân viên rơi vào trong hồ, sau cùng ngay cả thi thể cũng không tìm tới, liền tìm được vài món đã đồng nát y phục, cái trôi này ngay lúc đó lưu đe dọa đến, liên tục vài ngày đô không xuống dừng được. Tuy nhiên, thi công chỗ loại chuyện như vậy, đó là ở bình thường bất quá, bọn họ cũng có mình một bộ thủ đoạn, bồi thường tiền sau đó, chuyện này liền không giải quyết được gì, mà này bộ phòng trọ như cũ không ở nơi đó, cũng may chuyện này giấu đi. Đoàn người cũng không biết, cho nên tây tử cây hoa hồng bên ngoài hắn phòng trọ đều rất tốt bán, không bao lâu chỉ bán không sai biệt lắm, ngay cả ban đầu tiền, đã cả gốc lẫn lãi mà kiếm về. Theo lý thuyết, Lưu Huy có thể gối cao không lo, thế nhưng không biết vì sao, hắn vẫn là ngủ không tốt thấy, nhất là cái kia, cá neo nói chuyện cùng hắn chính là cái tiếng ngộng, vẫn không phải gián đoạn xuất hiện ở hắn trong động, đưa hắn làm tỉnh lại. Về sau nữa, Lưu Huy một cái bạn chi kỷ hảo hữu, muốn muốn mua phòng trọ, liên một chút liền chọn chúng này bộ phòng trọ, thậm chí cũng khai suất 150 triệu giá cao, ngược lại đã đem ven kiếm về, hiện tại bán một bộ kiếm một bộ, tổng chi vẫn là hơn 1 tỷ mua bán chỉ là hắn đây cùng cái này bạn tri kỷ bạn tốt quan hệ là thật là khá, băng không cũng sẽ không gọi bạn tri kỷ bạn tốt, tự nhiên cũng không thể gài bẫy đối phương, cho nên mặc dù đối phương gia cao như vậy giá cả, hắn vẫn là không có bán cho đối phương, thậm chí mơ hồ biểu thị, cái này phòng trọ có chút tà khí. trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, vốn là từ một nơi bí mật gần đó len lén nghị luận có đồ bẩn chuyện này cũng là thật thật giả giả, giả giả thật đúng, thế nhưng từ ra việc này biết, mọi người trong lòng đều hiểu, chuyện này chỉ sợ tám phần mười, thậm chí có vài cái bán cao úc tiểu thư còn vì vậy nghỉ việc, dần dần. Chuyện này cũng truyền đến Tây Tử Cây Hoa Hồng cái khác hộ gia đình trong lộ hai ngắm, bọn họ trông coi những tòa phòng trọ vẫn không, cũng hiểu được chuyện này càng ngày càng đáng tin, tuy nhiên Thành Sơn tập đoàn vẫn lấy giá cả cao, tìm không được người mua mượn cớ, thế nhưng theo thời gian rời đổi, độ tin cậy càng ngày càng thấp, dù sao cái này nhà hoàn cảnh thật sự là quá tốt ngắm, theo lý thuyết không đến mức khó như vậy bán, cũng nói đúng là, hiện tại chỉ có tìm được một người mua, mới có thể lớn nhỏ này hộ gia đình nghi ngờ lạc. Louis cả người tựa ở hắn lão bản trên cái bàn, tay phải thả ở trên bàn làm việc, ngón trọ chậm chạp có nhịp điệu mà gõ lên mặt bàn trong miệng lẩm bẩm, nói là như vậy, thế nhưng nếu là thật tướng phòng trọ bán rồi, về sau vạn nhất hộ gia đình đã xảy ra chuyện gì, vậy làm sao bây giờ? phía dưới cái kia hạ thủ nghe xong Lưu Huy mà nói, không khỏi mở miệng nói, đây chính là tổn nhân bất lợi kỳ à? hại người không nói, lúc đó sau khi vạn nhất còn có người truy cứu đứng lên, vậy coi như phiền phức lớn hơn, lời này của ngươi thì không đúng, thi công chết mấy người không phải rất bình thường sao? Hơn nữa, đến cùng có chuyện này hay không, ai biết ta? tối đa cái này bộ phòng trọ ta bán tiện nghi một chút được rồi, muốn trách cũng chỉ có thể quái chính hắn tham tiện nghi nhỏ. Lưu Huy vẻ mặt nghiêm chỉnh nói rằng lão bản, đúng lúc này sau khi cửa đột nhiên đi vào một cái thuộc hạ, sắc mặt hơi lộ ra hốt hoảng nói rằng, lão bản, tây tử cây hoa hồng bán cao ốc bên kia phản ứng, có khách hàng muốn mua tây tử đất ngập nước những tòa phòng trọ đã trước đi xem, ta sợ gặp chuyện không may, cho nên qua đây nói cho người biết. Lưu Huy nghe vậy, trên mặt nhất thời lộ ra sắc mặt vui mừng, không nghĩ tới lúc này lại có người muốn tới mua nhà, thực sự là buồn ngủ năm có người đưa tới gối đầu, nhất thời từ chỗ ngồi đứng ngắm đứng lên, mở miệng nói, trương quản lý, đi, chúng ta cùng đi gặp xem. về sau cái kia thuộc hạ cũng cũng là cái kia gọi trương quản lý. Chứng kiến Lưu Huy phản ứng nhất thời hơi nghi hoặc một chút, trước mình lão bản không phải không thích người khác đi mua, thậm chí tiếp cận những tòa nhà sao, làm sao hiện tại ở nghe được cái này tin tức, đã vậy còn quá hài lòng, còn nở nụ cười, thật là chuyện lạ hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều, tuy nhiên nếu mình lão bản lên tiếng, hắn cũng chỉ có thể trả lời một câu tốt, sau đó liền xuống phía dưới khứ thủ xe. Một bên khác, Phạm Hiểu Kiếm có chút trợn khóc trợn cười nhìn mình phụ thân, đồng thời bên trong lòng có chút dễ ẩm, nhất là đối phương này ửng đỏ hai mắt, Phạm Hiểu Kiếm tâm trong lại không biết tư vị, lập tức mở miệng nói, "Ba, ngươi hiểu lầm ta thật không, có làm loại này chuyện phạm pháp." Phạm Hiểu Kiếm nói xong, Đột nhiên chính mình sửng sốt, dường như, dường như, đại khái chính mình thật sự có xảo trá a. Nhưng lại không nhỏ, mỗi cái thổ hào đô 100 triệu nắm, nhưng mà mình dễ dàng sao, hao phí nhiều như vậy tiền khí, cũng không phải là có tiền có thể mua được. Phạm Hiểu Kiếm vội vã ngăn lại chính mình miên man suy nghĩ, nhìn vẻ mặt nghi ngờ Phạm Tư Minh tiếp tục giải thích, "Ba, kỳ thực ta không phải đi đi làm, mà chính là nhập cổ công ty, kỹ thuật tận xương, hàng năm chia hoa hồng đều có thể mấy triệu nắm, cho nên ngươi yên tâm đi, ngươi nhi tự dựa vào bản lãnh thật sự đang dùng cơm." Phạm Hiểu Kiếm chứng kiến Phạm Tư Minh vẫn là vẻ mặt không tin dáng vẻ, không thể làm gì khác hơn là mở miệng nói. Ngươi nếu là không tin, vậy ngươi đi hỏi mụ cư xạ Vũ Đình, nàng biết đến, ngươi đến lúc đó vừa hỏi liền biết nắm. Ta làm sao biết hai người các ngươi có phải hay không thông đồng tốt? Phạm Tư Minh ngoài miệng tuy nhiên nói như vậy, thế nhưng nội tâm kỳ thực đã có một ít tin, tối đa đến lúc đó ta không nói lời nào, hơn nữa làm sao thông đồng à, ta lại không biết nơi đây nhà giá cả, sao lại thế cùng nàng thông đồng, mấy triệu phòng trọ, các ngươi cũng sẽ không sản sinh hiểu lầm a, đúng không? Nào biết sẽ có chuyện này. Phạm Hiểu Kiếm nói lần nữa. Sau đó, Phạm Hiểu Kiếm đem chính mình như thế nào dùng luyện tiên thảo gia nhập ngải thị tập đoàn sự tình nói ra, còn nói cho đối phương cái này thuốc giảm cân tiêu thụ là biết bao tốt, còn như luyện tiên thảo làm sao tới? Phạm Hiểu kiếm dựa theo đối với mổ cư xạ kiến quốc nói như vậy, trả lời nữa một cái bên. Phạm Tư Minh suy nghĩ một chút, cảm thấy có chút đạo lý, sau đó liền mở miệng nói, vậy được, ngươi ở đây nhìn ra cái gì kết quả không có, nếu là không có, chúng ta đi ra ngoài đi, mẹ ngươi bọn họ cũng nên nóng lòng chờ. vậy đi thôi, chúng ta đi ra ngoài đi, thuận tiện tướng cái này nhà thủ tục sang tên đi làm một cái. Phạm Hiểu kiếm chuẩn bị mua nhà này căn phòng, mặc dù nói hắn không xác định, có thể hay không dựa vào bản thân thỉnh thần phụ tới tiêu diệt cái này cá nhóc quái, nói thật. Phạm Hiểu kiếm tâm trong cũng không có cơ sở. Tuy nhiên trong lòng hắn cảm thấy cái này Thịnh Thần phụ dù sao mời là thần tiên, đối phó cái này Tiểu Tiểu nhân cá nheo quái hẳn là không có vấn đề gì. Thế nhưng Phạm là đều có một vẩn nhất, Phạm Hiểu kiếm sở dĩ quyết định vẫn là mua lại, đó là bởi vì ba ngày sau lôi kiếp độ kiếp này cũng không phải là đùa giỡn, Phạm Hiểu kiếm cũng không nhận ra cái này Tiểu Tiểu nhân cá nheo quái có thể ngăn cản lôi kiếp ý lực, cho nên hắn chỉ có an tâm mua cái này phòng. Hơn nữa còn là phải thừa dịp sớm. Sau đó Phạm Hiểu kiếm nhìn liếc một chút còn có chút vượng vượng hồ hồ Phạm Tư Minh cười cười hướng lấy mẹ của mình bên kia đi tới lại không nghĩ rằng đúng dịp thấy có một đám người cũng hướng nơi đây chạy tới, thậm chí Phạm Hiểu Kiếm còn chứng kiến ngắm một người quen cũ, mị nữ, cái này bộ phòng trọ bao nhiêu tiền, không sai biệt lắm mà nói, ngươi đã giúp ta đi làm xuống phòng thủ tục à, cái này bộ phòng trọ ta mua, Phạm Hiểu Kiếm hướng về phía Tưởng Lệ mở miệng nói, Tưởng Lệ hơi kinh ngạc trông coi Phạm Hiểu Kiếm, mình cũng nói rõ ràng như thế, người này làm sao còn phải mua cái này bộ phòng trọ đâu, lẽ nào hắn sẽ không sợ sao? Tuy nhiên mặc dù là đối phương muốn mua, chuyện này nàng cũng không làm chủ được, còn phải xin chỉ thị mình lãnh đạo, chỉ là nàng còn chưa lên tiếng đâu, bên cạnh đã có người mở miệng nói chuyện lắm. Tường Lệ, ngươi có phải hay không không muốn làm? Lần trước ta liền nhắc nhở qua ngươi, không phải phải dẫn khách hàng đến cái này bộ phòng trọ tới nơi này, làm sao? Ngươi đem ta nói như gió thoảng bên thay, một lô thay vào, một lô thay ra coi như nói chuyện, chính là cùng Lưu Uy cùng nhau chạy tới trường quản lý, vẻ mặt tức giận trông coi Tường Lệ. À, trường quản lý. Tường Lệ nghe được phía sau mà nói, nhất thời giống như vẫn bị dọa dẫm phát sợ con thọ nhỏ, xoát một cái xoay người lại, thấy rõ sau lưng người đến sau đó, nhất thời sợ hãi mở miệng nói, trong lòng càng là hủy khuất vô cùng. Rõ ràng chuyện này chính mình đã cùng khách hàng nói rõ ràng lắm. Kết quả là hay là muốn quay đến đầu của mình lên, để cho nàng nhất thời cảm giác bị ủy khuất, đáng tiếc cũng không thể trách cứ khách hàng A. Nàng cũng chỉ có thể yên lặng nhịn. Ngươi còn biết ta là trường quản lý đâu? Ta còn tưởng rằng là gặp phải tưởng quản lý nữa nha, như thế tự ý chủ trương. Trường quản lý hướng về phía thưởng cho phẫn nộ quát. Đương nhiên, một phần là bởi vì đối phương tướng chính mình mà nói trở thành gió thoáng bên hay, một phần khác, mà là bởi vì muốn ở Lưu Vi trước mặt chủ tịch biểu hiện tốt một chút. Được rồi, chuyện này là tự ta yêu cầu đến xem, không thể trách nàng. Hơn nữa, các ngươi phòng trọ xây ở chỗ này lúc đầu chính là mới bán, chẳng lẽ còn không cho khách hàng đến xem đâu? Ngươi nói đúng a." Lưu Thúc Thúc, "Phạm Hiểu Kiếm thật sự là xem không nổi nữa, làm cho một cái nữ hài tử bởi vì mình má tay phê bình, chính mình lại ở một bên làm bộ một bộ việc không liên quan đến mình bộ dạng, Phạm Hiểu Kiếm làm không được." Lưu Huy, "Phạm Hiểu Kiếm là biết, trước đây Phạm Hiểu Kiếm gặp được Lưu Huy, một cái sự kiến quốc từ đó còn làm giới thiệu, hơn nữa hắn tựa hồ sau khi biết giả đối với ngài thị tập đoàn tâm hoài bất quý cũng không phải một ngày hay hai ngày nắm, bất quá lần này nhắc tới Lưu Huy, tự nhiên là hy vọng có thể trấn trụ cái này chương quản lý." Quả nhiên, chức quản lý nghe được Phạm Hiểu Kiếm gọi Lưu Thúc Thúc thời điểm, cả người hơi hồi hộp một chút có chút bối rối. Cảm tình đối phương còn cùng mình chủ tịch nhận thức a, sau đó không tự chủ được tướng ánh mắt nhìn về phía Lưu Uy. Lưu Uy cũng không nghĩ tới, lúc này dĩ nhiên sẽ gặp phải Phạm Hiểu Kiếm, hắn chính là có tin tức biết, mình muốn thu mua ngải thị tập đoàn kế hoạch, sở dĩ phá thằng, ở mức độ rất lớn nguyên nhân cũng là trước mắt cái này cái tiểu tử, hơn nữa trọng yếu nhất là, chính mình con trai Long Dương thích, dường như cũng cùng cái này tiểu tử có quan hệ, con mắt không khỏi híp, tướng này cắn người hàn quang tận lực gẩn dấu đứng lên, nghe được Phạm Hiểu Kiếm mà nói sau đó, nhất thời con mắt khôi phục lại. Trạng thái bình thường, thân sắc cũng ẩn dấu năm đứng lên, trên mặt càng là mang theo mỉm cười. Trong coi Phạm Hiểu Kiếm đạo, nguyên lai là Phạm Hiển chất tới, ngươi tới mua nhà làm sao cũng không cùng thúc thúc nói một tiếng, thúc thúc hảo giao thay mặt người phía dưới, tuy nhiên xem đứng lên, ngươi xem trọng cái này bộ căn phòng. Gì, một cái xạ chất nữ cũng ở đây, các ngươi không sẽ là đang chuẩn bị tân phòng a? Lưu Ý trong mắt chỉ có Phạm Hiểu Kiếm và Mộ Cơ Xạ Vũ Đình, còn như những người khác, thật đúng là vào không được mắt của hắn, đương nhiên, có vào hay không được là một chuyện, có hay không không nhìn, lại là một chuyện khác, hắn chứng kiến hạ cũ nếu suối bộ dạng, trong lòng cũng là có chút ý động, đồng thời nội tâm hắn cũng tựa hồ đoán được, cái này nữ hải tử cùng Phạm Hiểu Kiếm quan hệ không bình thường. Phạm Hiểu kiếm cái này tiểu tử lại cùng mộ cái sạ Vũ đình cái này nha đầu có chút ý tứ, ngược. Lại không phải quản bọn họ quan hệ thế nào, đã biết nói nói ra, ít nhất có thể gây xích mích một cái bọn họ quan hệ của ba người, mục đích của chính mình thì đạt được ngắm. Một bên Phạm Tư Minh bọn họ đã không biết nói cái gì cho phải, Phạm Tư Minh không nghĩ tới mình Nhi Tử dĩ nhiên nhận thức cái này sao lợi hại nhân vật, xem ra vừa rồi Nhi Tử đối với tự mà nói, độ tin cậy lại cao vài phần, không phải vậy nếu như tiểu tiểu nhân viên trước. Nay lại nhân vật sao lại thế để ý đến hắn, cũng không thấy để ý tới Lục Long, hắn tốt xấu còn là một khoa trưởng, lớn nhỏ cũng là một cán bộ đâu. Hà tháng Hoa Cúc lần này là thực sự cả kinh hợp bất long truy, trước đây chỉ là bởi vì Phạm Hiểu Kiếm và Mộ Cư Sả Kiếm Quốc bao nhiêu liên lụy một điểm bên, cho nên mình mới như vậy, sau lại cảm thấy Phạm Hiểu Kiếm cái này tiểu tử có thể là kiếm nhiều tiền lắm, thậm chí ngay cả mấy triệu phòng trọ cũng dám mua, ai nghĩ đến những thứ này mình đô đã đoán sai, thì ra Phạm Hiểu Kiếm mới là một cái ẩn dấu chân long A. hơn một tỷ phòng trọ, dĩ nhiên nói mua liền mua, nhìn về phía Vương nước mỹ hoa, trong ánh mắt không nói ra được cước ao, Phạm Hiểu Kiếm trông coi Lưu Vy ở trước mặt mình tỏ ra mánh khoẹt nhỏ, trên mặt nhất thời nở nụ cười, hắn đánh chết cũng đoán không được chính mình sẽ có lượng cái bạn gái a ha ha còn dùng khích bác ly rán phạm hiểu kiếm cũng không nói gì xuyên chỉ là ở trong lòng cười mở miệng nói lưu thúc thúc cái này bộ phòng trọ ta muốn mua nói ra a lưu uy kiếm chính mình mà nói không hiểu quả gì không khỏi sử suốt chẳng lẽ mình nghĩ lầm rồi bất quá hắn không có tiếp tục nghĩ nhiều muốn nghe xong phạm hiểu kiếm mà nói sau đó hắn trên mặt nụ cười càng đậm hướng về phía phạm hiểu kiếm nói rằng ngươi xem đến lưu thúc thúc tới nơi này mua phòng trọ lưu thúc thúc tự nhiên cũng không thể chiếm chính mình cháu tiện nghi không phải như vậy đi lưu thúc thúc cũng không nhiều chiếm tiện nghi của ngươi dựa theo thành phẩm tới cái này Bộ phòng trọ ngươi tiểu gia 50 triệu a. Như thế nào? Đương nhiên, ta nhưng là giá thấp bán ngươi, ngươi cũng không thể qua tay bán cho những người khác a. Lưu Uy là thật lo lắng Phạm Hiểu Kiếm nghe được cao ngạch giá cả sau đó, đưa hắn bị hù chạy, cho nên tướng giá phòng đè rất thấp, trông coi Phạm Hiểu Kiếm có chút ý động thần tình, trong lòng càng là liên tục cười lạnh, Phạm Hiểu Kiếm, dùng 100 triệu mua ngươi tiểu tử mệnh, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh đi, tốt, ta đáp ứng ngươi. Có tiện nghi không chiếm, con rùa vương bát đản, Phạm Hiểu Kiếm không suy nghĩ nhiều, một bụng liền xác định ra. Chương 179. Gia đại sự. Chương 179. Gia đại sự. Hai người như thế nhanh chóng liền quyết định một cái nhà giá trị hơn trăm triệu bất động sản giao dịch, tướng người chung quanh gây kinh hãi, "Chủ tịch, ngươi nếu không suy nghĩ thêm một chút, nhà này nhà giá trị có thể không chỉ như vậy điểm, lần trước có người nhưng là tướng giá cả lại đến 150 triệu, hơn nữa ta nhìn tiểu tử ý định muốn mua, giá cả còn có thể đi lên nhắc lại nói, kiếm lại mấy triệu không là vấn đề, nếu không ta từ đó ở lượn vòng một cái." Trưởng quản lý có chút giật mình mình chủ tịch, người khác có lẽ không biết, hắn chính là lớn nhất rõ ràng bất quá, Louis coi như không có cắt lãng đại như vậy kiêu kiện, cũng tuyệt đối sẽ không chênh lệch nhiều lắm, ngày hôm nay làm sao lại đổi tính ngắm? Lẽ nào đối phương là muốn khảo nghiên chính mình? Không có biện pháp, làm xong rồi trương quản lý cái chỗ ngồi này, chẳng những muốn đem chính mình nghiệp vụ làm xong, tự nhiên còn phải không ngừng phỏng đoán chính mình lão bản ý tứ, chỉ có như vậy, mới có thể ổn định chỗ của mình, thậm chí tiến thêm một bước, hay không giả chỉ bằng hắn tuy nhiên trung học đệ nhị cấp thành tích, làm sao có thể ngồi trên như vậy địa vị cao đồng thời, lục long cũng là khó có thể tin trông coi phạm hiệu kiếm, đây là chính mình nhạc mẫu trong miệng cùng tiểu tử. Sao? Xuất thủ cũng là nửa trăm triệu, ngay cả mắt cũng không nháy một cái. Cái này là mình đời này đâu không kiếm được nhiều tiền như vậy à? Trong bụng không khỏi có chút hứng hực, Đang ở trương quản lý cùng Lưu Huy nói lặng lẽ nói thời điểm, hắn cũng đi tới Phạm Hiểu kiếm bên người, mở miệng nói, biểu đệ, ngươi làm sao nhanh như vậy liền một tiếng đáp ứng? Thương nhân nào có không phải kiếm tiền? Hắn nói 50 triệu, vẫn là rất nhiều trả giá, tùy tùy tiện tiện mấy triệu, vẫn là rất thoải mái. Ngươi nếu như kéo không ra mặt mũi, ta tới giúp ngươi nói, mấy triệu đối với người khác có lẽ là vừa so sánh với thiên đại tài phú, thế nhưng đối với Phạm Hiểu kiếm mà nói, thực sự không coi vào đâu. Thật giống như Lưu Huy. Tuốn 100 triệu cứ như vậy chém nước, chính mình nếu như lại vì ngắm 1 2 triệu còn cùng đối phương dây dưa, mặc dù là lại trừ một cái nghìn vạn lần, này Phạm Hiểu Kiếm ngược lại nguyện ý trả lại giá cả, chỉ là cái giá tiền này thực sự đã đến lằn ranh, bớt nữa cũng liền 1 2 triệu sự tình ngắm, cũng không có cần thiết này. Không cần, cứ như vậy đi. Lúc này đây, nhưng lại Phạm Hiểu Kiếm và Lưu Huy chăm miệng một lời nói. Vừa dứt lời, hai người này cũng là sững sờ, sau đó nhìn nhau cười, nhưng lại có một loại tâm tâm tương tích cảm giác, chỉ tiếc thân phận của hai người đã định trước cũng sẽ không có tốt giao tế, Phạm Hiên Chất, nếu là có thời gian chúng ta bây giờ phải đi tướng mua phòng hợp đồng ký tên. Lưu Huy mở miệng cười nói, nếu không phải là đối phương quay dối việc làm ăn của mình, hại đến mình nhi tử như vậy, hắn ngược lại nguyện ý cùng Phạm Hiểu Kiếm kết giao một phen. Đi, Lưu thúc thúc, vậy chúng ta bây giờ phải đi ký hợp đồng A. Phạm Hiểu Kiếm tự nhiên cũng vui vẻ, sớm một chút tướng hợp đồng bắt vào tay, chính mình liền sớm một chút yên tâm. Nói thật, hắn là thực sự chọn chúng nhà này phòng trọ. Phạm Hiền chất quả nhiên là dũng phượng trong loài người, người sáng quái. Chúng ta hợp tác vui vẻ. Lưu Vy xem trong tay hợp đồng, tâm nhất thời an định xuống tới, cái này phòng trọ nếu như bán cho người khác trong lòng mình còn có chút bát gan thế nhưng bán cho phạm hiểu kiếm cái này tiểu tử chính mình luôn cảm thấy yên tâm thoải mái lúc này đây sẽ không sợ hắn chảy mất hiện tại thì nhìn chiêu này mượn đao giết người chi tế có thể hay không đạt thành mình mong muốn lưu thúc thúc quá khen này nếu mua xong chúng ta liền đi trước ngắm mấy ngày nay ta đi trước liên hệ lắp đặt thiết bị công ty hai ngày nữa mà bắt đầu trùng tu phạm hiểu kiếm vừa cười vừa nói kỳ thực hắn bao nhiêu cũng có thể đoán được ý nghĩ của đối phương lắm hai người cứ như vậy cười rất giống là một lớn một nhỏ hai rảo hòa thổi ly sau đó Phạm Hiểu Kiếm mang theo một cơ sả Vũ đỉnh cùng Hạ Khu nếu suối đám người đi trở về, ăn chung bỗng nhiên cơm tối ăn trong lúc, tự nhiên là mỗi người đồ hân hoan không lớt, Hà Thắng Hoa cúp một nhà, trông coi Phạm Hiểu Kiếm, thật không thể làm thần tài cùng, 50 triệu, nói lấy ra, liền lấy ra tới, phản phất cùng mình 5000 khối không phải, 5000 khối còn trong lòng đâu. Cùng bọn họ xuất ra 5 khối tiền không sai bị lắm, tự nhiên, nhìn về phía Phạm Hiểu Kiếm, sinh ra ba kết ý tứ, đương nhiên càng nhiều hơn là hướng về phía Phạm Tư Minh, hầu hạ được rồi, người hai nhà kéo quan hệ gần lại, tự nhiên cái gì cũng dễ nói nắm. Con như Phạm Tư Minh phu phụ ánh mắt, Tự nhiên đều ở đây mổ khứ xạ vũ đỉnh cùng hạ củ nếu suối trên thân, đối với với bất kỳ một cái nào trong đó, bọn họ đều cảm thấy như vậy thiên tiên vậy nhân nhi, có thể một cái là của mình con râu, vậy cũng là Phạm gia tổ tiên mạo khói xanh, hiện tại hai người dĩ nhiên có đúng rồi, bọn họ thật nằm mộng cũng nghĩ cũng không dám nghĩ nắm. Sau khi ăn xong, Phạm Hiểu Kiếm và Phạm Tư Minh bọn họ cùng nhau đi trở về, dù sao mới phòng trọ còn không có lắp đặt thiết bị, ngày hôm nay cũng mới quốc khánh ngày thứ hai, tự nhiên muốn về nhà hảo hảo bồi bồi phụ mẫu nhưng lại vương nước mỹ hoa cùng phạm tư minh phu phụ đối bạch nếu suối cùng mộ kia xạ vũ đình lần nữa mời chỉ tiếp cái này lưỡng cô nương ra mặt mỏng không có bằng lòng cùng nhau trở về phạm hiểu kiếm ra. trước khi đi phạm hiểu kiếm phát hiện mộ kia xạ vũ đình bộ dạng có chút kỳ quái dường như có lời gì nói muốn nói lại thôi tuy nhiên cuối cùng đối phương không có mở miệng phạm hiểu kiếm sẽ không có tinh tế truy vấn liền ngồi trên lục long xe quay trở lại ngắm hiểu kiếm à ngươi bây giờ thật đúng là tiền đồ không nghĩ tới thôn chúng ta ra người như vậy nhân vật vậy thật thôn chúng ta quang vinh à ngươi nhưng lại cùng emi nèm nói một chút ngươi ở đây hàng thành rốt cuộc là làm gì à lợi Hại như vậy. Ngồi trên xe, Hà Thắng Hoa Cúc không để ý đến Phạm Nghị Thần đối với mình mở ám ám chỉ, vẻ mặt cực kỳ hâm mộ cùng tò mò nhìn Phạm Hiểu Kiếm hỏi thăm. Hà Thắng Hoa Cúc cái này vừa nói, Phạm Tư Minh cùng Vương Nước Mỹ Hoa ánh mắt nhất thời tập trung ở Phạm Hiểu Kiếm trên người. Bây giờ mình nhi tử có tiền đồ, bọn họ tự nhiên là cảm thấy hết sức thoải mái. Thế nhưng Phạm Hiểu Kiếm biểu hiện ra tài lực, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn họ. Cái này không khỏi làm cho bọn họ sản sinh một tia sợ hãi. Bây giờ Hà Thắng Hoa Cúc hỏi mà nói, cũng đang là vợ chồng bọn họ hai cái muốn hỏi. Nếu vẹn vẹn là Hà Thắng Hoa Cúc muốn hỏi, Phạm Hiểu Kiếm liền cảnh cũng không muốn để ý. Nhưng là bây giờ toàn bộ xe ánh mắt của người đều tụ tập ở mình trên thân, nhất là là phụ mẫu của chính mình, trong mắt còn mang theo một vẻ lo âu, muốn đến chính mình không nói rõ, bọn họ sẽ không an tâm, chỉ là mình mẫu thân ngược lại cũng thôi, mình phụ thân trả thế nào lo lắng như vậy đâu. Không phải Đô đã nói với hắn rồi sao? Kỳ thực, ta cũng không phải là khi làm việc, ta chỉ này đây kỹ thuật nhập cổ, công ty các ngươi cũng hẳn biết, chính là các ngươi mới vừa nhìn thấy, xinh đẹp bọn họ ngải thị tập đoàn, bây giờ chúng ta hợp lực đẩy ra một cái giảm một chút bài thuốc giảm cân, vận lạ buôn bán lời chút tiền. Phạm Hiểu Kiếm cũng không có nói tỉ mỉ, cái gì? Lệ đệ, đệ. Ngươi nói ngải thị giảm một chút bài thuốc giảm cân là các ngươi công ty sản xuất. Trước đây ta còn mua mấy hộp, hiệu quả thật là khá, chỉ là sau lại gây ra độc bao con động sự kiện, ta đều vẫn cảm thấy cố gắng đáng tiếc. Phạm Kỳ nghe được Phạm Hiểu Kiếm mà nói, nhất thời kinh hô, sau cùng có chút tiếc hận nói, yên tâm đi, bất quá là chịu đến tiểu nhân mấy chuyện xấu mà thôi, hiện tại có liên quan bao con động đều là nghiêm ngặt bà khống, tin tưởng không lâu sau, lại sẽ bản chạy. Đây cũng không phải Phạm Hiểu Kiếm ăn nói lung tung, mà chính là một cái sự kiến quốc cùng hắn thông điện thoại, đối phương mặc dù không biết vì sao, thuốc giảm cân tiêu thụ lại lần nữa tăng trở lại ngầm lên, thế nhưng bao giờ cũng là chuyên tốt. Sợ lấy đối phương đệ nhất thời gian hướng hắn báo tin vui, cái gì thuốc giảm cân? Hiểu Kiếm A, thuốc giảm cân thứ này cũng không thể làm a, ngươi quên lúc trước cách vách Lý thím, nguyên bản tháng 1 năm không cân thể trọng, dám ăn thuốc giảm cân, sau cùng chẳng những trận thể trọng ăn được 150 cân không nói, suýt chút nữa trận thân thể đều ăn phá hủy, sau cùng thiếu chút nữa vào bệnh viện. Vương Nước Mỹ Hoa nghe được Phạm Hiểu Kiếm dĩ nhiên lại bán thuốc giảm cân, nhất thời có chút không vui, Hiện nhiên đối với thuốc giảm cân có phiến triện, thầm thầm, ngươi đây đã sai lầm rồi, cái này thuốc giảm cân a, cùng những thứ khác thuốc giảm cân thực sự không giống với, cùng bảo đảm giống nhau, thật không có bán được hơn nữa ngươi lần trước hỏi ta ra thịt vì sao thay đổi tốt hơn kỳ thư à, đây đều là thuốc giảm cân công lao nếu không phải là độc kia tướng túi nguyên nhân chỉ sợ là thuốc giảm cân thị trường thậm chí mỹ dung thị trường đều phải bị cái này ngải thị giảm bất mập một chút thuốc cho công chiếm nếu là đệ đệ công ty sản xuất ta đây về sau nói cái gì cũng muốn đi phùng chẳng hắc hắc phạm kỳ là thật phải đi đình chẳng càng nhiều hơn nguyên nhân tự nhiên là thuốc giảm cân hiệu quả thật tốt quá gần nhất một đoạn thời gian không cần đô hữu ta lỏng ngứa ngay nắm hà thắng hoa Cúc cũng không để ý cái gì thuốc giảm cân không giảm nhéo thuốc nghe nói phạm hiệu kiếm công ty nhọ cổ Nhất thời mắt sáng rực lên đứng lên, trông coi Phạm Hiểu Kiếm, mang trên mặt một vẻ cầu khẩn thần sắp nói, "Hiểu Kiếm à, ngươi bây giờ đơn là công ty lão bản, nhưng là ngươi xem một chút ngươi tỷ tỷ, đến bây giờ ngay cả một dáng dấp giống như công tác cũng không có, ngươi xem có thể hay không cùng ngươi này thuộc hạ nói một chút, làm cho ngươi tỷ tỷ cũng đi ngươi này đi làm. Cũng không cần quá tốt, làm cái tiểu lãnh đạo, quản cái mấy người là được." Hạ Thắng Hoa cúp nói lời này, tự nhiên là có nàng ý tưởng, mình nói như thế nào cũng là lão bản thân thích, làm cái lãnh đạo đây còn không phải là chuyện một câu nói, tuy nhiên nàng biết chính mình nữ nhi mức độ, bị người quản tạm được, muốn quản người liền thiếu chút nữa nhưng là mình nhưng là cùng lao bàn biết quan hệ này làm bằng sắt đương nhiên chủ yếu nhất phía dưới nhân viên tiền lương cao này giáo lãnh đạo tiền lương chẳng phải là hẳn là càng cao hơn một chút phạm hiểu kiếm nghe xong thằng lật bị ạng chịu gặng khiến cho dường như cái này công ty cùng mình mở giống nhau nghẹt hiện tại đang cùng mình mở thật đúng là không sai bởi lắm tuy nhiên phạm hiểu kiếm mở miệng nói cái này đến lúc đó làm cho tỷ đi công ty phỏng vấn a ta đến lúc đó cùng bộ môn nói rằng tuy nhiên cụ thể là cái gì chức vị ta có thể nói không tính dù sao công ty có một bộ tường quan nước chảy đến lúc đó an bài cái gì liền là cái gì a cũng được Hà Thắng Hoa Cúc mặc dù không có đạt được Phạm Hiểu Kiếm nhận lời có chút thất vọng, thế nhưng có thể đi vào công ty là tốt rồi. Còn nhiều thời gian, dù sao mình tốt như vậy, quan hệ ở chỗ này nghĩ thông suốt điểm này, Hà Thắng Hoa Cúc liền đã không có trong lòng nể ngắm. Nhìn về phía Phạm Hiểu Kiếm ánh mắt càng thêm thân thiết. Tới với mình con dễ, hắn hiện tại tâm tính cũng thay đổi, trước đây còn thấy đến đối phương là cái khoa trưởng, này lớn nhỏ đều là cái quan, nhưng bây giờ thấy đến đối phương một năm có thể kiếm bao nhiêu, nỗ lực cả đời cũng là không ăn không uống, cũng mua không nổi Hiểu Kiếm một cái nhà phòng trọ, còn làm cái gì tinh thần, còn không bằng cùng lấy nhà mình Hiểu Kiếm, coi như làm cái tài xế cũng so cái gì đều mạnh, tuy nhiên nàng không có vì mình con rể mở miệng, vẫn là câu nói kia, còn nhiều thời gian, về sau sẽ chậm chậm tìm cơ hội, chỉ là nàng làm sao cũng thật không ngờ, hôm nay bởi vì tương lai sẽ kết xuất dạng gì quả, người cả xe ở Hoan Thanh Tiếu Nữ Trung về tới trong nhà, Phạm Hiểu Kiếm sau khi rửa mặt, nằm ở trên giường của mình, nghĩ vừa rồi mổ Cự xạ Vũ Đình bộ dạng, không khỏi có chút ngạc nhiên, đối phương lẽ nào có chuyện gì muốn cùng mình nói, chỉ là người nhiều không tốt đàm luận, Phạm Hiểu Kiếm lấy ra điện thoại di động, tuy nhiên không phải đi hỏi mộ Cự Sạ Vũ Đình, mà chính là tiến nhập bình tiên giới nông trường lên vào giao diện sau đó, Phạm Hiểu Kiếm nhìn một chút mình tin tức. Nông trường chủ, trộm đồ ăn tiểu năng thủ đẳng cấp, tiên tứ cấp 224510000. Sengoku, 458345. Khoảng cách thăng lên cấp 5 còn không biết yếu đạo hầu niên mã nguyệt nào nữa, Phạm Hiểu Kiếm cũng không thèm nghĩ nữa, lập tức trực tiếp hồn xuyên đi tới nông trường của mình. Nhìn chính mình trong nông trường thực vật, quan sát tỉ mỉ một cái lần, cái này luyện tiên thảo tự nhiên không cần phải nói, hơn nữa đã sắp phải đến thời kỳ thành thục nắm, chỉ sợ sáng mai sẽ là có thể thành thục. Còn như cái này tiên mộc dư thanh cây mây lúc này quấn quanh ở phạm hiểu kiếm dùng cảnh cây xây dựng dạn dị liều trên trong hiện thực sẽ không điểm kỹ năng thật đúng là không được lúc này đã khai xuất đóa hoa vàng tin tưởng không cần vài ngày là có thể kết quả còn như này cảnh hồn cỏ cùng luyện tiên thảo có khác nhau rất lớn mặc dù bây giờ chỉ là một mầm mầm vẫn còn nảy mầm kỳ thế nhưng toàn thân dĩ nhiên là màu tím thậm chí ở chiếu sang dưới có vẻ hóng ánh trong suốt cực kỳ bất phàm phạm hiểu kiếm nhất tiếp cận cái này cảnh hồn cỏ đâu cảm giác mình cả người thể xác và tinh thần đâu cực kỳ thả lỏng cảm giác này so với đại đông thiên địa ngâm suối nước nóng còn muốn thoải mái Phạm Hiểu kiếm liền cầm công cụ, tướng bên trên cỏ dại đô trừ đi, lại tỉ mỉ nhìn kỹ một lần, tướng tránh giấu lên côn trùng có hại cũng từng cái tìm được, tiêu diệt làm chất dinh dưỡng ngấm, sau đó lấy ra lấy lỏng cao cấp phân bón bón phân, sau cùng ở cầm công cụ đi một bên lấy chút thủy tới, cho sự vật tưới nước, làm xong đây hết thể sau đó trông coi thịnh vượng phùn bình nông trường, Phạm Hiểu kiếm lúc này mới hài lòng vỗ tay một cái, tướng trên tay bùn đất vỗ tới, sau đó về tới chính mình những toà hào hoa, lầu hai nhà gỗ nhỏ trên giường gô ngồi xuống, thuận tay mở ra bạn tốt giao diện, nàng chuẩn bị nhìn cái nào bạn tốt nông trường cần tưới nước làm cỏ trừ hại, đương nhiên. Nếu như gặp phải cái tiên nông trưởng quả thực thành thủ, thì tốt hơn, hiện tại ở kinh nghiệm của mình còn kém nhọ. Lượm đâu? Nỗ lực kiếm kinh nghiệm mới là chính đạo, chỉ tiếc Phạm Hiểu Kiếm tìm một vòng mấy lúc sau, dĩ nhiên dĩ nhiên không có phát hiện một cái hảo hữu cần giúp đỡ. Thấy Phạm Hiểu Kiếm nhất bỗng nhiên phiền muộn, các ngươi đã không phải cần giúp đỡ, vậy được, ta liền tới cho các ngươi mấy chuyện xấu, cũng giống vậy có kinh nghiệm, thậm chí còn có ngẫu nhiên thưởng cho đang ở Phạm Hiểu Kiếm tìm kiếm mình mấy chuyện xấu mục tiêu thời điểm. Hắn đông trưởng tới một vị khách không mời mà đến, không xong, gia đại sự, trọng đồ an tiểu năng thủ thiên tôn, ngài lão nhân gia tại hay không tại a, gia đại sự Nguyệt Lão một đường suốt ruột vội vàng hoảng sợ mà hô, chỉ sợ Phạm Hiểu Kiếm nghe không được thanh âm của hắn. Phạm Hiểu Kiếm chứng kiến Nguyệt Lão thất thố như vậy, không khỏi hơi nghi hoặc một chút, lập tức xuất hiện ở Nguyệt Lão trước người, không khỏi mở cửa hỏi thăm. Tiểu nguyệt Thắng, ngươi như vậy hỏa cấp hỏa liệu, như cái gì nói, nói như thế nào, ngươi lớn nhỏ cũng là một thần tiên, làm sao như vậy thất đức mất đi? Nguyệt Lão nghe được Phạm Hiểu Kiếm thanh âm, trên mặt nhất thời vui vẻ, không nghĩ tới trộm đồ ăn Tiểu Năng Thủ Thiên Tôn thực sự ở chỗ này, vậy thật tốt quá, vội vã túi lầu nói, phải phải, là tiểu thần thất thú. Nói Nguyệt Lão đang chuẩn bị ngẩng đầu bẩm báo, không nghĩ tới chứng kiến Phạm Hiểu Kiếm bộ dạng. Nhất thời ngây ngẩn cả người, hắn bây giờ không có nghĩ đến. Hôm nay tôn dĩ nhiên là như vậy trẻ tuổi khuôn mặt, hơn nữa một thân tu vi, hắn càng không có cách nào tra xét chút nào, thật giống như đối mặt một cái phạm nhân thông thường, có thể càng như vậy, cho áp lực của hắn lại càng lớn, trong lòng có càng là hoảng sợ không gì sánh được. Mặc dù là đối mặt nguyên thủy thiên tôn, cũng sẽ không. Giống như như bây giờ vậy, mặc dù không có nửa phần áp lực, lại cảm thấy toàn thân không nói được khó chịu, lập tức không dám có nửa phần chậm trễ. Phạm hiểu kiếm sở dĩ sẽ hiển thân, hắn chính là trải qua nghĩ cả kẽ, dù sao mình cũng không thể cả đời cũng không trông thấy người a. Hơn nữa. Chính hắn một tiên tôn thân phận sớm đã thâm nhập, dân tâm, ngược lại cũng không cần lo lắng quá mức, liền quên bọn họ nhìn ra chút gì, chớ quên, chính mình nhưng là có, ta địa bàn ta làm chủ, kỹ năng, phất tay là có thể tướng bọn họ đánh đuổi. Đến lúc đó, ai còn dám nghi vấn? Bây giờ chứng kiến Nguyệt Lao thái độ, Phạm Hiểu kiếm yên tâm hơn ngắm, liền mở miệng nói, "Được rồi, nói đi, rốt cuộc là chuyện gì, để cho ngươi như vậy hoang hoảng chường chường." Chương 0180, điểm công được tác dụng. Chương 0180, điểm công được tác dụng. Nguyệt Lao nghe được Phạm Hiểu kiếm mà nói, nhất thời thần sắc một bẩm, liền vội vàng không người mở miệng nói, Thiên tôn đại nhân, học trò cưng của ngươi lữ đồng tân hắn, hắn bản thân bị trọng thương, bây giờ càng là thần hồn bất ổn, tất cả thần y đô đi xem qua rồi, thúc thủ vô sách, chỉ có thể xin ngài xuất thủ, không biết ngài có còn hay không lần trước nhị động. Phạm Hiểu Kiếm Văn Uôn không khỏi khen nhử mày một cái đầu, mặc dù nói chính mình cũng không quá hiểu lữ đồng tân cái tiện nghi này đổ nhi tu vi đến cùng như thế nào, nhưng là dựa theo nguyên thủy thiên tôn thái độ cùng chúng tiên nhà thái độ đến xem, phải là nguy, chỉ ít so với nâng tháp thiên vương các loại người mà nói, chắc là chỉ cao chứ không thấp hơn, hơn nữa chính mình tướng hắn vũ khí thay đổi sau đó, tự bảo vệ mình hẳn là không có vấn đề gì sao lại thế chịu thương nặng như vậy đâu? không khỏi có chút không vui nói rằng, nói một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra? chuyện là như vậy, nguyệt lao phát giác phạm hiểu kiếm giọng nói mà không vui, nơi nào còn dám có giữ lại, liền vội vàng đem cả món đầu đôi sự tình nói rõ ràng. nghe xong toàn bộ sự tình sau đó, phạm hiểu kiếm nhất thời có chút lung túng, toàn bộ sự tình tựa hồ còn bởi vì vì duyên cớ của chính mình, chuẩn xác hơn nói, chắc là cùng mình bang lữ đồng tân cải tạo thanh kiếm kia có quan hệ. thì ra trước đây lữ đồng tân vừa xong chiến trường thời điểm. Song Phương vốn là đánh cho khó phân thắng bại, sau lại Lữ Đồng Tân xuất thủ, được têu là một cái kinh diễm tuyệt luân, chớ nhìn hắn chỉ có kim tiên tu vi, cũng là dễ dàng chém giết đối phương ngang hàng tu vi vượt mọi người, thậm chí tiên quân cấp bậc cao thủ cũng có thể chống đỡ một. Hai đương nhiên, nếu chỉ đơn chỉ là như thế, đối phương chỉ là trận Lữ Đồng Tân trở thành một cái tu luyện kỳ tài mà thôi. Song khi Lữ Đồng Tân tướng thanh kia bị Phạm Hiểu Kiếm cải tạo qua kiếm tiên cầm sau khi đi ra, nhất thời đã đem đối phương tiên quân trảm rồi kiếm, nhất thời đưa tới đối phương khủng hoảng, một hồi giao phong ngắn ngủi, bởi vì Lữ Đồng Tân gia nhập đại hội toàn thắng. Sau đó Lữ Đồng Tân lại tham gia mấy lần chiến diễn dịch, đối thủ đơn là đối phương tiên quân cấp bậc cao thủ, như cũng lấy được chém giết 3 người ngạo nhân thành tích, đây chính là giao chiến cái này vạn nghìn năm qua địch quân tổn thất lớn nhất một lần. Lữ Đồng Tân danh tiếng cũng ngày càng quật khởi, chỉ là danh tiếng thứ này, cũng là một thanh kiếm hai lưỡi, mới có lợi, cũng có chỗ hỏng, rốt cục ở gần nhất một lần trong chiến diễn dịch, Lữ Đồng Tân bị phục kích. Nguyên Thủy Thiên Tôn có cảm giác trước giờ tới làm chuẩn bị, đáng tiếc, Nguyên Thủy Thiên Tôn tính ra Lữ Đồng Tân gặp nạn, lại thật không ngờ đối phương vô sĩ mà phái ra hai vị tiên tôn đồng thời đánh lén, cũng may Nguyên Thủy Thiên Tôn đúng lúc xuất thủ. Hơn nữa đối phương mục tiêu tự hồ là Lữ Đồng Tân trong tay thanh bảo kiếm kia, và không chỉ sợ Lữ Đồng Tân hiện tại đã bỏ mình, chỉ tiếc Lữ Đồng Tân thanh cũng kêu bội kiếm nhưng là bị đối phương đoạt đi đương nhiên, đối phương cũng không. Phải là không có trả giá thật lớn, một vị trong đó thiên tôn người cũng bị thương nặng, chỉ là so với Lữ Đồng Tân phải tốt hơn nhiều lắm, Lữ Đồng Tân hiện tại nhưng là tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, thần hồn đô không ổn định lắm, đến lúc đó đừng nói đầu thai, cũng là tiến nhập lục đạo cơ hội luân hồi cũng không có. Phạm Hiểu Kiếm đối với Lữ Đồng Tân cảm tình mặc dù không là rất sâu, thế nhưng dù sao cũng là hắn đồ đệ, có câu nói là một ngày vi sư cả đời vi phụ, cũng nói đúng là một ngày làm đồ đệ, trung thân vì tử, bây giờ dĩ nhiên khi dễ đến chính mình Đồ Nhi trên thân tới, thúc thúc có thể nhịn, thầm thầm tuyệt đối không thể nhẫn, bằng không thật coi chính hắn một trộm đồ ăn tiểu năng thủ thiên tôn là chỉ có thể mặc cho người nắn bóc bánh quả hưởng nắm, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói như thế nào? Nhập Đập chính là tập thiên địa lớn nhất tinh hoa linh khí luyện chế ma thành, không phải dễ dàng như vậy có thể có được, ta hiện tại ở trong tay tạm thời không lấy ra được, cho nên ta muốn biết xác thực thời gian đồ nhi ta lữ đồng tần còn có nhiều không bao lâu gian chỉ là nổi giận thì nổi giận phạm hiểu kiếm không có quên chính mình thân phận thật mặc dù đang chúng tiên trong mắt người là không gì không thể thiên tôn thế nhưng kỳ thực chính mình bất quá là một cái phạm nhân mà thôi chính mình duy nhất có thể đem ra được dù cho trong tay cái kia thần bí khó lường trộm đồ an hệ thống phạm hiểu kiếm tại nội tâm vội vã hô tiểu tinh linh mau ra đây ta làm sao mới có thể đem phạm trần đồ đạc mang tới tiên giới tới ngoại trừ dùng tưởng tượng phương thức cái này còn có một cái biện pháp thế nhưng biện pháp này đối với hiện tại ngươi tới nói vô cùng không đáng nghe được phạm hiểu kiếm triệu hoán. Tiểu Tinh Linh vẫn là đệ nhất thời gian hiện ra. Phạm Hiểu Kiếm nghe được Tiểu Tinh Linh dĩ nhiên nói có phương pháp, nhất thời nhãn tỉnh sáng lên, ngay cả vội mở miệng nói, "Đâu đến như thế lúc, ngươi mua bán cái gì cái nước a, nhanh lên một chút nói cho ta biết. Cái này vốn là ở ngươi về sau khai thông công đức hệ thống sau đó chỉ có sẽ nói cho ngươi biết, tuy nhiên ngươi đã hiện tại ở hỏi thăm đắm, ta đây trước hết nói cho ngươi biết ta. Chủ nhân, dùng ngươi điểm công đức có thể đổi lấy, có thể tướng phạm trần đồ vật mang tới tiên giới tới, tuy nhiên bởi ngươi còn chưa mở thông đạo đức công cộng hệ thống, cho nên ngươi mỗi đổi lấy giống nhau, tốn hao điểm công đức đúng là nguyên lai like 10 lần, tuy giống với Nguyên bản ngươi đái mạch gì chuyển trở về chỉ cần 10 điểm điểm công đức, hiện tại liền cần 100 điểm. Tiểu tinh linh mở miệng giải thích, nếu không phải là quan hệ của hai người càng ngày càng mật thiết, mấy thứ này tiểu tinh linh thông thường cũng sẽ không nói, ngậy, còn có điểm công đức vừa nói, đây là cái gì đông đông, ta muốn là điểm công đức thiếu sót nhiều lắm, sẽ có cái gì hậu quả. Phạm hiểu kiếm cái này còn là lần đầu tiên tiếp xúc cái này điểm công đức gì đó, không nghĩ tới lại vẫn có thể đổi lấy đồ đạc, nói như vậy, mỗi người điểm công đức đều là không, theo chúng ta bình thời sinh hoạt hành vi sẽ tăng hoặc là giảm thiểu điểm công đức, một người điểm công đức nếu như cao, như vậy thì sẽ vận may liên tục, thế nhưng nếu là một người điểm công đức thấp xuống, như vậy người kia cũng là thiếu đạo đức, nếu như điểm công đức thiếu tới trình độ nhất định, như vậy thì sẽ đánh xuống tiên dệt, thậm chí có khả năng vạn kiếp bất phục. Tiểu Tinh Linh giọng nói mang theo một tia hù dọa nhân cảm giác, nhưng lại càng ngày càng nhân tính hoang ngắm, cái gì? Sẽ đánh xuống tiên dệt, đó không phải là cùng này cá nheo quái không sai biệt lắm, chơi lớn như vậy, cái kia, bao nhiêu đánh xuống tiên kiếp là phụ bao nhiêu điểm công đức mới phải xuất hiện, cái kia, băng bà cụ băng qua đường có hay không điểm công đức? Phạm Hiểu Kiếm không khỏi hiếu kỳ hỏi thăm, điểm công đức vác một nghìn sẽ gặp đánh xuống xét, dẹt, còn như này cá nhau quái, đó là bởi vì mỗi giết một người, cửa 10 giờ điểm công đức, người tu chân vô cớ giết phổ thông phạm nhân, điểm công đức thập bội khấu trừ, dù cho 300 điểm công đức, hơn nữa nói trước khấu trừ, tính toán đâu ra đấy vừa vặn được rồi một nghìn, cho nên mới phải đưa tới lần này lôi tiếp. Tiểu Tinh Linh dừng một chút sau đó, có tiếp tục mở miệng nói, còn như ngươi nói cái gì phù bà cụ băng qua đường các loại sự tình, ngươi làm đủ một lần, tăng thêm một chút điểm công đức. Cái gì, muốn đắp một lần, chỉ có có một chút điểm công đức. Phạm Hiểu Kiếm không khỏi tại nội tâm thất thanh kêu lên, thế này thì quá mức rồi, ta đây chỉ 100 điểm, điểm công đức, chẳng phải là muốn phụ một vạn lần bà cụ băng qua đường. Phục, một vạn lần, coi như toàn bộ hoa hạ bà cụ để cho ta tới phụ, cũng không biết phải đến ngày tháng năm nào à, cũng không thể nói như vậy, chủ yếu là xem chuyện trình độ trọng yếu, chủ yếu nhất là bởi vì chuyện này thật sự là lớn nhất cơ bản đạt được, cho nên điểm công đức cũng liền tương ứng rất ít, nếu là có chuyện trọng đại, tự nhiên thêm điểm công đức là thêm. Tiểu Tinh Linh ở một bên mở miệng nói, "Ta đây hiện tại có bao nhiêu điểm công đức?" Phạm Hiểu Kiếm hay là muốn trước xác nhận một chút, "Chủ nhân bây giờ điểm công đức có 78 điểm." Tiểu tinh linh dừng một chút, tựa hồ tuần tra vừa lộn sau đó hồi đáp, ta dĩ nhiên có nhiều như vậy. Phạm Hiểu Kiếm hơi kinh ngạc, cái này điểm công đức có bao nhiêu khó khăn kiếm lấy? Phạm Hiểu Kiếm không phải là không biết, không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên có nhiều như vậy ngấm, thiếu chút nữa là có thể vượt trăm, không khỏi hơi nghi hoặc một chút, cái này điểm công đức đến cùng sự tình làm sao kiếm được? Lẽ nào là bởi vì mình tướng luyện tiên thảo làm thành thuốc giảm cân, tạo phúc người khác? Phạm Hiểu Kiếm suy đi nghĩ lại, cũng chỉ nghĩ tới khả năng này, bất quá bây giờ đã có như thế điểm điểm công đức, vậy đổi một chai nhịp đập được rồi. Một bên Nguyệt Lão trả lời sau khi kết thúc, phát hiện Phạm Hiểu Kiếm không có trả lời không khỏi ngẩng đầu vừa nhìn, không nghĩ tới dĩ nhiên chứng kiến trộm đồ ăn tiểu năng thủ thiên tôn dĩ nhiên chỉ ngây ngốc đứng ở nơi đó, không khỏi thân thủ ở phạm hiểu kiếm trước mặt hoàng liễu hoàng, dò xét tính tiêu lên, thiên tôn, thiên tôn, phạm hiểu kiếm rốt cục phục hồi tinh thần lại, chứng kiến trước mắt mình thoáng qua gì đó, bị sợ một cái dưới, sau đó chứng kiến nguyệt lao, nhất thời muốn từ bản thân trước hỏi sự tình lắm, chỉ tự trách mình vừa rồi suy nghĩ chuyện nghĩ đến quá nhập thần, lập tức trắng liếc một chút nguyệt lao nói, nói đi, còn có nhiều không bao lâu gian. nguyệt lao bị phạm hiểu kiếm nhất chưởng, vội vã cúi đầu, cũng không có quản phạm hiểu kiếm cương chỉ có vì sao thất thần, hơi lo lắng nói. Khởi bẩm tiên tôn, lữ đồng tân tiên mệnh chỉ sợ không đủ một cái canh giờ. Nếu như một cái canh giờ bên trong không chiếm được này tiên dược, chỉ sợ là hết cách xoay chuyển lắm. Nguyệt Lao nhưng là biết, phạm hiểu kiếm cương mới có thể là chính mồm nói qua, trong tay đã không có cái này tiên dược lắm, sợ rằng cái này lữ đồng tân giữ nhiều đánh ít. À, phạm hiểu kiếm nhất thời có chút yên lòng lắm, hắn chính là biết, một cái canh giờ cũng là hai giờ, có lương cái giờ thời gian nhưng là cũng đủ chính mình làm gì chuyện, không khỏi làm bộ một bộ bí hiểm bộ dạng. Vân Đạm Phong Kinh nói rằng, bản tọa vừa rồi đã siêu tầm thiên địa, cũng nên là đổi nhi ta mặt lớn, nhưng lại bị bản tọa tìm được này thiên địa tinh hoa. Như vậy, ngươi liền đi tướng đồ nhi của ta mang đến, ta tướng này tinh hoa thu thập sau đó, sau khi luyện thành liền sẽ tới. Phạm Hiểu Kiếm nói, vung tay lên, cũng không có cho Nguyệt Lão nhiều cơ hội nói chuyện, trực tiếp sử dụng dùng ta địa bàn ta làm chủ kỹ năng, trực tiếp tướng Nguyệt Lão đã tìm đến ngoài ngàn giảm. Chông coi hiệu quả này, Phạm Hiểu Kiếm hết sức hài lòng, gật đầu, liền hạ tuyến. Nguyệt Lão bị Phạm Hiểu Kiếm chiêu thức ấy cũng là sợ đến quá, không nghĩ tới chính mình hồn nhiên không cảm giác, liền đã tại ngoài ngàn giảm nắm. Hôm nay tôn ruốt cuộc là cao thâm bậc nào tu vi à, Nguyên Thủy Thiên tôn cũng có lẽ có thể đem chính mình đã tìm đến ngoài ngàn giảm thế nhưng tuyệt sẽ không giống như như vậy vô thanh vô tức dễ dàng làm được nhất là đối phương đã vậy còn quá dễ dàng siêu tầm trong thiên địa trí bảo thử hỏi chính mình cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua có vị nào thiên tôn có thể làm được đừng nói làm xong rồi nói đúng là đi ra đều là doa người đây không phải là tương cái này thiên địa trở thành chính mình hậu hoa viên rồi sao chính mình đã xem trọng vị này thiên tôn lắm không nghĩ tới kết quả là vẫn là xem thường đối phương nguyệt lao cười khổ một cái cũng không nói thêm gì nữa cũng không để ý phạm hiểu kiếm còn ở đó hay không hướng phía phạm hiểu kiếm phương hướng không người cúi đầu sau đó liền xoay người ly khai chuẩn bị thông chi nguyên thủy thiên tôn, tướng lư đồng tân mang về. Nói một đầu khác, Phạm Hiểu kiếm trở lại hiện thực sau đó, liền từ trên giường xuống tới, lúc này đã là buổi tối 8 điểm sinh ra, hắn biết đầu thôn có một nhà điệm nhỏ, không sai biệt lắm buổi tối 8 giờ rưỡi sẽ cuối cùng, cho nên vô cùng lo lắng mà rời giường, mang dép cũ vã ngoại bảo, "Ngươi đi đâu vậy à?" Vương nước Mỹ Hoa vừa lúc đi ra, chứng kiến Phạm Hiểu kiếm vội vội vàng vàng ra bên ngoài chạy, không khỏi vội vã hô, chỉ tiếc Phạm Hiểu kiếm sớm đã chạy xa, chỉ có thể lầu bầu nói, "Cái này hài tử, lớn như vậy, còn không đổi được cái này mao táo táo khuyết điểm." "Quên đi, hài tử đô lớn như vậy, ngươi cũng không cần mù quan tâm, con cháu tự có con cháu phúc, ngươi hãy nhanh lên một chút tới ngủ đi." Phạm Tư Minh tướng bộ kia 24 tập đại Tivi tắt đi sau đó, liền nằm xuống chuẩn bị giấc ngủ. anh, trưởng lớn hơn nữa, còn không đô là ta nhi tử." Vương nước Mỹ Hoa ngoài miệng nói như vậy, người nhưng lại vào gian phòng của mình, tắt đèn, giấc ngủ. Bên kia, Phạm Hiểu kiếm chạy tới cửa thôn, đúng dịp thấy cửa thôn cửa tiệm kia mặt chuẩn bị đóng cửa, nếu như bỏ lỡ tiệm này, chính mình còn thật không biết muốn đi đâu mua thức uống, vì vậy ngay cả vội mở miệng nói, "Vương thúc, chờ chút, chờ chút đóng cửa lại." Sa Sa cái kia chuẩn bị tướng tấm ván gỗ trang bị thân ảnh, nghe được Phạm Hiểu Kiếm thanh âm sau đó, nhất thời ngừng một chút, xoay người lại, biết Phạm Hiểu Kiếm đi vào, thấy rõ ràng người đến sau đó, lúc này mới vừa cười vừa nói, nguyên lai là Hiểu Kiếm à, làm sao tối như vậy mới đến, nếu như trễ nữa mấy bước, Vương thúc ta có thể đã cuối cùng lạc. Cái này tự xưng Vương thúc Nam tử không sai biệt lắm năm sáu chục tuổi, vừa đem tấm ván gỗ rời khỏi tới, vừa tiếp tục nói rằng, xem đi, muốn mua điểm cái gì. Phạm Hiểu Kiếm đi thẳng tới thủ lệnh, lấy ra một chai nhịp đập sau đó, lại mua đi một tí ăn, ngược lại tất cả đi ra một chuyến đơn giản mua thêm một điểm, coi như khao chính mình. Vương thúc chứng kiến Phạm Hiểu Kiếm mua nhiều đồ như thế, trên mặt cũng là lộ ra nụ cười, không nghĩ tới nhanh phải đóng cửa, còn có như thế một món thu nhập, ngược lại cũng thật không tệ. Phạm Hiểu Kiếm không có cùng Vương Thúc bắt chuyện ý tứ, cầm đồ đạc liền chạy trở về. Về đến nhà, trải qua heo lều thời điểm, Phạm Hiểu Kiếm đột nhiên sương suốt, sau đó liền hướng chuồng lợn đi tới. Nông thôn hầu như mỗi gia đình đâu có một chuồng lợn, tuy nhiên Phạm Hiểu Kiếm nhà cái này chuồng lợn nhưng lại không nhiều năm rồi nắm, hiện tại chủ yếu là gửi một ít tạp vật, mà Phạm Hiểu Kiếm tới đây mục đích lại là vì trong đó một vật tới. Tìm rồi vừa luận, tìm được vật mình muốn sau đó, liền về tới gian phòng của mình. Đem mấy thứ đô bỏ lên bàn, trong lòng một so sánh, phản chính là một kiện đồ vật cũng là vắc điểm công đức, hai kiện cũng là, còn như đánh xuống thiên kiếp còn sừng rứt, nhưng trong lòng thì xấu xa nghĩ, cũng dám khi dễ ta Phạm Hiểu Kiếm đồ đệ, xem ta như thế nào thu thập các ngươi. Tiểu Tinh Linh, ta muốn tướng hai món đồ này mang về thiên đỉnh. Phạm Hiểu Kiếm chỉ lấy trên bàn hai kiện chính mình đồ chuẩn bị xong, mở miệng nói, có thể, khấu trừ chủ nhân 200 điểm điểm công đức. Tiểu Tinh Linh nói, trên bàn lưỡng kiện đồ vật bên biến mất không thấy. Phạm Hiểu Kiếm mở ra chính mình trong nông trường ba lô. Quả nhiên thấy được này hai dạng đồ vật đồ tiêu, trong lòng nhất định, vội vã ngồi vào trên giường sau đó, tiến nhập thiên đỉnh. Không nghĩ tới lúc này Nguyệt lão đã tới, hơn nữa người tới không chỉ có Nguyệt lão cùng Lữ Đồng Tần, vẫn còn có rất nhiều những thứ khác tiên nhân cũng tới. Chương 0181, dùng thuốc trừ sâu rờ rờ bợ tở, độc chết này nha. Chương 0181, dùng thuốc trừ sâu rờ rờ bợ tở, độc chết này nha, bãi kiến tiên tôn. Nguyệt lão chứng kiến Phạm Hiểu kiếm xuất hiện tại, liền vội vàng không người mở miệng nói. Nguyên bản những thứ khác tiên nhân chứng kiến Phạm Hiểu kiếm không có dấu hiệu nào xuất hiện, cũng là bị lại càng hoảng sợ đang chuẩn bị tướng ngọc đế thủ hộ ở sau lưng thời điểm đột nhiên nghe được nguyệt lão mà nói nhất thời sửng sốt nghĩ đến đối phương nhưng là cùng trộm đồ an tiểu năng thủ thiên tôn đi được gần nhất cũng sẽ không nhận là người này đây ở nguyệt lão sau khi nói xong những tiên nhân này cũng liền vội vàng không người nói gặp qua thiên tôn phạm hiểu kiếm không nghĩ tới đã vậy còn quá đại trận thế chứng kiến nhiều người như vậy bài kiến cũng không biết nên nói như thế nào đơn giản trực tiếp trang thanh cao khẽ gật đầu không đến mức lộ ra trận tướng nhưng lại trong đám người có hai người đưa tới phạm hiểu kiếm chú ý của một cái người xuyên hoàng sắc áo bảo đầu đội rèm cuốn trâu mũ vừa nhìn biết là đây là ngọc đế cha phục Không nghĩ tới Ngọc Đế cũng tới. Một người, thân thể người mặc màu trắng bắt quái bào, không có cái khác tiên nhân vậy cung kính, chứng kiến ánh mắt của mình sau đó, lại vẫn hướng cùng với chính mình mỉm cười, xem ra thân phận của đối phương cũng không bình thường, làm không tốt cũng là một cái thiên tôn cấp khác, Phạm Hiểu Kiếm cũng hướng phía đối phương gật đầu. Sau đó Phạm Hiểu Kiếm không để ý tới nữa mọi người, mà chính là đi tới Nguyệt lão bên người, hoặc là càng chuẩn bị nói là Lữ Đồng Tân bên người, trông coi người sau khuôn mặt, rõ ràng là ở chỗ này, lại làm cho một loại hướng về bốn phía dung đưa cảm giác, không khỏi nhíu mày một cái, lập tức cũng không do dự, liền đem trực tiếp đi ra ngoài nhập đập, đưa cho Nguyệt lão nói: Người đi đút cho hắn ăn. Nguyệt Lao tiếp nhận nhịp đập, cũng không có chút nào do dự, lập tức gật đầu, tướng tiến lên một bước, dựa theo Phạm Hiểu kiếm phân phó, tướng Lữ Đồng Tân miệng đẩy ra sau đó, trực tiếp tướng nhịp đập chậm rãi rót vào người sau trong miệng. Cái khác tiên nhân chứng kiến Phạm Hiểu kiếm cao như vậy lạnh thái độ, nhưng lại không có gì không vui, ngược lại thì cảm thấy cái này có chút đương nhiên, dù sao hắn chính là cao cao tại thượng thiên tôn, coi như là bình thường, đối phương có thể cùng mình nói chuyện vậy cũng là cực đại vinh hạnh ngắm. huống chi hiện tại hắn đồ đệ tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, thái độ như thế ở bình thường bất quá, thậm chí cảm thấy đến có thể có như vậy sư phụ thực sự là may mắn, trong lòng vô. Cùng đấu kỵ lữ Đồng Tân. Một tất cả mọi người lặng lặng trông coi người lao, rất sợ phát ra một chút xíu thanh âm quay rối đến rồi đối phương, đồng thời, bọn họ cũng muốn gặp kiểm chứng một cái, trước mạch này di chuyển chữa bệnh được rồi na cha, tuy nhiên chỉ là nghe nói mà thôi, bây giờ muốn muốn đích mắt nghiệm chứng một phen, dù sao cái này ở Nguyên Thủy Thiên Tôn trong miệng, cũng là hết cách xoay chuyển ngắm. Cùng tháng lao tướng nhịp đập đổ vào nửa chai sau đó, lữ Đồng Tân sắc mặt rõ ràng chuyển tốt, cũng sẽ không đầu độc liễu, khi uống vào một chai sau đó, người sau khí tức đô ổn định lại cùng vừa rồi này dường như trong gió ánh nến so sánh như vậy hiện tại cũng là ở nhà ấm trong ánh nến, hết sức vui vàng rất nhanh liền ở mọi người ánh mắt kinh ngạc chung lữ đồng tân chậm rãi mở ra hai mắt tỉnh lại chứng kiến hết thể chung quanh lại thấy được phạm hiểu kiếm nhất thời tướng tất cả mọi chuyện liên lạc đứng lên phát thông một tiếng bị giảm xuống đất từ trong thâm tâm cảm kích nói đa tạ sư phò ân cứu mạng mọi người trông coi quỳ bái lữ đồng tân trợn cả mắt lên ngắm dĩ nhiên không phải ngạc nhiên đối phương đường đường tiên người vì cái gì sẽ đi như vậy đại lễ mà chính là bởi vì lữ đồng tân ở mấy hơi thở trước đều là tính mạng đe dọa không nghĩ tới trong đáy mắt, thực sự chữa trị không nói, cả người cũng không có tổn thương nguyên khí nặng nề nên có bệnh trạng, một thời gian, đưa mắt từ lư đồng tần trên thân chuyển tới phạm hiệu kiếm trên thân, ánh mắt kia tràn đầy hưng cực. Bọn họ trước bất quá là nghe nói, này nhịp đập có thể trị liệu na cha, thế nhưng cụ thể hiệu quả như thế nào, bọn họ cũng không có tận mắt nhìn thấy, tự nhiên đối với người khác nói mà nói, cho rằng là nói ngoan ngắm, thế nhưng, hiện tại, làm bọn họ đã từng chứng thực cái này mạch động thần kỳ sau đó, cũng đã không thể ức chế nội tâm kích động, không nghĩ tới cái này mạch động dược hiệu mạnh như vậy a. Vô tình là món đồ bạc mệnh. nếu là mình có thể có được một chai, này không dễ dàng chính mình. Nhiều hơn một cái mạng A, có thể không kích động sao. Người trước đứng lên đi, vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết, hảo hảo ở tại một bên nghỉ ngơi một chút, đối với ngươi tù vì có chỗ tốt. Ngược lại lời nói này đi ra không lấy tiền, còn đặc biệt bức cách, phù hợp nhất cái thiên tôn thân phận, còn như có không có lợi, mặc kệ nó, nếu là có liền tốt nhất, nếu là không có, có thể trách ta sao, muốn trách thì trách chính ngươi tư chất không được, từng trải một lần sinh tử có đột phá hay không? Lữ Đồng Tân nghe xong Phạm Hiểu Kiếm mà nói, thần sắc khẽ động, ngay cả vội quanh chân ngồi ở một bên, vận khí công pháp, chính xác người vàng trói lọi. Phạm Hiểu Kiếm thấy có chút cực kỳ hâm mộ, tiên nhân a, tiên pháp a, chính mình bất quá là một cái thần côn mà thôi, từ lúc nào có thể thực sự cũng có thể tu luyện, vậy thật sự là quá tốt. Tuy nhiên không được phép Phạm Hiểu Kiếm suy nghĩ nhiều, hắn rõ ràng cảm nhận được phía sau này ánh mắt nóng hừng hực, nhất thời ngay cả vội vàng phản ứng lại, nhàn nhạt nhìn bọn họ liếc một chút, mở miệng nói, được rồi lực rồi, không có gì để mắt, đồ trở về đi. Phạm Hiểu Kiếm vốn là muốn muốn ta điệu bàn ta làm chủ kỹ năng thế nhưng vừa nhìn thấy nhiều tiên nhân như vậy, nhất là ngọc hoàng đại đế cùng một cái khả năng là thiên tôn tồn tại, vẫn là quyết định cho bọn họ lưu mấy phần tình, trực tiếp mở miệng nói. phạm hiểu kiếm mà nói, không khác nào nói cho những tiên nhân này một việc, muốn nhịn đập, không có cửa đâu. một thời gian trên mặt mọi người hiện lên thần sắc thất vọng, đưa mắt về phía ngọc hoàng đại đế, ngọc hoàng đại đế thâm ý sâu sắc nhìn phạm hiểu kiếm nhất nhãn, sau đó hơi cung kính nói rằng, thiên tôn là bản đế thất sách, mới đưa đến học trò cứng của ngươi bị thương thật nặng, nếu như chờ hắn tỉnh lại, xin chuyển cáo hắn, bản đế cho phép hắn đi trước tàng bảo các ý chọn nhất kiện tiên khí, làm hắn lần này chinh chiến thưởng cho. Ngọc Đế mà nói, nhất thời ở trung quanh đám kia tiên nhân trùng đưa tới gây rối, phải biết rằng, có thể bị Ngọc Đế gian phòng giấu bảo cát, tất nhiên đều là vô cùng bên ngoài chân quý tiên khí, nếu như Hồng Phúc Tế Thiên, nói không chừng có thể thu được thánh khí cũng không phải là không thể, quả thật là tiện sát mọi người à, chưa từng nghe nói qua, chinh chiến còn chưa kết thúc, thì có phong thượng, còn không phải là bởi vì có một tốt sư phụ. Lại một lần nữa, ánh mắt của mọi người tụ tập đến rồi Phạm Hiểu Kiếm trên thân, này ánh mắt dú đoán dường như bị Phạm Hiểu Kiếm bội tình bạc nghĩa đoán phụ thông thường, thấy Phạm Hiểu Kiếm chỉ dùng mình một cái, Ngọc Đế lời này quá khách qua đường khí. Đây vốn là mạng hắn chung nên có một kiếp, cùng người khác không lo, không, có quan hệ gì với người, đương nhiên liền cùng ta cũng vô quan. Khai khái, Phạm Hiểu Kiếm miễn cưỡng tìm cho mình cái cớ, đột nhiên nghĩ tới, Ngọc Đế dường như muốn ban cho kia mà, cái này Ngọc Đế ban cho cũng sẽ không quá kém a. Vì vậy ngay cả vội vàng đổi lời nói nói, gì đó, tuy nhiên mạng hắn chung có cái này một kiếp, thế nhưng Ngọc Đế là cấp trên của hắn, thủ trưởng ban thưởng gì đó làm sao có thể chối từ đâu. Ta liền thay hắn đã cảm ơn. Ngọc Đế nguyên bản là có chút luyến tiếc ban cho chính mình dấu bảo các đồ đạc, sở dĩ nói như vậy, bất quá là vì tốt hơn Phạm Hiểu Kiếm mà thôi bây giờ nghe được phạm hiểu kiếm nửa câu đầu, nhất thời trong lòng vui vẻ, còn cho là mình phần tia bảo vật có thể tiết kiệm lắm, không có nghĩ tới tên này dĩ nhiên nói đại chuyển ngặt, chỉ cảm giác miệng của mình có chút quất quất, đối với trong miệng hắn cái gì thủ trưởng các loại cũng không có để ý, gật đầu sau đó, xoay người ly khai, ai, chờ một chút, phạm hiểu kiếm đột nhiên tướng ngọc hoàng đại đế gọi lại, bởi vì hắn nhớ lại một việc, ngọc đế nghe được phạm hiểu kiếm tiếng la, một cái lảo đảo, suýt chút nữa không có ngã sấp xuống, không khỏi hít sâu một hơi, xoay người, mang trên mặt mỉm cười nói, không biết tiên tôn còn có cái gì pháp chỉ, cũng không có gì làm thì thầm cái này cho ngươi phạm hiểu kiếm từ ba lô trung tướng khác một kiện đồ vật lấy ra ngoài thứ này nhưng là hao tốn phạm hiểu kiếm một trăm điểm điểm công đức có thể phải thật tốt phát huy tác dụng mới là chứng kiến ngọc đế đại đại liệt liệt chuẩn bị tiếp nhận không khỏi nhắc nhở cẩn thận một chút đừng lọt gán bằng không đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi ngọc hoàng đại đế nguyên bản chứng kiến phạm hiểu kiếm đưa qua một bàn tay lớn nhỏ sâu lục sắc cái chai cũng không để tâm tại sao thế nhưng nghe được phạm hiểu kiếm nhắc nhở sau đó nhất thời muốn đứng lên Đối phương nhưng là Thiên Tôn A, lấy ra có thể là đồ thông thường sao? Vì vậy Tiểu Tâm rực rực nhận lấy, phản đi tới nhìn một chút, trên đó viết, thuốc trừ sâu giờ giờ vờn vờ, ba chữ to, không khỏi nghi ngờ trông coi Phạm Hiểu Kiếm. Phạm Hiểu Kiếm cũng không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp mở miệng nói, cũng dám khi dễ đồ như ta, đưa hắn đánh trọng thương không nói, lại vẫn dám đoạt bộ kiếm của hắn, không phải cho bọn họ điểm nhan sắc nhỉnh, lại còn coi chính mình có bao nhiêu năng lực? Ngọc Đế, chai này chính là kịch độc, cụ thể độc tính như thế nào, ta còn không có thí nghiệm qua, thế nhưng hiệu quả tuyệt đối khủng bố, hơn nữa thứ này mang chút hương thơm vị. Đến lúc đó nhất định phải thừa dịp lượng quân giao chiến thời điểm, đầu đến địch nhân trong đại doanh, nhớ kỹ ta nhất phương định phải đứng ở phía trên gió, bằng không xảy ra chuyện gì thế, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, loại độc chất này, ta cũng sẽ không hiểu, đương nhiên, cái này trên nắp bình năm thì, không có sao." Phạm Hiểu Thân kiếm đại nghiêm túc nói. Ngọc Hoàng đại đế nghe xong Phạm Hiểu Kiếm mà nói, cả kinh hận không thể đem vật cầm trong tay cái chai ném xuống, tuy nhiên hắn không biết cái này độc dược dược hiệu mạnh bao nhiêu, thế nhưng trời đất chứng dám, Lữ Đồng Tân cái kia đừng nói ngay cả nửa cái mạng, cũng là chỉ còn lại có sau cùng hồi quang phản chiếu đều bị cái này trộm đồ ăn tiểu năng thủ Thiên Tôn đung dung cứu sống hiện tại nói cho ta biết thuốc này độc tính ngay cả hắn đều không có nắm chắc này đến có bao nhiêu là cả cũng may Phạm hiểu kiếm câu nói sau cùng bỏ đi hắn muốn ném xuống chai ý niệm trong đầu phải phải Thiên Tôn xin yên tâm ta nhất định sẽ tương cái này thuốc trừ sâu giờ giờ vờn tờ một giọt không dư thừa toàn bộ đưa cho này vượt mọi người tới bang ngươi đồ đệ báo thủ Ngọc Hoàng Đại Đế miệng đầy kiên quyết nói rằng chỉ là cầm chai hai tay còn là có chút hơi hơi run rẩy mặc dù nói đôi phương nói che đắp lên không có việc gì thế nhưng nội tâm hắn vẫn còn có chút lo lắng nghĩ mà sợ ân ân đi xuống đi nghe được ngọc hoàng đại đế hứa hẹn, phạm hiểu kiếm vây tay để cho bọn họ đều rời đi. chứng kiến phạm hiểu kiếm rốt cục thả bọn họ ly khai, những tiên nhân này cũng như chạy trốn mà thẳng bước đi. rất sợ phạm hiểu kiếm còn lấy ra vật ly kỳ cổ quái cầm cho bọn họ, bọn họ thật đúng là hồn không được á không nghĩ tới sau cùng lưu lại còn có ba cái, một cái người lão, một cái người xuyên bắt quái áo dài trắng lão giả, còn có một cái. phạm hiểu kiếm cũng nhận thức, dĩ nhiên là trước suýt chút nữa hại được bản thân bị này bạch tử tinh làm đục hoa đà. phạm hiểu kiếm không để ý đến hoa đà, mà chính là nhìn về phía một bên lão giả, tuy nhiên không nói gì, chỉ là nhìn như vậy, bởi vì không biết đối phương tên gì cho nên còn không bằng không ra, cái gì gọi là lúc này im lặng là vàng, cái này là được. Nguyên Thủy Thiên Tôn không nghĩ tới đối phương nhìn như vậy chính mình, chỉ là của hắn tâm sớm đã luyện thành ngắm gặp loạn không kinh ngạc, không có chút nào rung động trình độ. Mặc dù là cùng Phạm Hiểu Kiếm như thế chống lại trăm năm, đó cũng là việc rất nhỏ. Tuy nhiên hắn là muốn cầu cạnh Phạm Hiểu Kiếm, cho nên đầu tiên mở miệng cười nói, không biết như thế đạo hữu đạo hào nơi nào, Ben, ta chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn, trước tại sao không có gặp qua ngươi? Phạm Hiểu Kiếm nghe vậy có chút không vui, làm sao lên mà bắt đầu mâm hộ khẩu, không khỏi mở miệng nói, à, thật không, thì ra ngươi cũng là Nguyên Thủy Thiên Tôn à? ta ngược lại thật ra nghe nói qua ngươi, ngươi tiểu ta trộm đồ ăn tiểu năng thủ a. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhận thấy được Phạm Hiểu kiếm ngựa khí băng lãnh, không khỏi sử sốt, tính tình của đối phương nhưng lại tinh khiết chi tâm a, lập tức tiêu ý sâu hơn, ngay cả vội mở miệng nói, nguyên lai like là trộm đồ ăn tiểu năng thủ Thiên Tôn, thật tính. Ngày hôm nay ta tới này muốn nhờ cậy đạo hưu một việc, nghe vừa rồi Nguyệt Lao nói, đạo hưu có thể tùy ý tìm kiếm cái này trong tiên địa bất luận một món đồ gì, không biết có thể hay không phiền phức đạo hữu một việc. Phạm Hiểu kiếm có chút sững sờ, cái này Nguyên Thủy Thiên Tôn chuyện gì xảy ra, cứ như vậy không sợ lạ, mới vừa còn để ra nghi vấn người khác lai lịch. Hỏi thăm riêng tư của người khác đâu? Hiện tại khét ngược, trực tiếp mở miệng gọi nhân gia hỗ trợ, ta và ngươi rất thuộc sao? Cái này là có một chút như vậy thuộc lạm. Phạm Hiểu kiếm chứng kiến Nguyên Thủy Tiên tôn xuất ra một cái bảo bối hồ lô, từ bên trong đổ ra một viên tiên đan, không khỏi trợn cả mắt lên ngắm. Đây chính là trong truyền thuyết tiên đan a, coi như không có nói như vậy có thể một viên là có thể là Phạm Nhân Bạch Nhật Phi Thăng. Thế nhưng hiệu quả này cũng là tuyệt đối gạch thẳng đánh dấu, so với bắt đầu chính hắn một gà mở thần côn, nhưng là hàng thật giá thật sinh ra, mọi người cùng là thiên đình người trong, trợ giúp lẫn nhau cũng là nên nói đi, có chuyện gì? Phạm Hiểu Kiếm nhất thời nhiệt tình nói rằng, cái kia, ta nghĩ muốn luyện một vị tiên đan, lại thiếu cực kỳ trọng yếu một vị thuốc tình thần thảo, không biết đạo hưu có thể hay không giúp ta tìm dưới. Cái này có thể đan dược quyền đương mời đạo hưu xuất thủ thủ lao. Tuy nhiên đạo hưu có thể nhìn không thấu mắt, thế nhưng đưa cho ngươi đồ nhi, ngược lại có thể có điểm dược hiệu. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười tướng đan dược đưa cho Phạm Hiểu Kiếm nói rằng, cũng chỉ là có điểm dược hiệu mà thôi. Dù sao Lữ Đồng Tần đã cho tới bây giờ tu vi, có nữa đại tình tiến, cũng không phải một khỏa đan dược có thể giải quyết. Phạm Hiểu Kiếm đưa qua cái này tiên đan, cũng không nhìn thêm trực tiếp đưa nó bỏ vào trong túi đeo lưng, trông coi nguyên thủy thiên tôn nói rằng, đạo hữu nhưng lại nói một chút coi, cái này Tỉnh Thần Thảo là như thế nào một loại cỏ, hơn nữa ta cũng không thể căn đoan, nhưng trong thời gian cũng có thể tìm được cái này thảo dược. Là ta sơ sẩy, Tỉnh Thần Thảo vẻ ngoài dường như bốn cái chấm nhỏ, từ xa nhìn lại nhưng lại không có gì, thế nhưng đi vào sau đó sẽ gặp có linh hồn cảm giác đau nhói, còn như thời gian, ta lò kia đan dược còn có một năm thời gian dung hợp, nếu như đạo hữu có thể trong vòng 1 năm tìm đến, ta tất lại dâng 3 viên đồng dạng tiên đan, nếu như trong vòng 1 năm không có tìm được, cũng chỉ có thể nói ta hơn thế vật vô duyên. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói rằng sau cùng, giọng nói cũng có chút lãnh đạo. Bất kể nói thế nào, hắn vì tìm cái này tình thần thảo, nhưng là đi qua rất nhiều địa phương, không biết tìm nhiều thiếu niên, đáng tiếc vẫn không có tìm được. Mặc dù là biết mệnh trong có lúc cuối cùng sẽ có, mệnh trong không lúc nào không bắt buộc, thế nhưng hắn trong lòng vẫn là có chút không cam lòng, cho nên khi hắn nghe Nguyệt Lão mà nói sau đó, liền ngay cả vội vàng chạy tới, đi, nếu đạo hữu nói như vậy, ta đây ổn thỏa lại chính mình lớn nhất nỗ lực. Phạm Hiểu Kiếm cũng không nói nhất định có thể tìm được, loại chuyện như vậy người nào dám cam đoan, cho nên chỉ có thể nói tận lực. Có đạo hiu lời này, tại hạ đủ hài lòng, này cáo tử. Nguyên Thủy Thiên Tôn chắp tay, liền biến mất tại chỗ. Phạm Hiểu Kiếm hướng phía Nguyên Thủy Thiên Tôn biến mất địa phương nhìn liếc một chút, sau đó nhìn về phía Hoa Đà, ngoài miệng mang theo một tia cười đếu nói, "Nói đi, ngươi tìm ta có chuyện gì?" Hoa Đà chứng kiến Phạm Hiểu Kiếm nụ cười, trong lòng hơi hồi hộp một chút, sau đó hơi nghi hoặc một chút ngắm, chính mình dường như không có có chỗ nào đắc tội lấy Thiên Tôn a. Làm sao nhìn đối phương, tự có chủng cảm giác giận cả tóc gáy, sau đó đem chính mình bừa bộn tâm tư cẩn đi, chuẩn bị mở cửa trả lời, chỉ là hắn nói còn chưa nói ra miệng, nhất thời bị một bên tình huống sợ ngây người, không khỏi thất thanh nói, "Đây là cái gì?" Chư không 182, trò đùa dai. Chương 182, trò đùa dai. Giờ khắc này không đơn thuần là Hoa Thắng cùng Phạm Hiểu Kiếm đám người cảm thấy giật mình cũng là toàn bộ Thiên Đình đều đem ánh mắt chú ý tới Phạm Hiểu Kiếm trong nông trường. Không có lý do gì khác, lúc này đang có một rất mạnh nắm khí thế ở lữ đồng tân trên thân hình thành, hơn nữa càng ngày càng mạnh, quá mức tới đã vượt qua Kim Tiên trình tự, coi như là Tiên Quân Gông Củng Diệm Siếp cũng không có ngăn cản hắn tăng lên. Một đường cao càng tiến mạnh, tu vi nhanh chóng tăng trưởng, không bao lâu đã đạt đến Tiên Quân đỉnh phong. Cái này đã là Thiên Đình đại bộ phận Tiên Nhân có khả năng đạt tới đỉnh núi, lại tiến lên một bước. Không muốn dính đến nhập thánh cảnh giới, có thể đạt được thánh nhân cái này một tầng thứ, chính hiệu thánh nhân ở thiên đình đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay, chỉ có nguyên thủy thiên tôn, thông thiên giáo chủ các loại lác đác mấy người, bán thánh kỳ cũng không nhiều thiếu, chỉ có nhị lang thần dương thiên tiện các loại hiếm có vài cái. Mọi người cảm thụ được lữ đồng tân khí thế, đều cảm thấy có chút khó tin, thậm chí mang theo sâu đậm đấu kỵ, phải biết rằng, tu vi đạt tới kim tiên cấp bậc, muốn tiến thêm một bước, này đã là muôn bản khó khăn lắm, mà bây giờ khen ngược, đối phương chẳng những bứt phá, hơn nữa tu vi vẫn còn lần nữa xông về phía trước, bây giờ càng là đạo tiên quân đỉnh núi. Đây chính là tiền quân đỉnh phong a, bao nhiêu người nằm mơ đô không đạt được, bây giờ bị lữ đồng tân dễ dàng đạt tới, cái này gọi là làm cho bọn họ như thế nào tâm bình. Mặc dù là tu vi đến rồi bọn họ chính tự, lúc này tâm cảnh cũng bắt đầu sóng di chuyển ngắm đứng lên, nhất là nhìn về phía phạm hiểu kiếm ánh mắt càng ngày càng sáng. Lữ đồng tân vì sao có thành tựu như vậy, còn không phải là bởi vì có một tốt sư phụ sao ở bãi trộm đồ ăn tiểu năng thủ thiên tôn đại nhân trước, cũng không còn thấy hắn như thành dạng gì a, phải biết rằng trước hắn cũng là đông hoa đế quân đồ tử đồ tôn a, trước đây cũng không thấy mạnh như vậy, tất cả công lao cũng đều là trộm đồ ăn tiểu năng thủ thiên tôn đại nhân, bởi vậy có thể thấy được, thiên tôn đại nhân có thể sánh bằng này đông hoa đế quân lợi hại hơn. phía dưới đã có không ít người suy nghĩ, chuẩn bị như thế nào quỷ gối phạm hiểu kiếm muôn hạ. tuy nhiên trước đó, nhiều người hơn lực chú ý hay là trở về đến rồi lữ đồng tân trên thân, bởi vì vì mọi người, đồ muốn biết, cái này tiên quân đỉnh phong rốt cuộc là có phải hay không lữ đồng tân lần này đột phá điểm kết thúc? bởi vì đối phương trên người khí thế cũng không có theo thời gian trôi qua tiêu tán, ngược lại càng tụ càng đục dày, chỉ là từ tiền quân đột phá đến thánh nhân kỳ thật sự là muôn vạn khó khăn, so với kim tiền đột phá đến tiền quân không biết khó khăn gấp bao nhiêu lần. Đột phá, thực sự đột phá. Không biết là người nào người thứ nhất hô lên cửa, nhất thời tướng hết thảy tiên nhân lực chú ý lần nữa càng thêm chuyên chú đặt ở Lữ Đồng Tân trên thân, ngay cả mấy cái suy nghĩ bái sư người cũng không ngoại lệ, hững, mà một tiếng. Thiên đình nhất thời dâng lên thất thải ánh sáng, chiếu toàn bộ thiên đình xa hoa, đồng thời cũng là chúc mừng Lữ Đồng Tân đột phá tiên quân cấp bậc, đạt tới bán thánh kỳ, khắp trốn mừng vui đúng vậy, Lữ Đồng Tân là đột phá, chỉ có bán thánh kỳ, tuy nhiên cái này đã là muôn vàn khó khăn nắm, phải biết rằng, Nhị Lang thần thành tựu bán thánh kỳ nhiều thiếu niên, còn tại chỗ bồi hồi cũng không có đột phá thánh nhân kỳ. Nếu như Lữ Đồng Tân một lần hành động đột phá, điều này làm cho Nhị lang thần. Đám người sống thế nào a? Đương nhiên, hắn hiện tại đã làm cho tuyệt đại đa số tiên nhân Đô không tốt sống. Tuy nhiên những tiên nhân kia không có lập tức đến đây chút, chỉ là bởi vì phạm hiểu kiếm tồn tại. tất cả tiên nhân Đô tâm thuần lòng tính sợ, trước tiên đem thời gian lưu cho bọn họ thầy cho hai người, chúc về sau có khi là thời gian, cũng tiện đường leo bấu víu quan hệ, nói như thế nào, đối phương hiện tại cũng là bán thánh cảnh, nói là chuẩn tiên tôn cũng không quá đáng. Có thể vượt lên trước Lữ Đồng Tân người, toàn bộ thiên đỉnh, một đôi tay Đô đếm giang ngắm, đương nhiên, Ngọc Đế cũng coi như ở bên trong tuy nhiên nó tu vi chỉ có tiên quân cấp bậc thế nhưng người sau có thiên địa quả vị trong người gặp người đại nhất cấp xa không được nguyên thủy thiên tôn thông thiên giáo chủ các loại vài cái thánh trong mắt người đều mang một tia hâm mộ qua mang đương nhiên đây không phải là nhắm vào lữ đồng tân mà chính là nhắm vào phạm hiểu kiếm phải biết rằng bọn họ ngồi xuống cũng không có một bản thánh cảnh đồ nhi nhất là thông thiên giáo chủ hắn chính là quảng tát giáo nghĩa có thể nói là đệ tử vô số vô luận là tiên vẫn là yêu đều có hắn môn hạ đệ tử nhưng là lệ lệnh không có một có thể đạt được bản thánh thậm chí ở trong mắt bọn họ, Lữ Đồng Tân có thể thành tiểu thánh nhân kỳ đó cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Dù sao đối phương lúc trước đã lĩnh ngộ mình thánh nhân nói, sư phụ Độ Nhi hai cái đều là thánh nhân, cái này ở Thiên đỉnh tuyệt đối là một đoạn giai thoại, trọng yếu hơn chính là, Thiên đỉnh quyền lợi cũng sắp phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất. Chỉ tiếc, cái này thầy trò cột khởi quá nhanh, quá đột ngột, bọn họ căn bản cũng không có chút nào chuẩn bị, bây giờ muốn lại ngăn chặn đôi thầy trò này phát triển, đã là không thể nào. Trọng yếu hơn chính là, cái này trộm đồ ăn tiểu năng thủ thiên tôn, cho cảm giác của bọn họ nhiều lắm thần bí, hơn nữa năng lực cũng quá mức cường đại rồi đang không có biết rõ ràng đối phương trước, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Muốn thực sự là âm nhu quỷ kế hại Lữ Đồng Tần, cuối cùng vẫn là bị đối phương một chai nước thuốc cứu sống, đây chính là phải đối mặt hai cái thiên tôn điên cuồng trả thù, đây là bất kỳ một cái nào thiên tôn đâu không chịu nổi, bây giờ cũng chỉ có thể yên lặng thừa nhận rồi. Cũng may, trước Phạm Hiểu Kiếm cũng không có cùng bọn họ tranh đoạt ý tứ, đây cũng là làm cho bọn họ duy nhất may mắn một điểm. Cái này hết thệ tất cả, làm cả tiêu điểm, Phạm Hiểu Kiếm cũng là hoàn toàn không biết gì cả, sự chú ý của hắn tất cả Lữ Đồng Tần trên thân, cũng may hắn có ta địa bản ta làm chủ cái này kỹ năng không nghĩ tới cái này còn có phụ gia tác dụng, này cũng là bất luận cái gì khí thế, ở chỗ này đô đối với Phạm Hiểu kiếm ảnh vang không được, bằng không hắn thật đúng là khó có thể ở chỗ này, như vậy Vân Đạm Phong khinh đứng thẳng, mặc dù là ống tay áo cũng không có bị lật lên. Thế nhưng một bên Hoa Thắng cũng là ở Lữ Đồng Tân dưới sự uy áp, có chút không được, cả người cũng là ngay cả đô Hữu ta đứng không yên, sau cùng nút ở Phạm Hiểu kiếm phía sau, lúc này mới hơi tốt một chút, tuy nhiên lúc này cũng là xanh cả mặt, hiển nhiên kiềm nén mà không dễ chịu. Khuynh Trần đang ngồi Lữ Đồng Tân tự đột phá bán thánh kỳ sau đó, tu vi liền không có tăng thêm nửa ngắm, hắn tướng trên người khí thế chậm rãi thu hồi trong cơ thể. Sau đó Đông Nhân mở hai mắt, chỉ thấy trong hai mắt bắn ra lưỡng đạo nhức mắt tinh quang, nhưng lại cùng Tề Thiên Đại Thánh đang luyện đan lô sau khi đi ra, lần đầu tiên mở Hỏa Nhãn Kim Tinh thời điểm tình hình không sai bị lắm, đương nhiên, hắn cũng không có học được hoặc là lĩnh ngộ Hỏa Nhãn Kim Tinh. Lữ Đồng Tân cũng là lần đầu tiên nắm giữ như vậy cường đại lực lượng, lúc này mới suýt nữa không khống chế được, thật chậm, dần dần, mình thân thể chậm rãi thích ứng cái này cổ cường đại lực lượng, sau đó đứng đứng lên, cầm song quyền, cảm thụ được trong cơ thể lớn đại lực số lượng, bên trong lòng không khỏi có chút dâng trào, sau đó vội vã hướng phía Phạm Hiểu kiếm quỳ rạp xuống đất, trong lòng tràn đầy cảm kích mở miệng nói: Đa Tạ Sư phò ơn tái tạo. Về sau sư phụ nếu có sai khiến, vô luận là trên 33 trọng tiền vẫn là như mười bát tàng địa ngục. Lữ Đồng Tân phạm là nói một chữ không, tất chịu thần lôi dẹt, hồn phi phế tán. Ung ung, Lữ Đồng Tân vừa dứt lời, trong thiên địa nhất thời nhớ lại một hồi tiếng sấm, phảng phất đối với Lữ Đồng Tân lời thề làm ra đáp lại, chỉ sợ đối phương một ngày trái với lời thề, cái này thần lôi dẹt chắc chắn đệ nhất thời gian hạ. Một bên hoa thăng có chút động dung, thảo nào đối phương có thể trở thành trộm đồ ăn tiểu năng thủ như vậy tuyệt thế thiên tôn đồ đệ, lại có như vậy quyết tâm, thần lôi dẹt là cái gì? Đây chính là thiên đỉnh trung lợi hại nhất xét diện, một số gần như thiên đạo. Mặc dù là thiên tôn đánh phải một cái cũng tuyệt đối không dễ chịu, liên tục hạ, cũng có rơi xuống khả năng. Xem ra cái này lữ đồng tân thật là điên rồi, dĩ nhiên phát xuống như vậy lời thể, nhanh đứng lên đi, ngốc hải tử. Phạm Hiểu kiếm cũng có chút động dung, tuy nhiên hắn không biết thần lôi dẹt là cái gì đong đong, thế nhưng thiên địa đô làm ra đáp lại, xem ra tuyệt đối là sẽ không đơn giản. Xem ra hắn đối với mình đó là tuyệt đối tín nhiệm. Lúc này muốn là mình làm cho hắn rút kiếm tự vẫn, tự sợ cũng sẽ không do dự à. Chúc mừng thiên tôn, đến này giai đồ cũng chúc mừng Đông Hoa chân nhân, đột phá bán thánh kỷ, thánh nhân kỷ cũng sắp sắp tới. Hoa Thắng làm tại chỗ duy nhất một cái ngoại nhân, lúc này cảm thấy hẳn là nói mấy câu, xoẹt một cái tồn tại cảm giác, Lữ Thánh, trộm đồ ăn tiểu năng thủ thiên tôn đối với ngươi thật đúng là không phản đối, vừa rồi vừa nghe nói ngươi bị vực ngoại địch đả thương, hắn tìm khắp trong thiên địa địa chân bảo bối lại chế tác một chai nhịp đập không nói, càng là chế được một chai ngay cả thiên địa cũng vì đó biến sắc độc dược, hắn muốn báo thù cho ngươi, như vậy sư phụ thực sự là quá vĩ đại. Hoa Thắng tướng Phạm Hiệu Kiếm nhất bỗng nhiên khen, tự nhiên cũng là có tư tâm, sư phụ. Lữ Đồng Tân cảm kích nhìn về phía Phạm Hiệu Kiếm chắp tay nói, khẩn cầu sư phụ thu hồi này giải dược, cái này thụ thương đoạt kiếm thủ, làm cho đổi nhi tự mình đến báo. Phạm Hiểu kiếm nghe vậy, nhất thời nghiêm sắc mà nói, hồ đồ, ngươi lẽ nào cảm thấy cái này độc dược chỉ là vì ngươi một người sao? Vi sư phải không nhận trông coi thiên đình sinh linh đồ thán, còn có, ngươi tiểu tử hiện tại chủ yếu nhiệm vụ là củng cố tu vi, các không thể bị kiều hận che mắt hai mắt, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi mục tiêu chính là thánh nhân, còn như chính là vài cái vực ngoại địch sao có thể rối loạn lòng của ngươi? nhớ chưa? bản thân dám nghi vấn ngươi sư phụ ta nói nửa phút chế phục ngươi, loại này đại đạo lý thuận miệng dù cho. Ngươi nghĩ nghe bao nhiêu có bấy nhiêu. Sư phụ dạy phải, Đỗ Nhi biết sai rồi. Lữ Đồng Tân nghe xong phạm hiểu kiếm mà nói, nhất thời xấu hổ cúi đầu. Ban đầu cho là mình trở thành bán thánh lắm, cùng sư phó trên lệch sẽ gần hơn, hiện tại mới phát hiện trên lệch này là kéo gần lại, tuy nhiên chỉ là ở trong vòng trăm trượng kéo gần lại một tức mà thôi, cực kỳ bé nhỏ. Nghĩ đến đây, thái độ càng thêm khiêm tốn ngắm. Hoa Thắng cũng thật không ngờ, cái này trộm đồ ăn tiểu năng thủ vốn là như vậy đại nghĩa, chính mình còn tưởng rằng đối phương chỉ là vì trả thù suốt ruột mà thôi, xem ra cái này cảnh giới trên lệch không phải lớn một cách bình thường, thảo nào đối phương là cao cao tại thượng thiên tôn chính mình chỉ là một tiểu tiểu nhân tiên nhân, vì vậy cũng càng thêm xác định mục đích của chính mình. Phạm Hiểu Kiếm chứng kiến hai người thần tình, trong lòng không thoải mái. Chính mình Trang 13 cảnh giới đã đến như vậy cao độ, ở phàm nhân trước mặt Trang có ý nghĩa gì? Muốn giả bộ đang ở thần tiên trước mặt, hết lần này tới lần khác đối phương còn đối với mình lễ độ cung kính, cảm giác này chỉ có thoải mái. Được rồi, Tiểu Hoa Thắng, ngươi lưu lại có thể có chuyện gì? Phạm Hiểu Kiếm tâm trong sảng một bà sau đó, liền bước vào chính đề. Hoa Thắng nghe được Phạm Hiểu Kiếm hỏi, trong lòng vui vẻ. Nếu đối phương đối với mình nói nói, vậy chứng minh chính mình vẫn có tồn tại cảm giác còn như cái gì đại hoa thắng tiểu hoa thắng các loại chỉ cần thiên tôn vui vẻ là được rồi vì vậy vội vàng trả lời thiên tôn ta đối với ngươi sùng bái đó là như ngân hà dậy sóng cuồn cuộn không dứt nghĩ lúc đó ngươi chế tạo bình kia hùng hิu tiểu tiên cũng là suy nghĩ nát vốc cũng không nghĩ ra nên như thế nào chế tác càng chưa nói về sau tăng thêm bà bối cùng với bây giờ nhịp đập, đó là tiểu tiên nghĩ cũng không dám nghĩ kể từ khi biết ngắm thiên tôn sau đó tiểu tiên phát hiện tại cả đời mình theo đuổi ở trên thiên tôn trước mặt thậm chí ngay cả cướp chó đều không phải là cho nên ta khẩn cầu thiên tôn liền thu tiểu tiên làm đồ đệ đi hoa thắng kích động nói nói đến sau cùng càng là trực tiếp quỳ ở tại mặt đất, vẻ mặt dáng vẻ đáng yêu. nếu để cho cái khác tiên nhân thấy được, còn không chừng sẽ trưởng ra trong mắt tới. hoa thắng là ai? đây chính là ở thiên giới hiển hách nổi danh tiên y liệt, tính khí cao ngạo rất. bây giờ cùng vực ngoại chi chiến, người nào còn không có cái thụ thường, cho nên hoa thắng mặc dù là cao ngạo một điểm, bọn họ cũng chỉ có thể vẻ mặt vui cười đón chào, không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên trực tiếp quỳ xuống. tuy nhiên vừa nghĩ tới quỳ xuống đối tượng, cũng liền bình thường trở lại. có lẽ có người sẽ nghĩ hoặc có thể tìm thái thượng lão quân à, cầm tiên đan chữa khỏi trăm bệnh. thế nhưng phải biết rằng Thái thượng lão quân là bậc nào tồn tại, Tiên Đan là bậc nào rất thưa thớt, nếu như thụ thương chính là muốn Tiên Đan, cho dù là nhiều mười cái thái thượng lão quân tới luyện chế Tiên Đan cũng không đủ, ai chỉ là Phạm Hiểu Kiếm chứng kiến Hoa Thăng bộ dạng, nhưng cũng không cảm kích, nếu là đối phương không đề cập tới Hồng Nưu hoàn hảo, nhắc tới Hồng Nưu Phạm Hiểu Kiếm, liền tức lên, hắn làm sao cũng không quên được trước đây làm sao bị coi thành chuột trắng nhỏ, suýt chút nữa bị vũ nhục, bây giờ lại còn không thấy ngại mở miệng làm mình đồ đệ. Phạm Hiểu Kiếm cương muốn cư tuyệt, lời đến trong miệng, cũng cải biến chủ ý, vẻ mặt cười xấu xa mà nhìn Hoa Thăng nói, ngươi nhất định phải làm ta đồ đệ. Hoa Thắng chứng kiến Phạm Hiểu Kiếm này gương mặt nụ cười, trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút, trong lòng có dự cảm bất hảo, lập tức Ngô Sinh rút lui có trật tự ý niệm trong đầu, không khỏi nhanh đã bị Hoa Thắng bắt bỏ, đối phương bản lĩnh, có thể là mình suốt đời đều khó theo đuổi, tại sao có thể bỏ lỡ một cơ hội này, hơn nữa, đối phương cũng sẽ không xuất thủ quá ác. À. Vì vậy một cắn răng mở miệng nói, mời Thiên Tôn thành toàn. Muốn làm ta đồ đệ, cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy, ngươi đã như vậy kiên định, vậy cho ngươi một cơ hội a. Đi qua khảo nghiệm, ta liền đáp ứng ngươi, Phạm Hiểu Kiếm chứng kiến vẻ mặt mừng rỡ Hoa Thắng, vẻ mặt lạnh nhạt nói rằng, đừng cao hứng quá sớm cái này khảo nghiệm cũng không phải là đơn giản như vậy. nói, phạm hiểu kiếm từ trong túi đeo lưng lấy ra một cái tiên mục dưa, trong lòng đối với mình trò đùa dai vui vẻ không nớt, trên mặt thì càng là đạm nhiên, thậm chí có chút nghiêm túc nói rằng, ngươi tướng cái này tiên mục dưa ăn đi, nhớ kỹ, không thể dùng tố thân thể đan, ngươi chỉ cần dùng bên ngoài hắn phương pháp, đưa ngươi đôi ngực chữa cho tốt, ta liền thu ngươi làm đồ đệ. phạm hiểu kiếm nhưng là biết, muốn tướng bành trướng đôi ngực phục hồi như cũ, nam chỉ cần một viên dùng luyện tiên thảo chế thành tố thân thể đan là được, chớ không có cách nào khác, chỉ ít phạm hiểu kiếm biết đến là như vậy. có lẽ có người sẽ nói, một cái tiên pháp không phải làm xong sao? Nếu như đơn giản như vậy, trước đây hệ thống tinh linh liền sẽ không như thế hơn tới. Quả nhiên, Hoa Thắng nghe xong Phạm Hiểu Kiếm mà nói, nhất thời trợn tròn mắt, không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên sẽ là như vậy ra đề, chính mình còn thật không biết vẫn còn có phương pháp giải quyết, trước đây đều là một viên tố thân thể đan giải quyết, hơn nữa cũng không có người nào nam biết dùng tiên mục dưa à, lập tức có chút ngẩn người ra đó. Phạm Hiểu Kiếm chứng kiến Hoa Thắng bộ dạng, nhất thời nghiêm mặt nói, làm sao? Bởi vậy liền lùi bước lại, đã như vậy, ngươi đi đi. Nghe được Phạm Hiểu Kiếm trực tiếp đuổi người, Hoa Thắng nhất thời nắm lấy, một bả đưa qua tiên mục dưa, hai ba lần liền nuốt vào, lập tức mở miệng nói: mời Thiên Tôn các loại tiểu tiên tin tức, hy vọng đến lúc đó Thiên Tôn không muốn nuốt lời, nói cũng không đợi Phạm Hiểu Kiếm hứa hẹn, liền đội vàng xoay người ly khai. Ha ha, sư phụ, ngươi rất xấu rồi. Một bên Lữ Đồng Tần chứng kiến Hoa Thắng dáng vẻ chợt vật, không khỏi cười ra tiếng. Phạm Hiểu Kiếm cũng bật cười, bởi vì hắn chứng kiến Hoa Thắng đôi ngực đã coi nô lên quy hướng, trong lòng đắc ý nói, gọi ngươi ta đây làm thí nghiệm. Hành, được rồi, ngươi trở về hảo hảo củng cố tu vi a. Vi sư phải rời đi. Phạm Hiểu Kiếm nói lời này sau đó cũng trực tiếp hạ tuyến, bởi vì còn có một khỏa tiên đan đang chờ hắn, đây chính là tiên đan a, trương không. 183, vác điểm công đức cần dấu thuộc tính. chương không 183, vác điểm công đức cần dấu thuộc tính. Phạm hiểu kiếm từ mình tiên giới nông trường sau khi đi ra, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ hưng phấn, một cái từ trên giường đứng ngắm đứng lên, đột nhiên ai u một tiếng, suýt chút nữa không có ngồi trở lại trên giường của mình. Thì ra, không biết là quá hưng phấn hay là duyên cớ gì, Phạm hiểu kiếm từ giường trên đứng đứng lên thật mạnh, trực tiếp đưa tới gọi rút gân, đau hắn một hồi mắng nhiếc. Chính mình không nghĩ tới, bây giờ lấy mình thể chất, lại vẫn sẽ rút gân, trước đây mặc kệ chạy ly m vẫn là chạy nhanh hoặc là nhảy cao đẳng càng thêm kịch liệt vận động cũng không có tình huống như vậy, ngày hôm nay làm cái giường mà thôi, lại vẫn gây ra cười như vậy nói, thực sự là suýt chút nữa cười đến rụng răng. Phạm Hiểu kiếm tự dễ cười một cái, đột nhiên nghĩ tới Tiểu Tinh Linh nói mà nói tới, này chính là mình điểm công đức bây giờ làm chịu, lấy trạng thái bây giờ, tuy nhiên còn không có đạt được uống nước độ nhét kẽ răng trình độ, thế nhưng gặp phải chuyện xui xẻo tình cũng biến thành càng thêm dễ dàng, nói không chừng vừa ra cửa liền sẽ gặp phải chim nhỏ ở bầu trời chung xẹt qua một đà bay lượn cũng có thể, không phải đâu, thực sự lợi hại như vậy. Phạm Hiểu Kiếm nghĩ tới nguyên nhân, nhất thời có chút khẩn trương. Ai biết về sau còn sẽ gặp phải dạng gì môi vận à? Không biết sự vật luôn là đáng sợ nhất. Có câu nói là ngàn dặm làm tặc, nào có ngàn dặm để phòng cước, Tiểu Tinh Linh, mau ra đây, ngươi có thể có biện pháp giải quyết cái này môi vận, lại làm như vậy, ta cũng không dám ra ngoài cửa. Phạm Hiểu Kiếm hướng về phía hệ thống Tinh Linh nhờ giúp đỡ nói, chủ nhân, yên tâm đi. Tuy nhiên ngươi bây giờ đã phụ hơn 100 điểm công đức, sẽ tao ngộ đến một ít chuyện suy sẹo tỉnh. Thế nhưng yên tâm đi, không có nguy hiểm tính mạng. Tiểu Tinh Linh, thoải mái, nói, còn như giải quyết cái này môi vận, ta ngược lại thật ra có cái biện pháp không có có nguy hiểm cái mạng. Phạm Hiểu Kiếm nghe được cái này trả lời, nhất thời cảm giác khẹ miệng của mình có chút co quắp, nghe được tiểu tinh linh nói phía sau câu nói kia, ngay cả vội mở miệng nói, ngươi nói nhanh lên, là biện pháp gì? Rất đơn giản, Trừng gian diệt ác, trừ ác dương hữu nghị, chỉ cần trừng trị này có điểm công đức vì chịu người, chủ nhân, ngươi đạo đức công cộng giá trị sẽ tăng, đây cũng là mau lệ nhất đích phương pháp xử lý, mặt khác mà nói chỉ có thể làm đạo đức công cộng chưa tốt, chậm rãi tăng điểm công đức đắm. Tiểu tinh linh tướng những gì mình biết đích phương pháp xử lý nói ra, bây giờ chi tế cũng chỉ có thể nhìn một chút mình có thể hay không chừng trị này điểm công đức vì số âm phần từ xấu ngám còn như làm việc tốt cũng quá khó làm xong phạm hiểu kiếm nghe xong hệ thống tinh linh mà nói ở trong lòng chậm rãi cân nhắc chuyện này cũng chỉ có thể trước quyết định như vậy sau đó phạm hiểu kiếm mở ra nông trường của mình ba lô tướng bên trong tiên đan đem ra đây mới là trọng điểm xem trong tay cái này có thể vàng trói lọi cùng mạch lệ làm không sai biệt lắm lớn nhỏ lại nặng hơn nhiều kim sắt rực hoàn phạm hiểu kiếm tâm trung có chút kích động không nghĩ tới tiên đan dĩ nhiên là trưởng bộ dáng này ngày hôm nay xem như là thấy được cái này tiên đan hương vị thực sự làn đầu naga ta chỉ là nghe thấy một cái, lại có một loại thần thanh khí sảng, tâm thần sảng khoái cảm giác, cái này rửa hiệu cũng quá tuyệt vời, không biết ta sau khi ăn bảo, có thể hay không cùng. Hàng nga thông thường, trực tiếp dựa vào một khỏa đan dược phi thăng. Phạm Hiểu kiếm hỏi Tiên Đan Đan Hương, không khỏi có chút hướng tới. Hàng nga ăn vụng Tiên Đan Cố sự, Phạm Hiểu kiếm nhưng là rất sớm đã nghe qua. Chủ nhân, ta khuyên ngươi chính là buông tha quyết định này, cái này Tiên Đan ngươi cũng không cần ăn cho thỏa đáng. Hệ thống tinh linh ở một bên trực tiếp cắt dứt Phạm Hiểu kiếm ý nghĩ kỳ quái. Vì sao? Phạm Hiểu kiếm dưới ý thức mở cửa hỏi thăm, chủ nhân. Đây chính là tiên đan, mặc dù là đi tới thế gian sau đó, cái này tiên đan dược hiệu đại đại địa đánh gậy, nhưng là hoàn toàn không phải ngươi bây giờ thân thể có thể thừa nhận được, ít nhất cũng phải chủ nhân đạt tới kim đan kỳ tu vi mới miễn cưỡng xem như là đạt tới dùng cái này tiên đan yêu cầu. Nếu như ngươi bây giờ liền nếm thử, như vậy kết quả chỉ có một, này cũng là, bằng một tiếng cái xác không hồn tin không tin tử. Ngươi tiểu tinh linh suy nghĩ một chút sau đó có chút nói thật. Phạm Hiểu kiếm kỳ thực lúc trước gặp phải này cái neo quái thời điểm liền đã hơi nghi hoặc một chút lắm, đối phương nhưng là chút cơ khí, hiện tại lại ra tới một người kim đan kỳ. Người tu chân này rốt cuộc có bao nhiêu cảnh giới a? Tuy nhiên hạnh hảo chính mình có tiểu hệ thống cái này bách khoa toàn thư ở, lập tức cũng sẽ không khách khí, thẳng tiếp hỏi thăm, tiểu tinh linh, vậy ngươi giống như ta nói nói, cái này tu chân đến cùng chia bao nhiêu cảnh giới a? Tiểu tinh linh suy nghĩ một chút, có chút không xác định nói, dựa theo trước đây tu chân giới cảnh giới phân chia, có thể chia làm luyện thể, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, phân thần, xuất thiếu, hợp thể, độ kiếp cùng đại thừa cựu đại cảnh giới, chỉ là bây giờ cái này thế gian linh khí mỏng manh, không khí ô nhiễm cũng cực kỳ nghiêm trọng, so sánh với lúc đó tồn tại lớn nhất cao cảnh giới cũng tuy nhiên nguyên anh a muốn lui về phía sau nữa, chỉ sợ là không thể nào. Phạm Hiểu Kiếm nghe vậy, trợn cả mắt lên ngắm, không phải là bởi vì cựu đại cảnh giới bây giờ chỉ tồn tại ngắm bốn đại cảnh giới, phía sau năm đại cảnh giới tiêu thất, mà chính là bởi vì hắn thực sự khó mà tin được, cái này thế giới vẫn còn có người tu chân tồn tại, hơn nữa còn là Nguyên Anh kỳ đại cao thủ, thay đổi của mình bao lớn, hắn chính là rất rõ ràng, hầu như Phạm Nhân khó gặp gỡ đi đủ, thế nhưng cứ như vậy bản lĩnh, thậm chí ngay cả tu chân giới luyện thể kỳ cũng không tính là, như vậy Nguyên Anh kỳ đến mạnh bao nhiêu a một thời gian, hắn cảm thấy cái này ban đầu vốn cho là mình hiểu rõ thế giới chỉ một cái tử trở nên như thế xa lạ. bất quá hắn đột nhiên nghĩ đến trước gặp cá nheo quái này nhưng là chân chính trúc cơ tiền kỳ à, chính mình thật đúng là phải xem thử xem cái này trúc cơ kỳ yêu quái sẽ có biết bao cường đại. nghĩ tới đây phạm hiểu kiếm tâm biến đến lập tức hỏa nhiệt ngắm đứng lên. bất quá hắn lại tâm động cũng không còn có biện pháp tử, này cá nheo quái độ kiếp thời gian vẫn còn ở lưỡng ngày sau, mình bây giờ cho dù tâm lại hừng hực đô không làm nên chuyện gì, lập tức xem trong tay tiền đan tràn đầy vẻ cười khổ. phạm hiểu kiếm tốt không nghi ngờ này tiểu tinh linh mà nói, một ngày chính mình thực sự tướng cái này tiền đan ăn hết, tuyệt đối là ăn một viên thuốc nổ còn có so với chính mình càng thêm xui xẻo sao, rõ ràng tiên đan liền ở trước mắt của mình, chính mình lại không thể ăn, chỉ có thể dương mắt nhìn, ta làm sao lại số mạng khổ như vậy đâu. Phạm Hiểu Kiếm Thương tâm muốn tuyệt địa tướng cái này tiên đan thu hồi nông trường của mình ba lô, chính là nhắm mắt làm ngơ. Tối hôm qua đây hết thảy, Phạm Hiểu Kiếm thu thập một phen sau đó liền lên giường giấc ngủ. Hai ngày sau trong thời gian, Phạm Hiểu Kiếm mỗi ngày đi sớm về trễ, mỗi ngày đều là hứng thú trùng trùng đi ra ngoài, sau cùng thất vọng trở về. Không có lý do gì khác, ở hai ngày này trong thời gian Phạm Hiểu Kiếm mỗi ngày đều đang tìm này, trong truyền thuyết điểm công đức đã đạt được số âm, bại hoại, chỉ tiếp mỗi ngày đi sớm về trễ, đi khắp thôn chấn phương viên mấy cây số, dĩ nhiên không có tìm được một cái điểm công đức thấp hơn vác 10, mặc dù là trong thôn những cái này nổi danh ác bá, khi nam phách nữ ác ôn lưu tam, hắn điểm công đức cũng chỉ có vác 10, có thể chính mình dĩ nhiên sắp vác 200 ngắm, đây là cái gì thủ cái gì? Hoán nhập a. Đương nhiên, cái này 10 giờ điểm công đức, Phạm Hiểu Kiếm cũng không có buông tha, cùng ngày liền tìm mượn cớ, đưa hắn Lưu Tam bạo đánh nắm một hồi, kết quả cuối cùng là chính mình chiếm được một điểm điểm công đức, đúng vậy chỉ có một chút, tuy nhiên có thể có một chút, Phạm Hiểu Kiếm liền đủ hài lòng, đây chính là tương đương với 100 lần phù bà cụ băng qua đường a, hơn nữa cái này chân con mũi nhỏ nữa cũng là thịt, tích tiểu thành đa rủ cho. Chỉ là này Lưu Tam từ bị Phạm Hiểu Kiếm bạo đánh hơi dừng sâu đã có kinh nghiệm, xa xa thấy Phạm Hiểu Kiếm liền tránh bắt đi, cái này cũng có thể dùng Phạm Hiểu Kiếm muốn ở hắn trên thân thoát điểm công đức kế hoạch phao thang được rồi, kế trước mắt, mình cũng chỉ có thể gửi hy vọng vào cái kia cá nhóc quái, có thể đưa tới lôi kiếp, chí ít điểm công đức cũng là vắt 1000, muốn là mình trợ dịp lôi kiếp giết chết này cá nhóc quái, huynh điểm công đức chỉ sợ chẳng những có thể hồi phục đang chỉ sợ còn sẽ có tăng a. Tân, đây cũng tính là cho mình sẽ tìm một cái phải nhìn này cá neo quái độ kiếp lý do. Rốt cục, khoảng cách Phạm Hiểu Kiếm mua nhà đã quá khứ 2 ngày, hôm nay là ngày thứ 3, cũng liền ở tối nay giờ tí, cũng cũng là ở 11 điểm nhiều thời điểm, này cá neo quái sắp sửa bắt đầu độ kiếp. Cái này một ngày, Phạm Hiểu Kiếm ăn xong cơm tối sau đó, liền tìm một cái cớ, nói là chuẩn bị đi hàng thành vui đùa một chút, mà Phạm Hiểu Kiếm cha mẹ của cho là hắn phải đi gặp bạn gái, tự nhiên cũng sẽ không đi ngăn cản hắn, chỉ là khai báo hắn nghỉ kết thúc trước rồi trở về một chuyến. Nguyên bản này Lục Long không biết cái nào đạt được đến ngắm tin tức đánh điện thoại cho Phạm Hiểu Kiếm, nói phải lái xe tiện hắn một đoạn, tuy nhiên bị hắn cự tuyệt nắm, trực tiếp làm xe bus, trực tiếp lên đường, mà hắn muốn học lái xe ý niệm trong đầu, cũng là càng ngày càng mãnh liệt nắm. Hơn 2 giờ sau đó, Phạm Hiểu Kiếm đã tới thành thành, may mắn không phải đi làm giờ cao điểm, bằng không mặc dù là nhiều gấp đôi đi nữa thời gian cũng không kịp. Phạm Hiểu Kiếm cũng không chuẩn bị đi tìm hạ cụ nếu suối cùng mộ cư xá vũ đỉnh, dù sao hắn buổi tối còn có chuyện, vẫn là càng ít người biết càng tốt. Tuy nhiên Phạm Hiểu Kiếm cũng không có đi chuẩn bị vật gì vậy, bởi vì việc này hắn cũng lần đầu tiên độ tới, cũng không biết chuẩn bị cái gì tốt, hơn nữa hỏi tiểu tinh linh đối phương cũng không nói muốn mua cái gì tốt, cũng tướng có thể lì tận đỉnh rẻ xì xở tặng sở rẻ gì đó, cái này thế gian không có, mặc dù là có, cũng không phải phạm hiểu kiếm bây giờ có thể tiếp xúc, đi nơi nào mua cũng không biết, sau cùng hắn ở ngũ kim thị trường chạy hết một vòng, thấy được một vật, nhất thời nhãn tình sáng, lên mua đi một tí. Thời gian đã là 10 giờ dưới tối, hiện tại nhưng là muộn đầu mùa hè thu, cho nên nửa đêm vẫn là hết sức mát mẻ, ở thêm trên không trung này một vòng trăng tròn, tây tử đất ngập nước giống như một vị ngủ mỹ nhân, có vẻ hết sức mỹ lệ, an tĩnh chỉ thấy một đạo bóng người đen nhánh ở tây tử đất ngập nước vòng hồ trên quốc lộ nhanh chóng hành động mà phương hướng của hắn chính là tây tử đất ngập nước lớn nhất trung tâm này bộ phòng trọ không sai cái này nói hắc ảnh chính là phạm hiểu kiếm sở dĩ hắn che giấu tốt như vậy chính là vì tránh né tây tử hoa hồng này bảo an nếu như đến lúc đó bị này tuần tra bảo an gặp vậy coi như có miệng không nói được chỉ sợ xoay tiễn cục công an vẫn là tiểu nhân thế nhưng có một cái địa phương là tuyệt đối an toàn này cũng là phạm hiểu kiếm mua phòng trọ nơi đó bởi vì này địa phương có quỷ thần truyền thuyết những thứ này bảo an có thể không có can đảm tới tuần tra Hơn nữa, bọn họ cũng không nốc, nơi đây liền một tòa phôi liệu phòng, cái gì có thể trộm gì đó đó là một chút cũng không có, ngu ngốc chỉ có tới đây chứ. Này đây, Phạm Hiểu Kiếm biết, chính mình tránh ở nơi này đó là tuyệt đối an toàn. Cầm ra điện thoại di động nhìn một chút thời gian, đã là 10 giờ tối hơn 40 phần, thế nhưng bầu trời chung một điểm dấu hiệu cũng không có, đừng nói là xét đánh ngắm, cũng là mây trắng cũng không có một đóa, xa xa nhìn ra xa, còn có thể chứng kiến đầy trời loé lên đời sao. Phạm Hiểu Kiếm cũng không nhận ra chính mình cái kia tìm thiên giám sẽ lừa gần mình, cái này lôi kiếp giờ tí mới đến, như vậy nhất định phải giờ tí mới có dấu hiệu hiện tại mọi thứ đều còn sớm, bất quá hắn cũng không còn nhà hàn ruồi. Tướng phía sau cóng này một túi, cũng chính là hắn từ ngũ kim thị trường đào tới biếu diễn cầm trong tay. Mở ra xem, dĩ nhiên là từng cây một màu đen gậy kim loại. Những kim loại này bẩm không đặc biệt, chính là nhân gia chứa ở trên nóc nhà của thu lôi. Phạm Hiểu kiếm vì lý do an toàn, hắn tổng cộng mua mấy chục cây cột thu lôi, hiện tại toàn bộ bị hắn cắm ở thân thể chu vi, tạo thành một vòng dây. Còn ở cái mông của mình phía dưới trên nệm một cái cách biệt đệm, cái này chỉ có an tâm mà ngồi xuống. Thời gian từng giờ từng phút mà đi qua. Không khí của hiện trường cũng càng ngày càng kiềm nén, có một loại báo tắp trước khi tới cảm giác các bách. Rốt cục, đã đến giờ 11 giờ. Nguyên bản an tĩnh bốn phía, dần dần gió nổi lên, hơn nữa bắt đầu càng lúc càng lớn, hơn nữa bầu trời trùng cũng sẽ không là ngàn giảm không mây, không biết từ lúc nào bắt đầu, một đoàn lại một đoàn sâu màu đen tầng mây ở cao không trung đột nhiên cứ như vậy xuất hiện, sau đó nghị trung tâm từ từ hối tụ đứng lên. Cũng liền mấy phút thời gian mặt trăng sớm đã không biết trốn đến nơi nào, bầu trời trung sớm đã bị ô áp đậy một mảnh mây đen thay thế, vốn nên một mảnh đen nhánh thế giới, bởi vì trong tầng mây thỉnh thoảng lóe lên tiềm điện mà dội sáng ở tại Tây Tử Hoa Hồng này hộ gia đình, nhất là cao tầng hộ gia đình, chỉ cần còn chưa ngủ, đều rối rít rời giường, vẻ mặt nghi hoặc nhìn bên ngoài cái nào đen thủy lùi một mảnh, trong lòng vạn phần nghi hoặc, dự báo thời tiết không phải nói không có mưa sao? Làm sao đột nhiên đánh liền sẽ ngắm, Ban đầu vốn còn muốn mở cửa sổ thông gió đâu, hiện tại ra thì không được ngấm nay hộ gia đình mặc dù có chút nghi hoặc, thế nhưng không có suy nghĩ nhiều. Dù sao mùa hè báo táp thường xuyên đều là tới cũng nhanh đi cũng nhanh, lại bình thường bất quá, bọn hắn cũng đều quen. Chỉ sợ cũng chỉ có Phạm Hiểu Kiếm nhất cái người biết, cái này căn bản cũng không phải là cái gì mưa rào có sớm chớp, mà chính là nhằm vào hắn nhóm trong miệng cái kia quỷ thần đánh xuống lôi tiếp, khen lặp lặp. Rốt cục, một đạo chói mắt tiềm điện phá vỡ tĩnh mịch, cũng phá vỡ thăng bằng, sét qua chân trời, rơi vào Phạm Hiểu Kiếm cách đó không xa trên mặt hồ, nhất thời nổi lên một cái to lớn bọt nước. Phạm Hiểu Kiếm nhìn trước mắt tất cả, trong lòng lại là kích thích, lại là có chút sợ, tuy nhiên càng nhiều hơn chính là kích động. Đây chính là hắn lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy tiếp xúc thiểm điện, cảm thụ thiên nhiên lực lượng, nếu không phải hắn biết cái này thiểm điện đối tượng là này cá nheo quái, đánh chết hắn, cũng không dám cách thiểm điện gần như vậy. Làm đệ nhất nói thiểm điện hạ xuống sau đó, đạo thứ hai thiểm điện theo sát mà đến, vững vàng rơi vào người thứ nhất xét nổ tung thủy động, trực tiếp cực đại ở tại này cá nheo quái trên thân. Cá nheo quái vốn là muốn dùng nước này trở thành chính mình thiên nhiên bình phong che chở kế hoạch thất bại, một đạo xét rơi vào hắn trên thân, may mắn hắn trên người có dịch nhẫn bảo hộ, bằng không đạo này sét để hắn trở thành da cá nướng cá. Thời gian không kịp này cá nheo quái làm nhiều suy nghĩ. Hắn chỉ tới kịp từ trong miệng thốt ra một ngụm thủy như hoa một dạng đồ đạc, này đạo thứ ba thiểm điện rơi xuống. Phạm Hiểu Kiếm nhìn thẳng đến nồng nhiệt đâu. Đây tuyệt đối đổi kịp và vượt qua bất luận cái gì một bộ sử thi tác phẩm đồ sộ chẳng diện làm cho hắn thấy như vậy như say. Trong lòng cũng là âm thầm nghĩ, chính mình nên từ lúc nào đi tới tu bổ này sau cùng nhất đao, cùng lôi kiếp cướp người đầu, ngậm lại đồ kích thích. Nhưng mà, nhạc cực sinh bi làm cho phạm hiểu kiếm vô cùng kinh ngạc thậm chí có chút hoảng sợ sự tình đã xảy ra nguyên bản vậy chỉ có một đạo xét hạ xuống ai nghĩ được đến rồi nửa không trung dĩ nhiên dừng một chút đúng vậy phạm hiểu kiếm chính là như vậy cảm giác này xét liền tốt giống như là có sinh mệnh thông thường sau đó dĩ nhiên một phân thành hai một đạo cường tráng xét tiếp tục đánh về phía này cá nhau quái thế nhưng này phân ra một đạo mảnh nhỏ xét cũng là hướng phía phạm hiểu kiếm vọt tới ba một tiếng địa phương này của thu lôi vì phạm hiểu kiếm cản sau một kích toàn bộ hy sinh phạm hiểu kiếm nhất thời cảm giác cả người lông tơ nổ tung dược lên lập tức liền bối rối loại này làm sao lại xông tự mình làm bất quá hắn rất nhanh liền nghĩ đến, lẽ nào là bởi vì mình điểm công đức là chịu, cho nên cũng đưa tới này lôi kiếp chú ý của, chuẩn bị tận diệt. Cái này vác điểm công đức gần giấu thuộc tính quá cường đại rồi a. Phạm Hiểu Kiếm có loại chửi mà nó xung động, hối hận tại sao mình muốn tới góc náo nhiệt này đâu. Chỉ là đã không được phép hắn suy nghĩ nhiều. Vừa rồi này cột thu lôi vì Phạm Hiểu Kiếm cản một kiếp hành vi phạm pháp kích thích thần lôi, lần này dĩ nhiên vân ra càng thêm cường tráng thần lôi hướng phía Phạm Hiểu Kiếm đánh tới. Chương 0184, bị cá nheo quái gà bẫy. Chương 0184, bị cá nheo quái gà bẫy. Cá neo quái có thể tướng tu vi để thăng tới chúc cơ kỳ, đó cũng là nó tự thân cơ duyên. Tuy nhiên nếu hắn có thể đủ đột phá đến rồi chúc cơ kỳ, như vậy có một chút là có thể khẳng định, hắn trí nhớ tuyệt đối sẽ không lại là dường như loại cá, chỉ có 7 giây trí nhớ. Thậm chí có thể nói, cá neo lạ trí khôn mức độ đã cùng một cái thành người trẻ tuổi không sai biệt lắm, thậm chí ở có chút phương diện cũng là thông thường nhân loại cũng là vọng trần mặc cập đương nhiên. Hắn ăn nhân tộc, mặc dù biết cái này sẽ có lôi kiếp đánh xuống, thế nhưng cái này có thể trách hắn sao? Khi đó hắn mới từ trăm năm trong ngủ mê mới vừa tỉnh táo lại, cả người tâm tư vẫn là hồn hồn ngạ ngạ đúng dịp thấy có một nhân tộc ở trước mặt mình du a du đây không phải là động thủ trên đầu thái tuế đâu người nào yêu quái không phải có biết hay không cái này phương viên chăm dặm là hắn lao độc địa bàn cho nên không chút suy nghĩ trực tiếp một ngụm nuốt xuống Người nói làm giận không tức người hắn mới vừa nuốt vào một người rốt cuộc lại có hai cái nhân tộc nhảy xuống tới hắc hắc lao niệm không phát huy thật đúng là coi mình là bệnh cá lập tức cũng không do dự nữa trực tiếp tướng này hai cái nhân tộc một ngụm nuốt vào hắn nguyên bản vẫn chờ nhìn một chút có còn hay không nhân tộc nhảy xuống. Tuy nhiên vẫn đợi rất lâu rồi, cũng không có sai ai ra chỉnh diện lại có nhân tộc xuống tới, liền không để ý tới nữa, trực tiếp tướng ba cái kia nhân tộc đô tiêu hóa. Yêu tộc còn có một cái bản lĩnh, này đó là có thể tinh chế chính mình tiêu hóa vận trí nhớ, hắn đã gần trăm năm không tỉnh lại nương nắm, cho nên lúc này đây hắn lấy ra một người trí nhớ, muốn nhìn một chút phía ngoài thế giới đã xảy ra nhiều biến hóa lớn. Nhưng mà không nhìn không biết, vừa nhìn dọa cho giật mình, trong nơi này vẫn là nó quen thuộc thế giới, phía ngoài thế giới nhiều hơn một loại gọi xe hơi cục sát, còn có đủ loại vật kỳ quái, không có chút nào sinh mệnh lực cũng có thể chính mình di chuyển, mọi thứ đều trở nên rất thần kỳ. Tuy nhiên, cái này thế giới bây giờ lại đã không có người tu chân ngắm, đây thật là quá kỳ quái, đã biết 100 năm đi tới cơ sở chuyện gì xảy ra, làm sao toàn bộ thế giới cũng thay đổi dạng. Tuy nhiên cái này cá nheo quái không có sâu đậm xuống đất nghĩ tiếp, bởi vì làm cho hắn hoảng sợ sự tình đã xảy ra, hắn dĩ nhiên cảm nhận được thiên kiếp tồn tại, tuy nhiên cảm thụ được thiên kiếp này rơi xuống thời gian là nửa năm về sau, có một chút chuẩn bị thời gian, thế nhưng điều này làm cho hắn có chút khó có thể tin, thậm chí là vô cùng sợ hãi. Thiên kiếp không phải chỉ có đến độ kiếp kỳ mới phải xuất hiện sao? Chính mình một cái tiểu tiểu nhân chút cơ kỳ làm sao lại đưa tới thế dạng? Chẳng lẽ mình cái này ngủ say trăm năm trong lúc đã đột phá đến rồi độ kiếp kỳ ngẫm? Chỉ là hơi chút vừa cảm thụ, là hắn biết chính mình bất quá là si tâm vọng tưởng mà thôi, nhưng là mình một cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ tại sao có thể là lôi kiếp đối thủ? Không kịp truy cứu cái này, lôi kiếp tại sao phải hàng tại hắn một cái tiểu tiểu nhân trúc cơ trên thân, cũng không có đi nhiều hóa hắn giận, tính hạ tâm lai, việc cấp bách là đề cao mình tu vi, nếu chính mình tại trúc cơ thời liền đánh xuống tiến dẹt, như vậy lôi kiếp cũng nhất định sẽ gọt yếu rất nhiều. Đại đạo 50, thiên diện 49, này, số 1 chạy trốn, liền lại biểu cho vạn sự đều có một đường sinh cơ. Mình nếu là tướng tu vi để thăng tới trình độ nhất định, như vậy tự bất định thực sự là có thể vượt qua lần này lôi kiếp. Lôi kiếp tuy khủng bố, thế nhưng nếu là có thể đi qua lần này sẽ dẹp, vậy mình thu hoạch thật là liền lớn, nghĩ tới đây, cá neo quái liền trở lại mình địa bản, vì sống, hắn bắt đầu một ngày một đêm tu luyện. Mãi cho đến hai ngày trước, hắn cuối cùng từ trúc cơ sơ kỳ đột phá đến rồi trúc cơ trung kỳ, mặc dù hắn tu vi tăng lên một cái tiểu đẳng cấp, thế nhưng chỉ tiếp hắn đối với lần này lôi kiếp vẫn là một chút lòng tin cũng không có. Sau cùng lượng thiên thời gian, hắn bỏ qua tu luyện, từ từ hưu sinh dưỡng tức lấy chính mình trạng thái tốt nhất tới mặt đối với mình lần này lôi kiếp, nhưng mà làm cho cái nheo quái không có nghĩ tới là đang ở hắn chuẩn bị độ kiếp trước một nén nhang công phu, không có nghĩ đến một cái nhân tộc xuất hiện mình phạm vi. Nếu là ở bình thường, hắn nhất định sẽ hảo hảo hù dọa đối phương một hồi, sau đó sẽ một tăng rồi. Bất quá bây giờ là chính mình thời khắc mấu chốt, hơn nữa cái này nhân tộc ngược lại cũng bén bắt đầu không là cái gì bỏ xong tới, cho nên hắn không có lo ngại, liền tùy ý cái này nhân tộc ngăn chẳng, ngược lại cái này nhân tộc cuối cùng có hay không bị xét đánh chết, đâu không có quan hệ gì với chính mình, mình toàn bộ tinh lực dùng tại đối phó lần này lôi kiếp là được. Chỉ là. Hắn cái gì nhiều ngắm một cái nhân tộc, mặc dù là chính bản thân hắn ở thờ ơ, nhưng là sự chú ý của hắn vẫn sẽ không tự chủ bị đối phương hấp dẫn, nhất là đối phương ở bên cạnh mình vây quanh một vòng như là gậy sắt gì đó, hắn liền không nhịn cười được. Cái này cái nhân loại thực sự là chăn sống, dĩ nhiên tại giông tố khí trời ở bên cạnh mình gắn vào châm sát, lẽ nào cái này nhân tộc là đến tìm cái chết hay sao? Không biết như vậy sẽ đưa tới lôi điện, bị xét đánh thành đầu heo sao? Thực sự là một cái ngu xuẩn nhân loại. Bất quá hắn khẳng định không biết, cái này lôi kiếp không giống như xưa thiểm điện, sẽ không dính đến ngoại trừ độ kiếp giả lấy bên ngoài người và sự việc vận rốt cục lôi kiếp tới, cái này cái neo quái đệ nhất thời gian thu hồi tâm tư, hết sức chăm chú đối với lần này lôi kiếp đạo thứ nhất xét, như ước nguyện của hắn, đánh vào mặt hồ. Đối với thương tổn của hắn có thể nói là vi hồ kỳ vi, đây cũng là hắn trước giờ liền ngờ tới. Lần này lôi kiếp tổng cộng sẽ đánh xuống lục đạo thần lôi xuống tới, hơn nữa cô sau mạnh hơn, cô trước xét, đạo thứ nhất lôi kiếp đánh trên mặt hồ tiêu tán sau đó, cũng nói đúng là chính mình chỉ cần đối mặt năm đạo lôi kiếp là. Được rồi, có thể thiếu một nói là một đạo đạo thứ hai xét rơi xuống, trực tiếp đánh vào hắn trên thân. Cái neo quái có chút trợn tròn mắt, hắn bây giờ không có nghĩ đến, cái này lôi kiếp đã vậy còn quá tưởng. Hầu như đạo thứ hai xét đã đem hắn đánh chúng kinh ngạc, liền ngay cả mình lớn nhất cậy vào thần kia bảo hộ niệm mô cũng ở đệ nhất thời gian bị kích phá ngắm. Cá neo quái nhất thời có chút tâm chết, hắn thực sự khó mà tin được, chính mình dĩ nhiên khiêng tuy nhiên ba nói xét dẹt, nội tâm cười khổ một cái, chậm rãi nhắm hai mắt, xem ra chính mình đạo thứ ba xét là không qua được. Tâm tư rất nhanh, cái này lôi kiếp rơi xuống tốc độ cũng là rất nhanh, đạo này xét đang rơi xuống đến từ sau, vốn cho là phải chết cá neo quái đột nhiên sử sợ ở, theo lý thuyết đạo thứ 3 sét mạnh hơn đạo thứ 2 sét mới đúng, làm sao lần này đạo thứ 3 lôi uy lực ngược lại yếu hơn đâu? Cá nheo quái vội vã mở ra hai mắt, muốn xem xét cho rõ ràng, nhưng mà, hắn thấy được một màn làm cho hắn cả đời khó quên, thậm chí lật đổ hắn nhận thức trần cảnh, bên trên cái kia xui xẻo nhân tộc, dĩ nhiên cũng được chia một bộ phận xét rẹt, chỉ có có thể dùng chung quanh này thiết bổng đều bị lệnh thất linh bắt lạc, mà mình cũng bởi vì, Này Lôi kiếp yếu bất chỉ có may mắn tránh khỏi với khó. Không phải nói tốt, lôi kiếp chỉ nhắm vào ứng kiếp người sao? Đây chính là tu chân giới thiết luật à, khi nào thì bắt đầu, cái này lôi kiếp còn có thể bị chia sẻ, thế giới biến hóa mà quá nhanh, cá nheo quái có chút không thích đứng được chỉ là bất kể hắn có thể thích ứng hay không, đạo thứ tư xét đã đem rơi xuống. lúc này đây cá nheo quái không có nhắm mắt lại, tận mắt thấy cái này lôi kiếp rơi xuống vậy thời điểm, dĩ nhiên dường như chi nhánh thông thường, một phân thành hai, một bộ phận hướng cùng với chính mình hạ xuống, mặt khắc rất lớn một nói thiểm điện, hướng phía cái này nhân tộc rơi đi. chứng kiến đối phương khiếp sợ hơi có chút thất kinh biểu tình, cá nheo quái trong lòng đột nhiên sinh ra một tia không đành lòng, còn có là hy vọng đối phương có thể chịu đựng, bằng không chính mình nên như thế nào đối mặt phía sau đệ ngũ cùng đệ lục đạo lôi kiếp phá chỉ là, cá neo quái tự mình biết, này nhân tộc chỉ sợ là giữ nhiều lấy ít, cái này lôi kiếp uy lực như thế nào hắn là hết sức rõ ràng, nhưng là từ cái này nhân tộc trên thân, hắn không cảm giác được một điểm tu luyện khí tức. Hơn, nửa đối phương trong lúc dở tay nhấc chân, hắn cũng không có cảm thụ được tu luyện giản nên có khí thế, cũng nói đúng là người này mười phần cũng là phạm nhân một cái, một cái phạm nhân, làm sao có thể đối mặt cái này lôi kiếp mà không chết đâu? Ta không giết bá nhân, bá nhân lại bởi vì ta mà chết, cá nhau quái lần đầu tiên đối với một cái nhân tộc có phức tạp tình đang ở hắn cảm thán thời điểm, xuất hiện một màn suýt chút nữa làm cho hắn hai cái trong mắt đồ chừng ra ngoài hình ảnh, cái kia không bị tự mình nhìn tốt nhân tộc, sẽ ở đó lôi kiếp gần đến gần một khắc kia. Toàn thân dĩ nhiên toát ra kim quang không nói, trên thân tán vọng lại khí thế làm cho cá nheo quái nhất thời có loại thở gấp, tuy nhiên khí tới cảm giác, Phản phất đối mặt không hề là một cái nhân tộc, mà chính là một cái hồng hoang manh thú thông thường. Mà đạo kia thần lôi, ở gặp phải cái này kim quang thời điểm, nhất thời giống như tuyết gặp nhiệt thông thường, liền trực tiếp như vậy hòa tan, cá nheo quái thấy được điều kêu là một cái há hốc mồm, hắn thực sự khó có thể tưởng tượng, cái này nhân tộc đến cùng là như thế nào một cái nhân vật khủng bố, mặc dù là xét rơi vào hắn trên thân, hắn cũng không hề phát hiện. Một bên Phạm Hiểu kiếm xem với bản thân kim quang có thể tướng cái này lôi tiếp cho tan rã, nhất thời đại đại điệu thở phào nhẹ nhõm đã biết cái mạng nhỏ xem như là bảo vệ, thì ra ngay mới vừa rồi phạm hiểu kiếm mắt thấy cái này lôi kiếp liền sẽ rơi xuống ngắm trên đầu của mình, nơi nào còn nhớ được cái khác, trực tiếp tướng vậy mời thần thể trực tiếp dùng được, tuy nhiên hắn không biết mình bây giờ tu vi rốt cuộc có bao nhiêu, thế nhưng ở chỗ này đối mặt cái này lôi kiếp thời điểm nội tâm không có làm ban đầu vậy bàng hoàng bất lực cùng sợ hãi tiểu tinh linh, cảm ơn ngươi nhắc nhở a, đúng vậy, nguy cơ trước mắt chính là tiểu tinh linh nhắc nhở phạm hiểu kiếm mới đưa thần thể dùng được, trong bụng cảm kích đồng thời quay đầu nhìn về phía này cá nhau quái trong mắt lóe lên một vẻ phẫn hận, đều là người kia lộng cái gì không tốt. Không nên độ kiếp. Cá Niao Quái cảm thụ được Phạm Hiểu kiếm ánh mắt, toàn bộ thân thể một hồi run mình, hắn cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ như vậy kinh khủng nhãn thần, mặc dù là cái này lôi kiếp cũng không có làm cho hắn sợ hãi như vậy, phản phất đối phương một ánh mắt là có thể làm cho hắn hít thở không thông thông thường. Mà trên trời đệ thứ 5 lôi kiếp cũng là chậm chạp không có rơi xuống, phản phất Phạm Hiểu kiếm hành vi đơn nó hoàn toàn chọc giận, đơn giản không hề xét, phản mới bắt đầu xúc thế, này màu đen đám mây cũng là càng ngày càng cần trọng, bên trong sấm sét vang dội cũng là càng phát kịch liệt, từ Phạm Hiểu kiếm góc độ đến xem, càng giống như là ngày tận thế tức sắp đến thông thường. Cá neo quái nhìn xem bầu trời trung càng thêm thật dày tầng mây, lại nhìn một chút làm cho hắn kinh hồn táng đảm nhân động, trong bụng bắt đầu cụ kết đứng lên. Hiện nhiên hai người đều không phải là hắn có thể chạm đến, nhưng xem tầng mây kia khí thế, nó không chút nghi ngờ. đệ thứ năm xét chỉ cần một chút, chỉ bằng hắn tu vi, chỉ sợ ngay cả bụi đồ thừa lại không xuống. Nhưng mà phạm hiểu kiếm cũng là cho hắn càng thêm cảm giác sợ hãi. Theo tầng mây nặng thêm, không khí của hiện trường cũng biến thành càng ngày càng kiệt nén, nặng nghề thượng tiên ở trên, tiểu nhân cá neo quái nguyện ý dâng tiên làm chủ, căn nguyện chịu sai phái, mời lên tiên bị tiểu nhân a. Cá neo quái lại đối mặt thời điểm nguy hiểm. Hắn cuối cùng vẫn lựa chọn quất phục, chỉ là nếu không phải là này, Lôi Kiếp căn bản cũng sẽ không để ý tới hắn, hắn tuyệt đối nguyện ý theo xét dệt, cũng không nguyện ý theo càng thêm kinh khủng Phạm Hiểu Kiếm, hắn vừa nói, còn vừa đem mình một bộ phận linh hồn dâng hiến đi ra. Phạm Hiểu Kiếm hơi kinh ngạc mà nhìn trước mắt trong suốt phát ra nhạt ánh sáng màu lam mê nhĩ hình tiểu cá nheo, trong bụng cảm thấy thật là khả ái, tự động mà tự tay, muốn tướng này cá nheo lạ linh hồn thả trong bàn tay, chỉ là đoán vừa mới tiếp xúc, cái này mê nhi hình cá nheo quái liền chui vào lòng bàn tay của hắn, thậm chí hắn cảm nhận được mình trong đầu nhiều ngắm một chút vật gì, phản phất một cái ý niệm trong đầu liền có khả năng đem cá nheo quái sử tử. Cái này là tuyệt đối khống. Chế, không muốn a? Tiểu tinh linh vội vã cao giọng hô, chỉ đáng tiếc vẫn là chậm, ngược lại thì tướng Phạm Hiểu Kiếm lại càng hoảng sợ. Tiểu tinh linh, làm sao vậy, nhất kinh nhất sạc. Phạm Hiểu Kiếm bị cái này đột nhiên tiếng la, dòa sợ không nhẹ, nhất thời có chút bất mãn nói, nhanh, mau đem trên người thỉnh thần thẻ giải chứ hết, nhanh, không phải vậy mọi thứ đều chậm. Tiểu tinh linh không có giải thích, mà là gấp thúc dụng, tâm tình như vậy, tiểu tinh linh còn là lần đầu tiên xuất hiện. Phạm Hiểu Kiếm còn muốn hỏi chuyện gì xảy ra, đột nhiên hắn trong đầu xuất hiện một cái tin tức, cái này tin tức cứ như vậy đột nhiên xuất hiện, rồi lại từ nơi sâu xa làm cho hắn không thể không tin tưởng. Thượng Tiên có đức hiếu sinh, nhị điểm công đức quá thấp, làm trái thiên ý, đánh xuống xét gian, tỏ vẻ trừng phạt, lôi kiếp vào khoảng 30 hô hấp sau đó hạ xuống. Không chỉ có Phạm Hiểu Kiếm bị cái này tin tức, tựa hồ cái này lôi kiếp cũng nhận được lệnh tấn công thông thường, vốn chuẩn bị nhao nhao muốn thử tầng mây đột nhiên lại một lần nữa ngưng tụ đứng lên, hơn nữa tiếng này thế so với cá nhao quái không biết muốn mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Phạm Hiểu Kiếm nhất thời ngây ngẩn cả người. Sau đó quay đầu nhìn về phía này cá nheo quái, cũng là vẻ mặt ngượng bức bộ dạng, hiện nhiên cũng không rõ, lập tức không do dự nữa, vội vàng đem trên người thỉnh thần thẻ giải trừ hết ngắm, trong lòng cũng là gấp gáp vội vàng hỏi thăm, "Tiểu Tinh Linh, đây rốt cuộc là tình huống gì? Làm sao biến thành ta độ kiếp, không phải này cá nheo quái ở độ kiếp sao?" Đó là bởi vì ngươi tiếp nhận rồi này cá nheo lạ nhật chủ, này cá nheo quái trên người điểm công đức dĩ nhiên là chuyển tới ngươi trên thân, tự nhiên biến thành ngươi tới độ giệt, mà ngươi trên thân lại cho mời thần thẻ, này uy thế coi như là không có độ kiếp kỳ, cũng cách xa nhau không xa, nếu để cho tầng mây này hoàn toàn thành hình, đừng nói là ngươi Coi như là toàn bộ hàng thành, ở nơi này trong lôi kiếp hóa thành phế tích, cũng may ngươi giải trừ sớm, bằng không hậu quả thực sự thiết. Thường không chịu nổi. Tiểu tinh linh, trông coi, bầu trời trong tầng mây, vẻ mặt ngưng trọng nói rằng, này bây giờ nên làm gì? Một ngày dính đến tu tiên, Phạm Hiểu Kiếm hoàn toàn cũng là một cái tay nghiệp dư, chỉ có thể thỉnh giáo tiểu tinh linh ngắm. Hôm nay tầng mây độ dày, vượt qua xa này cá nheo quái độ kiếp nên có chỉ sợ cái này lôi kiếp mặc dù là này cá nheo quái cũng dư ba đô khiêng không được, kế trước mắt chỉ sợ chỉ có một biện pháp, thậm chí biện pháp này đâu không nhất định hữu hiệu, hiệu, kết quả sau cùng cũng là mặc cho số phận, thì nhìn ngươi xá không bỏ đựng nắm. Tiểu Tinh Linh trực tiếp ở Phạm Hiểu thân kiếm trước hiển hóa, con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Phạm Hiểu kiếm, đô đến lúc này, vậy thì có cái gì có nguyện ý hay không? Ngươi nói mau là biện pháp gì? Phạm Hiểu kiếm vội vã thúc dục. Chương 0185, chớ, ta ấy người. Chương 0185, chớ, ta ấy người. Ở tại hàng thành một vòng trong vòng các cư dân, đô cảm thụ được một hồi ngôn ngữ nặng nề cảm giác, thì dường như trong lòng đè nặng một khối lớn lớn thạch đầu thông thường, thở gấp tuy nhiên khi tới, trong lòng mang theo một tia khủng hoảng, nhao nhao chạy đi ra bên ngoài, xem kết quả một chút là tình huống gì, còn tưởng rằng là ngày tận thế đến rồi ở tại địa khu xa xôi nhân đều bị dọa sợ, càng đứng khắp nơi ở làng ém miệng tây tử hoa hồng mọi người ngắm, hầu như đô chạy tới không mặt đất mặt. Rất sợ sơ ý một chút, cái này nhà cao tầng ngược lại sụt xuống, vậy coi như tránh đô không có chỗ trú ngắm. Có vài người nói là, trước đồn đại yêu ma quỷ quái hiện tại đi ra quậy phá ngắm, cũng có người nói nhất định là Lão Thiên gia xem không đi xuống, muốn tới thu thập. Này yêu quánh ngắm, thế nhưng nói tóm lại những người này là thực sự không dám tránh ở trong phòng, chỉ có tụ chung một chỗ, chỉ có có một kia cảm giác cá toàn, hắc, thật biết điều không nghĩ tới ở chỗ này cũng có thể nhìn thấy như vậy chẳng cảnh, thật không biết là người nào đại gia hỏa làm ra, sao lại không sai ai ra chỉnh diện bọn họ tới quản lý đâu. Long Vũ đứng ở một bên, có vẻ hơi cả lơ phất phơ, nhìn phía xa ngắm lôi tiếp nhưng lại không có hoảng hốt chút nào. Mà ở Long Vũ cách đó không xa, cái tên là Tuyết Định gió tuổi còn trẻ nam tử cũng là lạnh lùng đứng ở nơi đó, nhìn phía xa cảnh sắc khi thì hơi khẽ to mày. trừ cái này hai người ở ngoài còn có một sóng người cũng có vẻ hơi thông dòng, đó chính là vương lão gia tử, hắn mang theo đồng vĩ đại dương nhóm mấy người này tới ở đệ nhất thời gian đã tới nơi đây, muốn xem lấy đến tận cùng. dù sao lấy họ vương lão giả chỗ ở tổ chức so với người bình thường mà nói, nhưng là biết quá nhiều, cho nên nhìn thấy cái này yêu dị lôi điện cũng không trở thành cùng người bình thường vậy, sợ đến rối loạn phương tức tiểu đồng. hiện tại xem ra cái này thế đạo lại muốn không phải thái bình, ngươi phái vài cái cơ linh một chút tên giám thị nơi đây, không cần áp sát quá gần, xa xa trông coi là được. Càng hợp có thể thu thập một điểm tư liệu là được, cũng đừng vì thế mất cái mạng, tổ chức bồi dưỡng bọn họ cũng không dễ dàng. Họ Vương láo giả vẻ mặt bình tĩnh phân phó nói, chỉ là bề ngoài xem đứng lên bình tĩnh, nội tâm cũng là sớm đã nhấc lên sóng gió kinh hoàng ở vào lôi kiếp đang phía dưới Phạm Hiểu Kiếm cũng là cùng đợi Tiểu Tinh Linh đáp án, đối phương người này đến cùng có biện pháp nào, làm sao thời điểm mấu chốt còn bắt đầu bắn cái nút đâu. Tiểu Tinh Linh nghe được Phạm Hiểu Kiếm trong giọng nói vẻ lo lắng, cũng biết lúc này tình huống khẩn cấp, cũng liền không nói thêm gì nữa nhiều lời, trực tiếp mở miệng phân phó nói, đã như vậy Vậy ngươi tướng tiên nguyên thủy thiên tôn này đạt được đến tiên đan nhanh lên một chút cho cái này cái nhéo cái dùng, chỉ cần đối phương tu vi có thể để thăng tới nguyên anh kỳ, vượt qua cái này lần thứ 5 xét dẹt, đó là không có vấn đề gì ngắm. Cái gì? Mới chỉ có thể vượt qua lần thứ 5 xét dẹt, này lần thứ 6 một lần cuối cùng đâu? Làm sao bây giờ? Không đúng rồi, không phải nói muốn kim đan kỳ mới có thể dùng sao? Bằng không muốn bạo thể a? Tuy nhiên cái này tiên đan quý giá, thế nhưng cũng muốn chính mình hữu danh hưởng dụng mới là. Hơn nữa tuy nhiên cái này tiên đan không có chính mình dùng, nhưng cũng không tính là quá thua thiệt. Chỉ ít cái này cá nheo quái là nô bộc của chính mình không phải, ngược lại đều là người mình. Chỉ là hắn đột nhiên nghĩ tới, tiểu tinh linh trước nhưng là cùng tự thanh thanh sợ sợ, nhất định phải kim đan kỳ mới có thể dùng, bằng không chắc chắn phải chết, chẳng lẽ là đối phương lừa bịp chính mình, thế nhưng cũng không còn cần thiết này à, Phạm Hiểu Kiếm có chút buồn bực, tuy nhiên tay cũng là không có ngừng dưới, trực tiếp xuất ra tiên đan, phân phó cái này cá nheo quái hé miệng sau đó, đã đem đan dược ném vào trong miệng. Tiểu tinh linh chứng kiến Phạm Hiểu Kiếm động tác, hơi chút thở phào nhẹ nhõm, hoàn hảo, mình chủ nhân tính cách không phải thần dữ của lập tức thần sắc có chút thận trọng mở miệng nói chủ nhân ta trước cũng không có lượng ngươi lấy ngươi nhân tộc cường độ thân thể muốn muốn thừa nhận lấy tiên đan dược hiệu thật đúng là nhất định phải có kim đan rèn luyện qua thân thể mới được thế nhưng cái này cái nheo quái cũng không dùng bọn họ là yêu thú thân thể tố chất trời sinh liền so với nhân tộc mạnh lên một tiết cho nên trúc cơ trung kỳ nhưng lại không có gì bao nhiêu vấn đề cũng may mắn hai ngày này nó tu vi tăng lên hay không giả sợ là có chút phiền phức lắm còn như từng trải đệ ngũ dẹt phía sau sau cùng một nói xét dẹt nói thật chủ nhân ta cũng không có bất kỳ lòng tin chỉ nghe theo mệnh trời Tiểu Tinh Linh lần đầu tiên nói như thế không có lòng tin. Mấy cái hô hấp thời gian đang ở Phạm Hiểu Kiếm và Tiểu Tinh Linh trao đổi thời điểm, đảo mắt liền quá khứ, hiện trường cũng chỉ còn lại có sau cùng hai mươi mấy cái hô hấp thời gian, bầu trời trong lôi kiếp cũng tựa hồ đình chỉ bành trướng, đang nổi lên lấy lần kế lôi kiếp. Cá nheo quái ăn này tiên đan sau đó, toàn bộ thân thể cũng bắt đầu dần dần sáng lên, sau đó này cá nheo quái bắt đầu có chút co quắp, Tiểu Tinh Linh, hắn không quan hệ chứ? Chứng kiến cá nheo quái bộ dạng, Phạm Hiểu Kiếm nói không khẩn trương vậy cũng là giả, hắn cũng không muốn kết quả là thượng phu nhân lại gãy binh vậy còn không như chính mình thử một phen chết sống cũng nắm giữ ở trong tay chính mình nắm tuy nhiên cũng may phạm hiểu kiếm vừa dứt lời thậm chí này hiếu kính tới còn đến không kịp trả lời này cá nheo quái đã dừng lại run dậy, sau đó trên người tu vi bắt đầu liên tục tăng lên cơ hồ là trong nháy mắt liền xông phá trúc cơ hậu kỳ trực tiếp bước chân vào kim đan kỳ hơn nữa tiến nhập kim đan kỳ sau cơ hồ không có cái gì dừng lại tu vi vẫn muốn hỏa tiễn thông thường một mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng lên lắm kim đan tiên kỳ kim đan trung kỳ kim đan hậu kỳ một đường thế như trẻ tre Hắc vang du tiến, thậm chí ngay cả Kim Đan kỳ cùng Nguyên Anh kỳ giữa gông cùng xiển xiết cũng ở đây Kim Đan dược hiệu xúc phía dưới trực tiếp đột phá, cá neo quái cũng tránh thức trở thành Nguyên Anh kỳ đại cao thủ nắm, sau cùng ở nơi này tiên đan dưới tác dụng, cá neo lạ tu vi rốt cục dừng ở Nguyên Anh trung kỳ đỉnh phong, thiếu chút nữa đã đột phá đến rồi Nguyên Anh hậu kỳ. Không nghĩ tới cái này tiên đan mặc dù là đi tới thế gian bị suy yếu trăm nghìn tầng lực lượng, thế nhưng lưu lại như thế đỉnh điểm tiên đan uy lực, quả nhiên không phải là dùng để trừng cho đẹp, muốn là mình ăn, chỉ sợ mình cũng có thể trở thành là Nguyên Anh kỳ đại cao thủ nắm, nhưng bây giờ chỉ có thể dương mắt nhìn nói là rất dài một đoạn thời gian, thế nhưng cái này cá nhau quái từ trúc cơ trùng vẫn kéo dài qua lưỡng đại cảnh giới, trực tiếp từ trúc cơ trùng kỳ đột nhiên tăng mạnh nói mà đến nguyên anh trung kỳ cũng bất quá là mười mấy thời gian mà thôi, khoảng cách đệ thứ năm lôi kiếp hạng cũng bất quá là mấy cái hô hấp thời gian mà thôi, nhanh, cá nhau quái, tướng ta bảo vệ tốt, phạm hiểu kiếm lúc này cũng không kịp làm cho đối diện cá nhau quái tinh tế cảm thụ, vội vã phân phó nói, cá nhau quái còn lại là gương mặt vô cùng kinh ngạc, hắn thực sự khó mà tin được, mình còn có thể trở thành nguyên anh cao thủ loại này cấp bậc, trong lòng đối với phạm hiểu kiếm cũng là tràn đầy lòng cảm kích, đây hết thảy tất cả. Đô là mình chủ nhân ban cho, lập tức càng thêm trung tâm, bây giờ nghe được Phạm Hiểu Kiếm mà nói, tự nhiên là không nói hai lời, tướng Phạm Hiểu Kiếm nhất trận nuốt vào trong miệng, tướng đối phương bảo vệ tốt. Cá neo lạn nuốt, không chỉ có là hắn công kích thủ đoạn, cũng là hắn mạnh nhất thủ đoạn phòng ngự, tướng mình thân thể coi là bức tường người, ngăn cản địch nhân rồi công kích. Phạm Hiểu Kiếm cũng không có tinh tế đi cảm thụ, chỉ nghe được, rắc lôi kéo, một tiếng nổ vang rung trời, hiển nhiên là cái này đệ thứ 5 lôi kiếp rơi xuống, mang theo không còn cách nào địch nổi khí thế, dường như muốn một lần nữa khai thiên tích địa thông thường. Phạm Hiểu Kiếm ở đen kịt một màu trong, đột nhiên cảm thụ được này Cái neo quái bị này thần xét đánh chúng sau đó, thậm chí ngay cả chính hắn cũng cảm nhận được này tia chớp rất nhỏ ma túy hiệu quả. Ngay sau đó, hắn cảm nhận được mình thân thể bay lên trời, cũng ở nhiều trường thời gian cũng cảm giác được thân thể nặng nề mà ngã xuống mặt đất, vẫn không nút đít. Cái neo miệng trầm rãi trước hai, một tia tia sáng, mặc dù không là rất lượng, nhưng là đối với vẫn trô ở trong bóng tối Phạm Hiểu Kiếm điểm này tia sáng cũng là đủ rồi. Rất nhanh, hắn dọc theo cái này cá neo lạm miệng, trực tiếp chạy đi ra. Cảm giác đầu tiên cũng là Phạm Hiểu Kiếm hỏi thăm một cái cổ nướng ức hiếp mùi vị chỉ thấy này cá nheo quái lúc này ngoại trừ mặt ngoài còn bất chợt lóe tia lửa ở ngoài này trên thân càng là truyền đến từng đợt nướng hấp hương vị nếu không phải phạm hiểu kiếm có thể cảm thụ được trong biển ý thức của chính mình này hơi yếu ý thức hắn còn thật sự cho rằng cái này cá nheo quái đã chết thứ thiệt nguyên anh kỳ tu yêu tộc ở nơi này lôi kiếp trước mặt dĩ nhiên đệ thứ 5 xét một kích đã bị đánh thành như vậy thực sự khó mà tin được cái này sau cùng một đạo tia chớp sẽ là có biết bao cường đại đệ lục đạo xét không có lập tức hạ tựa hồ đệ thứ 5 xét không có tướng phạm hiểu kiếm tiêu diệt làm cho hắn bất mãn vô cùng cho nên nó một mực xúc thế chuẩn bị cho phạm hiểu kiếm tới một kích chí mệnh cuối cùng Phạm Hiểu Kiếm trông coi bên cạnh cá nheo quái, không khỏi cười khổ một cái, muốn đến chính mình đường đường nhất giới thiên tôn, cuối cùng dĩ nhiên sẽ thủy chết ở dưới lôi kiếp này, chính mình thật chẳng lẽ bỏ mạng ở hơn thế sao? Ta không cam lòng à? lẽ nào liền bỏ qua như vậy sao? Phạm Hiểu Kiếm là thật không cam lòng, hắn điên cuồng lật cùng với chính mình trong nông trường ba lô, thế nhưng hắn thủy chung tìm không được nhất kiện có thể giúp chính mình ngăn cản cái này lôi kiếp tồn tại. Chủ nhân, ngươi chính là trốn trong bụng của ta à? Ta tướng thiêu đốt nguyên anh lực, vì ngươi xây lên sau cùng một nói phong ngữ, dù cho trả giá ta sinh mệnh. Phạm Hiểu Kiếm trong ngõ, dĩ nhiên truyền đến cái nhéo lại truyền âm, hiển nhiên cái này cá neo quái muốn cảm ơn hồi báo nếu không phải là phạm hiểu kiếm chỉ sợ hắn sớm đã thảm chết ở dưới lôi kết này nếu không phải là phạm hiểu kiếm hắn mãi mãi cũng không có cơ hội thử một giây nguyên anh kỳ phong phạm cao thủ lúc này đây hắn muốn thiêu đốt mình sinh mệnh vì mình chủ nhân xây lên sau cùng một đạo sinh mệnh phòng tuyến không phải nếu thật là như vậy ngươi chắc chắn phải chết mà ta cũng không nhất định có thể còn sống vẫn là lại để cho ta suy nghĩ một chút biện pháp a phạm hiểu kiếm kết quả là đô không có một lần chính diện đối mặt cái này xét xét thế nhưng lúc này đây dứt bỏ rồi hết thảy ở ngoài ở nơi này tình thế chắc chắn phải chết phía dưới ngược lại giãy lên phạm hiểu kiếm đấu trí. Phạm hiểu kiếm tướng mặt đất bị nhóm đến lung tung, vừa bọn tiết bỗng lần nữa nhặt đứng lên, cắm ở tại mặt đất, đưa hắn cùng cá neo quái cùng nhau bao vây ngắm đứng lên, trên mặt cũng là mang theo đồ cười, trông coi cá neo trả trách, vậy hãy để cho chúng ta cười cùng nhau đối mặt cái này lôi kia à. Ngược lại cũng là một lần chết, hà tất lại đoá đoá tằng tằng, Nam Nhi thản đạm đãng, chết cũng muốn chết đến oanh oanh liệt liệt, đến đây đi, làm cho báo táp tới càng thêm mãnh liệt một đi ta. Trên hoàng truyền lộ ta cũng không cố đơn, mặc dù là chỉ cá neo quái làm bạn, ha ha, chỉ là tiểu tinh linh, thật xin lỗi, không thể đang làm ngươi chủ nhân. Ngươi lại tìm một so với ta tốt hơn à? Phạm Hiểu kiếm nói, tướng điện thoại di động lấy ra, sau cùng nhìn liếc một chút, sau đó tướng điện thoại di động xa xa ném ra ngoài, nhưng đến càng xa càng tốt, hắn không nghĩ điện thoại di động ở nơi này trong lôi kiếp hư hao, thế nhưng hắn lại quên mất, trước thu được hai lần tiểu địa giật, vì sao cái này điện thoại di động dĩ nhiên sẽ không có việc gì? Cá neo quái nằm ở mặt đất vẫn không núc đít, không phải hắn không muốn di chuyển, mà chính là hắn căn bản là không núc đít được. đệ thứ năm xét, làm cho hắn thương cân độ cốt, hắn nghe lấy chính mình chủ nhân mà nói, con mắt nhất thời càng ngày càng sáng, hiện nhiên. Hắn cũng cảm nhận được từ Phạm Hiểu Kiếm trên thân truyền tới nhiệt huyết, đồng dạng, hắn khó khăn ngẩng đầu lên, nhìn thẳng trời cao tầng mây. Chỉ cần mình không chết, chính mình chắc chắn thoát thai hoang cốt. Tới, Phạm Hiểu Kiếm có thể dự cảm đến cái này lôi kiếp gần hạ xuống, nhất thời hướng về phía bầu trời rộng mở ôm ấp, đầu cũng hơi hơi vung lên, khóe miệng cũng là hơi hơi nhếch lên, giờ khắc này, tướng sinh tử không để ý, nhắm lại hai mắt, một hàng thanh lệ lại chảy xuống, chính mình duy một tia tâm không xuống, cũng là trong nhà niên mại phụ mẫu cùng mình hai cái bạn gái ngắm, chớ, ta hái người. Đây là Phạm Hiểu Kiếm trong đầu sau cùng một cái ý nghĩ sau đó toàn bộ đại não xuất phát từ chạy xe không trạng thái một hồi gió nhẹ khẽ vớt phạm hiểu kiếm khuôn mặt phạm hiểu kiếm cảm nhận được gió nhẹ cả người nhất thời kinh tỉnh lại phản ứng đầu tiên chính là mình chỉ sợ là đi tới âm phủ a cái này lôi kiếp đến cùng cương đại chính mình dĩ nhiên không cảm giác được một chút đau đớn nhưng mà làm sau một khắc phạm hiểu kiếm mở mắt thời điểm hắn có chút trận tròn mắt hắn chỗ ở vị trí vẫn như cũng là ở tây tử đất ngập nước mình mua này bộ nhà cách đó không xa bên người cái neo quái cũng là an nhiên nằm ở nơi đó mà bầu trời chung cũng là sớm đã khôi phục được ngàn dặm không lây một vòng sáng trong nguyệt bản treo cao bầu trời. Nếu không phải cá nheo quái liền ở bên cạnh mình, Phạm Hiểu Kiếm đâu cảm giác mình vừa rồi trải qua mọi thứ đều là ảo giác, đây rốt cuộc là chuyện gì? Phạm Hiểu Kiếm nhìn về phía cá nheo quái, chỉ là cái này cá nheo quái cũng không rõ, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Phạm Hiểu Kiếm, một thời gian mắt lớn trừng mắt nhỏ, chủ nhân, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, cái này lôi kiếp phản phất đột nhiên cứ như vậy tiêu thất, rõ ràng ta đều cảm thụ được đối phương muốn hạ xuống, hắn làm sao lại rút lui đâu. Ta cho tới bây giờ cũng không có nghe nói còn có chuyện như vậy thật là sống lâu sai ai ra trình diện, cá neo quái cũng là chưa từng có gặp qua như thế không chịu trách nhiệm xét dẹt, cái này đệ lục đạo lôi kiếp hắn là tới đả tương du sao, thanh thế gì gì đó đô đã đặt đến đỉnh phong, đến sau cùng muốn hạ xuống song, thậm chí ngay cả dám chưa từng một cái, cứ như vậy phủi mông một cái đi, ngươi đặc biệt sao đây là trời chúng ta đây, phạm hiểu kiếm cũng là gương mặt phi muộn, không khỏi nhanh biến thành sống sót sau hai nạn vui sướng, không có gì so với sống càng trọng yếu hơn ngắm, tiểu tinh linh, ngươi biết là chuyện gì xảy ra sao? phạm hiểu kiếm dưới ý thức mở cửa hỏi thằng hệ thống tinh linh nhưng là có thể so với bách khoa toàn thư, có chuyện chính mình vẫn là hỏi hắn. Nhưng mà Phạm Hiểu kiếm cứng mở miệng, hắn sẽ chửi mà nó ngắm, vốn cho là cái này lôi kiếp muốn rơi xuống, hắn vì bảo toàn cái này điện thoại di động, trực tiếp đưa hắn ném, hiện tại khét ngược, chính mình đánh dám không có, thế nhưng cái này điện thoại di động lại bị chính mình ném, ta làm sao đặc biệt sao ngu như vậy a, chỉ là cái này cảnh tối lửa tắt đèn, chỉ dựa vào một chút ánh trăng, chính mình làm sao còn tìm điện thoại di động a, một thời gian, Phạm Hiểu kiếm tụ như cùng trên trảo. Nóng con kiến, gấp xoay quanh, chủ nhân, nhanh xem ngươi điểm công nữa. Đang ở Phạm Hiểu kiếm lo lắng không dứt thời điểm, nội tâm của hắn nhớ lại tiểu tinh linh thanh âm kinh ngạc vui mừng. Chương 186 trong truyền thuyết hai cái tin tức, trước 186, trong truyền thuyết hai cái tin tức, phạm hiểu kiếm nghe được tiểu tinh linh thanh âm, lần đầu tiên cảm thấy thanh âm của nàng đã vậy còn quá êm hay, nội tâm thậm chí có chút tiểu tiểu nhân cảm động, ngay cả vội mở miệng nói, tiểu tinh linh, ngươi đang ở đâu? Ta đang ở ngươi trong túi à? Tiểu tinh linh lúc này giọng nói có vẻ hết sức ung dung, hiển nhiên, mới vừa lôi thần dẹt làm cho hắn có loại sống sót sau tai nạn cảm giác, hiện tại tự nhiên không có mới vừa cái loại này không khí khẩn trương lắm, ở ta trong túi, phạm hiểu kiếm hơi kinh ngạc lắm, đã biết là nhét lấy điện thoại di động tìm điện thoại di động à? chỉ là vừa chỉ có đối phương rõ ràng bị chính mình ném mới đúng à? Sao bây giờ lại nhớ tới mà tới mình trong túi? Ha ha, chủ nhân, ngươi muốn bỏ rơi ta cũng không phải là dễ dàng như vậy à? Tiểu Tinh Linh có chút xinh xắn nói. Phạm Hiểu Kiếm biết cái này điện thoại di động có thể có tiên giới nông trường, đã quá thần kỳ, hiện tại ra điều nhiều. Thế này chuyện không nghĩ tới, tự nhiên cũng không có gì kinh hãi tiểu quái, nhưng lại Tiểu Tinh Linh mà nói làm cho trong lòng hắn thêm mấy phần tình cảm ấm áp, Ha ha, ta cũng sẽ không vậy lại rơi ngươi. Phạm Hiểu Kiếm vội vã đào ra điện thoại di động trông coi, cũng mở chơi vừa cười vừa nói, đột nhiên nghĩ tới cái gì? Ngay cả vội vàng mở cửa hỏi thăm, "Được rồi, Tiểu Tinh Linh, ngươi mới vừa nói ta điểm công đức, ta điểm công đức làm sao vậy? Lẽ nào xảy ra vấn đề gì ngắm?" Phạm Hiểu Kiếm nghe được Tiểu Tinh Linh mới vừa giọng nói, ý thức được khả năng có gì tốt sự tính sắp xảy ra, quả nhiên, "Chủ nhân, ngươi điểm công đức vừa rồi dĩ nhiên trận đang gia tăng, hơn nữa vẫn luôn không ngừng, ngươi bây giờ đô đã vượt qua 1000 điểm công đức ngắm, thực sự là thật bất khả tư nghị, chủ nhân, ngươi đến cùng làm cái gì?" Tiểu Tinh Linh cha sét Phạm Hiểu Kiếm điểm công đức, tràn đầy kinh ngạc giọng nói, "Gì? Ta có hơn 1000 điểm công đức ngắm?" "Không phải chịu, là đang." Phạm Hiểu Kiếm nhất thời kinh ngạc Chính mình trước nhưng là rõ ràng phụ hơn một ngàn, sao lại thế lập tức tăng đến rồi chính là một hơn ngàn, trong thời gian này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là mình cứu cái này cá nheo quái, cảm động thượng thiên, cho nên đặc biệt ban thưởng nhiều như vậy điểm công đức? Không đúng, cái này cá nheo quái hại chết nhiều người như vậy, cái này lão thiên trừng trị hắn còn đến không kịp, chả thế nào sẽ ban thưởng đạo đức công cộng giá trị cho mình đâu. Lẽ nào cái này lão thiên còn cùng mình có không phải quan hệ bình thường? Chứng kiến chính mình ngày hôm nay gặp nạn, sẽ đưa điểm điểm công đức cho mình hoa hoa Đáng tiếc mình cũng không nghe nói có một cái như vậy cha nuôi à, đây cũng là không có đạo lý muốn như thế giúp mình lắm nha. Chẳng lẽ là? Phạm Hiểu Kiếm đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, ngay cả vội mở miệng nói, "Tiểu Tinh Linh, ngươi nói, ta trước đưa cho Ngọc Đế Bình kia thuốc trừ sâu giờ giờ vập tở, nếu là bị bọn họ sử dụng sau đó, giết rất nhiều vực ngoại địch, ngươi nói lấy điểm công đức có thể hay không quên ở trên đầu của ta?" Bị Phạm Hiểu Kiếm một nhắc nhở như vậy, Tiểu Tinh Linh cũng là hai mắt tỏa sáng, cảm thấy cái khả năng này phi thường lớn, vì vậy nói ra suy đoán của mình nói, "Chủ nhân, đây cũng là rất có thể, mặc dù không là ngươi hôn tự động tay, thế nhưng cái này độc dược tóm lại vẫn là của ngươi. Hơn nữa, ngươi tiến thuốc này thời điểm không có thu hoạch các loại vật giá trị, cho nên thuốc này cùng ngươi trong lúc đó vẫn tồn tại nhất định nhân quả liên hệ. Nếu như thiên đình người tướng thuốc này dùng để giết địch mà nói, ngươi tuy nhiên từ từng cái vực ngoại địch trên thân lấy được điểm công đức hữu hạn, thế nhưng không chịu nổi nhiều người. kể từ đó, cái này ngược lại là phi thường có thể nắm. Phạm Hiểu Kiếm cũng là muôn vàng cảm khái a, không nghĩ tới chính mình trước bất quá là muốn vì chính mình đổ đệ báo thù cử chỉ vô tâm, kết quả là. Dĩ nhiên đối với trợ giúp của mình lớn như vậy, nếu không phải cái này điểm công đức, chỉ sợ chính mình sớm ở nơi này lần thứ 6 lôi kiếp dưới Hôi Phiên diện, ha ha, hoàn hảo, trời không quên ta, sau cùng thời khắc mấu chốt, hay là đem chính mình cấp cứu, quả nhiên là người tốt sống không lâu, hai họa di nghìn năm à, mẹ, dường như nơi nào nói. Song không đúng. Bất kể nói thế nào, Phạm Hiểu Kiếm có thể ở thiên kiếp này dưới có mệnh sống lại, này đã vận hạnh, Phạm Hiểu Kiếm thật có một loại trùng hoạch tân sinh cảm giác, hoặc là thần thức thật tốt quá, Phạm Hiểu Kiếm giang hai tay ra, nhắm lại hai mắt, hít sâu một hơi, còn sống cảm giác thật sự là quá tốt, bái kiến chủ nhân. Bên người đột nhiên nghĩ tới thanh âm thô Cửu, nhưng lại tướng Phạm Hiểu Kiếm lại càng hoảng sợ. Phạm Hiểu Kiếm vội vã mở mắt, thấy là một người mặc một thân áo tơ trắng, để tóc dài, giữ lại trong râu, vẻ mặt hành nục nam tử đang hai đầu gối quỳ ở mặt đất, mười chia dáng vẻ cung kính, sau đó nhìn chung quanh một chút, có chút không dám xác định nói rằng, ngươi là cái kia cá nheo quái. Đúng vậy, tiểu nhân chính là cá nheo quái, đa tạ chủ nhân ân cứu mạng, cá nheo quái vô cùng tăng kích, nguyện phụng dưỡng ở chủ nhân cả hữu, tùy ý chủ nhân sai phái. Cá nheo quái nhưng lại cố gắng hết lòng tuân thủ cam kết, thật là người, ngươi dĩ nhiên có thể hóa thành người ngắm. Tuy nhiên thật nhiều ngâm yêu quái thay đổi thành hình người cố sự, thế nhưng thật coi Phạm Hiểu kiếm tận mắt thấy, vẫn có chủng tựa như ảo mộng cảm giác, đúng vậy, cái này còn phải cảm ơn chủ nhân ban cho, làm cho tiểu nhân có thể tướng đột phá tu vi đến nguyên anh kỳ, như vậy mới có thể biến ảo thân người. Cá nheo quái thành thật trả lời, yêu tộc muốn biến ảo thân người, có 3 loại biện pháp, một loại dù cho biến ảo đan, an loại này đan dược sau đó liền có thể biến ảo hình người, chỉ tiếc loại này đan dược bây giờ khó có thể dính dược, càng không phải là một cái tiểu tiểu nhân, cá nheo quái có thể có được. Loại thứ 2 phương pháp cũng là cá nheo quái không cách nào chẳng đến, này cũng là học tập cao cấp nhất biến hóa thuật, 36 thiên tường, 72 loại biến hóa thuật, chỉ là cái này lượng chủng biến hóa thuật một cái so với một cái càng thêm khó thu hoạch, tự nhiên cũng thì càng thêm không phải cá nheo quái có khả năng có. Loại thứ ba, cũng cũng là sau cùng một loại, cũng chính là cá nheo quái sử dụng biện pháp, này cũng là tu vi đạt được nguyên anh kỳ, chỉ có đạt tới cái này một tu vi sau đó, bằng vào nguyên anh lực, cái này cá nheo quái mới có thể ảo tưởng hóa thành người. Phạm Hiểu Kiếm cũng là có chút khó có thể tin, không nghĩ tới tu luyện đến nguyên anh kỳ. Vẫn còn có như vậy chỗ tốt, nếu để cho chính mình tu luyện đến nguyên anh kỳ, này không phải là muốn liền cái gì là có thể thay đổi cái gì, đây cũng quá xong chưa, chủ nhân, có rất nhiều phạm nhân hướng chúng ta bên này tới rồi, chúng ta hay là đi mau đi, miễn cho bị người phát hiện. Cá nheo quái vẫn có thể cảm thụ được, tại chính mình độ kiếp thời điểm, Chu Vi có rất nhiều phạm nhân tại nơi quan sát điều này làm cho cá nheo quái cực kỳ vô cùng kinh ngạc ở trước đây, này phạm nhân đối mặt cái này lôi kiếp e sợ cho tránh chi không kịp, không nghĩ tới bây giờ phạm nhân dĩ nhiên từng cái tới quan sát, lá gan của bọn họ cũng thực sự là quá lớn một chút, coi như là tu chân cao thủ cũng không dám tùy tiện quan sát, sợ nhôm nhân quả. Cũng may những thứ này phạm nhân căn bản không có nửa điểm tu vi, liền một cái thấy hợp mắt cũng không có, nhưng lại có một có như vậy điểm bất đồng, nhưng là vẫn quá yếu. Đi, chúng ta đây đi nhanh đi, người dẫn ta ly khai. Đối phương nhưng là nguyên anh kỳ cao thủ à, tổng sẽ không đô đái không được chính mình một cái phạm nhân a. Phạm hiểu kiếm cũng không phải sợ đối phương nhìn ra đầu mối gì, phải biết rằng. Đối phương mạng nhỏ nhưng là ở trong tay chính mình nôi đầu, còn thật không sợ hắn đùa dởn ra hoa dạng gì tới. Cá nhau quái nghe được Phạm Hiểu Kiếm mà nói, lập tức cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp kéo Phạm Hiểu Kiếm bay lên trời, nương bóng đêm trực tiếp biến mất. Phạm Hiểu Kiếm cũng là lần đầu tiên cảm thụ được loại này cưỡi mây đạp gió cảm giác, cho tới nay đều có một viên tiên hiệp mộng, có thể ngự kiếm phi hành, quay lại vô ảnh, nhưng là thật đến nơi này một ngày, Phạm Hiểu Kiếm phát hiện kỳ thực cũng không phải là dễ chịu như thế. Cả người ở trong tao không, đầu tiên cảm giác được là hai chân treo lơ lửng giữa trời, nhất là Phạm Hiểu Kiếm cúi đầu chứng kiến cảnh vật tại chính mình dưới chân. Hắn thậm chí có chút sợ cao ngắm, hơn nữa hơn nữa thổi vào mặt tật phong, cảm giác này nói thật, cùng làm xe cắp treo cảm giác thực sự là không sai biệt lắm. Cũng may, này cá neo quái tựa hồ đã nhận ra Phạm Hiểu Kiếm dị dạng, giảm xuống tốc độ không nói, còn mở ra một cái khí cương, tướng gió đô chắn bên ngoài. Lúc này, Phạm Hiểu Kiếm mới không có có vẻ chật vật như vậy, phục hồi tinh thần lại sau đó, đánh giá cái này mình bây giờ sợ là đã đến mấy trăm mét trên cao ngắm, trông coi dưới chân mê hồng, nói thật, kỳ thực cảm giác như vậy cũng thật không tệ. Đương nhiên, nếu như bên người không phải cái này thô cường nam tử, mà chính là một cái muội tử, vậy thì càng tốt hơn nói một đầu khác, ở Tây Tử Hoa Hồng này một đám lớn người ở nhận thấy được cái này xóm xét vang dội sau khi biến mất, nội tâm nhất thời không khỏi thở dài một hơi. Mặc dù không biết vừa rồi cái loại cảm giác này là nguyên nhân gì, hiện nhiên hiện tại đã quá khứ, chỉ là này Tây Tử đất ngập nước trung gian này tọa phòng trọ cũng là ở trong lòng của mọi người để lại nặng nề nhất bút. Có vài người nhát gan, thì cũng chẳng có gì, nhưng là có chút người lại cứ lệch lá gan rất lớn, đang cảm thụ đến tất cả phong ba đô quá khứ, mà này trung gian phòng trọ ra cũng không còn gây ra động tĩnh gì sau đó. Một số người liền cầm đèn tin hẹn nhau đứng lên, chậm rãi hướng này phòng trọ đi ngắm đi qua. Tự nhiên có người dẫn đường, đi theo phía sau nhân cũng liền càng ngày càng nhiều. thế nào, tuyết đại thiếu, cùng nhau đi lên xem một chút không phải? Long vũ nhìn cách đó không xa tuyết dính gió, khiêu khích mà nhìn liếc một chút, ngươi sẽ không sợ là cái gì yêu quái đang là ma, chờ chúng ta đi qua thời điểm, đem chúng ta đều ăn rồi. Tuyết dính gió đối mặt Long vũ khiêu khích, khoe miệng mang theo một kia chảo phúng, sợ cái gì, coi như muốn ăn, cũng là ăn trước trước mặt những người đó. Hơn nữa, ta tuyệt đối chạy so với bọn họ nhanh, muốn ăn cũng sau cùng mới đến phía ta, không sẽ đường đường tuyết đại thiếu thực sự nhát gan như vậy à? Ta đây có thể không phải chờ ngươi ngắm, ta đi trước một bước. Long Vũ nói, liền nhấc chân đi ngắm đi qua. Hắn thứ nhất, tự nhiên là muốn thử xem Tuyết này dĩnh gió thái độ. Thứ hai, hắn cũng khẳng định mau chân đến xem. Bằng không qua đoạn thời gian, nơi này vết tích bị xử lý sau đó, sợ là nhìn không thấy trận tướng. Tuyết tiểu, ngươi thật muốn đi qua? Ta cảm thụ được một tia yêu lực, chỉ sợ nơi đây không đơn giản. Tuyết dĩnh gió bên người này nam tử mở miệng nói, không có việc gì. Long Vũ người này tuy nhiên ngu xuẩn điểm, thế nhưng câu có nói hắn không, có nói sai, cho dù chết cũng là chết trước bọn họ. Nếu chúng ta ngay cả trốn cũng không thoát, như vậy đứng ở chỗ này cũng là chuyện vô bổ. Tuyết dĩnh gió nói, cũng đi theo rất nhanh, liền chia làm hai hai gọi, một lớp người dù cho top 5 top 3, đi trước hồ trung ương đi xem rõ ngọn ảnh, mặt khác một lớp người, còn lại là trở lại trong nhà mình, bởi vì ở trong lòng của bọn họ, không có gì so với ra càng thêm an toàn nắm, nơi đây đến cùng chuyện gì xảy ra, thực sự là quá khoa trương. Tuy nhiên lôi kiếp đã quá khứ, thế nhưng lôi kiếp qua đi, khắp nơi đều là lôi kiếp dấu vết lưu lại, bãi cỏ cháy đen ngắm cũng nói, đất đai này đều là khanh khanh hoa hoa, vô cùng thê thảm, trên mặt hồ càng là bay lên rất nhiều bị lôi điện chết loại cá, từng mảnh từng mảnh. Duy nhất làm cho kinh ngạc, thậm chí có chút khó tin, dù cho cách đó không xa gia phòng dĩ nhiên một điểm tổn thương cũng không có, có vẻ cực kỳ quỷ dị, khiến người ta chú bước, chuyện gì xảy ra, nơi đây hoàn hảo, tại sao sẽ đột nhiên đả khởi xét tới, nhưng lại điện giật chết ngắm nhiều như vậy ngư, thật chẳng lẽ là vừa khớp, một cái không rõ chân tướng ăn dưa con chúng, từ bên hồ nước vén lên một cái vừa mới chết ngư tới, phát hiện con cá này cũng còn không có cứng ngắc, hiện nhiên là vừa mới chết không lâu sau, không khỏi hơi kinh ngạc, rất nhiều nhìn chu vi, cũng không có thấy có cái gì khác thường, không có bọn họ tin tưởng chúng, bị xét đánh chết yêu quái, thậm chí mặt đất ngay cả nhất mao, hoặc là lân phiến đô không nhìn thấy, không khỏi có chút thất vọng rồi chắc là trùng hợp thôi. cái này xét ngay ở chỗ này hình thành. nói không chừng cùng nơi đây hơi nước sung túc có quan hệ. một cái tự cho là đối với rồng tố có nghiên cứu gã đeo kính, đẩy một cái hai mắt của mình, mở miệng phân tích nói đương nhiên người nhiều hơn đối với lần này thợ ơ. bởi vì vì bọn họ càng nhiều hơn chính là quan tâm trong nước này vừa mới chết không lâu ngư, những cá này bị lôi điện chết điện ngất có thể không bao lâu. cầm lại ra vô luận là hiện tại đốt vẫn là ướp, đó là lựa chọn tốt. hơn nữa trọng yếu hơn chính là, trong hồ này mặt nhiều, đều là nuôi rất nhiều năm, cũng không có người nào. Đưa hắn quan sát vớt, đưa tới nơi này ngư lại lớn lại mập, kết quả là người càng ngày càng nhiều gia nhập vào cái này lao ngư đội ngũ ở giữa. Thậm chí theo có người hạ thủy sau đó, đều rối rít hạ thủy, tướng xa xa lơ lửng ngư cũng đều thống thống kiếm nắm lên, đây là cái gì? Ở trên bờ vẫn có một ít người, tiếp tục tìm kiếm hay là manh mối, không nghĩ tới thật đúng là bị bọn họ tìm được, dĩ nhiên ở một bên trong bụi cỏ, phát hiện một đoạn nhỏ bò sót cổ thu lôi, lúc này có vẻ nước sơn đen như mực, hiển nhiên là bị sét đánh trúng sau đó cắt đứt, trọng yếu hơn chính là, thượng diện vẫn còn có một chút xíu hơi ấm còn dư lại. Nghe thế nhân tiếng kinh hô, người chung quanh nao nao vây quanh, truyền lại cái này nửa cái cột tu lôi rất nhanh tới một cái ngồi trên xe lăn lão giả trong tay vương lão tuyết dĩnh phong hòa long vũ xem đến lão giả ngay cả vội cung kính mở miệng nói họ vương lão giả nghe được lưỡng người mà nói chỉ là khẽ gật đầu hai mắt cũng là nhìn chằm chằm trong tay của tu lôi lực chú ý đều tập trung ở cái này cột tu lôi phía trên cầm ở trên tay đảo lộn mấy vòng mấy lúc sau bất động thần sắc mà nhìn liếc một chút mặt đất này không có quy luật mười mấy cái động nhãn con mắt nhất thời lộ ra vẻ kinh dị liền không phải lại quan sát tướng cái này của tu lôi thu nằm đứng lên xoay người ly khai cái này có vài người không dám nhất thời muốn ổn nào đứng lên chỉ tuy nhiên còn chưa mở miệng đã bị bên trên đồng bạn kéo lại sau đó ở bên thai phụ nữ vài câu sau đó liền không có hô ra miệng trong mắt hơi kinh ngạc có chút không cam lòng phạm hiểu kiếm tự nhiên không biết hắn sau khi đi phát sinh tất cả hắn lúc này đã về tới nhà của mình tuy nhiên không nói từ cái neo quái mang theo cái này tốc độ này không phải bình thường nhanh chỉ là vừa đến nơi đến trốn không lâu sau phạm hiểu kiếm điện thoại di động dĩ nhiên vang ngầm đứng lên hắn cầm đứng lên vừa nhìn dĩ nhiên là mổ cái xả dưỡng nước điện thoại đã chế thế này hắn còn không có ngủ đánh điện thoại cho chính mình đây là tình huống gì lập tức phạm hiểu kiếm cũng không do dự Dù sao trễ như thế còn đánh điện thoại cho chính mình, nhất định là có chuyện trọng yếu. Vì vậy nhận điện thoại mở miệng nói, ngài thúc thúc, làm sao đã trễ thế này đánh điện thoại cho ta? Hiểu kiếm à, ta có hai cái tin tức, một cái tốt tin tức, một cái tin tức xấu, ngươi muốn nghe cái nào trước? Mộ Kiếm Sả Kiến Quốc có chút kích động mở miệng nói, chương không một nghĩ đến ngươi còn không biết Tuyết gia nội tình cùng thực lực, chương không một nghĩ đến ngươi còn không biết Tuyết gia nội tình cùng thực lực. Phạm Hiểu Kiếm nghe được Mộ Kiếm Sả Kiến Quốc mà nói, nhất thời cảm thấy mình trên mặt bò đầy hắt tuyến, đây là hơn nửa đêm không có chuyện làm tới đuổi dọn chính mình đâu. Hơn nữa còn là trong truyền thuyết hai cái tin tức, được rồi, người đã yêu thích ta, vậy mình liền xứng hợp nhất gọi xong rồi, liền mở miệng nói, ngài thúc thúc, ta chưa hết nghe còn tin tức xấu đi. Tốt tin tức cũng là à, căn cứ hai ngày này tại vụ báo biểu, chúng ta thuốc giảm cân rốt cục lần nữa bị thị trường tán thành, tiêu thụ lại tăng tăng tăng trên internet tăng, cũng nói đúng là, chúng ta đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm, ha ha. Một cái xạ kiến quốc ở bên kia có vẻ hơi hương phấn, nói đến thời điểm sau cùng, dĩ nhiên tự mình một người cười ngắm đứng lên. Cái này đến đúng là một tốt tin tức, mặc dù mình trước cho phép nguyện, nhưng là có thể nhanh như vậy liền khôi phục, Phạm Hiểu Kiếm cũng là rất vui vẻ, công ty tiêu thụ công trạng lên rồi, cũng đại biểu cho cổ phần của hắn giá trị cũng muốn tăng tăng tăng mà tăng lên, hắn muốn không phải phát cũng khó khăn. Tuy nhiên phản ứng của hắn so với Mộ Cự Sạ Kiến Quốc phải tốt hơn nhiều lắm, giọng nói có chút lạnh nhạt mở miệng nói, này còn có một cái tin tức xấu đâu? Là cái gì? Mộ Cự Sạ Kiến Quốc nghe được Phạm Hiểu Kiếm mà nói sau đó, nguyên bản vậy có chút vẻ mặt hưng phấn cũng bất phong túng đi một chút, trầm mặc một hồi, tựa hồ đang chỉnh lý tâm tư, nên làm sao mở miệng, cuối cùng do dự một chút nói rằng, Hiểu Kiếm. Hai ngày này, Kinh Thành Long gia cùng Tuyết gia tới tìm ta, tựa hồ chúng ta thuốc giảm cân đã bị bọn họ theo dõi, Long gia nhưng lại hoàn hảo, hy vọng có thể hợp tác với chúng ta, thế nhưng Tuyết gia ý tứ, tựa hồ là không nghĩ rằng chúng ta lại bán. Ra ngoài ngắm, tất cả ban đầu tài liệu đều cung cho bọn họ. Phạm Hiểu Kiếm nhất sững sờ, cái này Long gia cùng Tuyết gia là cái gì làm việc? Long gia nhưng lại hoàn hảo, xem ra là đỏ mắt muốn hợp tác, thế nhưng Tuyết này gia là có ý gì? Bọn họ muốn nhiều như vậy thuốc giảm cân làm cái gì? Chẳng lẽ Tuyết gia đều là mập mạp, thế nhưng vậy cũng chưa dùng tới nhiều như vậy a đột nhiên, Phạm Hiểu Kiếm nhất sững sờ. Bởi vì hắn nhớ tới một việc tới, này cũng là cái neo lạ tồn tại, làm cho Phạm Hiểu kiếm tựa hồ ý thức được hiện tại ở cái này thế giới không phải là mình quen thuộc cái kia thế giới, cái này thế giới có thể là có người tu tiên tồn tại. Nếu Tuyết gia muốn lũng đoạn giả ban đầu tài liệu, có phải hay không bọn họ phát hiện cái này luyện tiên thảo chỗ bất đồng đâu? Nếu quả như thật là như vậy mà nói, xem ra Tuyết này gia cũng có chút không đơn giản. Như vậy long ra đâu? vào lúc này chạy tới muốn hợp tác, hẳn là cũng không khả năng là thật trông coi cái này thuốc giảm cân phát triển tiền độ a. Dù sao mình cái này thuốc giảm cân vẫn chưa có hoàn toàn đi ra độc bao con nhộng bóng mờ a bọn họ có phải hay không muốn thông qua hợp tác tới dò hỏi hoặc là mượn cơ hội đến gần mình luyện tiên thảo đâu nghĩ tới đây phạm hiểu kiếm càng ngày càng chắc chắn lập tức mở miệng nói ngài thúc thúc bọn họ còn nói gì không bọn họ còn nói ngày mai tới nữa cụ thể thương lượng một chút chuyện hợp tác tuy nhiên một cái ở trên buổi trưa một cái buổi chiều ta cũng không nói ra chuyện của ngươi tới cho nên ta tới xin chỉ thị dưới ngươi có ý kiến đến gì đến lúc đó ta trở lại hồi phục bọn họ một cái xạ kiến quốc không có dấu dím ngay cả vội mở miệng nói phạm hiểu kiếm tâm trong vẫn mơ hồ có chút cảm động nếu như mình đoán là thật mà nói như vậy ngày mai đàm phán Một cái xạ kiến quốc gặp phải áp lực tướng sẽ phi thường vĩ đại. Dù sao đối phương nhưng là hư hư thực thực người tu tiên, cũng không phải là một cái xạ kiến quốc có khả năng thừa nhận. Hắn hoàn toàn có thể mang chính mình khai ra, tướng trách nhiệm đẩy tới mình trên thân. Bất quá hắn cũng không có làm như vậy, mà chính là tướng tất cả mọi chuyện đô vác ở mình trên thân. Nghĩ đến, nếu là mình cự tuyệt, đối phương chỉ sợ cũng phải hết sức đứng ở cạnh mình a. Dù sao hắn chính là so với mình muốn ngải thị tập đoàn độc lập tính a, hợp tác long ra nhưng lại hoàn hảo. Tuy có tùy thời đối mặt bị oổm thâu nguy hiểm, thế nhưng tóm lại vẫn có đường lui. Nhưng là cùng tuyết gia hợp tác, chỉ sợ là thật không có bất kỳ biện pháp nào nắm kết quả duy nhất cũng là trở thành tuyết gia một cái thuộc hạ công ty, đây tuyệt đối là một cái sự kiến quốc không muốn thấy được, cũng là hắn nguyện ý chống được toàn bộ trọng trách dưới một chút tư tâm a. Phạm Hiểu Kiếm lập tức liền làm ra quyết định, mở miệng nói, "Ngài thúc thúc, ngươi ngày mai tướng tuyết gia cùng người của Long Gia Đô đến đây đi, ta ạ kỳ dạ trên trời buổi trưa qua đây, đến lúc đó ta tới gặp gỡ hai cái này gia tộc." Một cái sự kiến quốc sừng sốt, hắn không nghĩ tới Phạm Hiểu Kiếm lúc này nguyện ý đứng ra giúp mình chia sẻ, vui mừng đồng thời có chút lo âu mở miệng nói, "Hiểu Kiếm, ngươi có thể không biết, bọn họ nhưng là." "Ngài thúc thúc, ngươi cứ yên tâm đi." Ta tự có trường mực, ngươi mặc dù đưa các nàng gọi tới cũng là thời gian liền định ở trưa mai 10 điểm à? Phạm Hiểu Kiếm cắt đứt mẩu Ki Sả Kiến Quốc mà nói, không cần đoán cũng biết đối phương muốn nói cái gì, có chút tự tin nói. Mẩu Ki Sả Kiến Quốc nghe xong Phạm Hiểu Kiếm mà nói, ngây ra một lúc, hắn đột nhiên phát hiện cái này tiểu tử càng thêm thần bí, trước có thể mua nhiều như vậy công ty cổ phần, mẩu Ki Sả Kiến Quốc cũng cảm giác Phạm Hiểu Kiếm hình như là nằm ở cường độ thấp trong sương mù, có chút mông lung, hiện tại ở vậy, đối phương càng là dường như ở vào nghiêm trọng khói mù trong, căn bản nhìn không thấu, lập tức cũng không do dự nữa, trực tiếp nhận lời nói, tốt, ngươi đã quyết định như vậy ra đây liền cùng bọn họ đi nói. Ngày thứ hai sáng sớm, Phạm Hiểu Kiếm liền mang theo cá nhau quái, không đúng, đã bị Phạm Hiểu Kiếm chính thức đặt tên là Lão Niệm. Hai người bay thẳng đến rồi hàng thành một mảnh đối lập nhau người tương đối thưa thớt địa phương. Tiêu chiếc Tích tích đón xe, trực tiếp lai hướng ngắm ngài thị tập đoàn tổng công ty. Một người tuổi còn trẻ bảo an chứng kiến Phạm Hiểu Kiếm hai người, vừa định muốn ngăn cản tuần tra thân phận, lại bị một bên tơi đối lập nhau lâu một chút bảo an vội vàng ngăn cản. Trẻ tuổi kia bảo an chứng kiến Phạm Hiểu Kiếm đã đi xa, không khỏi kinh ngạc hỏi thăm, Trương Ca, này tiểu tử là ai à? Làm sao tới cha cũng không cha, lẽ nào so với hắn vừa rồi đi vào vương quản lý vậy muốn chức vị cao hay sao? Cái kia được gọi là Trương Ca nam tử cười vô vô tuổi còn trẻ an ninh bả vai nói, "Tiểu Dương à, vương quản lý bất quá là một quản lý chi nhánh mà thôi, ngươi cũng đã biết hắn là ai vậy, hắn chính là chúng ta ngải thị tập đoàn tương lai cô gia, trước đây đọc bao con nhộng sự kiện thời điểm, ngươi còn không có tới, không biết đám kia quần chúng bị một ít có ý định người lợi dụng, ở chúng ta cửa công ty thị uy, không người dám di chuyển bên ngoài mấy may, chính là chỗ này vị cô gia, hai ba lần." Đã đem đoàn người giải tán, thậm chí mấy cái qué rối tên cũng bị nắm chặt đi ra, bản lách kia tuyệt đối là cái này. Kỳ thực cái kia được gọi là Trương ca nhân còn có một việc tình chưa nói, này cũng là toàn bộ công ty cao tầng đồng sự điều động lớn sự tình, nhiều cái công ty đồng sự ly khai, bị Minh Sắc cầm đoán lại tiến vào công ty, chuyện này trước đây ở trong đấy lòng luôn sôi sùng sụ, tuy nhiên có một chút có thể xác định, phương diện này thì có phạm hiểu kiếm vị này tương lai cô ra thân ảnh, chỉ là chuyện này dây dưa quá nhiều, hơn nữa hắn cũng không có gì chứng cứ rõ ràng, cho nên cũng liền không có. Nói ra, thì ra chính là hắn a. Tiểu Dương sau khi nghe được, con mắt nhất thời sáng ngời, trực tiếp mở miệng nói, "Trương ca, lần này thật cảm ơn ngươi." Không phải vậy có thể mà đắc tội với cao tầng, đêm nay ta làm ông chủ, chúng ta đi uống vài hớp, ha ha, uống rượu cửa coi như, ngươi chị dâu ngươi có không phải là không biết, lần sau ngươi chú ý một chút là được." Trương Ca vô vỗ tiểu Dương bả vai, vừa cười vừa nói. Ngài thị tập đoàn công ty bên trong phòng họp, một cái sự kiến quốc cùng kinh thành Long Gia đại biểu Long Vũ, còn có Tuyết Gia đại biểu Tuyết Dĩnh gió cùng với hắn tùy tùng bốn người đang ở bên trong ngồi, bầu không khí nhưng lại có vẻ hơi kiềm nén. "Ngài lão bản, người đây là ý gì, chúng ta vốn là chuẩn bị buổi chiều tới được, người đã nói muốn lên buổi trưa nói chuyện, chúng ta đây liền đẩy xuống buổi sáng xử tình." đặc biệt qua đây, bây giờ chúng ta đều tới, nhưng ngươi ngậm miệng không nói chuyện, là có ý gì? Tuyết Dĩnh gió bên người cái kia thuộc hạ trực tiếp mở miệng chất hỏi tham. Mộ Kỳ Sả Kiến Quốc nhìn liếc một chút, Phản Phất hai lô hai không nghe thấy, đang cúi đầu uống trà Tuyết dính gió, trong lòng cũng có chút lo lắng, ước hẹn 10 điểm hội nghị, ai biết bọn người kia phản Phất thương lượng xong, 9 giờ rưỡi lại tới, bây giờ ngồi phòng họp đã 25 phút, hắn cũng trong lòng nóng nảy, chỉ là người nào làm cho chính các ngươi nói tới trước, tuy nhiên Mộ Kỳ Sả Kiến quốc có thể sẽ không như thế nói, hắn chỉ ở vào áp lực nói, cái kia, ở hơi chút chờ một chút, ở các loại lập, tốt tốt. Coi như là tốt thì khí Long Vũ, nghe được mổ khí xạ kiến quốc mà nói, cũng có chút không vui, trực tiếp mở miệng nói, không biết mổ khí xạ tổng ngoại trừ mời chúng ta hai nhà ở ngoài, còn có ai, ta ngược lại thật ra muốn biết, cái nào ra xí nghiệp lớn như vậy mà mũi dĩ nhiên để cho chúng ta long gia cùng tuyết gia các loại lâu như vậy. Tuyết dinh gió vẫn không có nói, chỉ là này lạnh như băng gương mặt lộ ra hàng khí, hiện nhiên đối với Long Vũ mà nói rất là nhạy động, nếu là đối phương không nói ra một cái câu trả lời hài lòng tới, ngày hôm nay chuyện này có thể sẽ không như thế đơn giản liền quá khứ. Mộ Kế Sa kiện quốc lần nữa nhìn một chút điện thoại di động, đã 9 điểm 57 phần, trong bụng vô cùng sốt ruột, cái này phạm hiểu kiếm thế nào còn chưa tới, trên miệng cũng là mang theo cười khổ nói, chuyện này, ta hy vọng hai vị bạn mật, không phải ta không muốn cùng các ngươi đàm luận, thật sự là, cái này ngại thị tập đoàn ung ký thực chân chính có thể làm chủ không phải ta, mà chính là khác có người khác nắm, hắn trưởng khống giả tập đoàn 52% công ty cổ phần, sở hữu tuyệt đối quyền quyết định. Hắn không chịu gật đầu, mặc dù là chúng ta đàm luận đến cho dù tốt cũng vô dụng thôi. Một cái xạ kiến quốc mà nói, thật ra khiến hai người kia đồng thời sửng sốt, một cái xạ tổng nói đùa, người nào không biết, ngài gia sở hữu ngải thị tập đoàn 51% công ty cổ phần, sở hữu tuyệt đối quyền lực, hiện tại sao lại thế tướng quyền lực phóng ra ngoài, bằng tướng khổ tâm kinh doanh nhiều năm như vậy ngải thị tập đoàn tặng người đâu. Tuyết dĩnh giọng của rất là bình thản, chỉ là cái này bình thản phía dưới cũng là mang theo một nguy hiểm kỳ tức. Nghĩ đến chính mình như thế nào tướng cái này, ngải thị tập đoàn chắc tay tướng lượng, một cái xạ kiện quốc cũng là cười khổ không thôi, cái này phát sinh tất cả chỉ có thể nói là tạo hóa trêu người thật là có chút mang lên thạch đầu đập chân của mình cảm giác nhất thời cười khổ một cái nói ta cần gì phải cầm chuyện này nữa thôi Long Vũ chứng kiến mổ gư sạ dựng nước biểu tình trong lòng đã tin không khỏi mở miệng nói à này ta ngược lại thật ra muốn nhìn rốt cuộc là ngại gì thần thánh lại có thể từ mổ gư sạ tổng trong tay cướp đi những thứ này công ty cổ phần lại để cho chúng ta ở chỗ này chờ lâu như vậy nói thật nếu không phải là này thuốc giảm cân trung sở hàm hữu nhân tố có làm cho bọn họ gia tộc đô hữu ta động tâm năng lượng bọn họ đã sớm phổi mông đi gâu gâu gâu đúng lúc này cửa truyền đến một tiếng thanh thúy tiếng chó sủa sau đó hai người một con chó thân ảnh đi đến là ngươi Long Vũ nhìn người tới không khỏi trận to hai mắt hắn làm sao cũng thật không ngờ tiến vào sẽ là Phạm Hiểu Kiếm thật lại quá làm cho chư vị đợi lâu Phạm Hiểu trong các kiếm thủ ôm Tiểu Bạch Bạch nhìn người tới khách khí nói Tiểu Bạch Bạch là mới vừa rồi đi tới vậy thời điểm Phạm Hiểu Kiếm cảm nhận được nó tỉnh sau đó liền muốn đi ra Phạm Hiểu Kiếm liền thừa dịp theo dõi khu không thấy được tướng Tiểu Bạch Bạch lấy đi ra lúc đó làm cho một bên cá neo quái kinh ngạc không thôi anh người không lớn cái giá đều là thật lớn dĩ nhiên để cho chúng ta các loại lâu như vậy ngươi Tiểu Tử là cái nào cái gia tộc Tiết Dính gió thủ hạ nhìn liếc một chút Phạm Hiểu Kiếm, lạnh lùng nói, nếu không phải là hắn ở cá nhau quái, cũng cũng là lão niệm trên thân cảm thụ được một tia nguy hiểm khí tức, lúc này mới mở đô hỏi Phạm Hiểu Kiếm xuất xử, hay không giả đã sớm một cái uy thế áp tới rồi, nói như thế nào, hắn đều là đường đường mà trúc cơ trung kỳ đại cao thủ. Phạm Hiểu Kiếm trắng đối phương liếc một chút, chính mình bất quá là khách khí một chút mà thôi, không nghĩ tới đối phương còn tưởng thật, liền không khách khí chút nào nói rằng, ngươi mở to hai mắt xem thấy rõ ràng bây giờ là mấy giờ, chín điểm năm mươi chín nói xong mười điểm trả mặt, ta có đến thế sao? Là chính các ngươi tới sớm, quái được người nào? Nếu hẹn xong mấy giờ liền mấy giờ, chẳng lẽ nói các ngươi nửa đêm 12 điểm tới, chúng ta cũng muốn 12 điểm đã tới rồi. Ngươi, nay thuộc hạ chưa từng gặp phải như vậy khéo ăn khéo nói người, nhất thời có chút tức giận, lời nói khó nghe, hắn chỉ là một tứ chi phát triển, đầu nào có chút đơn giản mãng phu mà thôi, hay không giả đường đường một cái trúc cơ kỳ đại cao thủ biết làm một cái phạm nhân thủ hạ, giữa lúc hắn chuẩn bị lúc nổi giận, bị một bên Tuyết Dĩnh gió xuất thủ ngăn cản, nếu chủ sự tới, chúng ta đây liền thương lượng một chút chuyện hợp tác. Tuyết Dĩnh Dó còn là một bộ lãnh đạm dáng vẻ, phàm phất chịu nhục không phải của hắn thủ hạ thông thường. Phạm Hiểu kiếm chứng kiến Tuyết Dĩnh Dó thần tình Nhất thời trong lòng một cảnh, chính là sẽ không gọi cầu tại cắn người. Tuyết Dĩnh gió phi thường có thể chịu, cũng không lương thiện. Tuy nhiên mình cũng không phải dễ khi dễ như vậy. Nhất là bên người có láo niệm, đó là đi tới chỗ nào đều là đi ngang. Lập tức cũng không để ý, trực tiếp gọi gật đầu, vẻ mặt không mà mở miệng nói, đi. Vậy đàm luận đàm luận chuyện hợp tất cả. Long Vũ nhìn liếc một chút Tuyết Dĩnh gió, đối phương là như thế nào người? Hắn vô cùng rõ ràng, đối phương giống như là ẩn nút trong bóng tối một cái vịt tở, chớ nhìn hắn bất lộ thanh sắc, thế nhưng một ngày lộ ra răng anh, chính là muốn địch nhân cánh mạng thời điểm. Nếu không phải mình trong tay có gia tộc ban cho bảo vật. Đối mặt mình người này, nhưng là thà rằng tách ra 90 mươi giảm. Hắn chuẩn bị tìm một cơ hội thích hợp, dưới sự nhắc nhở Phạm Hiểu Kiếm, nghĩ đến ngươi cũng biết chúng. Ta lợi thế, chỉ cần các ngươi ngài thị tập đoàn nhập vào chúng ta Tuyết Gia, ta có thể nhận lời, để cho ngươi tiến nhập chúng ta Tuyết Gia trung tầng. Đương nhiên, cái này còn phải xem ngươi lấy ra đồ đạc có hay không, có cái giá này giá trị. Tuyết Dĩnh gió như cũ vuốt vuốt trong tay mình ly nước, phản phất nước này ly có vô cùng mị lực hấp dẫn hắn. Mặc dù là lúc nói chuyện, đều không thể rời đi lực chú ý Tuyết Dĩnh gió trong lời nói rất ý tứ đơn giản, chính là chúng ta Tuyết Gia để ý chính là các ngươi thuốc giảm cân ban đầu tài liệu. Nếu như cái này ban đầu tài liệu có đầy đủ giá trị, như vậy tiểu tử, ngươi liền có thể đi vào chúng ta Tuyết Gia trung tầng, nếu như cái này ban đầu tài liệu không có giá trị gì, như vậy thật. Xin lỗi, ngươi ngay cả trung tầng đô vào không được, cho ngươi tối đa là một số tiền lớn, mua ngươi cổ phần trong tay, để cho ngươi phủi mông một cái rồi đi, chúng ta long ra điều kiện và lợi thế ngươi so sánh với cũng có thể nghe nói, chúng ta long ra cũng không phải cần các ngươi nhập vào, có thể hoàn toàn phương thức hợp tác tới cộng đồng phát triển, phương diện tiền bạc không là vấn đề, thế nhưng có một cái điều kiện, này cũng là làm cho người của chúng ta tiến nhập cái này thúc giảm cân hạch tâm kỹ thuật, cái khác sẽ không có yêu cầu. Long Vũ khôi phục cài nũng dáng vẻ, ngồi chỗ ngồi trông coi Phạm Hiểu Kiếm làm ra quyết định. Phạm Hiểu Kiếm không có nhìn về phía Long Vũ, mà chính là nhìn về phía một bên Tuyết Dĩnh gió, hơi châm giọng nói rằng, chúng ta ngải thị tập đoàn nhập vào Tuyết gia, lại chỉ có thể có đến một cái trung tầng vị trí, ta muốn, ngươi xác định không phải tới đùa giỡn. Nói đùa? Chính mình tốt không phải dễ được Giang Sơn chắp tay tương lượng, lại đổi tới một người làm chó săn cơ hội? Phạm Hiểu Kiếm nhất thời bị tức nở nụ cười, ta nói rất ý tứ rõ ràng mà đến, khả năng ngươi còn không biết chúng ta Tuyết gia thực lực và nội tình, cũng được, để ngươi kiến thức một chút ta. Tuyết dĩnh gió giọng của vẫn luôn là như vậy lãnh tĩnh, không có chút nào ba động, hiển nhiên đây hết thảy đô bất quá là một cái không quan trọng gì sự tình đang ở tuyết dĩnh gió mà vừa dứt lời, một bên nín rất lâu thuộc hạ bỗng nhiên hướng về phía Phạm Hiểu Kiếm xuất quyền, nhất thời sinh ra âm thanh phá không. Nhưng mà, phản ứng nhanh nhất không phải lão niệm, mà chính là Phạm Hiểu Kiếm trong ngực tiểu bạch, chợt một cái vọt đạo giữa không trùng, hướng phía này thuộc hạ chạy như bay, trong miệng càng là để cho nói, go go go. Ở đây chỉ có lão niệm cùng Phạm Hiểu Kiếm nghe hiểu, này cũng là thiên cầu đi tiểu. Sau đó một con rồng nước trực tiếp từ tiểu bạch bạch hai cổ trong lúc đó xì ra, trực tiếp chúng đích đối phương hai mắt mũi miệng lượi. Thân thể càng là ở giữa không trung tới một cái 360 độ quay người nghiêng người lật, bên phải chân sau điểm vào đối phương nuôi thượng diện, sau đó lại là một người phi thường xinh đẹp 720 độ đại xoay người, sau cùng vững vàng rơi vào phạm hiểu kiếm trong lòng, mà hắn phát niệm cũng là một giọt không phải lãng phí lớn toàn bộ đúc ở tại đối phương trên đầu. Chương 0188, cái này cũng là tuyết gia thực lực và nội tình. Chương 0188, cái này cũng là tuyết gia thực lực và nội tình. Một thời gian, hiện trường trở nên cực kỳ an tĩnh, ngoại trừ tiểu Bạch Bạch hết sức hài lòng phát ra o o tiếng bên ngoài, tại chỗ chỉ có vừa dày vừa nặng tiếng hít thở còn có lòng của mọi người nhẹ tiếng, một cái xạ kiến quốc còn khá một chút, hắn dù sao chưa có tiếp xúc qua cái gì tu chân, người tu tiên, hắn thấy tuyết dĩnh gió thủ hạ bất quá là một cái lợi hại một chút tay chân mà thôi, hắn giật mình bất quá là tiểu bạch bạch tốc độ, trong nháy mắt liền ở đối phương trên thân gắn đi tiểu, đối phương lại không chút phản ứng nào, có ở đây bình tĩnh nhất là thuộc phạm hiểu kiếm, nói đùa, tiểu bạch bạch là ai? đây chính là ba thủy thần thú, ba loại thần thú kết hợp kết quả, muốn nói là siêu cấp thần thú cũng không quá đáng, đối phương đừng nói là một cái tiểu tiểu nhân người tu chân lắm, nếu như đến rồi thiên đường liền coi như là bình thường thần tiên cũng không dám trêu chọc tồn tại, chỉ là ở thế gian bị suy yếu, nhưng cũng là không phải cá nheo quái có thể trêu chọc, huống chi là đối phương, Phạm Hiểu Kiếm cũng không nhận ra đối phương tu vi còn có thể vượt lên trước Nguyên Anh kỳ ngắm đương nhiên, kinh ngạc nhất phải kể tới Long Vũ cùng Tuyết Dĩnh gió ngắm, hai người bọn họ nhưng là đối với cái này thuộc có sự hiểu biết nhất định, đối phương nhưng là đường đường trúc cơ kỳ a, tu chân đại cao thủ, không nghĩ tới lại bị một con chén trà cẩu tiểu một đầu, đây nếu là nói ra, nhất định sẽ bị coi thành giống như kẻ ngu, vậy mà hôm nay bọn họ lại tận mắt nhìn thấy. Ngay cả một con đô phong khinh vân đạm tuyết dĩnh gió cũng là gương mặt kinh ngạc chính hắn đâu không nhớ rõ, tự có bao lâu không có như vậy ba động, không nghĩ tới hôm nay hiểu biết vượt quá tưởng tượng của hắn. ngươi cái này tiểu xuất sinh, ta muốn giết ngươi. nay thuộc hạ rốt cục phục hồi tinh thần lại ngấm, nhất thời não hung thành nộ. chính mình từ tu luyện thành công tới nay, từ lúc nào từng có như vậy nhục nhã, coi như là ở tuyệt gia, đều là di lễ đối đãi. không nghĩ tới hôm nay lại bị một con tiểu xuất sinh cho làm đủ, có thể nhẫn mãi nhưng không thể nhẫn đủ. Nay thuộc hạ nhất thời tướng tự thân tu vi để cao phát huy đến 120% nhất thời tại hắn quanh thân sản sinh một vòng có thể thấy được khí lưu, tướng bốn phía trang giấy thổi bay, Càng là thổi những thứ khác tóc phi vũ, lần nữa sải bước, hướng phía Phạm Hiểu kiếm sông ngắm đi qua, trong miệng quá to, tiểu xúc sinh, xem ta sẽ giết ngươi. Cái này thuộc rời Phạm Hiểu kiếm vốn là gần, hơn nữa hắn toàn lực thi triển tu vi, cơ hội là trong nháy mắt, liền đi tới Phạm Hiểu kiếm bên người, lưu dưới một chốc mà tàng ảnh, Càng là tướng một bên ngồi chỗ ngồi mổ cái sự kiện quốc thổi bay sau, nặng nề mà té ở tại mặt đất. Một cái xạ kiến quốc lúc này nội tâm chỉ có sinh ra vẻ hoảng sợ, hắn chưa từng có gặp qua một người sẽ mạnh như vậy, tốc độ cũng không cần nói, liền ngay cả mình tới gần đối phương đều làm không được đến. Đây rốt cuộc là dạng gì tồn tại a? Cái này chẳng lẽ cũng là tuyết gia nội tình sao? Tuyết này gia rốt cuộc là một cái như thế nào gia tộc? Quá kinh khủng. Long Vũ cũng là vẻ mặt ngưng trọng trông coi tuyết dĩnh gió thu hạ, một tay lặng lẽ đưa vào túi quần của mình, tướng một cái ngọc chất đồ đạc cầm trong tay, thật chặt, thậm chí lòng bàn tay đô toát ra hà tới. Sau đó, hắn ánh mắt nhìn về phía Phạm Hiểu Kiếm, nhưng mà làm cho hắn có chút khó tin là. Này Phạm Hiểu kiếm dĩ nhiên nhìn cũng không nhìn đối phương liếc một chút, đối phương là sợ trơn váng, còn là nói Phạm Hiểu trong các kiếm thủ còn có chính mình không biết con bài chưa lật. Trong lòng của hắn khẩn trương hơn thêm mấy phần chờ mong. Tuyết dĩnh gió chứng kiến thuộc hạ của mình ra tay toàn lực, vốn là muốn nhắc nhở đối phương hạ thủ nhẹ một tí, thế nhưng vừa nghĩ tới vừa rồi chính mình thuộc hạ chịu nhục nhã, nhất thời cũng không nói cái gì nữa, làm cho bọn họ biết, không phải là người nào cũng có thể trêu chọc, một ngày trêu chọc, đây chính là phải trả giá thật lớn, chỉ là cái này đại giới đòi người tánh mạng mà thôi. Tuyết Dĩnh gió biết, thuộc hạ của mình một ngày dùng toàn lực, chuyện này liền không hề có gì khó tin. Nhất thời đối với lây chén trà của mình nhẹ nhàng thổi một cái, chuẩn bị uống đứng lên. Nhưng khi chén trà của hắn còn chưa tới bên mép, một màn làm cho hắn khó tin hình ảnh xuất hiện, cái kia rõ ràng liền muốn giao hấn đối phương thủ hạ, không phải biết rõ làm sao hồi sự. Dĩ nhiên so với trước thời nhanh gấp mấy lần tốc độ bay năm trở về, hung hăng đụng vào tường, nhất thời tưởng tượng đụng một cái động sau đó, hắn thân thể chậm rãi từ trên tường vừa xuống, giống như chó chết. Không biết từ lúc nào, Tuyết Dĩnh Do chén trà trong tay đã lật út ở tại trên thân. Thế nhưng hắn nhưng không có một tia phát hiện, lúc này nội tâm của hắn bị bất khả tư nghị cũng không rõ hoảng sợ thay thế, đưa mắt rơi vào không biết từ lúc nào xuất hiện ở phạm hiểu kiếm trước người cái kia thô cùng nam tử trên thân. Nhất là đối phương phảng phất làm nhất kiện không quan trọng gì việc nhỏ thông thường, điều này làm cho tuyết dĩnh do toàn thân dùng mình một cái, cái này nhân loại tuyệt đối thâm bất khả chắc, đối phương khi nào xuất hiện ở phạm hiểu thân kiếm trước, lại là như thế nào ra chiều, hắn một chút cũng nhìn không ra, liền phạm quy đối phương vốn là đứng ở đó bên thông thường. Coi như mình ra vị lão tổ kia chỉ sợ so với hắn đô không phân cao thấp, đây cũng không phải là hắn một cái tiểu tiểu nhân phạm nhân có thể trêu chọc, sau đó nhìn về phía Phạm Hiểu Kiếm trong mắt tràn đầy kiên kỵ cùng vẻ hoảng sợ. Lần nữa có thể thấy rõ, sợ rằng chỉ có ngược lại ở trên đất vị kia dưới tay, hắn nguyên bản đến rồi Phạm Hiểu Kiếm trước người, khóe miệng mang theo tàn nhẫn nụ cười, càng là thay đổi quyền bị bắt, hắn phải ngay cái này tiểu tử mặt, tướng cái này tiểu súc sinh sinh sôi sẽ thành bài phiến, giết gà dọa khỉ, triệt để hù dọa này tiểu tử. Nhưng là ai nghĩ đến, liền ở tay của mình rời Phạm Hiểu Kiếm không đến 20 cm thời điểm, Khoảng cách này lại thành vĩnh hằng không còn cách nào đột phá khoảng cách. Một thần nhân nhất thời xuất hiện ở trước người của mình, sau đó cảm nhận được mình phần bụng sản sinh một đại lực, toàn bộ thân thể lại cũng khó khống chế. Sau đó cả người bay ngắm đứng lên, ở phi hành trong quá trình, hắn cảm nhận được rõ ràng, mình nội tạng chỉ sợ là có nhiều chỗ hư hại, cái này còn là đối phương hạ thủ lưu. Tinh duyên cớ, sau đó cả người đụng vào tường triệt để ngất ngắm đi qua đúng vậy. Phạm Hiểu Kiếm làm cho cái nheo cái thủ hạ lưu tỉnh, cho đối phương một cái cắt sâu giáo hấn là đủ rồi, không cần thiết lấy người thay mạng. Ở chỗ này muốn là xảy ra nhân mạng, còn là một chuyện thật phiền toái hơn nữa đối phương cũng tội không đáng chết cái này chính là các ngươi tuyết gia nội tình cùng thực lực sao phạm hiểu kiếm cầm ly trà lên nhẹ nhàng mà thở hấp trà diệm trong miệng lạnh nhạt nói động tác này rất có thể trang bức thảo nào tuyết này rình gió vẫn luôn là bộ dáng này đặc biệt sao tự mình nhìn tới đang ngồi xạo lên con đường trên còn có rất dài một đoạn đường muốn đi a tuyết rình gió nhìn liếc một chút nằm ở mặt đất vẫn không nút nhích thủ hạ khoe miệng không khỏi kéo ra không nghĩ tới đã biết nói còn chưa nói bao lâu mặt mũi này đã bị hơi sợ mà văng rồi nếu như biết đối phương có cái này sao lợi hại bối cảnh đánh chết hắn cũng không dám nói thì với chuyện cho tới bây giờ Tuyết Dĩnh gió không thể không túi lầu nói, xin lỗi, là ta có mắt không nhìn thấy Thái Sơn có đắc tội địa phương, mời các hạ đại nhân không phải nhớ Tiểu Nhân qua, ta đây liền rời đi. Không ly khai còn có thể làm gì, ở lại chỗ này chịu nhục sao? Làm sao? Không chuẩn bị thu mua chúng ta công ty? Cũng được, mua bán không xả thân nghĩa ở, các ngươi muốn đi thì đi a. Tuy nhiên ngươi cũng biết, chúng ta tưởng này nhưng là ta tìm số tiền lớn làm, nhất là ngươi thủ hạ đụng hư một khối này, này bùn đất có thể không phải bình thường bùn đất, chính là Thái Bình Dương Long Cung, ma linh à vá rãnh biển ở chỗ sâu trong mềm mại nhất bùn đất, trung niên tìm không thấy ánh mặt trời cho nên có thể tản ra mùi thơm ác, cũng là đối với tu vi cũng có ít chỗ tốt bây giờ bị thuộc hạ của ngươi động hư còn có ngươi cái này thuộc hạ muốn đem ta tiểu bạch bạch sinh sôi xé thanh vai phiến ngươi xem ta tiểu bạch bạch đều bị sợ choáng váng bút chướng này ngươi xem một chút làm như thế nào quên phạm hiểu kiếm tiếp tục cũng trả nhìn cũng không nhìn sắc mặt kia cực kỳ khó coi tuyệt dinh gió. sắc mặt có thể không xấu xí si sao hắn xem như là nhìn ra à cái này phạm hiểu kiếm hoàn toàn là muốn ý định xảo trá cái gì maria na rãnh biển ngươi có thể đi vào đi sao đi vào đã sớm người lớn bánh ngấm càng vô sỉ chính là lại vẫn nói cái gì con chó kia bị sợ cho vắng, nếu như bị dọa sợ còn có thể đùa với ngươi đến như thế khoái trá sao, chỉ là người ở dưới mái hiên không thể không tối đầu." Tuyết Dính gió một cắn răng, chỉ có thể hàm chứa lệ đem chuyện nào nhận thức xuống dưới, các loại sau này trở về thương định một phen lại tính toán sau, sau đó cắn răng nghiến lợi nói rằng, "Ta đây bồi 100 triệu cho ngươi, quên làm bồi thường như thế nào?" Phạm Hiểu Kiếm nghe được bồi thường 100 triệu, nội tâm vẫn là thật hài lòng, sau đó ôm lấy Tiểu Bạch Bạch, trông coi người sau nói, "Người kia nói phải bồi ngươi một cái ức, ngươi cảm thấy hài lòng chưa?" "Gâu gâu gâu." Tiểu Bạch Bạch kêu lên một tiếng, Tiểu Bạch Bạch nói Hắn còn muốn một túi thức ăn cho chó là được rồi." Phạm Hiểu kiếm quay đầu nhìn Tuyết Dĩnh Dó một quyền đứng đắn nói rằng. Tuyết Dĩnh Dó nghe xong Phạm Hiểu kiếm mà nói, khóe miệng không phải tự chủ kéo ra, phản chính là một cái ước đều cho, cũng không kém cái này một túi thức ăn cho chó ngắm, hiện tại chủ yếu vẫn là nhanh lên một chút ly khai quan trọng hơn, liền gật đầu nói, "Tốt, ta đáp ứng ngươi." Sau đó, Tuyết Dĩnh Dó tướng phía ngoài tài xế gọi vào, tướng thuộc hạ của hắn đánh sau khi đi, cũng cùng rời đi ngắm, lúc này đây xem như là mất mặt vứt xuống nhà bà nội ngắm. Thú này nhất định phải báo, tuy nhiên phải từ từ các loại cơ hội, Tuyết Dĩnh Dó đi ra văn phòng cửa một sát na. Trong mắt lóe lên một đạo hỏa quang, sau đó liền trực tiếp rời đi. Bên trong phòng làm việc còn dư lại mồ ghế sạ kiến quốc, Phạm Hiểu Kiếm còn có Long Vũ đáng người. Lúc này Long Vũ vẻ mặt dường như xem quái vật thông thường nhìn về phía Phạm Hiểu Kiếm, thậm chí tọa ở chỗ ngồi của mình ngại không đã quyển, cố ý từ chỗ ngồi của mình đứng năm đứng lên, đi tới Phạm Hiểu Kiếm bên người, tới tới lui lui trông coi đối phương. Phạm Hiểu Kiếm bị đối phương thấy trong lòng có chút sợ hãi, người này thủ hướng hiện tại xem ra có chút mờ nhạt a, không khỏi nói, được rồi, đừng xem, các ngươi nói một chút a. Long gia ban đầu thái độ tạm được, không có tuyệt giả cứng ngạnh như vậy. Phạm Hiểu Kiếm cũng không cần thiết hướng ăn hỏa dược thông thường, khắp nơi nổ súng, giọng nói cũng hòa hoãn rất nhiều. tấm tắt, không nghĩ tới ngươi thâm tàng bất lộ à? Ban đầu tới lợi hại như vậy, làm cho tên kia ăn lớn như vậy một cái thua thiệt, thực sự là quá nhanh nhân tâm. Ha ha, Long Vũ nói, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng khác thường, tiếp tục mở miệng nói, chúng ta Long gia bỏ vốn không thay đổi, tuy nhiên điều kiện đổi một cái, chỉ cần chúng ta lẫn nhau hợp tác, có thể không vào vào hạch tâm kỹ thuật, ngươi thấy thế nào? Long Vũ đã nhìn thấu ngải thị tập đoàn giá trị thực sự, này cũng là Phạm Hiểu Kiếm chỉ cần có thể cùng Phạm Hiểu kiếm giữ gìn mối quan hệ, đối với có thể không thể vào cái này thuốc giảm cân hạch tâm kỹ thuật đã không quan trọng gì ngắm, cho nên hắn chỉ có nguyện ý nhượng bộ, cái này cũng là thực lực chỗ tốt. Một cái sự kiến quốc ở một bên nghe, con mắt nhất thời sáng ngời, thần tình cũng vô cùng kích động, chí ít hiện tại xem ra, đối phương không có chiếm đoạt chính mình công ty ý niệm trong đầu, đến lúc đó tự có lòng ra chống đỡ, đừng nói tướng công trạng lật một phen, cũng là ở bây giờ trên căn bản lật năm lần, lật, lật 10 lần, này cũng không phải là không thể, ngay cả ngải thị tập đoàn phía trước hạng mục đều có thể một lần nữa nhặt đứng lên lại nghiên cứu ra. Phạm Hiểu Kiếm tự nhiên cảm thụ được mồ ghế sự kiến quốc này ánh mắt nóng bỏng, thế nhưng hắn có quyết định của chính mình, hôm nay lực lượng sản xuất đã là hắn cung cấp luyện tiên thảo cực hạn, nếu như tăng thêm nữa sinh sản mà nói, thế tất yếu tướng bên ngoài đất đai của hắn đều phải tới chồng cái này luyện tiên thảo. Tuy nhiên cái này luyện tiên thảo sinh trưởng chu kỳ ngắn, thế nhưng có khả năng cung cấp kinh nghiệm cũng là ít đến thấy thường, nếu như chỉ trồng luyện tiên thảo, vậy mình thăng lên cấp 5 cũng không biết là bao giờ, càng chưa nói lục cấp, cấp 7, không khác nào lấy nắm chi ma mất tích dưa hấu mượn dạng, hắn chính là còn nghĩ một ngày kia có thể tu chân đâu. Phạm Hiểu Kiếm nghĩ tới đây, khẽ lắc đầu một cái nói Xin lỗi, bây giờ thuốc giảm cân lực lượng sản xuất đã đạt đến ban đầu tài liệu cung cấp bao hòa trình độ, coi như gia tăng đầu tư, thế nhưng ban đầu tài liệu theo không kịp này cũng là vô ích, về sau chỉ có thể lại tìm cơ hội hợp tác rồi. Nghe được Phạm Hiểu Kiếm chưa có hoàn toàn cự tuyệt, Long Vũ sắc mặt lúc này mới có chút chuyển biến tốt đẹp, được rồi, cũng chỉ có thể như thế. Sau đó, Long Vũ sắc mặt đột nhiên một bên, tiến đến Phạm Hiểu Kiếm bên người, cười mờ ám hề hề do thăm, "Phạm tổng, ngươi cái này thủ hạ chính là tu vi là trình độ gì? Ngươi đoán?" Phạm Hiểu thân kiếm tử ngựa ra sau, nhìn liếc một chút Long Vũ, thần tình lạnh nhạt nói, "Thật nhỏ mọn." Đối với cái này dạng đáp án, Long Vũ ngoại trừ hận đến nghiến răng nghiến lợi ở ngoài, cũng không có những biện pháp khác, tuy nhiên ánh mắt của hắn cũng là không khỏi sáng ngời, chớp động ánh sáng khác thường. Sau đó ba người lại hàn huyên vài cái không quan trọng cái vấn đề sau, Long Vũ cái này mới rời khỏi ngắm, trước khi đi, hắn cùng Phạm Hiểu Kiếm hai người còn trao đổi phương thức liên lạc, càng là mời Phạm Hiểu Kiếm đi đến kinh thành chơi, hắn làm ông chủ, ngài thúc thúc, ngươi đừng nhìn ta như vậy, có chuyện gì ngươi cứ hỏi đi, tuy nhiên ta không bảo đảm nhất định sẽ trả lời. Phạm Hiểu Kiếm trông coi mọi cái sự kiện quốc như nhau trước Long Vũ nhìn mình vậy, nhất thời cảm thấy có chút bất đắc dĩ, ngươi Mô kích xạ kiến quốc trong chốc lát nhẹ lời, hắn không biết nên như thế nào mở cái miệng này, cái này Phạm Hiểu Kiếm còn là mình biết cái kia nông gia tiểu tử sao? Hắn tại sao có thể có lợi hại như vậy thủ hạ? Thân phận của hắn thật sự có đơn giản như vậy sao? Mô kích xạ kiến quốc lúc này sinh ra xanh xanh nghi hoặc đột nhiên trong giây lát nhớ tới, đối phương nếu thân phận thần bí như vậy, này trong tay hắn luyện tiên thảo thật là ngẫu nhiên gian phát hiện sao? Nếu như không phải, vậy hắn có mục đích gì? Lẽ nào? Mô kích xạ kiến quốc nghĩ đến một cái khả năng, này cũng là muốn lấy được đến trong tay mình ba phần trăm công ty cổ phần, sau đó sẽ chỉnh hợp bên ngoài cổ phần của hắn. Như vậy liền có thể một lần hành động tướng ngải thị tập đoàn làm của riêng, thậm chí đọc bao con động sự kiện cũng là hắn vì đạt được mục đích này mà một tay thúc đẩy. Chỉ là một cái xã kiến quốc mới vừa nghĩ như vậy, liền chính mình bắt bỏ, chứ không nói đối phương hoàn toàn không cần phải. Có thực lực như thế nhân, sao lại thế để ý chính mình một gian tiểu tiểu nhân công ty đâu? Và lại, bây giờ mục đích của hắn đã đạt đến, lại cũng không có làm gì, ngay cả toàn lực đô hoàn toàn thả cho mình, cái này chẳng lẽ không kỳ vai sao? Hiểu kiếm, ngươi rốt cuộc là người nào? Mô kích xạ kiến quốc phảng phất dùng hết mình sau cùng khí lực. Sau khi hỏi xong buông mình ngồi chỗ ngồi, ngây ngốc trông coi phạm hiểu kiếm người sau quá mức thần bí, chẳng cần biết ta là ai, ta không phải cho ngài thị tập đoàn mang đến ích lợi thật lớn rồi sao? Ngươi cứ yên tâm đi. Và lại, đây là mô kích xạ vũ đỉnh công ty, ta càng sẽ không đi phá hủy. Phạm hiểu kiếm hơi hơi giải thích một chút, sau đó mở miệng nói, ngài thúc thúc, tuy nhiên ta không để cho long giả dung tư tiền đến, nhưng là chúng ta muốn chuẩn bị bắt đầu nghiên cứu một loại khác sản phẩm, cũng là ngài thị tập đoàn cho tới nay dùng cho đề cao giấc ngủ bảo kia phẩm. Phạm hiểu kiếm đánh đứng lên còn không thành thuộc cảnh hỗn có tác dụng. Nghe xong Phạm Hiểu Kiếm mà nói, một cái xạ dựng nước nhãn tình sáng lên, hoàn toàn chính xác, mặc kệ Phạm Hiểu Kiếm là thân phận gì, bằng vào đối phương cùng chính mình nữ nhi quan hệ, đoạn sẽ không làm xin lỗi chuyện của công ty, trọng yếu hơn chính là Phạm Hiểu Kiếm phía sau nói câu nói kia, mở lại ngải thị bảo kiện phẩm đây là ý gì? Ngài gia nhưng là từ đề cao giấc ngủ bảo kiện phẩm xuất thân, cũng nói đúng là, bọn họ hướng về phía bảo kiện phẩm có cảm tình đặc biệt, tuy nhiên thuốc giảm cân cho ngải thị buồn bán lời rất nhiều tiền, thế nhưng liền cảm tình mà nói, coi như là 100 thuốc giảm cân cũng không sánh nổi một cái bảo kiện phẩm, thực sự Một cái sự kiện quốc sớm liền không truy cứu nữa, Phạm Hiểu Kiếm thân phận, vẻ mặt ngạc nhiên hỏi thăm. Phạm Hiểu Kiếm không nói gì, chỉ là gật đầu cười. Sau cùng hai người lại hàn huyên thật lâu, nguyên bản hai người chuẩn bị cùng nhau ăn cơm tiếp tục trò chuyện, nhưng không nghĩ đến Phạm Hiểu Kiếm nhận được một cái điện thoại, chứng kiến điện báo biểu hiện, hắn không khỏi sửng sốt, một cái làm cho hắn không tưởng được điện thoại. Chương 0189, lại vào thiên đỉnh. đình. Chương 0189, lại vào thiên đỉnh. Phạm Hiểu Kiếm chứng kiến gật liên tục biểu hiện sau đó, biểu hiện sửng sốt, sau đó hình sắc thông thông đi tới một cái không có người nào địa phương, sau đó tướng điện thoại tiếp nằm đứng lên trực tiếp mở miệng nói cho phép bân người đánh như thế nào điện thoại tới có phải là ngươi hay không bên kia xảy ra vấn đề gì sau đó điện thoại di động đối diện cũng là nhớ lại một cái phạm hiểu kiếm thanh âm xa lạ nghe được cái này thanh âm phạm hiểu kiếm liền hơi hồi hộp một chút có một loại dự cảm bất tưởng quả nhiên ngươi cũng là cái này tiểu tử cấp trên a bên đầu điện thoại kia truyền đến một cái tiếng phổ thông không phải vô cùng tiêu chuẩn thanh âm dơ cao giọng nói nhưng lại có vài phần cà lơ phất lơ ngươi là ai phạm hiểu kiếm giọng nói hơi bị lạnh đồng thời hắn hơi nghi hoặc một chút lẽ nào cho phép bân bị bắt mình không phải là cho hắn sao bắt đầu phù sao Xem ra đối phương khẳng định bảy gia thiên la địa võng ngươi không phải cần biết chúng ta là người nào, không nghĩ tới các ngươi lại có đồ tốt như vậy, chúng ta minh nhân bất thuyết tám thoại, ngươi nếu như muốn cái này tiểu tử mạng sống mà nói, thì mang theo tất cả cây đu đủ tới quá quốc, sau khi đến, ta sẽ nói cho ngươi biết vị trí cụ thể. Đương nhiên ngươi nếu là không dám tới mà nói, vậy cũng không quan hệ, ta không ngại từ cái này tiểu tử cửa ở bên trong lấy được một điểm tư liệu, sau đó chúng ta tự mình đi tìm ngươi thình cầu, cũng không biết cái này tiểu tử miệng có hay không cứng như thế ngắm, h <cười> Đối phương tiếng cười khiến người ta có loại cảm giác giận cả tóc gáy, đối với Phạm Hiểu Kiếm càng là chẩn trù uy hiếp. Phạm Hiểu Kiếm trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, tuy nhiên hắn tin tưởng vô cùng cho phép Bân mặc dù là nhận hết trách hại, cũng sẽ không đưa hắn khai ra, thế nhưng cũng chính bởi vì vậy, hắn cũng tuyệt không thể để cho cho phép Bân bỏ mình đất khách, huống chi đối phương còn dám uy hiếp chính mình, xem ra chính mình có cần phải đi xem đi, tướng cho phép Bân cứu ra đồng thời, cũng tốt hảo chỉnh ngừng lại quá nước dưới mặt đất thế lực, tốt, ta ngày mai sẽ qua đây, đến lúc đó ta liên hệ. Ngươi, thế nhưng ta muốn xác định, cho phép Bân bây giờ là hay không sống, nếu như hắn có bất kỳ sơ thất nào, các ngươi cũng đừng nghĩ đến đến bất kỳ các ngươi mong muốn." Phạm Hiểu Kiếm mở miệng nói, tự nhiên là muốn xác nhận cho phép phân an toàn, kể từ đó, Chí Ít mình tới bên kia trước, cho phép phân là an toàn, cho này tiểu tử một quyền, làm cho hắn phát một tiếng. Người nọ nhàn nhạt, nhạt phân phó nói, "Sau đó bên đầu điện thoại kia liền truyền đến liên tiếp thịt cùng thịt đụng nhau bộp bực, Chí Ít đánh bốn năm quyền sau đó, chỉ có phát ra một cái trầm muộn thanh âm, muốn phát ra tiếng, lại cắn chặt răng, cái chủng loại kia, ngu đản, cái này tiểu tử miệng thật là đủ nghiêm, ngươi nghe chứ không có, nếu là không có, ta lại tới chảo, để cho ngươi hài lòng mới thôi." bên đầu điện thoại kia nam tử đùa vừa cười vừa nói. tuy nhiên cái này nặng nghề tiếng rất yếu ớt, thế nhưng phạm hiểu kiếm hay là nghe ra đúng là cho phép bân thanh âm, thanh âm lệnh đến dường như khối băng thông thường, không cần, ta ngày mai sẽ qua đây, các loại ta điện thoại. sau khi nói xong, cũng không đợi đối phương nói cái gì, trực tiếp tướng điện thoại quốc trong mắt lộ ra hẳn còn nói, hy vọng ta đến sau đó cho phép bân là hoàn hoàn chính chính, không phải vậy ta cho các ngươi hối hận đi tới trên đời này. cá nheo quái trông coi phạm hiểu kiếm trong mắt lé lên vẻ kinh dị, hắn thật không ngờ, ở chính mình chủ nhân trên thân. Dĩ nhiên cảm nhận được như vậy sát khí, thậm chí ngay cả hắn cũng không khỏi có chút sợ, "Chủ nhân, đã xảy ra chuyện gì?" Cá neo quái cẩn thận hỏi thăm, ung, "À, tiểu Bạch Bạch cũng hướng phía Phạm Hiểu Kiếm, kêu lên vài tiếng, trên mặt lộ ra rất nhân tính hóa mà ân cần dáng vẻ, chờ ta chuẩn bị ít đồ, sau đó xuất phát đi qua quốc." Phạm Hiểu Kiếm nói một cách lạnh lùng, "Đúng vậy, hắn phải chuẩn bị một ít gì đó, cho này quá người trong nước một cái trọn đời khó quên trí nhớ." Phạm Hiểu Kiếm và Mộ Gư Sạ Kiến Quốc nói một tiếng sau đó liền dẫn lão niệm cùng tiểu Bạch Bạch ly khai. Bộ kia sự kiến quốc vốn là muốn lưu Phạm Hiểu Kiếm và đối phương bên người cái kia thu cùng nam tử, muốn tăng gần tăng gần cảm tình, chỉ là chứng kiến Phạm Hiểu Kiếm nhận điện thoại sau khi đi ra, một bộ người lạ chớ vào bộ dạng, nhất thời cũng bỏ đi ý niệm trong đầu, không hề giữ lại, tùy ý Phạm Hiểu Kiếm ly khai. Phạm Hiểu Kiếm chưa có về nhà, cũng không có đi trường học, mà chính là trực tiếp phụ cận đi một nhà khách mở một cái hào hoa gian, hào hoa trong phòng có lượng căn phòng, một cái phòng khách, một cái phòng ngủ. Sau đó làm cho cái mèo cái canh giữ ở phía ngoài phòng khách, Phạm Hiểu Kiếm còn lại là vào phòng trong, gần đến cửa làm cho tiểu bạch bạch bảo vệ ở một bên, mặc dù nói cá neo quái đã là người của mình nắm, thế nhưng phạm hiểu kiếm cũng không muốn làm cho đối phương biết chính mình quá nhiều bí mật. An bài xong sau đó, phạm hiểu kiếm trực tiếp cầm ra điện thoại di động, tiến nhập thiên đỉnh. mới vừa gia nhập thiên đỉnh, phạm hiểu kiếm liền đem lữ đồng tân kêu tới, sư phụ. lữ đồng tân nhìn mình sư phụ, trong lòng hơi kinh ngạc, không phải vừa rồi chính mình ly khai sao, làm sao nhanh như vậy lại đem chính mình gọi tới? bất quá hắn không có hỏi, sư phụ làm như vậy khẳng định có duyên cớ của hắn. quả nhiên, phạm hiểu kiếm chứng kiến lữ đồng tân sau đó cũng không có cái gì lời khách sáo, trực tiếp mở miệng nói đồ nhi, vi sư cần một tấm ngươi thỉnh thần thẻ. lữ đồng tân nghe vậy, càng thêm kinh ngạc, cái này thỉnh thần thẻ chỉ lúc trước thế gian vẫn còn ở thời điểm, dùng cho bảo vệ mình tí đủ, chỉ tuy nhiên ngưng tụ một cái mình pháp thân mà thôi. bây giờ thế gian tiêu thất, sư phụ còn cần cái này thỉnh thần thẻ để làm gì? tuy nhiên tuy nhiên hắn trong lòng nghi ngờ, thế nhưng người nhưng không có dừng lại, trực tiếp chỉ dùng tia lực, ngưng kết ra một cái mình pháp thân tới, sau cùng sẽ ở một tấm thẻ trên, là được một tấm thỉnh thần thẻ. phạm hiểu kiếm tướng thỉnh thần thẻ lấy vào tay trung, trông coi phía trên bốn viên nửa tâm, trong lòng cười khổ một cái, quả thế, mình cái này cái đồ đệ thật lợi hại làm thành thỉnh thần thể dĩ nhiên là bốn sao nữa, đã biết cái làm sư phó hiện nay chỉ có thể sử dụng một sao thỉnh thần thể, còn như cái này bốn sao, không biết yếu đạo bao giờ. Sư phụ, làm sao vậy? Lẽ nào có vấn đề gì? Là không phải là ta pháp thân quá yếu. Lữ Đồng Tân Trùng coi Phạm Hiểu Kiếm dáng dấp, nhất thời trong lòng có chút tâm thần bất định, chính hắn một sư phụ cho tới nay đều là đối với chính mình không cầu hồi báo trả giá, cho nên Lữ Đồng Tân lần này rất muốn trợ giúp mình sư phụ, cái này, ngược lại không phải là ngươi pháp thân quá yếu, mà chính là quá mạnh mẽ, ta cần chính là thấp nhất một sao thỉnh thần thể mới có thể. Phạm Hiểu Kiếm cười khổ một cái nói rằng, sau đó rơi vào trầm tư đúng vậy. Phạm Hiểu Kiếm bây giờ con mắt chính là muốn ở Thiên Đình đổi lấy đầy đủ đồ đạc, sau đó sẽ cầm lại Thế Gian. Hắn biết mình ban đầu tướng Thế Gian vật bắt được Thiên Đình cần 100 điểm điểm công đức, như vậy từ Thiên Đình lấy đồ đến Thế Gian, chỉ sợ cũng cần điểm công đức. Tuy nhiên phản đang mình bây giờ điểm công đức vậy là đủ rồi, đến lúc đó đổi lấy thật nhiều biểu diễn, chuẩn bị ở quá quốc náo hắn một lòng trời lỡ. Đất tới. Hiện nay nếu như chính mình từng cái đi tìm mà nói thật sự là quá mức phiến toái, phản đang đồ vật trong tay của chính mình quá mức trân quý. Nếu như một lần nhiều đổi một ít gì đó, đó cũng là chuyện rất đơn giản. Nghĩ tới đây, Phạm Hiểu Kiếm liền xoay người phân phó Lữ Đồng Tần. Đội Nhi, ngươi sẽ đi ngay bây giờ cho Vi sư phóng xuất tin tức. Vi sư hiện tại cần một sao thỉnh thần phù hai tờ, ngũ lôi vinh phù hai tờ, đổi quỷ vật giống nhau. Sao bắt đầu phù hai tờ, liệu thương tiên đan một viên. Vi sư nguyện ý dùng một chai nhịp đập để làm trao đổi. Phạm Hiểu kiếm trực tiếp mở miệng nói, không phải hắn không muốn muốn nhiều hơn, thực sự là của mình điểm công đức hưu hạn à. Sư phụ, đây cũng quá thua thiệt ta. Thứ ngươi muốn, ngoại trừ hồi máu tiên đan đạt được hơi chút chắc trở một điểm, những thứ khác đô rất dễ dàng đạt được, giá trị của bọn họ xa thấp hơn nhiều một chai mạnh động giá cả. Sư phụ, làm cho Đội Nhi đi nghĩ một chút biện pháp là được. Mạch này di chuyển ngài vẫn là giữ đi. Lữ Đồng Tân không nghĩ tới mình sư phụ dĩ nhiên xuất ra nhịp đập như thế vật chân quý, nhất thời vội vã an ủi, không sao cả, ngược lại đều là đưa cho thiên đình, nếu là có thể cứu tiên người nhất mệnh, đó cũng là đại công đức nhất kiện, không cần thiết tính toán chi li một chai nhịp đập, ngươi cứ dựa theo ta nói đi làm đi. Phạm Hiểu kiếm thờ ơ phất phất tay, chứa 13 mở miệng nói. Tuy nhiên cũng quả thực như vậy, mạch này di chuyển nếu không phải là bởi vì điểm công đức nguyên nhân, tự nhiên là muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Phạm Hiểu Kiếm đương nhiên sẽ không nhìn quá trần, đương nhiên, đây nếu là làm cho Lữ Đồng Tân đã biết, chỉ sợ sẽ phá vỡ hắn thế giới quan, nhân sinh quan cùng giá trị quan, tục xưng, hủy tạp quan, sư phụ đại nghĩa, ta đây đi làm ngay. Lữ Đồng Tân nghe được Phạm Hiểu Kiếm mà nói, nhất thời có chút cảm xúc. Mình và sư phó trên lệnh quả nhiên vẫn tương đối vĩ đại, chính mình còn đang là hơi có chút điểm tư nguyên tranh đoạt, mà sư phó ý chí sớm đã bao dung toàn bộ thiên đỉnh, thiên đỉnh bên trong mỗi một vị chúng sinh, trong mắt hắn Đô đã không nhiều lắm khác biệt, bực này tư tưởng cảnh giới không phải là hắn vẫn nói theo đời sao? Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía Phạm Hiểu Kiếm ánh mắt càng phát ra cung kính. Lữ Đồng Tân tướng Phạm Hiểu kiếm mà nói truyền ra ngoài, nhất thời ở thiên đỉnh trung đưa tới sóng to gió lớn, nhị Đa, đó là cái gì? Đây chính là có thể cứu tiên người tính mạng, chỉ cần có một chai nơi tay, vậy mình có thể là thêm một cái mạng ngắm, cũng không quái tử bọn họ điên cuồng như vậy. Ha ha, may mắn trước đây ta thụ thương tử trên chiến trường lúc trở lại, không, có tướng, cái này tiên đan dùng hết, không nghĩ tới bây giờ dĩ nhiên cứ đi ngắm trọng dụng đường, hiện tại chỉ thiếu đuổi quỷ vật. Một vị vừa rồi tiền tuyến dưới chiến trường tới tiên nhân cầm một cái tiên đan có chút hưng phấn mà nói rằng, cái khắc đô lộng đủ, hiện tại còn kém liệu thương tiên đan, cái này thật có chút khó làm đáng tiếc ta không có trên chiến trường, không phải vậy có thể dùng điểm công đức lại hậu cần sửa đổi, hiện tại chỉ có thể tìm mình hảo hữu đi thử một chút. Ta nhớ được mở đầu tiên sư nơi đó có nhiều, một vị khắc tiên nhân cái khác tất cả mọi thứ đâu gặp đủ, duy chỉ có thiếu khuyết giống nhau tiên đan, hầu như có thể nói tất cả thần tiên đều xuất động để trong tay xuống sống, bất kể là nhẹ hoặc nặng, bọn họ đô đệ nhất thời gian bỏ qua, nhau nhau xông về mục đích của chính mình mà. Phạm Hiểu Kiếm cũng thật không ngờ, qua đây nhanh nhất dĩ nhiên là trong địa phủ người, bái kiến trộm đồ ăn tiểu năng thủ thiên tôn, nô là địa phủ thôi giác, đây là ngài muốn gì đó, ta đều cho ngài mang tới. Phạm Hiểu Kiếm nhìn trước mắt cái này thân thể người mặc đại hồng bảo, đầu đội đỉnh đầu hồng sắc mũ ô sa, cảm biến dâu cọp, nhất thời có chút sáng tỏ, người này chỉ sợ là trong địa phủ đại danh đỉnh đỉnh thôi phán quan a. Tay trái nắm sinh tử bạc, tay phải cầm câu hồn bút, nói cũng là trước mắt vị này a. Phạm Hiểu Kiếm tâm trong nghĩ, sau đó chứng kiến trong tay hắn trao đổi vật bên trong có một cây viết, nghĩ đến chắc là câu hồn bút a. Cũng không biết mình và gia nhân tên còn ở đó hay không hắn sinh tử bộ thượng diện, nhìn đến tìm một cơ hội dò hỏi dò hỏi, bất quá bây giờ vẫn còn có sự tỉnh, "Ân, không sai, mạch này di chuyển liền đưa cho ngươi đi." Phạm Hiểu Kiếm nhất phất tay, lợi dụng ta điều bản ta làm chủ cường đại công hiệu đem chính mình vật cần đô thu vào nông trường ba lô sau đó liền lấy ra bình kia trực tiếp ở trong tân quán đem ra nhịp đập thiên tôn tiểu nhân muốn dùng nhịp đập đổi một chai hồng lưu ta biết mình yêu cầu hơi quá đáng thế nhưng bạn mong thiên tôn thành toàn có một số việc so với bắt đầu mình tránh mạng mà nói trọng yếu hơn nhất là đối với thôi phán quan mà nói hắn quanh năm đợi tại địa phủ ủy hôn việc căn bản không cần phải đi chiến trường tự nhiên cũng không có cái gì uy hiếp tính mạng cho nên hắn càng muốn một chai hồng lưu cái này phạm hiểu kiếm có chút sừng sốt một chút hắn không nghĩ tới đối phương sẽ đưa yêu cầu như vậy dĩ nhiên cần hồng lưu Sớm biết mình sẽ không gấp gáp như vậy tướng nghiệp đập đổi, lãng phí một cách vô ích 100 điểm công đức, mong rằng tiền tôn thành toàn Tôi phán quan chứng kiến phạm hiểu kiếm trầm mặc lại, nhất thời vội vã quỳ xuống, lần nữa thỉnh cầu. Phạm hiểu kiếm muốn lấy sau này mình còn muốn tuần tra sinh tử bộ sự tình, hơn nữa mạch này di chuyển lần này không có đổi lấy đi ra ngoài, lần sau cũng có thể dùng, quan trọng nhất là mình còn có sau cùng hơn 100 điểm công đức có thể dùng, chứng kiến tôi phán quan bộ dáng bây giờ, ý thức nhẹ dạ, liền gật đầu đáp ứng nói, "Được trưa, vậy ngươi đang chờ sau đó, ta đi gỡ xuống liền tới." Đa Tạ Thiên Tôn thanh toán, Đa Tạ Thiên Tôn Tôi phán quan nghe được phạm Hiểu kiếm đồng ý, mừng rỡ hơn, ngay cả vội vàng lên tiếng nói cảm ơn. Phạm Hiểu kiếm không để ý đến hắn, trực tiếp từ thiên đỉnh trở về, ở bên trong phòng thả đồ uống địa phương tìm dưới, khoan hay nói, thật bị hắn tìm được một chai hồng lưu, cùng tiểu tinh linh nói một tiếng sau đó liền lần nữa đi tới nông trường của mình. Nhìn vẻ mặt mong đợi thúc giục phán quan, phạm Hiểu kiếm vung tay lên, tướng bình kia hồng lưu cứ như vậy ném cho đối phương. Tôi phán quan chứng kiến phạm Hiểu kiếm ném tới hồng lưu, vui mừng quá đỗi, ngửa đầu, mắt không hề nháy một cái mà nhìn trầm trầm bay tới hồng lưu, giơ hai tay, qua lại sau mấy bước, vững vàng tiếp nhận, trên mặt lộ ra vui mừng nụ cười. Vội vàng nói cảm ơn, cảm tạ Thiên Tôn Thành Toàn. Tiểu nhân cáo lui. Phạm Hiểu Kiếm trông coi vô cùng rời đi thôi phán quan, thần tình nhất thời có chút mẩn ngơ, cái này thế giới đến cùng làm sao vậy? Vì sao hết thảy đều tốt giống như không phải Thái chân thực thông thường? Rõ ràng cao cao tại thượng thần tiên, chiếm được một chai chỉ có bốn khối tiền là có thể mua được hồng yêu, dĩ nhiên cũng làm trở nên vui vẻ như vậy, quả thực giống như là đang nằm mơ. Đây hết thảy tất cả, rốt cuộc là vì sao? Tuy nhiên Phạm Hiểu Kiếm không có suy nghĩ nhiều, bởi vì lại có tiên nhân tới rồi, hiện nhiên là có tiên nhân xoay sở đủ nắm chính mình vật cần thiết. Phạm Hiểu Kiếm trực tiếp đem người tới đổi rồi. Đồng thời đối với bên người Lữ Đồng Tân nói, "Đồ Nhi, tướng tin tức truyền đi, đã nói vật của ta muốn đã nhận được, không phải cần bọn họ lấy thêm tới." Giao phó xong tất cả sau đó, Phạm Hiểu Kiếm liền từ Thiên Đình lui ra, nhìn chính mình trong túi đeo lưng mới tăng thêm mấy thứ đồ, Phạm Hiểu Kiếm được kêu là một cái lòng tin mười phần, trong mắt lóe lên một đạo hỏa quang, dám uy hiếp chính mình, nhất định phải làm cho hắn hối hận đi tới cái này trên thế giới. "Xuất phát, chúng ta đi qua quốc." Phạm Hiểu Kiếm hướng về phía bên người cá nheo quái mở miệng nói. "Chương 0190, Sơ Lâm Quá Quốc. Chương 0190, Sơ Lâm Quá Quốc, cảnh thứ ba." Không sai biệt lắm qua hai canh giờ tà hữu, Phạm Hiểu kiếm liền ở cá nheo lạ dưới sự trợ giúp đi tới quán nước bằng sâu, trước đây hắn cũng cho phép bân thương lượng xong thủ phát địa điểm dù cho cái này quá quốc nội danh nhất địa phương, cũng là quá quốc thủ đô bằng sâu, cái này có thể sánh bằng tọa phi cơ tốc độ nhanh hơn sinh ra. Nhất là tọa phi cơ các loại công cụ giao thông còn cần công việc thị thực, tọa phi cơ còn có thân phận kiểm chứng đâu Mấy thứ này lão niệm cũng không có, hiện tại tốc hành, nhưng là muốn nhiều thuận tiện thì có nhiều phương tiện. Phạm Hiểu Kiếm và Cá Nheo Quái tiếp ở một cái tên là Đại Hoàng cung cách đó không xa một cái địa phương chậm lại, trước đây Phạm Hiểu Kiếm và cho phép bất đắc định cũng tuy nhiên ở bằng sộc bên trong mà thôi. Bởi vì nơi này địa phương là người hoa du lịch số người nhiều nhất địa phương, cho nên cho phép bọn tới nơi này sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý của, chủ yếu vẫn là hoa hạ quá nhiều người. Chỉ là, đáng tiếc, bằng sộc thật sự là quá, bây giờ muốn tìm một người, chỉ sợ không phải là đơn giản như vậy một chuyện, chủ nhân, ta làm sao bây giờ? Cá Nheo Quái cùng Phạm Hiểu Kiếm còn có Tiểu Bạch Bạch đứng ở bên đường, trông coi xe tới xe đi, chỉ có thể hỏi bên người Phạm Hiểu Kiếm. Phạm Hiểu kiếm trông coi bang góc đầu đường, phi thường có đặc sắc ba luân chở người xe máy, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết đi nơi nào, không thể làm gì khác hơn là mở miệng nói. Nếu đã tới, trước hết hảo hảo lánh hội dưới dị quốc phong tình A. Phản đang mình tới sớm, khắp nơi đi dạo một chút, cũng thuận tiện tìm hiểu một cái tin tức. Nếu như vạn nhất có thể tìm được cho phép bân, vậy tất cả đều vui vẻ ngắm. Lập tức có chút đoán trách trông coi trong ngực Tiểu Bạch Bạch nói, Tiểu Bạch Bạch, ngươi xem người khác tiểu cậu, chỉ cần gửi một cái mùi vị, là có thể tướng này đồ vật chủ nhân tìm được. Ta cho ngươi cho phép vân tất tối, không phải tìm không được còn chưa tính, lại vẫn đưa hân đứng hẳn, rơi. Ngươi nói một chút. Ngươi còn có cái gì cùng cậu là giống nhau? Tiểu Bạch Bạch nghe xong Phạm Hiểu Kiếm mà nói, nhất thời trắng Phạm Hiểu Kiếm nhất nhãn, nạo kiều mà đem đầu chờ tới khi bên kia, hình như là lại nói, ta giàu gì cũng là ba thủy thần thú, ngươi dĩ nhiên để cho ta làm loại chuyện lặt vặt này, hơn nữa còn là một đôi tất tối, cái này quả thực cũng là làm bận ta này hoàn mỹ mũi, cũng vũ nhục ta thần thú tôn nghiêm, không muốn để ý đến ngươi. Phạm Hiểu Kiếm cũng là cùng Tiểu Bạch Bạch mở ra một vui đùa, hắn cũng sẽ không khiến Tiểu Bạch Bạch đi làm loại chuyện như vậy. Trong TV có cái trùng này mà anh xuất hiện, đó là bởi vì trong không khí còn có mục tiêu lưu lại mùi vị, thế nhưng ở nơi này náo nhiệt địa phương. Đừng nói mùi vị ở đã bị che giấu không nói, cho phép Bân có không có ở nơi này xuất hiện qua còn là một vấn đề rất lớn đâu. Lập tức, Phạm Hiểu Kiếm không do dự nữa, trực tiếp đi tới văn đường, đón một chiếc ba luân chở người xe máy, cũng may này tài xế sẽ nói tiếng phổ thông, Phạm Hiểu Kiếm liền mở miệng nói, "Sư phụ, ngươi mang theo chúng ta ở phụ cận đi bộ một chút, chúng ta ngắm cảnh dưới, xem xem phong cảnh, ngươi cũng cho chúng ta làm một chút hướng dẫn du lịch, giúp chúng ta giới thiệu giới thiệu." "Tốt, lão bản, ngươi làm sao điệt." Ngay tài xế nghe xong Phạm Hiểu Kiếm mà nói, nhất thời vui vẻ, phải biết rằng, như thế một đường ngắm cảnh chính mình cũng không cần khắp nơi đi kéo khách, tuy nhiên khả năng hao chút nước bọn, thế nhưng nói không chừng chính mình giới thiệu được rồi còn có không nhỏ tiêu phí đâu. tự nhiên là hết sức cam tâm tình nguyện. lão bản, bên này là Đại Hoàng Cung. Đại Hoàng Cung nhưng là quá quốc lớn nhất nội danh kiến trúc. từ kéo mã tam thế ở trong cung bị đâm sau đó, kéo mã cựu thế liền mang to lớn Hoàng Cung mặt đông mới xây tập kéo đạt đến cung ở lại. hiện tại, Đại Hoàng Cung ngoại trừ dùng cho cử hành lên ngôi điện lễ, cung đình chúc mừng các loại nghi thức cùng hoạt động bên ngoài, bình thường đối ngoại khai phóng, trở thành chứ danh du lắm nơi. lão bản có hứng thú có thể đến bên trong đi đi dạo một chút. Này tài xế ở một bên nhiệt tình giới thiệu. Phạm Hiểu Kiếm cũng không có cẩn thận nghe này tài xế nói, mà chính là hỏi hướng một bên cái mèo quái nhỏ giọng nói, lão niệm, nhưng có cảm ứng được cho phép phân tồn tại. Đây mới là Phạm Hiểu Kiếm mục đích thực sự, bây giờ cái mèo quái đã là nguyên anh kỳ ngẫm, hắn ngoại trừ có thể biến hóa ở ngoài, còn có rất mạnh thần thức, có thể dò xét thần thức phạm vi bao trùm bên trong bất kỳ một số xỉnh nào, Phạm Hiểu Kiếm chỉ không thể gửi hy vọng ở tiểu bạch bạch trên người, cũng chỉ có thể dựa vào lão niệm, lần này chính là muốn làm cho hắn điều tra có hay không có người bị bắt cóc. Lão niệm nghe xong Phạm Hiểu Kiếm mà nói, lắc đầu, hiển nhiên hắn cũng không có phát hiện, đi Vậy ngươi tiếp tục điều tra, cũng không cần quá mức rụt ruột, có thể tìm tới tốt nhất, không phải có thể tìm tới, cũng chỉ có thể đến khi thiên liên hệ đối phương. Phạm Hiểu Kiếm vô vô lao đọc bả vai nói, là chủ nhân. Lão Niệm nói một câu sau đó, liền lại nhắm mắt lại, tiếp tục dò xét. Không thể không nói, quá mức Phật văn hóa không phải bình thường nồng nặng, chỉ là hắn hiện tại điện thoại di động liền với là Thiên Đình, cũng cũng là hay là đạo giáo. Đối với cái này Phật giáo thực sự không thế nào sinh bệnh, có chút không hứng thú lắm mà nhìn buồn phía. Nay tài xế chứng kiến Phạm Hiểu Kiếm nhất phó vô tinh đả thải dáng vẻ, còn cho là mình đổ giới thiệu Phạm Hiểu Kiếm không có hứng thú. Sau đó liền lộ ra một cái nam nhân đều hiểu thần sắc nói, ở bằng số phồn hoa nhất đường quỷ sủ khủng vịt làm khôn dận song song thiên thiết, cũng gọi là thành thiết, thiên thiết trên mặt đất trên cầu cao, đường sắc ngầm mẹ tổ đi dưới mặt đất, có một nana nana na đứng, cái này cũng là Thái Lan phi thường nổi danh nana na quảng trường, đừng tưởng rằng cái này nana, na. quảng trường là một cái đại quảng trường, kỳ thực hắn là một con phố nhỏ nói, tuy nhiên bên trong nhưng là hiện đầy các loại các dạng quán ba a, lão bản có thể đi thử xem, tuyệt đối vật siêu giá trị a, muốn đi thử một chút sao. Tuy nhiên Phạm Hiểu Kiếm làm cho tài xế làm hướng dẫn du lịch, thế nhưng hắn cũng chưa hoàn toàn đang nghe, càng không làm sao chú ý. Tuy nhiên nghe được đối phương nói có đi không quậy rượu thời điểm, hắn nghĩ quán ba chính là tốt xấu lẫn lộn địa phương, càng là cái này trùng địa phương, càng là có thể tìm hiểu tin tức, chỉ là hơi chút nguy hiểm một điểm. Thế nhưng với hắn mà nói, cái này căn bản đâu không coi vào đâu, vì vậy cũng không nghĩ nhiều, liền mở miệng nói có thể, vậy mang ta đi. A, dễ sơ. Nghe xong Phạm Hiểu kiếm mà nói, này tài xế nhất thời lộ ra quả thế thân sắc, sau đó hướng phía một cái địa phương lái đi, vừa lái, còn một bên nói quát, lão bản, cái này địa phương có thể khó tìm, nếu không phải là ta, người bình thường cũng không tìm được cái này địa phương này tài xế trong lòng cũng là tính toán chờ chút cầm lại trừ sự tình, cái này lao bản xem đứng lên là chỉ dây béo, chờ chút tự bất định có thể cầm không ít tiền bằng lắm. rất nhanh là đến này tài xế nói na na quản trường, phạm hiểu kiếm thanh toán tiền xe sau đó, xuống xe nhìn liếc một chút, nhất thời có chút trợn tròn mắt, đường mòn lươn đứng, có rất nhiều nữ hài hướng phía hắn ở vây tay, nhất thời tỉnh nộ, cái này cái nào là cái gì quản trường, đây rõ ràng là làng chơi sao, tài xế sư phụ, phiền phức ngươi dẫn chúng ta ly khai, ta đi bên ngoài hắn địa phương xem một chút đi. nói đùa, mình còn có hai cái kiều tích tích mỹ tiểu nương chờ đợi mình lâm hạnh đâu. Tự nhiên là trướng mắt nơi này nữ hài tử, hơn nữa, các nàng làm không sạch sẽ còn khó nói, vạn nhất được một thân bệnh, đây chính là cả đời sự tình a, ông chủ muốn đi. Tài xế hơi kinh ngạc trông coi Phạm Hiểu Kiếm, chẳng lẽ mình lầm, đối phương không phải muốn tới cái này chủng địa phương, chẳng lẽ vẫn là chính nhân quân tử. Phạm Hiểu Kiếm cương muốn chút đầu biểu thị phải ly khai, lại bị một bên cá nheo quái kéo tay, hướng phía hắn không để lại dấu vết mà nháy mắt. Phạm Hiểu Kiếm chứng kiến ra của đối phương tỉnh sau đó, nhất thời lại hỉ. Chương 191, Thẳng vượt đèn đỏ khu. Chương 0191, Thẳng vượt đèn đỏ khu, lão niệm, thế nào, có cái gì phát hiện mới sao? Phạm Hiểu Kiếm nhất khuôn mặt ngạc nhiên trông coi láo niệm. Cá neo quái chứng kiến có những người khác ở đây, cũng không nói gì nhiều, chỉ là gật đầu, biểu thị tự có phát hiện một điểm, thế nhưng không có phương tiện ở những người khác trước mặt nói. Phạm Hiểu Kiếm là bậc nào thông tuệ, chứng kiến ra của đối phương tình biết là là có ý gì, sau đó cảnh nhịn ở tính tình của mình, quay đầu nhìn về phía này cái tài xế, ho nhẹ một cái, làm bộ một bộ lạnh nhạt dáng vẻ, mở miệng nói, cái kia, ngươi đi trước đi, ta cảm thấy đến ăn xong cơm, vẫn là nhiều đi vòng một chút, tự ta đi trở về liền có thể đi. Nay tài xế nghe xong Phạm Hiểu Kiếm mà nói, liền vội vàng gật đầu sứ phải chỉ là nội tâm hết sức xem thường đối phương, mụ đản, thiếu chút nữa thì bị hắn cấp cho, còn tưởng rằng gặp phải cái gì chính nhân quân tử, đặc biệt sao chính là một ngụy quân tử vẫn như thế trang, đến sau cùng còn chưa phải là giấu đầu lòi đuôi lộ hiện ra, xem thường nhất người như thế nắm, còn chính mình đi trở về đi, gặp quỷ đi thôi, đến lúc đó ước đoán chân đô mềm luôn. trong coi này tài xế trông coi xe quay đầu nhìn chính mình liếc một chút, trong mắt tràn đầy khinh bỉ biểu tình, phạm hiểu kiếm nhất thời so với ăn cái gì đô khó chịu hơn, nhất là nghe được một bên cá neo quái này nhìn có chút hả hê tiếng cười, nhất thời giận không chỗ phát tiết, từ lúc nào yêu quái đô trở nên tinh như vậy sáng tỏ hung hăng chừng đối phương một cái nói nói nhanh lên là tình huống gì nói đến nghiêm chỉnh sự tình cá nheo quái cũng thu đùa giữa tâm hơi khen tao mày nói chủ nhân ta ở chỗ này mặc dù không có phát hiện ngươi hảo hữu thế nhưng ta cảm nhận được pháp lực ba động ta nhớ được ngươi đã nói với ta ngươi giao cho ngươi này vị hảo hữu một tấm sao bắc đầu phù nghĩ đến cái này thuần tránh pháp lực chắc là ngài này vị bằng hữu sử dụng sao lưu lại trước đây phạm hiểu kiếm và cá nheo quái nói lên sao bắc đầu phù thời điểm nhất thời làm cho đến đối phương gương mặt tươi ngao đây chính là tiên phẩm à coi như là bất trước hiệu quả kia cũng là tuyệt đối cường hãn tuyệt đối là cứu mạng cử phẩm trước đây nếu là hắn có sao bắt đầu phụ trong người còn con này thiên kiếp thật đúng là không để vào mắt. Đồng thời hắn càng phát thấy đến mình chủ nhân thần bí khó lường. Mặc dù là cho tới bây giờ cùng mình chủ nhân đã ở chung một đoạn thời gian, nhưng là vẫn một chút đầu mối cũng không có, ngược lại cảm giác đối phương càng phát thần bí. Phạm Hiểu Kiếm nghe xong cá nheo quái mà nói, trong lòng vẫn là có một chút thất vọng, sao lại không ở chỗ này đây, không đúng vậy thiếu được bản thân phiền toái. Tuy nhiên cái này cuối cùng là một cái tốt tin tức, chí ít không cần giống như con rồi không đầu vậy, không biết đi nơi nào mới tốt. Vậy ngươi có thể hay không căn cứ lưu lại pháp lực, tìm được ta này cái bằng hữu. Phạm Hiểu Kiếm nhất khuôn mặt Hi Di mà nhìn cá nheo quái, cái này quan hệ đến chính mình hảo hình đệ thánh mạng, làm cho hắn không thể không đệ bụng. Cá nheo quái không có lập tức cho ra câu trả lời khẳng định, mà chính là do dự một chút nói, cái này ta vẫn không thể xác định, muốn tới đó kiểm tra một phen sau đó, mới có thể cho ra đáp án. Phạm Hiểu Kiếm nghe xong cá nheo quái mà nói, lại nhìn chính mình trước mắt này đang hổng tiểu lục phía trước, nhất thời một cắn răng, mở miệng nói, đi, không phải vào hang hồ đâu, chỗ này đến hồ tử, chúng ta liền thâm nhập địch nhân nội bộ, nhìn cho phép bân cái này tiểu tử đến cùng đi đâu nắm. Mẹ kiếp cái này tiểu tử không sẽ là cầm tiền của anh tốn ở ngâm cái này chủng địa phương A. Đương nhiên Phạm Hiểu Kiếm cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi, hắn sẽ không cho là cho phép bân tới nơi này là vì tiêu sái, đây là đối với cho phép bân lý giải như vậy tới cái này chủng địa phương không phải là vì tiêu sái, cũng chỉ có thể một chuyện, này cũng là xuất bán tiên mục dưa, không thể không nói cái này địa phương bán ra tiên mục dưa nhưng lại một cái tốt địa phương, nơi đây tốt xấu lẫn lộn, ngược lại là có thể đục nước béo cỏ, Đương nhiên ở cái này trùng địa phương dám đục nước béo cò, như vậy tự thân cũng phải đem ra được, không phải vậy tuyệt đối là đưa đồ ăn xem ra cho phép bân đi tới quá nước đoạn này thời gian phát triển nhưng lại cố gắng nhanh chóng a bằng không hắn cũng không nên dám nữa nơi đây tiên phát triển khai a này suất ca đến chúng ta bên này uống một chén a Suất ca lần đầu tiên tới nha nhanh đến như vậy bên này a Bao người thỏa mãn ven đường nữ tử không ngừng mà hướng phía phạm hiểu kiếm chiêu bắt tay vào làm còn không ngừng mà chạy mặt mày thậm chí có chút còn huyền diệu trước người mình vĩ nạm dùng cái này tới hấp dẫn phạm hiểu kiếm làm cho phạm hiểu kiếm không có nghĩ tới là những cô gái này nói tiếng trung đã vậy còn quá có thứ tự đây cũng không phải là cái gì tốt hiện tượng Tuy nhiên thông dụng hẳn ngữ, nhưng là chứng minh rồi một việc, này cũng là rất nhiều hoa hạ nam tử bình thường nói tới nơi này quan cố, cho nên bọn họ chỉ có nguyện ý học một môn ngoại ngữ, lao niệm, tìm được là từ nơi nào truyền ra sao. Phạm Hiểu Kiếm đi mấy quán rượu sau đó, liền bắt đầu hỏi cá nheo quái, nơi này nữ hải tử thật sự là quá nhiệt tình, Phạm Hiểu Kiếm thật là có điểm không thính, càng chưa nói vừa mới biến ảo hình người cá nheo quái. Cá nheo quái nghe vậy, như trước quan sát đến, sau đó ở một ra cửa quán rượu ngừng lại, quay đầu đối với Phạm Hiểu Kiếm trầm giọng nói, chính là chỗ này. Phạm Hiểu Kiếm nhìn trước mặt quán bar bên ngoài ngược lại có chút phục cổ bằng gỗ trang sức, chỉ là loại phong cách này phạm hiểu kiếm có chút xa lạ, lộ vẻ tới là quá quốc đặc hữu, trên đó viết vài cái xem không hiểu quá văn, tuy nhiên cũng may bên cạnh cũng có tiếng trung, tên là phong tình quán ba, chính là nghệ cao nhân cả lớn, phạm hiểu kiếm không có gì do dự, trực tiếp mang theo lão niệm hướng phía bên trong đi vào, không thể không nói, nơi này cách âm hiệu quả làm cũng không tệ lắm, ở bên ngoài hầu như không có cảm giác gì, thế nhưng mới vừa đánh mở cửa, lập tức liền cảm giác mình đi tới mắt khác một cái thế giới, bên hai truyền đến mang theo cảm giác tiết tấu cực mạnh âm thanh còn có có chút lóa mắt ngọn đèn, xuất ca, mấy vị. Cửa một người mặc khêu gợi nữ tử, chứng kiến Phạm Hiểu Kiếm thời, trong mắt cơ hồ là tỏa sáng, nói xong hướng Phạm Hiểu Kiếm liếc mắt đưa tình, sau đó cũng là tướng càng nhiều hơn lực chú ý đặt ở cá neo quái trên thân. Tuy nhiên Phạm Hiểu Kiếm rất tu tú, thế nhưng cá neo quái thay đổi thành hình người thời điểm, cũng là bộ phận tham chiếu Phạm Hiểu Kiếm, nhất là người sau thu cùng dáng vẻ, so với Phạm Hiểu Kiếm xem đứng lên càng thêm mãn, ở cái này trùng địa phương, tự nhiên cũng là càng thêm hấp dẫn nữ hài từ ánh mắt. Phạm Hiểu Kiếm chứng kiến đối phương thần tình, nhất thời nhớ tới đối phương vừa rồi cười nhã bộ dáng của mình. Nhất thời nội tâm hiện lên một tia cười xấu xa, mang trên mặt một quyển nghiêm trang nói: "Lão niệm, nếu đến nơi này, cũng đừng như thế một bộ người lạ chớ vào bộ dạng, đừng quên chúng ta là tới tìm hiểu tin tức." Như vậy lạnh như băng, làm sao còn hỏi ra tin tức à? Nhật tình một điểm, ngươi xem này, nữ hải tử hướng ngươi xem nhãn thần đều không giống nhau, chỉ sợ là coi trọng ngươi. Cái này liền giao cho ngươi tới tìm hiểu lạc. Lão niệm nghe được Phạm Hiệu Kiếm mà nói, nhất thời có chút không biết làm sao ngắm, phải biết rằng, tuổi tác của hắn mặc dù có mấy trăm năm nắm, thế nhưng cái này mấy trăm năm qua, đều làm một con ngây ngốc tu luyện hay là đang phạm hiểu kiếm dưới sự trợ giúp thật vất vả tu luyện ra hình người, một điểm đạo lý đối nhân xử thế cũng đều không hiểu, càng chưa nói những thứ khác lắm, bây giờ lại bị nữ hài tử nhìn như vậy, trong lòng có loại chít đông mà cảm giác phản phất chính mình cũng bị đối phương ăn tươi thông thường. Phạm hiểu kiếm trông coi cái nheo quái bộ dạng, nhất thời đắc ý cười, bản thân còn dám chê cười ta, sau đó nhìn về phía này cái nữ hài nói rằng, hai vị thiên sinh, chúng ta bên này sủng vật không thể đi vào, thật ngại quá. Nàng kia chứng kiến phạm hiểu trong cấp kiếm thủ tiểu bạch bạch thời, nhất thời có chút hơi khó mở miệng nói. Phạm hiểu kiếm có chút kỳ quái, như thế xào ấm nhạt cái này tiểu bạch bạch dĩ nhiên nằm út sấp ở trong ngực của mình, cùng không có chuyện gì giống nhau, tuy nhiên cũng không còn đi còn hắn, trực tiếp từ trên thân xuất ra một sấp màu đỏ tiền lên giấy, ném cho này nữ hải một bộ lao tử thiên hạ đệ nhất mà rộng, mở miệng nói, bây giờ có thể đi. này nữ hải có chút khó tin trông coi phạm hiểu kiếm ném cho của nàng này một sấp nhuyễn ngụy tiền, trợn cả mắt lên nắm, vội vã kiểm nghiệm một cái lần, phát hiện đều là thật sau đó, trên mặt nhất thời chất đầy nụ cười, vậy tuyệt đối so với thấy mẹ ruột của mình còn thân hơn, có chút quyến rũ nói, lão bản, ngài mời tới bên này, không thể không nói, nơi này lắp đặt thiết bị vô cùng coi trọng. Hoặc có lẽ là nơi này diện tích tỷ lệ lợi dụng là tương đối cao. Dọc theo quầy ba bên cạnh một cái đen nhánh tiểu lộ, tùy theo liền đi tuyệt đài bên cạnh. Ở đài hai bên chính là dùng lũ không tấm ván gỗ cách mở một cái cái tiểu nhân phòng. Bên trong bao gian là hai tờ to lớn sofa, nhất là tại như vậy đen nhánh địa phương, có thể nói bên trong bao xương có thể nhìn thấy bên ngoài, mà bên ngoài cũng là khinh thường bên trong bao xương, nhưng lại cũng có kiểu khác kích thích. Nàng kia mang theo Phạm Hiểu Kiếm đi tới một cái ghế lô bên trong, sau đó ánh mắt ở Phạm Hiểu Kiếm và lão niệm trên thân quan sát một chút, mỉm cười nói, lão bản muốn uống rượu gì, ta đi giúp các ngươi điểm, còn có à? Đợi lát nữa Ứ A Tở Đại sẽ có xinh đẹp người mâu trẻ tới tấu tú, ông chủ muốn là nhìn chúng vị nào, đều có thể kêu đến, tới cho các ngươi muốn làm những gì, có thể đi thượng diện, có gian phòng, lao bản cũng có thể nói với ta, ta giúp các ngươi an bài a. Nói nàng kia hướng phía Phạm Hiểu Kiếm đám người nháy mắt một cái, làm ngắm một cái nam nhân đều hiểu ám muội nhã thần. Thật ra khiến Phạm Hiểu Kiếm không nghĩ tới chính là, cái này cái nữ hài dĩ nhiên không có yêu thương nhưng nhớ, ngược lại an bài những người khác qua đây, đây cũng là có vài phần ngoài ý muốn, tuy nhiên Phạm Hiểu Kiếm nhìn ra được, cái này cái nữ hài tử ở trong quán rượu này mặt tựa hồ còn thuộc về thợ cả như vậy địa vị đối với quán ba nội bộ hiểu rất rõ những thứ khác này nội tử khẳng định không có hắn hiểu lập tức trực tiếp mở miệng nói cái kia cũng đừng bên ngoài hắn nội tử liền trực tiếp ngươi đi theo ta xuống vài trận a phạm hiểu kiếm mà nói thật ra khiến cái này cái nữ hài hơi sửng sợ nàng biết mình có vài phần tư sắc cũng không thiếu khách hàng điểm nàng thế nhưng nàng rất ít ra sân khấu nói như vậy nàng là lại... huyện chuyển cự tuyệt thế nhưng lúc này đây không thể không nói phạm hiểu kiếm vào cửa này hào khí mà xuất thủ đưa nàng kinh hãi không để cho nàng đến không phải do dự đứng lên càng nghĩ cuối cùng vẫn khuất phục ở tại tiền tài phía dưới cắn răng mở miệng nói đi lão bản nếu để ý ta, ta đây, Liên theo lão bản uống hai chén, ta đi trước cho lão bản chút rượu, còn có không biết như thế lão bản thích như thế nào nữ hải, ta cũng nhất định mang cho người qua đây. này nữ hải lúc nói chuyện trông coi cá nheo quái, đáng người tiếc nhưng là xuất thủ tương đương thoát sức, cũng không biết mình người nào tiểu bội ngày hôm nay thật có phúc. cá nheo quái nghe được nữ hải mà nói, hơi khẽ to mày, sau đó hướng phía phạm hiểu kiếm lắc đầu, Ám chỉ chính mình không phải cần. phạm hiểu kiếm trông coi cá nheo quái bộ dạng, mang trên mặt cười xấu xa, ngoài miệng trực tiếp mở miệng nói, ngươi nói lão niệm à, vậy ngươi liền cho hắn, chúng ta mỗi bên tới một ly rượu cocktail. Nữ cũng không cần, chúng ta điểm ngươi một cái là được. Phạm Hiểu Kiếm nói chuyện thở gấp đại khí, không chỉ có tướng cá nheo quái lại càng hoảng sợ, cũng là bên cạnh này nữ hải cũng là dọa sợ không nhẹ à, chỉ một mình ta. Nay nữ hải có chút trợn tròn mắt, nàng không có nghĩ tới những thứ này phú hảo dĩ nhiên thích loại này giọng, thương cảm chính mình tiểu tích tích thân thể phải đối mặt lưỡng cái nam nhân, ai, quên đi, nếu bọn họ thích, liền theo bọn họ nguyện à. Ngày hôm nay lão nương không đếm xỉa đến, vẻ mặt hùng hồn hy sinh bộ dạng nói, tốt, nếu lão bản thích, sẽ theo nắm các ngươi, ta đây liền giúp các ngươi đi chút rượu, tuy nhiên, giá tiền này nhưng là phải tăng gấp bội a. Này nữ hài nói là bán thịt giá cả, Phạm Hiểu Kiếm lại tưởng mua rượu giá cả, trong lòng còn có chút buồn bực, cái này hảo đoan đoan, làm sao lại lên giá đâu. Bất quá bây giờ trọng yếu nhiệm vụ là tướng cho phép bân cứu ra, một chút món tiền nhỏ, hắn thật đúng là nhìn không thoát mắt, trực tiếp mở miệng nói, gấp hai liền gấp hai a. Thế nào? Lão niệm, cảm thụ được này pháp lực ở cái gì địa phương sao? Chứng kiến này nữ hài ly khai, Phạm Hiểu Kiếm vội vàng hướng Cá Nheo Quái nói rằng, Cá Nheo Quái nhắm mắt cảm thụ một cái, sau đó mở miệng nói, nơi đây pháp lực không hề chúng ta nơi đây, mà là đang trên lầu, không sai biệt lắm lầu 4 dáng vẻ. Nói Hắn còn dùng ngón tay chỉ thiên trần nhà. Phạm Hiểu Kiếm nhất sức sở, không nghĩ tới lại vẫn chạy đến lầu bốn đi. Xem ra chính mình không muốn phòng gian là không được. Không bao lâu, này nữ hài bưng ba một ly rượu tới rồi, trong đó hai chén là Phạm Hiểu Kiếm và lão độc, một chén khác tự nhiên là này nữ hải mình. đương nhiên, tiền này là quên ở hai người bọn họ trên người. Tuy nhiên, Phạm Hiểu Kiếm rất là suất ruột, muốn tìm ra cho phép bân chúa ẩn thân. Thế nhưng, mình nếu là ngay cả tiểu đều không uống một ngụm, chỉ sợ sẽ chọc người hoài nghi. Vì vậy chỉ thích ngồi ở nữ hài từ bên cạnh uống rượu, cũng thuận tiện tìm hiểu dưới tin tức. Ba người nói, chủ yếu vẫn là Phạm Hiểu Kiếm và này nữ hài tử trò chuyện, đương nhiên, đề tài dù sao cũng cái gì cũng có, hắn cũng từ trong lúc nói chuyện phiếm đã biết cái này cái cô bé tên là Đỏ Thấm, chính là hoa Thái con lai, ở bên cạnh công tác cũng có đã nhiều năm năm đến khi trò chuyện không sai biệt lắm thời điểm, Phạm Hiểu Kiếm vô tình hay cố ý mở miệng nói, "Tiểu Hồng, ta nghe bằng hưu nói, ngày hôm qua nơi đây đã xảy ra động tĩnh rất lớn, ngươi biết xảy ra chuyện gì sao?" Đỏ Thấm không nghĩ tới Phạm Hiểu Kiếm sẽ nói như vậy, hơi sững sờ, tuy nhiên chuyện ngày hôm qua quả thực náo rất lớn, hai cái bang phái ở chỗ này đã xảy ra chạm đụng giết, nàng bây giờ không có nghĩ đến Từ hồi đó cùng bọn họ làm ăn cái kia lanh khốc nam tử, không chỉ có thuốc kia thần kỳ, ngay cả võ công đã vậy còn quá lợi hại, dường như thiên như thần, những người đó căn bản là vào không được hắn thân thể, nếu không phải là hao tổn đến sau cùng, tướng này nam tử trên thân này một tầng lô ống. Kính đô hao hết, những người này thật đúng là không bắt được này nam tử. Tuy nhiên chuyện này nhưng lại náo rất lớn, cho nên cái khác người biết, nàng cũng không có hoài nghi cái gì, đưa nàng biết đến sự tình đô gia đi ra. Phạm Hiểu Kiếm không nghĩ tới, cho phép bân là bị mình thủ hạ cho ban đứng, sau cùng bị tầng tầng bao vây, thảo nào không có chỗ tới. Xem ra là trước người sau sử dụng qua sao bắt đầu phù bị người theo dõi. Phạm Hiểu Kiếm lại gián đoạn trò chuyện đi một tí sau đó, liền đưa ra đi trên lầu. Này nữ hải vốn là kịp chuẩn bị, nghe được Phạm Hiểu Kiếm đề nghị sau đó, cũng không có nhăn nhăn nho nhỏ, trực tiếp một ngủ ứng thừa xuống tới, chẳng qua là khi nàng nghe nói muốn đi lầu 4 thời điểm, hơi lúng túng một chút nắm, "Lão bản, ngươi tới thật không xảo, lầu 4 gian phòng đô đấy. "Nhưng là, ngươi biết ta, ta người này liền thích bốn cái này số tự, ta ngủ nhất định phải ở lầu 4, nếu không ngươi dẫn ta đi nhìn, nói không chừng còn có gian phòng không có thuế đâu." Phạm Hiểu Kiếm rắc rối, "Vậy được, nếu là không có Chúng ta lại đi năm tầng a. Đỏ Thâm nghe xong Phạm Hiểu Kiếm mà nói, quyết định làm cho người sau hết hy vọng. Làm đoàn người đi tới 404 bên ngoài thời điểm, cá mèo quái hướng phía Phạm Hiểu Kiếm gật đầu, hiện nhiên đang ở bên trong, chỉ là bên trong truyền tới thanh âm, nói cho bọn họ, người trong phòng bệ bộn nhiều việc, các ngươi cũng nhìn thấy, không phải ta không muốn, là nơi đây thực sự đô đậy. Đỏ Thâm mang theo mọi người đi một vòng mấy lúc sau, đúng vai, có chút bất đắc dĩ nói, Phạm Hiểu Kiếm chẳng biết lúc nào lấy ra câu hồn nút, khóe miệng mang theo cười đếu nói, không quan hệ, ta tin tưởng rất nhanh thì có người nguyện ý làm cho ra khỏi phòng ngắm. Chương 192 quỷ có quỷ nói. Chương 0192, quỷ có quỷ nói. Phạm Hiểu Kiếm mà nói làm cho đỏ thấm sướng suốt, nơi này cơ bản bên trên là ở lại chỗ này qua đêm, làm sao có thể sẽ lập tức đi ra, nàng đệ nhất cảm giác cũng là trước mắt cái này vị lão bản có thể là không rõ lắm tình huống nơi này, cho nên sẽ nói như vậy, chỉ là nơi này có chút đặc thù, chỉ sợ là các loại một buổi tối, những người này đô sẽ không ra được, chính mình chẳng phải là cũng muốn đứng một buổi tối, đây tuyệt đối không dễ chịu, đối phương nếu yêu tha thiết lầu bốn như vậy phải tìm một biện pháp rời đi sức chú ý của đối phương, nữ nhân lớn nhất sở hữu là cái gì, này cũng là bọn họ thân thể, lão bản chúng ta đi năm tầng a. Nơi này khách hàng đều là qua đêm, sợ làm một chốc đô ra không được, không bằng chúng ta đi năm tầng a. Lưỡng vị lão bản yên tâm, ở năm tầng ta đỏ thấm cũng bảo quản hầu hạ mà thư thư phục phục. Đỏ thấm nhìn ra, hai người này này đây phạm hiểu kiếm cầm đầu, cho nên lúc nói chuyện, kéo phạm hiểu kiếm cánh tay, cố ý tướng trước ngực mình trắng lóa như tuyết ở đối phương trước mắt lắc lư, đồng thời ở đối phương trên cánh tay cọ lấy cọ để, nội tâm lại là mình chăn đấy, chính mình nguyên bản 36 giờ cũng không biết bắt được qua bao nhiêu lòng của nam nhân, bây giờ càng là thằng cấp đến ngắm 36e, lòng tin cánh tốt. Chỉ là muốn đến chính mình 36 e thời điểm, nàng không khỏi nhớ lại trước đây mua cái kia gọi tiền mục dưa nam nhân, nói đến thực sự là đáng tiếc, lại bị địa phương lợi hại nhất hắc xã hội theo dõi, chính mình ngày hôm qua vừa vặn chính mắt thấy người nọ bị mang đi, dường như cũng là bên cạnh phòng này, chỉ là chuyện này nàng cũng không dám ra bên ngoài nói, lo lắng đưa tới họa sát thân, không cần, ta đi dưới buồng vệ sinh liền tới. Phạm Hiểu kiếm cảm thụ được cánh tay trên truyền tới một hồi mềm mại, nhất thời làm cho hắn có chút tâm viên ý mã, dù sao cái này đỏ thắm cũng là Phạm Hiểu kiếm chọn, dáng vẻ cũng sẽ không kém đi nơi nào, hơn nữa chớ nhìn hắn hiện tại có lượng, cái bà gái Thế nhưng ba người cũng liền đến khiên khiên tay nhỏ bé, cũng là hôn nhẹ cái miệng nhỏ nhắn cũng cũng không có, nơi nào chịu đựng nổi kinh nghiệm sa trường đỏ thâm đối thủ, cho nên, vì để tránh cho xấu hổ, hắn trực tiếp sử dụng phát liệu. Độn thuật đương nhiên, hắn chỉ dùng phát liệu độn thuật vẫn còn có nguyên nhân, này chính là hắn cần cái này câu hồn bút triệu hoán quỷ mị, hiển nhiên là không thể làm đỏ thâm mặt triệu hoán, bằng không không nên tướng đối phương hoàng sợ gần chết không thể đỏ thâm chứng kiến phạm hiểu kiếm cũng như chạy trốn ly khai, không khỏi phốc thử bắt người. Nàng phát hiện, cái này lão bản chẳng những còn trẻ nhiều tiền, nhưng lại thật đáng yêu, dĩ nhiên sẽ xấu hổ, chỉ sợ là trường hợp này tới không được. Nhiêu a Ngươi như vậy, coi như là tự mình dót tiếp cũng nguyện ý ia. Nàng xem Phạm Hiểu Kiếm thân ảnh đi xa, trong mắt lóe lên một tia vũ mị, sau đó thu ánh mắt, hướng về phía bên người cá nheo quái dịu dàn nói, lão bản. Bên kia, Phạm Hiểu Kiếm đi tới lầu 4 buồng vệ sinh, đầu tiên là kiểm tra rồi vừa lộn, xác định không có ai, sau đó liền đem đại môn đóng cửa, miễn được bản thân lấy được phân nửa. Có người sau khi thấy bị kinh sợ, sau đó liền cầm câu hồn bút ở nửa không trùng qua lại dạch một cái, trong miệng yên lặng nói, các lộ yêu ma quỷ quái, thấy vậy bút như sai ai ra chỉnh diện phán quan, mau mau hiện hình. Một giây, hai giây. Phạm Hiểu Kiếm đợi hơn 10 giây thậm chí ngay cả cái quỷ bóng dáng cũng không thấy, không khỏi hơi kinh ngạc, nơi đây lẽ nào ngay cả một quỷ cũng không có? Phạm Hiểu Kiếm có chút không tin tà, dựa theo thôi phán quan nói phương pháp lần nữa tương câu hồn bút ở nửa không trùng qua lại dạch một cái, hai mắt đánh giá bốn phía, trong miệng càng là nhắc tới, thúc giục phán quan ở chỗ này, phàm có yêu ma quỷ quái còn không mau mau đến đây bài kiến, lúc này tìm không thấy, còn đợi khi nào? Lúc này đây, qua vài giây sau đó, rốt cục có một quỷ ảnh chậm rãi hiện ra, nhưng lại cùng chân nhân một vậy lớn nhỏ, chỉ tiếc cả người là phơi bày bụi màu trắng, vừa nhìn giống như người có khác nhau rất lớn. Hơn nữa tướng mạo cũng là có vẻ hơi dữ tợn, tiểu quỷ bái kiến xử giả đại nhân. Nay tiểu quỷ liếc nhìn Phạm Hiểu trong các kiếm thủ phán quan bút, trong mắt lóe lên một tia thần sắc sợ hãi, hiện nhiên cái này phán quan bút có thể uy hiếp được bọn họ quỷ phách thân thể, nhất thời vội vã bái sun dưới. Phạm Hiểu kiếm may mắn trong lòng kịp chuẩn bị, cho nên ở nhìn thấy cái này dữ tợn tiểu quỷ thời cũng không có hiện ra quá mức kinh hách, hắn sửa sang lại tâm tính của mình, ho nhẹ một tiếng, có chút nghiêm túc nói rằng, "Tiểu quỷ, bản tôn hỏi ngươi, ngươi họ quá mức danh người nào, vì sao bản tôn lần thứ 2 triệu hoãn thời điểm, ngươi mới xuất hiện, lẽ nào Chu Vi chỉ một mình ngươi tiểu quỷ sao?" nay tiểu quỷ nghe song phạm hiểu kiếm mà nói ngây ra một lúc tuy nhiên cũng không có đàng nghi, ngay cả vội mở miệng nói khởi bẩm xử giả đại nhân tiểu quỷ nguyên danh vương bước nhân nơi đây cũng không phải chỉ có tiểu quỷ một cái quỷ hồn tương phản nơi đây chính là quá quốc bảng sâu hắc cám địa phương tương đối mà nói đoan người chết càng nhiều tự nhiên quỷ hồn cũng nhiều hơn chỉ là những quỷ hồn này đều là quá quốc bản thổ người sau khi chết cũng không phải chịu âm tạo địa phủ quản hắc bọn họ tự có một bộ quản lý cơ cấu cho nên bọn họ mặc dù là chứng kiến ngươi triệu hoán cũng không để ý nếu không phải là ngài trong tay quỷ khí đối với bọn họ có uy hiếp cực lớn nói không chừng bọn họ còn sẽ ra tới hủ do ngươi. Phạm Hiểu Kiếm nghe thế tiểu quỷ mà nói cũng là sử sờ, hắn không nghĩ tới thành quỷ cũng chia nhiều như vậy khuôn sáo. Âm Tào Địa Phủ còn chỉ có thể quản hạt hoa hạ quỷ, còn không quản được quá nước quỷ, thật là sống lâu sai ai ra chỉnh diện, xem như là phòng tư thế ngắm. Nay ở chung quanh vẫn còn có hoa hạ quỷ hồn không có. Phạm Hiểu Kiếm mở cửa hỏi thăm, nếu như quỷ hồn quá ít, chỉ sợ chính mình phía sau kế hoạch phải có điều thay đổi. Tuy nhiên cũng may, cái này tiểu quỷ mà nói làm cho Phạm Hiểu Kiếm an tâm không ít. Trở về xử giả đại nhân mà nói, nơi đây kỳ thực có không ít hoa hạ đồng bào bị chết oan chỉ là bọn họ có chút cách khá xa, cho nên tiểu quỷ ta người thứ nhất xuất hiện, nếu như đại nhân tiếp tục triệu hoán, những thứ khác tiểu quỷ nhóm hẳn là có thể cảm nhận được đại nhân chỉ dẫn, chậm rãi hội tụ vào một chỗ. Cái này tiểu quỷ cung kính trả lời, vương búp nhân, bản tôn hiện tại khai báo ngươi hai chuyện, một việc chính là ngươi đi 404 gian phòng, tướng người ở bên trong hoàng sợ đi ra, kiện sự tình thứ hai, chính là ngươi tướng người trong phòng hoàng sợ sau khi đi ra, ngươi liền đem chúng quanh này chút tiểu quỷ đô triệu tập đứng lên, đợi ở bên cạnh ta, không cần hiện hóa, đến lúc đó ta thì sẽ an bài cho các ngươi. Phạm Hiểu kiếm nhàn nhạt phân phó nói tuy nhiên không nghĩ tới cái này vương bức nhân nhất khuôn mặt dáng vẻ đắn đo, không khỏi hừ một tiếng, có chút không vui nói rằng, làm sao, bản tôn còn cứ gọi bất động các ngươi? sử giả đại nhân bất giận, không phải tiểu quỷ không muốn, mà là chúng ta những thứ này cô hồn dạ quỷ đã cùng nơi này tiền sư đước pháp tam trường, không thể đi ra hù dọa người, hay không giả tướng không có chúng ta chỗ dung thân, tiểu quỷ nếu như hiện hiện hù dọa khách, này tiền sư nhất định sẽ không lưu chúng ta, đến lúc đó, sử giả đại nhân cần phải làm chủ cho chúng ta a, vương bước nhân chứng kiến phạm hiểu kiếm sinh khí, nhất thời lại càng hoảng sợ, tướng trong lòng mình khổ sở, nói ra thực sự là đối nhân xử thế không dễ dàng, thành quỷ cũng khó a phạm hiểu kiếm hít một tiếng, trên mặt thần tình khôi phục chút, có chút ngựa trọng tâm trường nói rằng, các ngươi những thứ này cô hồn giả quỷ, lưu lạc tha hương cũng là mười phần thương cảm, sao lại không có nghĩ qua trở lại hoa hạ đâu? khởi bẩm xử giả đại nhân, không phải chúng ta không muốn, mà là chúng ta không thể quay về. tuy nhiên chúng ta bây giờ thành quỷ thân, thế nhưng đạo hạnh còn thấp, căn bản không có khả năng mở chính mình hải cốt quá xa, trừ phi có quỷ vật để cho chúng ta ký thân, bằng không cũng là chậm rãi kiệt sức, cuối cùng tiêu tán. hơn nữa ở tha hương nơi đất khách quê người, nơi này cơ cấu cũng không tiếp nhận nước lạ quỷ hồn. Sợ bằng vào chúng ta muốn đầu thai đều làm không được đến. Mời lên tiên, nhất định phải làm chủ cho chúng ta à? Vương Bác Nhân càng nói càng kích động, đến sau cùng càng là trực tiếp quỳ xuống. Ngay cả đối với Phạm Hiểu Kiếm xưng hô đô đổi tới rồi. Phạm Hiểu Kiếm không khỏi có chút cảm thán, không nghĩ tới ngay cả thành quỷ so với đối nhân xử thế càng khó. Dĩ nhiên chết cũng không thể đầu thai, trong lòng mềm nuốt, khẽ thở dài một cái sau đó, liền trực tiếp mở miệng nói, chuyện này nếu ta gặp được, ta đây liền khẳng định không thể không quản. Ngươi xem cái này ngươi có thể lấy ký thân. Phạm Hiệu Kiếm lấy ra một gốc cây luyện thiên thảo, bất kể nói thế nào, cái này luyện thiên thảo cũng là thiên vật. Nói không chừng còn có thể có chút hiệu quả. Vương Bước Nhân chứng kiến Phạm Hiểu kiếm biến ra gì đó sau đó, đầu tiên là một hồi mừng rỡ, sau đó cảm thụ vừa lộ, nhất thời có chút thất vọng lắc đầu nói, "Thượng Tiên, cổ này thượng diện có năng lượng ngược lại là có thể cho chúng ta ký thân thời cung cấp nuôi cầu tiêu hao, chỉ là cái này năng lượng có chút thiếu, không còn cách nào chống đỡ chúng ta bao lâu." Nguyên bản Phạm Hiểu trong các kiếm thủ câu hồn bút nhưng lại thích hợp nhất bất quá, thế nhưng cái này câu hồn bút là mình dùng để câu thông quỷ mị, hơn nữa những thứ khác quỷ khả năng chính mình khá xa, không đến được bên cạnh mình, càng không cách nào ký thân ở nơi này câu hồn bút ở giữa. Cho nên Phạm Hiểu Kiếm chỉ có lùi lại mà cầu việc khác, dùng những thứ đồ khác thay thế, hiện tại xem ra, tiên khí tựa hồ đối với quỷ này vật cũng là có tác dụng. Chỉ là bây giờ xem ra cái này luyện tiên thảo ở thế gian suy yếu nhiều lắm, bên trong tiên lực cực kỳ rất thưa thớt, sở lấy năng lượng không đủ, Phạm Hiểu Kiếm suy nghĩ vừa lộn, trong tay mình bây giờ bảo vật ngoại trừ Thỉnh Thần Phụ, dù cho sao bắt đầu phụ cùng Ngũ Lôi Văn Phụ, những thứ này phụ văn thật sự là thuần dương, khí độ quá mức hùng hậu, những quỷ này vật chỉ sợ là ngay cả ngay đến chạm vào cũng không dám, như vậy chỉ có trong tay mình liệu thương tiên đan, vậy trung tiên đan a. Nếu chính mình gặp, cũng không thể thấy chết mà không cứu được không đúng, chắc là gặp quỷ không phải cứu a. những thứ này cũng là thương cảm quỷ, đái bọn họ về nước, an tâm đầu thai. còn như cho phép bân, nếu như thụ thương quá nặng, chính mình liền dùng này một chai nhịp đập lại đổi lấy một viên dù cho. hạnh tốt mình ban đầu này thuốc trừ sâu giờ giờ vờn vờn còn có dư uy, bây giờ mình điểm công đức vừa mới hơn trăm, ngược lại có thể lần nữa lấy ra. nếu hạ quyết tâm, phạm hiểu kiếm đô cũng không còn đang do dự, trực tiếp tướng tiên đan đem ra nói, ngươi xem vật ấy có thể thích hợp. chứng kiến tiên đan, vương bước nhân trận cảm mắt lên ngắm, hắn thậm chí có một loại cảm giác, chính mình nếu như tướng vật trước mắt ăn, hắn có thể khởi tử hồi sinh ngắm chỉ là hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút, chứ không nói coi như mình khởi tử hồi sinh ngắm, cũng tuy nhiên chết từ một cái trạng thái thay đổi đến một trạng thái khác, không, có gì bao nhiêu tác dụng, trọng yếu hơn chính là, chỉ sợ trước mắt vị này Thượng Tiên sẽ không bỏ qua chính mình, đến lúc đó coi như là thành quỷ ngắm, cũng sẽ không bỏ qua chính mình a. Cái này tiên dược nhìn như hiệu quả phi phàm, nhưng là đối với hắn dường như gân gà, còn không bằng trợ giúp cũng giống như mình thường cảm quỷ, vì vậy gật đầu nói, Thượng Tiên nhân tử, ta đại biểu ở dị quốc tất cả quỷ hồn cảm tạ Thượng Tiên ân tái tạo, tiểu quỷ một giám định thành Thượng Tiên an bài nhiệm vụ. Phạm Hiểu Kiếm lần nữa tương trước mắt tiểu quỷ phù nắm đứng lên, mở miệng nói: "Đã có hiệu quả, vậy ngươi trước hết cầm đi đi, giúp ta hoàn thành chuyện thứ nhất sau đó, phải đi đem mặt khắc quỷ hồn cũng đều triệu hồi tới, đi nhớ kỹ, giờ dần kết thúc trước, mẹ cũng là hừng đông 5 giờ trước, nhất định phải trở về, biết chưa?" Phạm Hiểu Kiếm gặp phải cái này tiểu quỷ sau đó, không thể không lần nữa cải biến kế hoạch, hắn nếu cứu ra cho phép bọn trước, càng hợp có thể nhiều làm cho này chút cô hồn dã quỷ tranh thủ thời gian, là, này tiểu quỷ cáo lui." Vương Bước nhân nội tâm tràn đầy kích động, hắn muốn muốn nỗ lực hoàn thành thượng tiên nhiệm vụ, chờ chút, đem điều này mang theo nếu là có cái kia quỷ dám can đảm đánh tiên đan chủ ý, ngươi để hắn hồn phi phách tàn a. Phạm Hiểu kiếm tướng ngũ lôi anh phù cho này tiểu quỷ một tấm, mặc dù mình có thể chấn nhiếp đối phương, thế nhưng đảm bảo không cho phép những thứ khác quỷ hồn đối mặt tiên đan không động tâm, vạn nhất những thứ khác quỷ càng thêm lợi hại, tướng tiên đan cướp đi, vậy mình khả năng liền thành oan đại đầu. Hơn nữa lại đi tìm cái kia quỷ cũng lao lực. Vương bước nhân cảm thụ được này ngũ lôi anh phù thượng diện truyền đến kinh khủng lực lượng, trong lòng nhất lên kinh thiên sóng biển. Mặc dù là phù này không có khu động, chỉ là mang theo trên người, đâu có một cảm giác sợ hết hồn hết vía, trong bụng càng là cung kính. Cái này thượng tiên tùy tiện xuất thủ, đã là như thế khủng bố, sinh không dậy nổi một tia ý niệm phản kháng, là đa tạ thượng tiên. Vương Bước Nhân Quỷ Bái sau đó, thân ảnh dần dần ẩn lui ngắm, Phạm Hiểu Kiếm tự nhiên cũng từ trong phòng vệ sinh nghĩ ra, cùng cá nheo quái nhìn nhau liếc một chút đỏ thẫm chứng kiến Phạm Hiểu Kiếm xuất tới, vừa định khuyên nữa đối phương đi năm tầng, dù sao cũng hơn ngốc đứng ở chỗ này cường, chỉ là nàng còn chưa mở miệng, liền nghe được 404 gian phòng truyền đến một nam một nữ thét chói hai thanh âm, sau đó, hai cái thân ảnh từ bên trong cuống quýt chạy ra, trong tay nhưng lại chưa quyến bắt. Lấy quần áo của mình đỏ thẫm từ phản ứng của bọn họ hiển nhiên nhớ lại một việc tới. Cái này phòng trọ trước đây có chuyện ma quái sự kiện, sau lại mời tiên sư, chuyện này chỉ có dị loạn, không nghĩ tới bây giờ dĩ nhiên lần nữa đã xảy ra, nhất thời trong lòng cảm thấy phi thường sợ hãi, tránh ở một bên, lôi kéo Phạm Hiểu Kiếm ống tay áo, vẻ mặt lo lắng hãi hùng bộ dạng. Phạm Hiểu Kiếm mục đích đã tới, chỉ là hắn còn không có cất bước đi hướng 404 gian phòng, liền thấy hét thảm một tiếng, tiếng, Phạm Hiểu Kiếm nghe được thanh âm này, đang là trước kia nói chuyện với mình vương bước nhân vlogback lại, trong lòng cả kinh, cũng không để ý một bên sợ hãi đỏ thấm, trực tiếp tránh thoát, đi tới 404 bên trong gian phòng. Không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên chứng kiến căn phòng này phòng đỉnh thượng diện xuất hiện một tấm có dây đỏ đan thành hư huyễn thêm chân thực phạm hiểu kiếm nhất xem liền ý thức được khả năng này cũng là bọn họ trong miệng nói tiên sư bày ra trận pháp hiển nhiên cái này trận pháp châm núi với mấy cái này cô hồn giả quỷ một ngày hiện hình liền sẽ phải chịu công kích mà một khi chịu đến công kích bị cái này trận pháp nhớ kỹ như vậy ở chỗ này ẩn thân cũng vô ích tuy nhiên hoàn hảo vương bước nhân tuy nhiên tiếng kêu rên liên hồi thế nhưng thương thế cũng không nặng phạm hiểu kiếm cái này mới yên tâm nắm không phải vậy kế hoạch sau này lại có biến hóa lập tức nhìn liếc một chút một bên cá nhau quái Cá nhêu quái hội ý, gật đầu đồng thời, tay phải thành tay hoa trạng, sau đó bắn ra một cái pháp thuật, trực tiếp tướng cái này trận pháp phá giải, mà này vương bức nhân cũng nhân cơ hội chạy ra ngoài. Tất cả bình tĩnh lại. Phạm Hiểu Kiếm cười trông coi đỏ thâm nói, được rồi, đừng sợ lắm, quỷ quái này hẳn là bị tiên sư trận pháp đánh chết, chúng ta không cần phải sợ, cũng được. Đêm nay chúng ta liền ở nơi này à? Có thể. Nhưng là, đỏ thâm còn muốn nói điều gì, nhưng là bị Phạm Hiểu Kiếm kéo vào, cá nheo quái càng là một cái sống bàn tay, đem đánh ngất sỉu, ngươi tốt nhất cảm thụ một chút, nhưng có cho phép bẩn manh muối. Phạm Hiểu kiếm quan sát một vòng sau đó, mở miệng nói, hiển nhiên bốn phía bị một lần nữa chất phân qua, xem ra thật là ở phòng này. Cá neo quái nghe xong Phạm Hiểu kiếm mà nói, khẽ gật đầu, chậm rãi nhắm hai mắt con ngươi, mấy hơi thở sau đó, nhất thời mở ra hai mắt, con mắt nhất thời sáng ngời. Mà cùng lúc đó, ở một cái mở tối trong hầm ngầm, bốn phía chớp động màu đỏ hỏa diễm, chỉ là cái này ánh nến cũng không thể chiếu sáng cả gian phòng, chỉ là tướng gian phòng bầu không khí có vẻ càng thêm quỷ dị, nhất là bốn phía thần tượng đều là chỗ mắt răng nanh bộ mặt, đang nhảy nhót ánh nến dưới càng là có vẻ khủng bố. Dưới bệ thần mặt ngồi quỳ ở đây, nam tử ở nơi này ưu ám chúng căn bản là khinh thường hình dạng thế nào, chỉ là đang ở cái neo quái phá này, dây đỏ pháp trận một sát na, này nam tử bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hắn hai mắt hàn quang lóe lên, mà hắn trong tay cầm dĩ nhiên là Phạm Hiểu kiếm đưa cho cho phép bân sao bắt đầu phù ở trước người của hắn để một cái bút bê vải, bút bê vải trên thân thình linh viết cho phép bân hai chữ, chương 193. Tìm được. Chương 0193, tìm được. Quá nước tiên sư cho tới nay đều là lấy quỷ dị chữ danh, lại tự đánh giá Bạch thí Hí hai phái, Bạch thí tiên sư lại xưng hàng đạo sư, nói trắng ra là cũng là sử dụng chú thuật nhân. Hàng đầu thuật đã là một loại có thể hại nhân, cũng có thể cứu người pháp thuật, bởi vì nó là dị thường bí mật, không cho phép tùy tiện công khai truyền thụ, cho nên về tu luyện phương pháp, đa số không biết nói rõ. Hàng đầu sư chia làm hắc y hàng đầu sư, bạch y hàng đầu sư lưỡng chủng, người trước cấp cho giới người xuống là người, người sau còn lại là hiểu biết hàng. Những thứ này tiên sư đối phó người bình thường, sử dụng chỉ là vậy hàng đầu thuật, mượn các loại độc vật thi pháp đối phó muốn người đối phó, nhưng hàng đầu thuật mục đích là khống chế đối phương ý chí và hành vi. Mà cổ độc thì trực tiếp đối đầu đối phương sinh mệnh, vì vậy bị gọi vu thuật chúng tôi thần bí cũng sắc bén nhất một loại, có lúc cũng bị coi là hàng đầu thuật giai đoạn cao cấp, có người nói thần bí nhất hàng đầu sư có thể thi hành cái gọi là bay đầu hàng, làm cho mình đầu. Lâu ly khai thân thể, đi hút người khác tiên huyết, có người nói trải qua 7 cái giai đoạn, mỗi giai đoạn 49 ngày bảo chế đúng cách, hàng đầu sư liền có thể được lớn nhất cao thâm công lực. Nhưng mà, bọn họ đối phó anh linh hoặc giả nói là quỷ hồn, rồi lại là một loại khác thuật nguyên rủa, bọn họ xưng là na thuật, cái gọi là na thuật, ngón tay vu thuật đi qua các loại phức tạp ký xảo để cho mình tiến nhập thần nhân giao lưu hoặc thần linh phụ thể, trạng thái đặc tụ, lúc này hắn sẽ trở nên hai thính mắt tinh, có thể biết được đi qua, tương lai, tất cả mọi thứ ở hiện tại, có thể thấy người khác không nhìn thấy đồ đặc, võ sư tiến nhập loại trạng thái này sau là được cùng quỷ vật đánh nhau, tự nhiên, na thuật càng lợi hại, đối phó quỷ vật thủ đoạn càng mạnh. Phạm Hiểu Kiếm cũng không biết tiên sư đã theo dõi cho Phép Bân, tuy nhiên nghĩ đến coi như hắn đã biết, cũng sẽ không thái quá lưu ý, đối phương cường thịnh trở lại, chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn nguyên anh đại tu sĩ nắm. Cường thịnh trở lại còn có thể mạnh hơn phía sau mình tiên đình ngắm. Thế nào? tìm được đầu mối gì ngắm. Phạm Hiểu kiếm chứng kiến cá nheo quái bộ dạng, vội vã lần nữa truy hỏi thăm, "Chủ nhân, ta ở nơi này tìm được người này vị bằng hữu một tia khí tức, chắc là ở trước đây vật lộn thời điểm, cuối cùng bị người dùng chú thuật gây thương tích, chỉ có có thể dùng hắn khí tức bị đánh tan, do đó tràn ra tới, tốt người ở chỗ này tới không nhiều lắm, không có tướng cái này để lại khí tức che đậy, ta ngược lại là có thể bằng vào một tia khí tức đưa hắn tìm được." Cá nheo quái cảm thụ được không trung này cho phép bân lưu lại khí tức, có chút tự tin nói, "Vậy thì thật là quá tốt." Đây là Phạm Hiểu kiếm đạo tới nơi này đệ nhất cái tốt tin tức, trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười chỉ cần có thể tìm được cho phép băng, vậy hết thảy đều dễ làm. Sau đó hồi tưởng lại cái nheo quái mà nói, Phạm Hiểu Kiếm không khỏi mở miệng nói, mỗi người đi qua một cái địa phương, không phải đô sẽ phải lưu lại một chút hơi thở sao, lẽ nào cái này không phải sao, nghe dường như cố gắng khó xuất hiện dáng vẻ. Chủ nhân, ngươi nói cái kia là mùi vị, mỗi người đi tới một cái địa phương cũng là sẽ lưu lại một sợi mùi vị, chỉ là cái này mùi hiệu quả không lớn, một ngày đi tới chống trải gió lùa địa phương, lập tức liền tiêu tán, thế nhưng cái này khí tức lại bất động, ngươi cũng có thể hiểu như vậy, ngươi hảo hữu nhận được chú thuật thời điểm, hắn linh hồn có một cách như vậy là lần đánh tan mà hay là khí tức, kỳ thực chính là hắn không có dung hợp ý tứ linh hồn, bởi vì linh hồn cùng bản thể có nhân quả liên hệ, ta mới có thể đi qua bí pháp tìm được. Cá neo quái có chút kỳ quái nhìn liếc một chút, có chút ngạc nhiên, mình chủ nhân làm sao ngay cả lớn nhất cơ bản tu chân thường thức cũng không biết. Phạm Hiểu kiếm chỉ có không để ý cá neo lạ nghi hoặc, tiếp tục đưa ra sự nghi ngờ của mình. Lão niệm, ngươi không phải chỉ có đột phá nguyên anh kỳ sao? Trước kia cũng bất quá là linh trí sơ khai chút cơ kỳ, làm sao lại biết nhiều như vậy? Chúng ta yêu tộc cùng nhân tộc không giống với. Chúng ta yêu tộc chỉ cần tu vi đạo trình độ nhất định, có thể có được trong huyết mạch truyền thừa, thậm chí có thể tự động lĩnh ngộ một ít bản lĩnh, cho nên ta chỉ có sẽ biết nhiều. Thế này, cá neo quái có chút tiêu ngạo nói, hiện nhiên hắn còn có một cái giỏi lắm tổ tiên đâu. Phạm hiểu kiếm thật không ngờ bên trong còn có nhiều như vậy điều điều từng đạo, xem ra chính mình tại tu chân giới xem như là ngay cả một cái tay mơ cũng không tính. Tuy nhiên ngắm lại, chính hắn một tu chân tay nghiệp dư, đồng nhiên trở thành tu chân giới người gặp người sợ ngón tay cái, cảm giác kia nhất định phải thoải bạo tuy nhiên phạm hiểu kiếm cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi hiện tại cũng không phải là lý giải tu chân giới thời điểm vội vàng hướng cá neo trả trách lao niệm này việc này không nên chậm trễ chúng ta mau mau ly khai đi tìm à cá neo quái gật đầu cảm ứng này một kia khí tức cất bước ly khai phạm hiểu kiếm đi theo chỉ là vừa nhấc chân liền dừng lại một chút quay đầu nhìn về phía nằm ở trên giường đỏ thẫm sau đó lấy ra một ít tiền đặt ở bên người nàng đối phương là chuyện này biết tình nhân không thể thiếu chịu đến dính liễu tới của mình đến lúc đó bị hỏi đó cũng là rất bình thường chút tiền ấy coi như là đối với nàng một điểm bồi thường biết là ngủ ngủ ngủ ngươi xem một chút cái này siêu tầm người vốn là các ngươi thành thạo, hiện tại lao niệm đô so với ngươi lợi hại. ngươi chỉ có biết ăn thôi ngắm ngủ, ngủ rồi ăn, nuôi ngươi có ích lợi gì à? Phạm Hiểu Kiếm tay phải đốt vẫn vững vàng nằm út sấp ở trên bả vai mình ngủ ga ngủ gật tiểu bạch, bạch, vẻ mặt chê nói rằng ai nghĩ đến, tiểu bạch bạch cảm thụ được Phạm Hiểu Kiếm tay điểm lấy cái mũi của mình, trực tiếp vươn móng nuốt, có chút bất mãn mà đem hắn đánh rớt, sau đó con mắt chưa từng mở, cứ như vậy ở Phạm Hiểu Kiếm trên vai giật cái phương hướng, cái mông hướng phía Phạm Hiểu Kiếm, hắc ta còn không trị được ngươi. Phạm Hiểu Kiếm bị tiểu bạch bạch khí vui vẻ, bất quá hắn cũng không có đi tính toán vội vàng đuổi theo cá nheo quái cước bộ ly khai. Không bao lâu, hai người một con chó liền lại đến ngoại ô một cái nhà độc lập bên ngoài biệt thự, xa xa trông coi. Cái này đóng biệt thự chỉnh thể tạo hình chính là áp dụng cổ kiểu Hâu châu phong cách, thượng diện bò đầy thành cây mây, chu vi cũng không có bên ngoài hàng phòng trọ, ở dưới ánh trăng có vẻ hơi âm u, nếu không phải là bên trong có đèn sáng rỡ, Phạm Hiểu Kiếm đều phải hoài nghi cái này có phải hay không một gian nhà quỷ. Lão niệm, ngươi xác định ta này bằng hữu đang ở bên trong. Phạm Hiểu Kiếm ở một bên thấp giọng hỏi thăm. Cá nheo quái nghe vậy, nhắm hai mắt lại, tướng mình thần thức thi triển ra chậm rãi hướng phía này đống biệt thự bao phủ đi qua bên trong nhưng lại có rất nhiều người tồn hạ thô thô đoán chừng không xuống bách phu, nhưng lại ở lầu 2 trong một cái phòng tìm được cho phép bân thân ảnh chẳng qua là khi hắn thần thức chuẩn bị rút lui lúc trở lại lại phát hiện cái này phòng trọ thông hướng dưới mặt đất dị nhiên thiết trí liêu kết giới, cá neo quái không có hành động thiếu suy nghĩ tuy nhiên hắn có 10 tầng Năm chắc có thể đột phá cái này kết giới vào vào dưới mặt đất nhưng là lại không có không xác định có thể hay không kinh động cái này kết dưới bố trí giả vạn nhất đả thảo kinh xà liền không xong nghĩ tới đây liền tướng mình thần thức thu hồi lại chủ nhân ta tìm được ngươi bằng hữu, tuy nhiên cái này phòng trọ có chút cổ quái, ta dĩ nhiên phát hiện liêu kết giới, cùng trước trong phòng gặp phải này kết giới có cùng một gốc, hẳn là cũng là cùng một tên nắm, chúng ta làm sao bây giờ? Cá neo quái tướng tự mình phát hiện nói ra, sau đó đợi Phạm Hiểu Kiếm cầm ý kiến, như vậy đi, chúng ta trước ở chỗ này coi chừng, các loại này quỷ mị sau khi đến, chúng ta tại hành động, đến lúc đó chúng ta tới cái đả thảo kinh xá, đục nước méo cỏ. Phạm Hiểu Kiếm nói, một tay lấy bả vai phía trên tiểu Bạch Bạch vồ xuống, mở miệng nói, chớ ngủ, bảo hộ ta này bằng hữu nhiệm vụ liền giao cho ngươi, nếu như hắn bị một điểm thương tổn nữa Về sau ngươi đồ an vật cũng chưa có. Đừng xem cái này tiểu Bạch Bạch vóc người nhỏ như vậy, Phạm Hiểu kiếm nhưng là rõ ràng bản lĩnh của hắn, trước đây chút cơ kỳ tu sĩ nhưng là ở trong tay hắn không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào, nhất là hắn vóc người tiểu, tốc độ nhanh, bề ngoài khả ái, có đủ nhất mê hoặc tính. Tiểu Bạch Bạch vừa nghe mình đồ an vật đồ nếu không có, nhất thời gương mặt không vui, thế nhưng cuối cùng vẫn là khuất phục, hướng phía này biệt thự chạy nhanh như làn khói đi vào. Chương 194. Đả thảo kinh xả. Chương 0194. Đả thảo kinh xả, lão niệm, tiểu Bạch Bạch thế nào, còn thuận lời sao? Tuy nhiên Phạm Hiểu kiếm tướng tiểu Bạch Bạch phái đi ra ngoài, Thế nhưng nội tâm vẫn là rất giằng buộc, trực tiếp làm cho cá nheo quái ở một bên âm thầm giám sát, một ngày phát hiện sự tình có ổn, Phạm Hiểu Kiếm thà rằng không đi cho những tên hướng kia chọn đời khó quên trí nhớ, cũng không làm cho tiểu bạch bạch thụ đường, trực tiếp cường thế xuất thủ, yên tâm đi, chủ nhân, tiểu bạch bạch đã tại ngươi bằng lưu bên người tránh bắt đi, những tên hướng kia một cái cũng không có phát hiện. Cá nheo quái mở ra hai mắt, mở miệng cười nói, có như vậy chủ nhân, hắn vẫn thật vui vẻ, tuy nhiên, nghĩ đến tiểu bạch bạch thỉnh thoảng bùng nổ tốc độ, thậm chí làm cho hắn đều có cảm giác run sợ, nhanh như vậy. Phạm Hiểu Kiếm hơi kinh ngạc nói, hắn đã biết cái này tiểu bạch bạch lợi hại. Không nghĩ tới đối phương còn muốn vượt quá tưởng tượng của mình, sau đó khóe miệng treo lên một kia cười xấu xa, thì thào nói nói, xem ra chính mình trước kia là quá mềm lòng, về sau chính mình có thể muốn nhiều nhiều phát giác tiểu bạch bạch tiềm lực mới là. Cá neo quái chứng kiến phạm hiểu kiếm thần tình, nhất thời run rẩy một chút, trong lòng không khỏi vì tiểu bạch bạch mà bạc nghiệm. Nếu như tiểu bạch bạch biết, chính mình tình thoảng thi triển thủ đoạn, vì trợ giúp chính mình chủ nhân bằng hữu, sau cùng lại là đãi ngộ như vậy mà nói, đánh chết hắn cũng sẽ không dùng, chỉ sẽ tiếp tục dấu nghệ. Được rồi, chủ nhân, ta còn phát hiện một chuyện. Này chính là ta ở này, đống bên trong biệt thự vẫn còn có kết giới tồn tại, bất quá là cách trở đi trước dưới đất, nghĩ đến cái này trong phòng còn có dưới đất kiến trúc, bất quá ta lo lắng đã thảo kinh xà, cho nên không có mạnh mẽ đột phá. Cá nheo quái tướng tự mình phát hiện nói ra. Phạm Hiểu Kiếm nghe vậy, suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu nói, "Ngươi làm tốt, tạm thời trước không nên đi quản hắn, các loại cái khác quỷ vật tới hay nói." Không thể không nói, Phạm Hiểu Kiếm hiện tại cũng là nghệ cao nhân khá lớn, mặc kệ dưới lầu là nguy hiểm gì, hắn cũng không có một chút hoảng hốt đi qua cá nheo quái, Phạm Hiểu Kiếm biết tiểu Bạch Bạch đã thuận lợi đi tới cho phép bên, bên người, hắn cũng yên lòng cùng cái neo quái vẫn nuốt ở phía xa cùng đợi này vương bước nhân đến khoan hay nói tháng lời phần nhất là ở một cái như vậy vùng hoang vu giãng ngoại môi còn không phải bình thường hơn nếu không có cái neo quái ở phạm hiểu kiếm hiện tại chỉ sợ đô đã thiếu máu ngắm đang ở phạm hiểu kiếm các loại có chút nóng này thời điểm vương bước nhân rốt cuộc đã tới thượng tiên để cho ngươi chờ lâu vương bước nhân chứng kiến phạm hiểu kiếm vội vã quỳ bái, có chút thấp thỏm tướng ngũ lôi vanh phủ giao trả lại cho phạm hiểu kiếm đạo thượng tiên quá quốc ngoại trừ đi một tí cam nguyện làm lệ quỷ cùng một ít bị tiền sư thu làm quỷ người hậu những thứ khác quỷ vật ta đều mang đến Hiển nhiên không phải là tất cả quỷ nguyện ý đầu thai chuyển thế, nhất là này toán khí rất nặng lệ quỷ. Sau đó vương bức nhân lại đem tiên đan đem ra, cứ như vậy vung lên, nhất thời ở phạm hiểu kiếm bốn phía xuất hiện trên trăm cái quỷ vật, những quỷ kia vật chứng kiến phạm hiểu trong các kiếm thủ câu húm bút, nhất thời nhận ra phạm hiểu kiếm thân phận, ngay cả vội cung kính mà không người bài nói, bài kiến xử giả đại nhân. Phản ứng của mọi người phạm hiểu kiếm đều thấy ở trong mắt, đầu tiên là nhìn liếc một chút cái này ngũ lôi manh phủ, đã sử dụng qua một lần, còn có thể sử dụng nữa hai lần, xem ra vương bức nhân này thấp thỏm dáng vẻ liền là bởi vì như thế a, lo lắng cho mình trách cứ đối phương. Phạm Hiểu Kiếm lúc này thu phục, cũng không còn hỏi đối phương tướng ai đánh đến hồn phi phách tán. Ngược lại cổ vũ nhìn đối phương liếc một chút, sau đó nhìn về phía những thứ khác quỷ vật, chứng kiến bọn họ vậy có chút vẻ mặt kích động, hiện nhiên là đã biết rồi chút gì. lập tức Phạm Hiểu Kiếm cũng không vòng vo nữa, trực tiếp mở miệng nói, nghĩ đến các ngươi cũng có thể biết, lần này ta tướng mang bọn ngươi về nước, tốt cho các ngươi an tâm đầu thai chuyển thế. Tuy nhiên trước đó, ta các ngươi phải giúp ta một chuyện. Nghe giảng Nhi nghe được mệnh lệnh của ta, sau đó các ngươi đệ nhất thời gian nhắm phía này phòng trọ, phủ chết. Tướng bên trong đám người kia, tuy nhiên phải nhớ kỹ, ở lầu hai nam diện gian phòng bị trói ở trên cái băng người nọ là ta bằng hữu, các ngươi ghi nhớ kỹ không nên thương tổn, đâu nghe rõ sao? Cần tuân xử giả đại nhân pháp chỉ. Nghe được phạm hiểu kiếm câu hỏi, những quỷ kia vật ngay cả vội mở miệng nói, nhớ kỹ, gặp phải lợi hại tiên sư, các ngươi không cần phải xen vào, chỉ để ý tách ra cũng là ta thì sẽ trừng trị hắn. Nếu như nghe rõ, chúng ta bây giờ tiểu ra phát. Phạm hiểu kiếm lại thông báo một tiếng sau đó, dù sao bắt đầu rơi xuống hành động mệnh lệnh. Quỷ vật trời sinh thì có su cắt tránh nạn bản lĩnh, nguyên bản bọn họ đối mặt cái này đóng biệt tự thời điểm, liền cảm thụ được nhà này phòng trọ không bình thường, đối với bọn họ mà nói giống như là người bình thường đối mặt manh thu thông thường, sợ hai không tiến lên. tuy nhiên cũng may, có phạm Hiểu kiếm mà nói, làm cho bọn họ có can đảm đi đối mặt. vì vậy, nhóm người này quỷ vật xông vào phía trước, gào thét tẩn thân đi trước. phạm Hiểu kiếm thậm chí vẫn chưa hoàn toàn tới gần, nguyên bản yên tĩnh biệt thự lập tức liền phí đằng ngang đứng lên, thậm chí còn nghe được một ít nam nhân tại nơi đó la to, hiển nhiên là bị những quỷ này vật sợ hãi. nguyên bản mà nói, bọn họ là không thể nào sợ quỷ, bởi nơi này địa phủ cơ cấu không có hoa hạ địa phủ như vậy hoàn thiện khen toàn bộ, cho nên thị trường có quỷ hồn ở thế gian lui tới, nhất là này tiền sư thủ hạ hoặc nhiều hoặc ít đều có quỷ dịch, thường thấy quỷ hồn, cũng thì có một tia diện nghị hiệu quả. Thế nhưng lần này lại không giống với, lần này không chỉ có riêng là số lượng đã tăng đến trên trăm, quỷ nhiều thế chúng, lại thêm trên người Tiên Tính liền sợ quỷ vật, trọng yếu hơn chính là, những quỷ này có thể là bị phạm hiểu kiếm chỉ thị, cũng cũng là bọn họ xử giả đại nhân, làm cho bọn họ hù dọa người, quỷ dọa người vậy còn không đơn giản, từng cái lấy ra giữ nhà bản lĩnh, làm sao thanh con mắt răng nanh làm sao tới, làm sao diện mục giữ tợn làm sao thay đổi, sợ đến đám này tôn tử được. Tiêu làm một cái quỷ tiêu ngút trời, đại đại điệu ra một cái bình thời ác khí, lão đại đây là chuyện gì xảy ra, làm sao đột nhiên tới nhiều như vậy ác quỷ, chúng ta bây giờ đổi làm sao bây giờ? một cái kẻ Kajo hoa sim áo nam tử trông coi bên cạnh một cái đầu trọc, gương mặt dữ tợn, nơi cổ mang theo một chuỗi mê nhĩ hình khô lâu dây truyền nam tử, vẻ mặt kinh hoàng hỏi thăm. nay đầu trọc nam tử nhìn liếc một chút bên cạnh cho phép bân, nặng nề mà gật một cái, chứng liếc một chút này kẻ Kajo hoa sim áo nam tử nói, ngươi hỏi ta, ta hỏi ai à? ta làm sao biết những quỷ này vật đến từ đâu, còn không mau đi tướng tiên sư mời lên, muốn không phải vậy, những quỷ kia vật chỗ sung yếu tới nơi này hiện tại tất cả bên trong gian phòng chỉ có cho phép bân tru ở gian phòng không có chịu đến những quỷ kia vật quấy giày mà cái kia được gọi là đại ca nam tử đang là trước kia đánh điện thoại đe dọa phạm hiểu kiếm nam tử lão lão đại bên ngoài quá nguy hiểm ta đi ra ngoài sợ là không tìm được tiên sư đã bị này ác quỷ lấy mệnh nếu không chúng ta liền ở nơi này chờ một chút tiên sư à động tĩnh lớn như vậy hắn nhất định sẽ có phát hiện nay tiểu đệ nhỏ giọng nói rằng hiện nhiên phía ngoài tiếng kêu thảm thiết làm cho hắn mất đi ra cửa rũ khí phí cái gì nói gọi ngươi đi còn không mau đi này lão đại hung hăng đá tiểu đệ một chân đưa hắn đuổi ra ngoài ngồi chờ chết Hắn sẽ không cam tâm như thế. Cùng lúc đó, liền ở dưới mặt đất trong mật thất một cái nam tử, theo những quỷ kia vật tiến nhập biệt thự một khắc kia trở đi, hắn liền đã biết được, hắn cũng hết sức kỳ quái, sao lại thế sinh ra nhiều như vậy quỷ vật, bất quá hắn lại không có bất kỳ muốn muốn tự mình động thủ bộ dạng, trực tiếp xuất ra cổ man đồng, phương diện này không còn là hải nhi, mà chính là một con chân chân thực thực các quỷ, không biết cắn nuốt bao nhiêu đồng loại chỉ có bồi dưỡng ra tới, bị này nam tử phất tay, đưa ra. Màu đỏ kết giới. Chương 195. Tiên huyết cùng hàm răng Tê Phi. Chương 0195. Tiên huyết cùng hàm răng Tê Phi. Phạm Hiểu Kiếm và Cá Nheo Quái hai cái nhân thần không biết quỷ không hay tiến nhập cái này bên trong biệt thự, những quỷ hồn kia tự nhiên là sẽ không đi quấy rầy hai người bọn họ, người khác còn lại là bận về việc. Ứng đối những quỷ kia vật, nơi nào còn có tinh lực đi quản bên trong biệt thự có hay không tiến nhập người khác, cũng là ứng với đối trước mắt quỷ vật cũng không kịp. Nay đây, Phạm Hiểu Kiếm và Cá Nheo Quái rất nhanh là đến cho phép bân sở ở cửa phòng bên ngoài, hai người nhìn nhau liếc một chút sau đó trực tiếp đi mở cửa đi vào. Nay đầu chọc vẻ mặt lo lắng chờ đấy tiên sư xuất hiện, cũng chỉ có tiên sư mới có thể giải quyết trước mắt hỗn cảnh, chỉ là hắn một chút cũng không có nghĩ qua, đây hết thảy sẽ là có người tới tìm tụ. Hắn còn tưởng rằng là tiên sư lại đang lộng tiên pháp gì đâu. Trước đây liền xuất hiện qua một lần, quỷ hồn quần tụ hiện tượng, chỉ là một lần kia còn lâu mới có được lần này tới nhiều như vậy đang ở hắn suy nghĩ lung tung thời điểm, cái này cửa phòng được mở ra, hắn còn tưởng rằng là mình tiểu đệ mang theo tiên sư đã trở về, trên mặt vừa lộ ra vẻ mặt vui cười, thế nhưng ngay sau đó sắc mặt liền cứng lại rồi, bởi vì xuất hiện ở trước mặt hắn chính là hai cái người xa lạ, chính là Phạm Hiểu Kiếm và Cái nhéo quái, hai người các ngươi là ai? Tại sao lại ở chỗ này? Cái này đầu trọc đại ca vẫn là nhận thức mình tiểu đệ, chứng kiến xa lạ người, biết là hai cái này là ngoại lai người lập tức liền cảnh giác đứng lên. Phạm Hiểu kiếm tiến đến đệ nhất nhãn liền thấy ngồi trên cái băng cho phép bân. Tuy nhiên lúc này đối phương cúi đầu, đầu tóc rối bời, trên người áo sơ mi trắng vết máu loã lổ. Tuy nhiên đã khô cạn. Nghĩ đến đối phương không có thiếu chịu tội, trong lòng nhất thời trong cơn giận dữ. Tuy nhiên bị hắn áp chế một cách cương ép ở, tạm thời áp chế vì mạnh hơn bạo phát. Phạm Hiểu kiếm xoay đầu lại, nghe qua một bên nam tử mà nói, lập tức liền nghe được đối phương không phải cũng là trước đây đánh điện thoại cho mình cái tên kia sao? Nhất thời khoe miệng mang theo một tia ngoạn vị nụ cười, mở miệng nói, ngươi không phải là muốn sai ai ra chỉnh diện ta sao? Làm sao? ta bây giờ đang ở trước mặt ngươi, ngươi ngược lại không biết ta. nghe được phạm hiểu kiếm mà nói, cái này đầu chọc đại ca biến sắc, hắn cũng phát hiện phạm hiểu kiếm thanh âm quen tai, nhất thời biết thân phận của đối phương, nơi nào quản đối phương là làm sao tìm tới nơi này, sợ đến hắn vội vã móc súng lục ra, đầu tiên là chỉ vào phạm hiểu kiếm, sau đó suy nghĩ một chút, vội vã sau lùi một bước, chỉ vào cho phép bân nói, không nên tới, không phải vậy ta nổ súng. phạm hiểu kiếm không nói gì, chỉ là cười trông coi này đầu chọc lão đại, có thể càng như vậy, cái này đầu chọc lão đại càng là khẩn trương, phải biết rằng, hắn đánh điện thoại tìm phạm hiểu kiếm chỉ có không bao lâu à đối phương chẳng những xuyên quốc gia lại vẫn có thể tìm tới chính mình, cái này đến bao lớn năng lượng à? Một thời gian trên chán đổ mồ hôi xót xót đi xuống đất bạo cầm súng lục tay cũng bởi vì quá mức dùng sức mà không ngừng hoạt động ngón tay, cả người càng là khẩn trương dùng thương chỉ chỉ cho phép bân, bên ngoài nghiêm ngặt bên trong nhắm mà đe dọa ta là chăm chú các ngươi mau lui lại ra khỏi cửa phòng bên ngoài, không phải vậy ta thực sự nổ súng. Cho phép bân nghe được phạm hiểu kiếm thanh âm, tướng cúi đầu chậm rãi đánh nằm đứng lên, thấy rõ ràng là phạm hiểu kiếm sau đó cả người cũng từ hỗn loạn trung phục hồi tinh thần lại muốn nói cái gì đó chỉ là cái kia sưng vụ gương mặt làm cho hắn khó có thể phát ra rõ ràng thanh âm, sau cùng chỉ có mơ hồ tiếng ố ố phạm hiểu kiếm thấy rõ ràng cho phép bân bộ dạng sau đó trong lòng tức giận càng tăng lên, tuy nhiên trên mặt như trước mang theo nụ cười, thế nhưng hàn khí càng là càng ngày càng mạnh mẽ ngắm, phạm hiểu kiếm chậm rãi đi hướng đối phương, trong miệng cũng là mở miệng nói, ta nói rồi, nếu như các ngươi dám đả thương hắn một quọn lông măng, ta liền cho các ngươi thập đội xin trả, xem ra ngươi là tướng ta nói trở thành rõ thoáng bên thay nắm, nguyên bản phạm hiểu kiếm đứng ở nơi đó, cái này đầu chọc lao đại liền không khỏi cảm thụ được áp lực vô tận lắm, hắn bình thường coi như là thường thấy đã đã sát sát thế nhưng không biết mình làm sao vậy dĩ nhiên sai ai ra chỉnh diện cái tiểu quỷ sẽ từ nội tâm trong sợ đến như vậy nhất là đối phương từng bước hướng mình đi tới dưới tháp mỗi một bước đều tựa như là hắn ở tại trong lòng của mình thông thường để cho mình tìm đọc nhanh không phải không phải ngươi hãy nghe ta nói những thứ này bên trên là ở cùng ngươi đánh điện thoại trước đánh liền cùng ngươi đánh điện thoại sau đó ta sẽ không có dám tại động thủ thật không có lừa ngươi ta nói đều là thật ngươi đừng tới đây không phải vậy ta thật muốn nổ súng trong coi phạm hiểu kiếm nhất từng bước đi tới này đầu chọc lao đại càng khẩn trương hơn nắm nắm vào thương tay trái lòng bàn tay càng là tràn đầy mồ hôi Súng lục đã bị hắn đẩy ra ngắm bảo hiểm, ngón trỏ đã chậm rãi trừ hướng về phía cò súng ngắm. Cái này đầu chọc đã bị cái này không khí ngột ngạt mà xuyên thấu qua, tuy nhiên bắt đi, thậm chí bắt đầu có chút điên cuồng, chuẩn bị đến cái cá chết dưới lưới. Nhưng mà, đang ở hắn chuẩn bị bóp, có trong nháy mắt đó, này đầu chọc lao đại chỉ cảm thấy trước mắt hiện lên một nói thân ảnh màu trắng. Ngay sau đó, mình cổ tay trái chỗ truyền đến đau đớn một hồi, đau đến hắn vội vã phủi, Tuy nhiên ở phủi trong quá trình, cây súng kia cũng bị hắn ném đi. Xuất thủ, không đúng, cửa ra chính là tiểu bạch bạch, nó vẫn tránh ở một bên, nguyên bản nó cũng lười xuất thủ thế nhưng người nào nghĩ tới cái này đầu chọc nhân hình sinh vật lại muốn đi đối phó chính mình bảo vệ đối tượng đây không phải là đang gây hấn với chính mình sao muốn là bảo vệ cho mình đối tượng bị thương tổn không phải nói mình đồ an vật khẳng định thật ngại quá ăn nương ngắm chính là mình gương mặt này cũng không biết hướng nơi nào đặt nay đây chứng kiến cái này đầu chọc xuất thủ tiểu bạch bạch quả đoạn xuất thủ trực tiếp cắn lấy ngắm cổ tay của hắn ai nghĩ được đối phương yếu ớt như vậy chính mình đã quá nhẹ vẫn là đống chốc bị chính mình một cái cắn đứt miệng đầy tiên huyết vươn luôn đến tiểu bạch bạch ở một bên thẳng lộ nước miếng Phạm Hiểu kiếm nơi nào sẽ bung tha cơ hội như vậy, trực tiếp một cái bước xa đi tới, luân khởi xa hoa một dạng quyền đầu, bay thẳng đến má phải của hắn gõ mà đánh. Chỉ nghe thấy, cắt, mà một tiếng thanh âm gãy xương. Sau đó chỉ thấy này đầu chọc giường như chạy mũi khoan thông thường, ở không trung trực tiếp nhanh chóng quay người cũng không biết là ba tuần vẫn là bốn tuần nữa. Một thời gian tiên huyết cùng hàm răng tê phi, nước bọt cộng trường thuần một sắc, thình thịch, này đầu chọc nặng nghề mà té ở tại mặt đất, không biết đập đã hỏng bao nhiêu cái bản, người cũng bị đập đến ngất ngây còn gã tây. Phạm Hiểu Kiếm không có đi để ý tới này đầu chọc nam tử, mà chính là đi tới cho phép Bân bên người, tướng trói ở hắn sợi dây trên người cởi ra, sau đó tướng viên kia liệu thương tiên đan đem ra. Tuy nhiên cái này tiên đan bởi vì những quỷ hồn kia ở tạm hấp thu duyên cớ, dược hiệu thấp rất nhiều, cũng may cho phép Bân thương không phải rất nặng. Cho đối phương sau khi ăn vào, mở miệng nói, ngươi cực khổ. Cho phép Bân không nói gì, khó khăn nuốt vào đan dược sau đó, cảm giác được cả người toàn thân bắt đầu phát nhiệt, hiển nhiên là cái này tiên đan hiệu quả tạo nên tác dụng, sau đó cả người càng ngày càng nóng, trên thân càng là toát ra một ít màu đen vật chất cùng trước đây phạm hiểu kiếm dùng này luyện tiên thảo hiệu quả không sai biệt lắm phạm hiểu kiếm xác định cho phép bân không có việc gì sau đó lúc này mới thở phào nhẹ nhõm tướng người sau đặt ở trên cái băng trong lòng cũng là âm thầm may mắn mình nghĩ quá đơn giản may mà cái này đan dược dược hiệu yếu bớt bằng không chỉ sợ lấy cho phép bân thân thể tố chất căn bản là không có cách thừa nhận xem ra cái này đan dược tuy là chữa thương đang ăn dược dược hiệu tự nhiên so ra kém nguyên thủy thiên tôn cho kim đan của mình nhưng cũng không phải là người bình thường có thể thừa nhận được tẩy thủy phát gân một bên cái neo quái có chút trợn tròn mắt tuy nhiên hắn sớm liền phát hiện phạm hiểu kiếm trong tay đan dược bất phàm thế nhưng hắn không nghĩ tới, lại có thể sử dụng một cái người bình thường tẩy tủy phạt gần tướng thân thể quay về tiên thiên thân thể, đây là cỡ nào khoa trương sự tình a? nếu không phải mình là yêu tộc, đối phương là nhân tộc, hắn thật muốn thu đối phương làm đồ đệ, mụ đảng, dĩ nhiên khi dễ đến ta huynh đệ trên thân, ta nói rồi sẽ làm ngươi hối hận tới chỗ này. Phạm Hiểu Kiếm nói, dơ lên một chân, trực tiếp giấm nát này đầu chọc con kia chuẩn bị đi nhặt bên cạnh súng ống, Tàn bạo nói nói, à, ta sai rồi, ta thực sự sai rồi, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. nay đầu chọc ngược lại ở mặt đất kêu thảm cầu xin tha thứ. Phạm Hiểu Kiếm nguyên bản không chuẩn bị cứ như vậy buông tha đối phương chỉ là không nghĩ tới vương bước nhân trực tiếp phiêu vào, mặt mang lấy hoang mang. chương 196, cho phép bân dị dạng. chương 0196, cho phép bân dị dạng. thượng tiên không soong ra đại sự. vương bước nhân nhất bên bay, một bên trong miệng la hét, sắc mặt trắng bệnh, nghẹt, thật là trắng. quỷ này từ bụi màu trắng, hù được thảm màu trắng, xem ra cũng là sợ hãi. bên ngoài xảy ra chuyện gì? đô thành quỷ ngắm vẫn như thế hoảng hoảng trương trương. có phải là ngươi hay không nhóm trong miệng thiên sư hiện ra? phạm hiểu kiếm chứng kiến vương bước nhân thần tỉnh, không khỏi suy đoán nói, không phải, lọt dỉn. bên ngoài tới một cái lệ quỷ, vô cùng lợi hại. Chúng ta nhiều cái huynh đệ đều bị hắn cắn nuốt một bộ phân thân thể, hiện tại cũng kiệt sức không gì sánh được, này lệ quỷ quá mạnh mẽ, chỉ sợ là sắp tấn trước quỷ vương ngắm, Thượng Tiên, nhanh như người cứu mạng a. Vương Bước Nhân nhất nghĩ đến này lệ quỷ khủng bố, vội vã kêu cứu. Phạm Hiểu kiếm gật đầu, nhìn về phía này đầu chọc, thải ở trên tay đối phương chân hơi dùng lực một chút, ngoài miệng mở cửa hỏi thăm, nói, này lệ quỷ là chuyện gì xảy ra? Ta nói, ta nói, này lệ quỷ chính là thiên sư, phi, là này Bạch Đế Ác ôn nuôi dưỡng quỷ dịch tự dưỡng lớn lên, đầu chọc nam tử tựa hồ đã nhận ra Phạm Hiểu kiếm nghi hoặc, nơi nào còn dám bảo lưu, dường như trên đề Tướng những gì mình biết nói ra hết, nguyên bản quỷ dịch không có lợi hại như vậy, không biết này Bạch ký ác ôn dùng ngắm biện pháp gì, quỷ kia dịch lại có thể thôn phệ quỷ hồn ngắm, sau đó trở nên càng ngày càng mạnh, nguyên bản ta cũng không biết, những thứ này hắn đều phải không lại. Trước mặt chúng ta làm, tuy nhiên tình cờ một cơ hội, vừa lúc bị ta phát hiện. Phạm Hiểu Kiếm nghe vậy, nhướng mày, không khỏi nhìn về phía một bên cá nheo quái. Cá nheo quái chứng kiến Phạm Hiểu Kiếm ánh mắt, nhất thời ngầm hiểu, nhắm mắt lại cảm thụ một phen nói, không sai, rất mạnh, tuy nói loại này phương pháp hữu thương tiến hóa, thế nhưng quả thực cố gắng hữu hiệu, chỉ sợ cái này ác quỷ thôn phệ không có có mấy ngàn cũng có trên trăm quỷ hồn nắm, thật không biết hắn cắn nuốt nhiều như vậy quỷ vật, dĩ nhiên không có đánh xuống xét dẹt, tuy nhiên kể từ bây giờ đến xem, cái này lệ quỷ đã đến Kim Đăng Kỳ hậu kỳ đỉnh phong, ở vào đột phá nguyên anh kỳ sát biên giới, một ngày làm cho hắn tướng chung quanh quỷ vật toàn bộ hấp thu, như vậy chỉ sợ thật muốn đột phá nguyên anh kỳ ngắm. Cá neo quái nói tới chỗ này, dừng lại một chút, so với một phen sau đó, mặt mang cười khổ nói, nếu là đối phương đặt tới nguyên anh kỳ, chỉ sợ ta cũng không nhất định là hắn đối thủ, trừ phi có thể trong nước, như vậy ta có thể đè nặng đối phương đánh. Phạm Hiểu kiếm nghe vậy, không khỏi cảm thán. Dân tộc Thủy Sinh vật, đến rồi lục địa, quả nhiên chiến đấu lực đại đại địa suy yếu, lập tức không do dự lựa nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cũng đi hỗ trợ à. Châm Thi Sinh biến. Phạm Hiểu kiếm hung hăng đạp một chân này đầu chọc sau đó, làm cho Tiểu Bạch Bạch tiếp tục chăm sóc cho phép Bần, mình thì là mang theo cái nheo quái theo Vương Bức Nhân đi ra. Ngoài cửa lúc này đã chia làm ba phái, này quá nước hắc xã hội thành viên tụ với nhau, hoảng sợ nhìn trước mắt, người và người chiến đấu, bọn họ coi như là thần kinh bắt chiến, thế nhưng, nhân cùng quỷ đánh, bọn họ còn là lần đầu tiên, thảm bại mà về. Một phái khác còn lại là tán lạc tại khắp nơi những quỷ hồn kia. Bọn họ lúc này vẻ mặt khẩn trương trông coi một bên khác lơ lững lệ quỷ, làm cho Phạm Hiểu Kiếm có chút kinh ngạc là cái kia lệ quỷ tuy nhiên sinh ra dung mạo mặt mũi hung dữ bộ dạng, vóc người cũng so với bình thường quỷ ngưng thật rất nhiều, nhưng là vẫn có thể nhìn ra là một gã nữ quỷ. Lúc này lơ lửng ở nửa không trung, trên người màu trắng quần áo và qua thắt lưng tóc dài không gió mà bay, hai mắt cũng là nhìn chằm chằm nửa không trung những quỷ hỗn kia, dường như nhìn chằm chằm thực vật thông thường. duy nhất hơi bảy màu đỏ dù cho nàng ấy lắm muộn, lướt qua, khoe miệng, một bộ đàn ông đói chứng kiến thức ăn ngon dáng vẻ hình ảnh theo phạm Hiểu kiếm đến xuất hiện ngắn ngủi dừng lại sau đó lần nữa tiên sống ngang đứng lên này lệ quỷ hướng phía những quỷ hồn hướng kia dốc sức ngắm đi qua mà những quỷ hồn hướng kia còn lại là dường như trong rừng rậm bị sợ hãi điều thú thông thường kinh hoàng nghị bốn phía chạy trốn tất cả mọi người trở về phạm Hiểu kiếm xuất ra câu hồn bút cự ở giữa không trung cao giọng quát lên hình ảnh theo phạm Hiểu kiếm quát to tiếng lần nữa đông lại một cái mà những quỷ hồn kia chứng kiến phạm hiệu trong các kiếm thủ câu hồn bút trong mắt nhất thời chớp động ánh mắt vui mừng sau một khắc tự như cùng nụ yến về thông thường hết thảy bay vào câu hồn trong bút ngắn ngủi tuy nhiên một giây thời gian nguyên bản tràn đầy mấy trăm quỷ hồn lập tức đô biến mất không thấy, lần này người nữ kia quỷ nhất thời nhãn nóng nảy, đó cũng đều là sự vật của nàng a, chỉ là phạm hiểu trong các kiếm thủ câu hồn bút để cho nàng có chút kiên kỵ. chỉ là ở mỹ thực cùng nguy hiểm không biết trong lúc đó, nàng do dự một chút sau đó, lựa chọn người trước, dương nhanh muốn bút, mặt lộ vẻ dữ tợn, ý đồ hù được trước mắt cái này phàm nhân. phạm hiểu kiếm chứng kiến những quỷ hồn kia đô vào câu hồn bút sau đó, đệ nhất thời gian muốn tướng bút thu hồi nông trường trong túi leo lưng, nào biết, bởi vì có quỷ hồn duyên cớ, dĩ nhiên không còn cách nào thu vào đi, xem ra chỉ có thể cầm ở trong tay nắm, nhưng lại người nữ kia lệ quỷ hướng cùng với chính mình xung lại. Hắn nhưng lại không có chút nào lo lắng, cho là có một đạo thân ảnh để ở tại trước người của hắn. Cá neo quái hóa thành đại hán, trực tiếp một quyền, liền đem người nữ kia quỷ đánh bay, người đối phó này lệ quỷ, tốt nhất là dẫn tới bên ngoài, để ta giải quyết bọn người kia. Phạm Hiểu Kiếm nhìn chung quanh tỉnh hồn lại hô hồ đồ, lúc này đã không có quỷ hồn vây quanh, bọn họ ngược lại không rảnh rỗi, làm đối phó cho phép phân đồng loá, cũng là không cho đi gọi người, miễn cho phức tạp, Phạm Hiểu Kiếm tự nhiên chuẩn bị đệ nhất thời gian để giải quyết bọn họ. Cá neo quái nghe được Phạm Hiểu Kiếm mà nói, gật đầu, sau đó xông về người nữ kia lệ quỷ, bây giờ hắn tu vi chính là nguyên anh kỳ. Đối phó lục địa lên tu sĩ, nhất là quỷ tu, có thiên nhiên thế yếu, cũng may có tu vi tu vi áp chế, làm cho hắn có thể đủ miễn để nén người nữ kia lệ quỷ chiến đấu. Không biết có phải hay không là cô gái này lệ quỷ chịu đến này tiên sư không chế, không cho nàng hủy hoại toàn bộ phòng trọ, vẫn là chịu đến cá nheo lạ khiêu khích, nhưng lại đệ nhất thời gian theo cá nheo quái ra phòng trọ, đi tới không mặt đất, lượng yêu đại khai đại hợp, chiến đấu đứng lên được kêu là một cái phá hư tính cường. Quả thực so với hai cái cường mang ra cơ vì đều phải lớn hơn mấy lần. Tương đối với có thể mở núi phá đá cá neo quái cùng người nữ kiêng lệ quỷ lượng yêu chiến đấu. Phạm Hiểu Kiếm và một loại côn đồ chiến đấu liền hoàn toàn không phải lại một cấp bậc, hình ảnh ngược lại là có chút như là đệ nhất tông sư võ học đối mặt một đám tiểu ma áp đồng, hàng trăm người chen nho lên, lại không ai có thể gần người, ngược lại thì này hồ đồ, hoặc mặt đất cút ngay, hoặc ở trên trời phi vũ, bị đánh được kêu là một cái thê thảm. Nhìn qua, Phạm Hiểu Kiếm uy phong lẫm lẫm, trên thực tế là có hắn biết, đối diện với mấy cái này hồ đồ có bao nhiêu nguy hiểm, nhất là còn có một người khác cầm vũ khí, thật đúng là muốn đệ nhất thời gian né tránh, bằng không nhưng có bị, trọng yếu hơn chính là, con kia câu hồn bút không còn cách nào bỏ vào trong ba lô, hắn chỉ có thể thả ở trên thân, kể từ đó hắn còn phải phân tâm đi bận tâm cái này câu hồn bút cũng may bị phạm hiểu kiếm đánh bay ngắm mấy chục người sau đó này hồ đồ cũng là do dự không tiến thêm hiện nhiên bị phạm hiểu kiếm anh dũng gục ngã lẫn nhau thoái thác đối phương đi trước công kích nhưng không ai dám động thủ trước bởi vì động thủ trước nằm ở mặt đất bi thương gen dị cũng là bọn họ vết xe đổ một thời gian nhưng lại lâm vào thế bí ta tới giúp ngươi cầm cây bút này a chẳng biết lúc nào cho phép bân đi tới phạm hiểu kiếm bên người con mắt nhìn chăm chăm phạm hiểu kiếm bên hông câu hồn bút mở miệng nói phạm hiểu kiếm không nghĩ tới cho phép bân dùng tiên đan sau nhanh như vậy liền khôi phục, nhất là chứng kiến đối phương ở Tiên Đan dưới tác dụng đã tiêu tan sương phục hồi như cũ, nội tâm cũng thật vui vẻ, cũng liền không nghi ngờ gì, tướng câu hồn bút giao cho cho phép bân sau đó, liền đối với ba thủy thần thú nói, Tiểu Bạch Bạch, chúng ta so một lần, xem ai đánh ngã nhiều địch nhân, tiền đặt cược một túi lạp sưởng. Phạm Hiểu Kiếm mỉm cười nói, nhất thời hướng phía này hồ đồ sông nắm đi qua. Tiểu Bạch Bạch càng ngẳng kêu vài tiếng, hiện nhiên đối phương Phạm Hiểu Kiếm xấu lắm biểu thị bất mãn, cũng đệ nhất thời gian nhắm phía này hồ đồ, hơn nữa kể tới sau ở trên, vượt lên trước Phạm Hiểu Kiếm, trước cùng này hồ đồ đối mặt, không có người chú ý tới. Cho phép phân bắt được này câu hồn bút thời điểm, túi đầu trên mặt câu dẫn ra một tia xấu xa nụ cười, trong mắt càng là một đạo đỏ thẫm lóe một cái rồi biến mất. Chương 197. Cổ Hà Thiên sư. Chương 0197, Cổ Hà Thiên sư. Phạm Hiểu Kiếm không có chú ý tới cho phép phân dị dạng, ngoại trừ sự tin tưởng hắn sau đó, càng nhiều hơn chính là hắn trong máu này cảm giác nhiệt huyết sôi trào, chứng kiến trước mắt vây công mình địch nhân, còn có nằm trên đất này hồ đồ thanh âm tiêu जेन, không không khỏi kích thích Phạm Hiểu Kiếm thần kinh. Trước đây mặt đối với địch nhân thời điểm, Phạm Hiểu Kiếm bất quá là sử dụng xét phù các loại công cụ phụ trợ, chính địa kiêng cũng bất quá là ban đầu ở du thuyền thượng diện, đối mặt nhiều như vậy hải tặc thời điểm, tuy nhiên đó cũng là mượn thần kiếm ai. Nơi nào giống như lúc này đây, đây là hắn lần đầu tiên như thế chính diện bằng vào mình lực lượng, đối kháng này đối thủ, hơn nữa số lượng càng là trên hơn trăm cái, thậm chí chính hắn cũng không có phát hiện, chính mình tại nông trường tu dưỡng đoạn này thời gian, chính mình đã tiến bộ nhiều như vậy. Mình linh hồn chi lực, lại có thể rõ ràng bắt được này tiểu côn đồ vận động ý tích không nói, thậm chí đối phương xuất quyền, đều tựa như là bị kéo dài pha quay chậm thông thường, làm cho hắn dễ dàng tránh thoát mọi người công kích. Loại cảm giác này thật sự là quá thoải mái, quá kích thích ngắm, thậm chí đánh một hồi sau đó dùng lượng túi lạp sưởng gái đại giới tướng tiểu bạch bạch chiêu trở về hắn muốn một người tới gặp gỡ đối phương một đám cho nên phạm hiểu kiếm tướng câu hồn bút dao cho cho phép bân sau đó liền lại tướng ánh mắt nhìn về phía này tiểu côn đồ khoe miệng liệt liễu liệt nụ cười sau đó liền hướng lấy đối phương xông ngắm đi qua hải ca làm sao bây giờ người này thật lợi hại tuyệt đối là một võ lâm cao thủ chúng ta những người này căn bản không phải của hắn đối thủ a một người có mái tóc nhuộm thành màu sắc nam tử có chút khẩn trương nhìn cách đó không xa chiến cục thần sắc có chút lo lắng tuy nhiên chính là biết một chút võ công mà thôi lại còn coi là mình vô địch thiên hạ cát sơn Ngươi thấy thế nào? Nay Hải Ca trông coi đang ở giao thủ phạm hiệu kiếm, lộ ra một tia chẳng đáng, đối phó những quỷ hướng kia, hắn chỉ có con đường trốn, nhưng là đối phó người bình thường, hắn còn thật không sợ. Cắt Sơn là ai? Này là bọn họ Thanh Sơn bang đệ nhất tay chân, chính là trước đây bọn họ lão đại từ dưới mặt đất quyền tràng tìm đến đệ nhất cao thủ, thậm chí mời tiên sư chúc phúc qua, tuyệt đối là nhất đẳng cao thủ, không biết bao nhiêu võ lâm cao thủ thảm bại ở hắn thủ hạ, cũng là hoa hạ một ít tông sư, đô thua ở trong tay của hắn, trước mắt cái này gợi yếu tiểu tử, tại sao có thể là hắn đối thủ? Hải Ca vẻ mặt trầm chùng nghĩ, võ học giới tân thủ, Cắt Sơn vẫn hai tay quanh, lạnh lùng trong coi chàng trung ương tình huống vừa rồi đối mặt những quỷ hồn kia làm cho hắn mất hết bộ mặt hiện tại rốt cục tìm về tự tin và ngã mạn chân mày hơi nhíu lại sau đó nhất thời rêu rặc nói ngoại trừ phản ứng hơi chút nhanh một chút lực lượng hơi chút cường một điểm trừ cái đó ra thậm chí so ra kém một cái học qua cả tháng võ công học đồ mà thôi không cần ba cái hội hợp ta chắc chắn hắn bắt sở dĩ cát sơn nói dùng ba cái hội hợp dĩ nhiên không phải bởi vì cát sơn cảm thấy phạm hiểu kiếm có thể ở trong tay hắn chống đỡ ba cái hội hợp hắn thấy phạm hiểu kiếm đầy người đều là cái hở chỉ cần một quyền là có thể tướng phạm hiểu kiếm đánh ngã nói ba quyền bất quá là hắn muốn treo chọc một cái đối phương mà thôi. Tốt, cắt Sơn, ngươi đi tới tướng đầu của hắn vặn xuống đây đi. Còn như phía ngoài, liền giao cho Thiên Sư được rồi. Thật là không có nghĩ đến, Hoa Hạ vẫn còn có như vậy cao. Thủ, Hải Ca nhìn liếc một chút Phạm Hiểu Kiếm sau đó, liền đem lực chú ý chuyển tới bên ngoài. Với hắn mà nói, Phạm Hiểu Kiếm lúc này bất quá là một sẽ nhảy nhót người chết mà thôi, căn bản cũng không đủ vi lượng, nhưng lại phía ngoài chẳng cảnh, làm cho hắn sợ. xuyên thấu qua cửa sổ, hắn mơ hồ nhìn được có bọ sóng, cái này thật bất khả tư nghị, phải biết rằng Chu Vi cũng không có nước, từ đâu tới bọ sóng? Cắt Sơn chứng kiến ngoài cửa sổ, cũng là lộ ra vẻ kiên kỵ, sau đó liền đem lực chú ý đặt ở Phạm Hiểu Kiếm trên thân, khóe miệng mang theo một tia tàn nhẫn nụ cười, hai tay vung ngón tay, phát ra lạc lạc tiếng vang, sau đó liền đẩy ra những thứ khác hồ đồ, đi tới Phạm Hiểu Kiếm trước mặt, mở miệng cười nói: "Tiểu tử, để cho ta tới gặp gỡ ngươi, đừng quá không lịch sự đấy à. Phạm Hiểu Kiếm nhất cái quay về đá tướng một cái tiểu côn đồ đã bay, ngạch: "Được rồi, đây là hắn muốn bắt đầu mình ban đầu xem người khác học TAE củ do thời sử dụng chiêu thức, chẳng qua hiện nay hắn linh hồn chi lực tương đại, thân thể tính hài hòa cũng đạt tới yêu cầu." ngược lại có thể chỉ bằng vào trí nhớ là có thể thi triển, tuy nhiên chiêu thức phải phải mà không phải là. thế nhưng lực lượng cùng lực sát thương nhưng lại đạt tới phạm hiểu kiếm mong muốn. chẳng qua là khi hắn tướng trước người cái này ngăn trở mình tiểu côn đồ đá một cái bay ra ngoài sau đó, một người vóc dáng nhỏ gầy, thế nhưng một thân cũng là bắp thịt bồng bột mạnh mẽ, nhất là là đối phương hóa trang cùng tư thế, làm cho phạm hiểu kiếm nhất thời liên tưởng tới ngắm hắn võ học, không khỏi dưới ý thức mở miệng nói, thái quyền. cát sơn nghe xong phạm hiểu kiếm mà nói, nhất thời cười cười dùng có chút kém chất lượng tiếng phổ thông nói, không sai, không nghĩ tới ngươi ngược lại là có chút kiến thức, bất quá ta đây chính là cổ võ thái quyền cũng không phải là người này khoa chân múa tay vậy TAE cùn do có thể so ngươi ra tay đi không phải vậy ngươi ngay cả cơ hội xuất thủ cũng không có cổ võ Thái Quyền Phạm Hiểu Kiếm lẩm bẩm một cái không nghĩ tới còn có cổ quái như vậy võ học dựa theo hắn tên ý tứ chẳng lẽ là cổ đại Thái Quyền sao lẽ nào so với bây giờ Thái Quyền lợi hại hơn tựa hồ hiện tại ở cái này thế giới càng ngày càng xa lạ tuy nhiên lập tức nghĩ đến mình Tiên giới nông trường như vậy thì không có gì không thể tiếp thu được Cát Sơn chứng kiến Phạm Hiểu Kiếm có chút thất thần nhất thời nở nụ cười hắn sở dĩ nói như vậy không phải chính là vì làm cho Phạm Hiểu Kiếm Tây mơ này thất thần sao Thái điểu trung quy là thái điểu, ngay cả thời điểm chiến đấu tập trung lực chú ý cái này, lớn nhất cơ bản yêu cầu cũng không biết. Hắn cũng mặc kệ rậu đổ bìm leo gì gì đó, nhất là loại này sinh tử quyết đấu, thua khả năng liền ý nghĩa chết, nếu là người đều chết hết, làm sao còn đi tính toán đối thủ là không phải xấu lắm. Cho nên, ở Phạm Hiểu Kiếm thất thần một sát na, Cát Sơn phát hiện Phạm Hiểu Kiếm toàn thân vô số kẽ hở, trực tiếp một cái bước nhanh về phía trước, người nào sau 360 độ xoay người, đùi phải thật nhanh hướng phía Phạm Hiểu Kiếm bỏ rơi ngắm đi qua. Cát Sơn lúc này cảm giác mình có phải hay không quá khi dễ người ngắm chứ không nói đối phương có thể hay không ở công kích nói đối phương trước phục hồi tinh thần lại, cứ dựa theo chính mình cái này một cước khí lực, coi như là cốt thép hỗn dạng, trước đây cũng so với chính mình một chân đá cong, hắn một cái như nước trong veo thân thể làm sao có thể thừa nhận. Nhưng mà, Phạm Hiểu Kiếm ở đối phương thời điểm xuất thủ, cảm giác một cái cậu nguy hiểm, lập tức liền cảnh giác qua đây, thân thể càng là điều kiện phản xạ thông thường, thân thể ngửa về đằng sau, trực tới một cái trưởng cầu gỗ, toàn bộ thân thể chuyển cầu hình vòng trạng, các sơn này một chân, khó khăn lắm từ bụng của hắn phía trên lảo qua. Nếu như người bình thường, đến lúc này nhất định sẽ ở đối phương này một chân sau khi rơi xuống đất trực tiếp kéo dài khoảng cách thế nhưng phạm hiểu kiếm cũng không nguyện bỏ qua cơ hội này bởi vì đối phương này một chân tại hắn không lưng sau đó giống như là bị người dùng nắm pha quay chậm thông thường chậm rãi đảo qua hắn nơi nào bằng lòng bỏ qua cơ hội này trực tiếp nhấc chân phải lên đã trúng đối phương mắt cá chân sau đó một cái lộn ngược ra sau trực tiếp vững vàng rơi ở tại mặt đất nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh chỉ là trong nháy mắt hai người liền ra đi không nghĩ tới này tiểu tử dĩ nhiên tránh ra nhưng lại coi khinh hắn nhún đầu màu sắc rực rỡ phát hồ đồ chứng kiến các sơn bị đánh trúng hơi kinh ngạc thất thần nói rằng một bên hải ca trông coi cát sơn bộ dạng nhất thời có chút nhìn có chút hạ hơi nói mới vừa chỉ có bất quá là cát sơn cố ý xả nước đâu không nghĩ tới này tiểu tử vận khí tốt như vậy đã vậy còn quá đá chúng cát sơn lắm ngươi xem cát sơn hiện tại chăm chú bắt đi chỉ sợ cái này chẳng chiến đấu sẽ kết thúc thật không biết này tiểu tử biết mình vô ý một chân cũng là gợi lên cát sơn nổ hỏa không biết sẽ là biểu tình gì hoa hạ có câu cách ngôn nói thế nào trời làm bậy vưu có thể đoán liệu tự mình làm bậy thì không thể sống được ta ngược lại thật ra coi thình ngươi cát sơn cũng là cực kỳ vô cùng kinh ngạc hắn bây giờ không có nghĩ đến đối phương tránh thoát chính mình còn chưa tính lại vẫn có thể đá chính mình, chẳng lẽ không đúng vừa khớp? Chẳng qua là khi hắn nhìn về phía Phạm Hiểu Kiếm bộ dạng, nhất thời bỏ đi ý niệm của mình, làm sao có thể chứ? Nhất định là không phải đúng dịp, đá ngắm chính mình mà thôi. Cát Sơn chân phải ở mặt đất gión mũi chân, hoạt động dưới bị đá có chút tê tê các đốt ngón tay, trong lòng âm thầm nghĩ lấy, đồng thời thu hồi đùa rớt tâm, bay thẳng đến Phạm Hiểu Kiếm công nắm đi qua. Lúc này đây, hắn không chuẩn bị lưu thủ, cũng thu đùa tâm, trực tiếp một kích gạt ngã đối phương. Phạm Hiểu Kiếm có chút căm tức trông coi này Cát Sơn, nghĩ đến này tiểu tử dĩ nhiên hạ âm thủ, tuy nhiên đối phương bị chính mình sau một kích dĩ nhiên không có gì đáng ngại nhưng lại coi thường đối phương chỉ là này có thế nào một chân không được liền hai chân hai chân không được thì bốn chân còn đã không phải thẳng ngươi. trong lòng hắn âm thầm nghĩ chứng kiến đối phương lại công đi qua lúc này đây phạm hiểu kiếm có thể không phải giống như nữa trước đây như vậy chẳng đấy, thậm chí đối phương còn không có tới gần hắn bằng vào chính mình cường đại linh hồn trí lực dễ dàng cảm nhận được đối phương quả đấm quy tích lập tức quẹt miệng cười tay phải thành kiếm ngón tay chạm ở đối phương công lúc tới thắt thân trực tiếp tránh đối phương quyền đầu đi thẳng tới đối phương trong lòng ở đối phương ánh mắt rinh ngắt trung Phạm Hiểu Kiếm tay phải trực tiếp một chút ở tại Cát Sơn trên người cơ sở huyệt vị trên, sau đó tháp thân ly khai. Phạm Hiểu Kiếm vững vàng đứng ở mặt đất, thế nhưng Cát Sơn sẽ không vận tốt như vậy, bị Phạm Hiểu Kiếm điểm trúng huyệt vị không thể di chuyển, thế nhưng thân thể quả thực bởi vì quán tính, trực tiếp ngược lại ở mặt đất, chợt đi một khoảng cách, "Xôn xao, này hồ đồ chứng kiến Cát Sơn nhất chiêu đã bị đối phương giải quyết rồi, hiện tại nằm ở mặt đất vẫn không nhúc ních, bỏ mình không biết, nhất thời đưa tới gây rối, bọn họ thực sự khó mà tin được, cường đại như Cát Sơn, lại bị cái này tiểu tử nhất chiêu giải quyết rồi, thực sự là thật bất khả tư nghị." Ha ha không nghĩ tới một cái liền quyết ra thắng bại, Cát Sơn quả nhiên không hổ là. Này Hải Ca thấy có người ngã sắp xuống, không chút suy nghĩ liền cho rằng là Phạm Hiểu Kiếm ngã xuống, nhất thời mở miệng khoe đối phương, chỉ là không nghĩ tới hắn nói đến một nửa thời điểm, thấy rõ ràng đỡ dĩ nhiên là Cát Sơn, nhất thời toàn bộ cổ họng giống như là bị người bóp thông thường, hai mắt cũng là chừng lớn đến có chút kỳ cục, cả người giật mình đến mấy giờ, mà cái đầu kia phát màu sắc hồ đồ thậm chí cũng không có thấy rõ ràng Phạm Hiệu Kiếm có động tác gì, Cát Sơn đều bị người sau đánh ngã, chẳng lẽ là có yêu thuật gì hay sao? Nhất thời vẻ mặt sợ hãi rã vẻ, thậm chí hai chân đô hữu ta du lên, qua đây. Phạm Hiểu kiếm cười đối với này hồ đồ ngắc ngón tay, chỉ là hắn tự cho là hiền hòa nụ cười lại trong mắt của đối phương, đây tuyệt đối là so với Elly ảo tợ lộ còn muốn khủng bố vô số lần. Phạm Hiểu kiếm cương muốn còn sót lại hồ đồ đô giải quyết hết, thế nhưng sau một khắc, hắn cảm thụ được phía sau chuyển đến lớn lao nguy cơ, cũng không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp xoay người cũng là một quyền, phanh, một kích buôn bực, hai quyền đầu đánh vào cùng nhau. Sau đó Phạm Hiểu kiếm bị đẩy lui một bước, đối phương đẩy lui 4- năm bước. Phạm Hiểu kiếm hơi kinh ngạc mà trông coi đối phương, không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên là Cát Sơn, hắn không phải là bị chính mình điểm nguyên nắm, nói như vậy không có có mấy chục phút đó là không thể động đậy, đối phương lại vẫn có thể đứng đứng lên. Phạm Hiểu Kiếm quan sát tỉ mỉ ngắm đối phương vừa lộn sau đó, nhất thời phát hiện một ít dị dạng, đối phương chẳng những hai mắt huyết hồng, hơn nữa thậm chí còn có chút không rõ ràng lắm. Thế nhưng thay đổi lớn nhất lại là đối phương trên người khí thế, vậy tuyệt đối so với vừa rồi cao ngắm một cấp bậc không ngừng, giống. Cát Sơn phát ra một tiếng không thuộc về mình tiếng gào thét, bay thẳng đến Phạm Hiểu Kiếm vọt tới, này tốc độ thậm chí đạt tới Mị Châu báo tốc độ, nhất là đã tới này một chân, thậm chí có xé gió cảm giác, mắt thường căn bản là không có cách bắt được. Phạm Hiểu Kiếm không nghĩ tới biến hóa của đối phương lớn như vậy tuy nhiên đối với hắn khả năng không chê trong phạm vi, lần nữa tướng linh hồn chi lực phát tỏa ra ngoài, phạm hiểu kiếm rốt cục lần nữa thấy rõ đối phương quy tích, trông coi đối phương đã tới này một chân, muốn né tránh đã là không còn kịp rồi, trực tiếp một chân quang đi tới, cùng đối phương chân nhỏ chỗ hung hăng đụng vào nhau, phạm hiểu kiếm trực tiếp xuất quyền, ở nhờ đối kháng lực lượng, trực tiếp 360 xoay tròn, một quyền trực tiếp bỏ rơi ngắm đi qua, cùng đối phương đón đỡ cánh tay lại là một kích kịch liệt mà va chạm, hai người sau khi tách ra chiến với nhau, thịt cùng thịt đang mãnh liệt va chạm, thấy bốn phía nhân tâm sợ sợ, này thiếu niên rốt cuộc là người nào, làm sao ngoại trừ yêu thuật ở ngoài? có thể cũng như thế cường đại, phải biết rằng, cát sơn bình thường là có thể đá không hai ngón tay to cốt thép một dạng, hiện tại biến thân sau đó, có thể trực tiếp đá không hài nhi to bằng cánh tay cốt thép một dạng, không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần, mà này tiểu tử mảnh nhỏ cánh tay chân nhỏ, lại có thể cùng cát sơn này quái vật cứng đối cứng, cái này tiểu tử cũng là quái vật sao? này đầu màu sắc rực rỡ phát hồ đồ vẻ mặt khó có thể tiếp nhận dáng vẻ, hải ca cũng là thất thanh nói, sợ rằng này tiểu tử so với quái vật còn khủng bố, cát sơn dường như bị đối phương đánh bẹp. hải ca cái này vừa nói, chính mình đô hữu ta không tin mình nói mà nói. Hắn đột nhiên ý thức được chính mình đứng ở chỗ này quá nguy hiểm, nhìn trung quanh một chút, tùy thời chuẩn bị ly khai, đi tìm Thiên Sư sử dụng không dám. Thiên Sư có thể sánh bằng Cát Sơn muốn kinh cùng nhiều, người sau có thể biến thân, cũng là bởi vì Thiên Sư duyên cớ, ở trong cơ thể hắn trồng một con cổ, chỉ có sẽ như thế, cho nên nếu không dám đi tìm Thiên Sư, vậy cũng chỉ có thể lén lén chạy mất đang ở hắn chuẩn bị. Mở lưu thời điểm, một thân ảnh nặng nghề mà ngã ở trước mặt của hắn, hắn vừa nhìn, dĩ nhiên là bất tỉnh chết đi qua Cát Sơn, nhất thời sợ đến hải ca nửa cái mạng cũng không có, đột nhiên nghĩ tới cái gì, đống nhiên xoay người trông coi gần trong gang tấc phạm hiểu kiếm sợ đến đặt mông toạ ở tại mặt đất, vẻ mặt hoảng sợ trông coi phạm hiểu kiếm đạo, ngươi đừng tới đây, nơi này là cổ hà thiên sư địa phương, ngươi quấy rầy hắn, cổ hà thiên sư sẽ không bỏ qua ngươi. cổ hà thiên sư, ta ngược lại thật ra thật muốn xem xem đối phương rốt cuộc là ngại gì thần thánh, dĩ nhiên khi dễ đến đầu của ta đi lên, phạm hiểu kiếm và cát sơn đánh cho vui sướng lâm ly, nghe được hải ca mà nói, nhưng lại thật có hứng thú nhìn này hay là thiên sư đến cùng là như thế nào, như ngươi mong muốn. đột nhiên đi thông hầm đại môn ầm ầm mở ra, sau đó một người mặc cổ quái, vẻ mặt phù văn nam tử đi ra, yêu dị mà hai mắt nhàn nhạt đảo qua phạm hiểu kiếm sau đó. Đối đối với cho phép bân nói rằng, còn không tới. Chương 0198, bay đầu hàng hiện tại. Chương 0198, bay đầu hàng hiện tại. Phạm Hiểu Kiếm nghe được này cổ Hà tiên sư mà nói, sau đó liền chứng kiến một thân ảnh hướng phía này cổ Hà tiên sư đi ngắm đi qua, nhất thời sử sốt, tấm lưng kia cũng là cho phép bân, lẽ nào đối phương thật phản bội mình? Phạm Hiểu Kiếm cương toát ra cái ý niệm này liền bắt bỏ, mình và cho phép bân ký kết chính là thiên phụ, coi như bị suy yếu nhiều lắm, thế nhưng ở thế gian cũng không khả năng tồn tại đem phá giải đồ đạc, nhưng là nếu như không biết như vậy, này cho phép bân hành vi lại giải thích như thế nào đâu? Phạm Hiểu Kiếm trông coi cho phép Bân càng chạy càng xa, lập tức không do dự nữa, trực tiếp cao giọng quát lên: Cho phép Bân, ngươi làm sao vậy? Cho phép Bân mô phỏng như không nghe thấy thông thường, tiếp tục hướng phía này cổ Hà Thiên Sư đi ngắm đi qua, sau đó đưa lên câu hồn bút, dùng gần như cái dị, phảng phất thanh âm của kim loại thông thường nói: Chủ nhân, đây là này truy hồn bút. Truy hồn bút tên, là cho phép Bân nghe Phạm Hiểu Kiếm ngẫu nhiên nhắc tới, hắn cúi đầu, trong mắt này hùng quang lói ra, hiện ra một tia dây rựa, chỉ tiếc, này cổ Hà Thiên Sư lực chú ý đều ở đây này câu hồn bút chính thân cũng không có phát hiện, đây là. Cổ Hà Thiên Sư xem trong tay câu hồn bút, trong mắt lóe lên một tia kinh sợ. Chỉ là sau cùng quang mang càng ngày càng chói mắt, sau cùng không sợ hai thất thanh nói, đây là thượng cổ quỷ khí, dĩ nhiên thượng cổ quỷ khí xuất hiện. Ha ha, thực sự là trời cũng giúp ta. Quá này tiểu tử, nhanh lên một chút nói cho ta biết cái này thượng cổ quỷ khí như thế nào sử dụng, bằng không ta để cho ngươi hối hận sinh đến cái này thế giới lên. Cổ Hà Thiên Sư trông coi phạm hiểu kiếm, mặt lộ vẻ vẻ dử tỵn, tràn đầy ý uy hiếp. Quả thật, cổ Hà Thiên Sư chiếm được câu hồn bút, thế nhưng không có sử dụng phương pháp, thì cùng một cái phẩm chất khá một chút một côn không khác nhau gì cả. Phải biết rằng một ngày bằng vào đạt tới thượng cổ quỷ khí này có thể không phải là người nào cũng có thể khống chế ngoại trừ muốn có tương ứng pháp quyết ở ngoài thúc giục di chuyển đứng lên nhưng là phải có nhất định tu vi năng lực bằng không chính là bị cái này thượng cổ quỷ khí tướng sử dụng giả huyết nhục hút không có chút nào Thừa lại đương nhiên phạm Hiểu kiếm là ngoài ý muốn hắn sở hữu tiên giới nông trường chịu thiên đạo bảo hộ mỗi lần sử dụng cái này câu hồn bút tiêu hao không phải phạm Hiểu kiếm năng lực mà chính là cái này câu hồn bút tự thân lực lượng một ngày câu hồn bút tự thân lực lượng tiêu hao hết như vậy cái này câu hồn bút cũng sau cùng hóa thành hư không trừ phi sau cùng phạm hiệu kiếm có thể tướng tự thân tu vi để thăng lên Dùng tự thân lực lượng khu động mới có thể bảo trụ câu hồn bút. Vẫn nhiều lần chỉ dùng đương nhiên, không chỉ có là cái này câu hồn bút, cũng là Phạm Hiểu Kiếm trước đây lấy được bất kỳ tiên gia bảo vật đô là bởi vì như thế, chỉ có gia tốc bọn họ tiêu hao, cuối cùng biến thành hư ảo. Lão già kia, ngươi đem ta hảo hữu làm sao vậy? Ta cho ngươi biết, nếu như ngươi bây giờ thả ta bằng hữu, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ mà nói, ta có thể tha cho ngươi nhất mệnh, bằng không ta để cho ngươi chọn đời không được siêu sinh. Phạm Hiểu Kiếm không có để ý đối phương uy hiếp, ngược lại mở miệng uy hiếp đối phương, trên người sát khí cũng dần dần ngưng trọng. Ha ha. Cái này tiểu tử là sợ choáng váng sao? Ở tiên sư trước mặt lại vẫn dám nói khoác mà không biết ngượng, thực sự là tự tìm đường chết. Một bên này Hồ đầu nghe được Phạm Hiểu Kiếm mà nói, nhất thời trào cười nắm đứng lên, hắn tướng Cát Sơn đánh bại, cho là mình vô địch thiên hạ, thực sự là cười chết ta rồi. Cát Sơn cùng cổ Hà tiên sư vừa so sánh với, ngay cả sách dày cũng không xứng, cũng không biết cái này tiểu tử ở đâu ra dương khí, dám nói như vậy mà nói, ta xem hắn biết mình muốn chết, cho nên trước qua qua truyền nghiệm. Các ngươi tại sao có thể nói như vậy đâu? Nói không chừng hắn thật có bài tẩy, sau cùng có thể rất lớn xoay ngược lại, chiến thắng cổ Hà tiên sư cũng khó nói a tuy nhiên lời này nghe lại tựa như đánh giá cao phạm hiểu kiếm, thật ra thì vẫn là móc lấy không mà mang phạm hiểu kiếm đâu. ha ha ha, nguyên bản bị phạm hiểu kiếm sợ đến không phải dám nhúc nhích mọi người, lúc này có cổ hà thiên sư làm chỗ rửa vững chắc, nhất thời mỗi cái đô lớn lối đứng lên, phản phất phạm hiểu kiếm cũng là bọn họ tùy ý năn bóp con kiến hôi thông thường, tiểu tử, ta cổ hà, không biết có nhiều thiếu niên có người dám nói như vậy với tăng giám, ta nhớ lần trước có một người nói chuyện với ta như vậy, sau cùng ngươi biết kết quả là gì không? cổ hà thiên sư vẻ mặt tiểu ý mà nhìn phạm hiểu kiếm hỏi thăm, chỉ là cái này trong lúc vui vẻ tràn đầy khát máu, sau cùng lẩm bẩm. Người kia một thân huyết nục bị ta đốt quỷ dịch, người của hắn ra còn lại là bị ta điểm thiên đăng, bay lên cam la giang. Nguyên bản ta còn muốn lại triệu hoán chút quỷ hồn, làm cho ta quỷ dịch làm sao cùng được phá, nguyên bản cái này thượng cổ quỷ khí trong này hơn 100 cái quỷ hồn ngược lại thị phi thường tốt bổ dưỡng thực vật, nhưng là bây giờ xem ra, ta phải muốn trực tiếp sử dụng một chiêu kia, tuy nhiên có thể có được cái này thượng cổ quỷ khí, như vậy ta làm cái gì đều là đáng giá." Cổ Hà Thiên sư nói, trên mặt lộ ra quỷ dị nụ cười. Phạm Hiểu Kiếm nghe xong Cổ Hà Thiên sư mà nói, biết đối phương xem ra là chuẩn bị dùng ẩn dấu ngắm, nhất thời thần tình ngưng trọng trong tay càng là thật chặt nắm chặt quyền đầu cũng sẽ không tiếp tục nội tâm hồ hán cho phép bân lắm mà chính là tướng tất cả lực chú ý đều đặt ở cổ Hà Thiên Sư trên thân nhưng mà một màn kế tiếp làm cho Phạm Hiểu kiếm suýt chút nữa không có người đổ mồ hôi lạnh tới chỉ thấy này cổ Hà Thiên Sư đang nói chuyện đâu cổ của hắn chỗ đột nhiên xuất hiện một cái tơ máu sọt xuyên qua hắn toàn bộ cái cổ dần dần có giọt máu từ nơi này tơ máu chỗ thoát ra hắn toàn bộ cái cổ giống như bị người dùng lợi nhận dạch một cái mà qua theo dọt máu càng ngày càng mạnh mẽ cuối cùng đầu của hắn cùng thân thể dĩ nhiên vào giờ khắc này hoàn toàn ra đi đầu của hắn lơ lửng ở thân thể nửa mét cao ra. Máu tươi từ ngăn ra chỗ không ngừng mà chảy xuống, có thể hết lần này tới lần khác này đầu lâu ở nửa không chung chẳng có. Chuyện gì? Không chỉ có là hắn đầu lâu, coi như là hắn thân thể đã không có đầu, lại phản phất đầu này chẳng bao giờ ly khai thông thường. Đem vật cầm trong tay câu hồn bút làm lại giao cho một bên cho phép bơn. Phía trên đầu lâu lại là tiếp tục mở miệng nói, tiểu tử, coi như số ngươi gặp may, ngày hôm nay để ngươi may mắn kiến thức một chút cái này lợi hại nhất một loại hàng vật, bay đầu hàng, ngươi có thể chết ở một chiêu này phía dưới, ngươi coi như là vinh hạnh lắm. Yên tâm, ngươi chỉ nhớ ta sẽ từng điểm từng điểm tuôn Ngươi thân thể ta cũng sẽ từ từ tiếp quản, để cho ngươi lấy một loại phương thức khác tiếp tục sống sót. Phạm Hiểu kiếm lục thân chi hoàn mỹ, mặc dù chỉ cái này cổ Hà Thiên sư cũng là không ngừng hâm mộ, bây giờ tự sử dụng bay đầu hàng, liền hiển nhiên muốn đem Phạm Hiểu kiếm thân thể cũng lấy xuống. Ta đi, cái này bay đầu hàng như thế cùng tượng cổ hình tiên không sai biệt lắm à? Vậy ngươi để ta tốt tốt kiến thức một chút cái này bay đầu hàng rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại? Phạm Hiểu kiếm nói, tướng ngũ lôi hoanh phủ cầm trong tay, tất cả yêu ma quỷ quái, chỉ cần ta một phủ phá đi. Lưu Quỷ Sa Thần, yêu ma quỷ quái, nhất sợ hãi. Dù cho cái này trong thiên địa quần cuộn trường tồn thần lôi, ngươi cho rằng như vậy thì xong sao, sao? Ta sẽ nhường ngươi từng điểm từng điểm đi hướng tuyệt vọng. Ha ha. Nay cổ Hà Thiên Sư phiêu giật ở nửa không trung đầu lâu ở nơi nào cản rỡ cười, không kiêng nể gì cả đột nhiên cổ Hà nụ cười hơi ngừng, lơ lửng nhân tới lạc hướng ngoài cửa sổ, trông coi đang đánh thắng được nóng một người một yêu, trực tiếp thấp giọng nói, quỷ tới. Quỷ kia dịch bị cổ Hà Thiên Sư chiêu trở về, có chút bất minh sở dĩ, chẳng qua là khi hắn chứng kiến cổ Hà này nửa thân thể thời, cả người, không phải, chắc là toàn bộ quỷ đồ hữu ta run rẩy, đây không phải là sợ. Đây là kích động, cổ Hà thân thể đối với hắn quỷ dị có cám dỗ trí mạng, tự giống với đường xanh thịt đối với nại viết yêu quái mê hoặc đó là giống nhau mở dạng, đi thôi, đưa hắn cắn nuốt, ngươi có thể đột phá đến quỷ vương cảnh." Cổ Hà Phong Khinh Vân đạm nói, phản phất này cụ thân thể không phải của hắn thông thường. Người nữ kia lệ quỷ nghe được cổ Hà mà nói, nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, đang nghe cổ Hà thanh âm sau đó, rất sợ đối phương phản hồi tự như, đệ nhất thời gian liền nhào tới cổ Hà trên thân. Người bình thường huyết nhục đối với quỷ nghiêm ngặt tác dụng là có hạn, thế nhưng môi quỷ người huyết nhục đối với hắn nuôi quỷ có cám dỗ chí mạng. Thật giống như hiện tại cổ Hà thân thể hướng về phía nữ nhân lệ quỷ mà nói, chỉ muốn sau khi cắn nuốt, tuyệt đối sẽ lập tức đột phá nói quỷ vương cảnh giới, cho nên, hắn nơi nào còn có thể do dự, chủ nhân, tiểu tâm, đừng làm cho này lệ quỷ cắn nuốt cái này nục thân. Cá nheo quái mới vừa ở bên ngoài cùng với lệ quỷ đánh cho đang tận hướng đâu? Không nghĩ tới đối phương đột nhiên tiêu thất, đến khi hắn nhớ tới có thể là trở lại chủ nhân bên cạnh, liền ngay cả vội vàng chạy tới, quả nhiên, chứng kiến này lệ quỷ đang ở thôn phệ huyết nục, vẫn là tự dưỡng dạ huyết nục, nhất thời biết ý đồ của đối phương, vội vã muốn ngăn cản, nhưng lại đã không còn kịp rồi. Này lệ quỷ muối nuốt một lần huyết đục trên người khí thế liền cường một phần biết tướng cổ hà huyết đục toàn bộ nuốt vào sau đó cái này lệ quỷ dĩ nhiên ở một cái sau cùng trên người khí thế đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệ đất ban đầu vốn cả chút đầu không thân thể lúc này cơ hội là ngưng tụ thành thực chất đấm ngoài thân càng là phảng phất khoác một thân dùng hắc sắc vân vụ làm thành cổ đại khôi giáp trên người khí thế cùng cái nheo quái cơ hội là tương xứng hiện nhiên đối phương đã đột phá đến rồi nguyên anh kỳ thế nào bây giờ biết sợ sao nếu là ngươi hiện tại khiến cho dùng tới cổ quỷ khí sử dụng phương pháp nói cho ta biết ta có thể tha cho ngươi không chết Cổ Hà khoe khoang thông thường mà nhìn Phạm Hiểu Kiếm, mở miệng lần nữa nói rằng, chỉ là lần này hắn bất quá là cố ý dọa Phạm Hiểu Kiếm lòng ham muốn, coi như người sau đồng ý, hắn cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, Lưu Phạm Hiểu Kiếm nhất tên. Nếu như cái này chính là người sau cùng con bài chưa lật mà nói, như vậy thì thực sự để cho ta thất vọng rồi. Đối phương tuy nhiên Nguyên Anh kỳ đô xuất hiện ở, thậm chí ở địa cầu này có thể nói là có thể xung pha, muốn người đó chết, người đó liền chắc chắn phải chết. Thế nhưng cái này không bao gồm Phạm Hiểu Kiếm, Phạm Hiểu Kiếm có vài chủng phương pháp tướng tên kia hôi phiền diệt, cho nên hắn ở biết lái cửa nói như thế chỉ là phạm hiểu kiếm mà nói tại nơi cổ hà thiên sư xem ra hoàn toàn là một loại khiêu khích nhất là phạm hiểu kiếm trong mắt này một tia chẳng đáng càng là nâng lên nội tâm nộ hỏa tiểu tử chỉ đấu khẩu ta muốn để cho ngươi chết không nơi tàng thân sau đó sẽ đi tìm đến người nhà của ngươi thân thích bằng hữu phạm là có liên quan với ngươi hệ ta đều sẽ tướng bọn họ từng cái chém giết chứng kiến phạm hiểu kiếm dĩ nhiên là bộ dáng này cùng trong lòng mình này quỳ xuống đất cầu xin tha thứ dáng vẻ hoàn toàn bất động hắn nhất thời đe dọa ngã đứng lên muốn làm cho phạm hiểu kiếm quất phủ chỉ là của hắn làm như vậy ngược lại khơi dậy phạm hiểu kiếm lệ khí Hắn thấp hèn đầu chậm rãi đánh năm đứng lên, trên mặt lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu, trong mắt càng là một đoàn hỏa diễm đang thiêu đốt, nhàn nhạt, nhạt rồi lại lạnh lèo đến rồi cực hạn rộng, nói rằng, ngươi cho ta một cái diệt ngươi cả nhà Lý Do, đã như vậy, vậy ngươi liền chém đầu a. Ngũ Lôi Anh, Phạm Hiểu kiếm nhất bóp trong tay Ngũ Lôi Anh phủ, cho đến này cổ Hà Thiên Sư, ha ha, tiểu tử biết là trang thần lộ. Nghe xong Phạm Hiểu kiếm mà nói, nay cổ Hà nhìn bốn phía bình tĩnh dáng vẻ, trên mặt nhất thời lộ ra cười nhạo khuôn mặt, chẳng qua là khi nó nói rằng vậy thời điểm, bên ngoài nhất thời vang lên một đạo tỉnh thiên phích lịch. Sau đó lấy đem trộn cái phòng trọ bị một nói điện điện, từ mái nhà đập ra một cái to lớn lỗ thủ tới, xuyên qua lầu 2, tướng lầu 1 lầu 2 giữa tầng trệt cũng đập ra cái đảo thành đập tới. Tuy nhiên tựa hội bắt được tia chấp uy lực cũng đến cuối cùng rồi, bị không có đối với này cổ Hà Thiên sư tạo thành cái gì thực chất tính tướng tồn, lại đem hắn cùng này lệ quỷ do nhảy, thật đúng là coi khinh ngươi, hiện tại ngươi có thể đi chết. Chỉ có một đầu lâu cổ Hà Thiên sư, lúc này này đầu lâu phảng phất không còn là thực chất, mà chính là xen vào hư huyễn cùng chân thực trực tiếp, mở buồn máu miệng lớn, hướng phía Phạm Hiểu kiếm bay tới. Từ đối phương trong miệng, âm nhạc có thể chứng kiến đen nhanh giết cùng vị tở, bỏ cả tồn tại, vô cùng kinh khủng. Nay cổ Hà Thiên sư tốc độ đã quá nhanh, thế nhưng này lệ quỷ tốc độ còn nhanh hơn hắn, phát sau mà đến trước, đi thẳng tới Phạm Hiểu Kiếm trước mặt, đưa hai tay ra, dường như muốn tướng Phạm Hiểu Kiếm sinh xôi xé rách thông thường, thình thịch, cá nheo quái chắn Phạm Hiểu Kiếm trước người, trông coi này lệ quỷ nói, người đối thủ là ta. Rất nhanh, cá nheo quái liền cùng cái này lệ quỷ chiến thành một đoàn, chỉ là vừa chỉ có đè nặng đối phương đại, biến thành bị đối phương đánh bẹp, xét tới. Phạm Hiểu Kiếm lần nữa tướng này ngũ lôi bành phụ sử dụng ra, tập kia cho vương bức nhân hộ thân phụ đang dùng sau lần này liền hoàn toàn biến thành đuổi bay, mà bầu trời trong đạo kia tử màu xanh nhạt tiềm điện rơi xuống, xông thẳng hướng này Cổ Hà. Người chung quanh trông coi cái này một trận chiến đấu, tất cả mọi người xem cho váng, bọn họ sớm đã tại đạo thứ nhất xét rơi xuống thời điểm, núp ở góc, thậm chí trốn ra biệt tự, bây giờ chứng kiến tiềm điện lần nữa hạ xuống, nhất thời kinh vi thiên nhân, tiên kia vẫn là người sao, tại sao có thể tướng bầu trời thần lôi đô triệu hoàn xuống tới. Cổ Hà thiên sư sử dụng là bay đầu hàng a. Không nghĩ tới như thế kinh khủng hàng thuận, lại bị hắn tu luyện thành. Mặc kệ người chung quanh đánh giá như thế nào, Cổ Hà ở đạo thứ hai sét rơi xuống thời điểm, Bản năng cảm thụ được một nguy cơ to lớn, không cần nghĩ cũng biết là cái gì. Trực tiếp thi triển hàng đầu thuật thần thông, giống như một tốc biến thông thường, không chỉ có trốn ra thần lôi phạm vi bảo phủ, thậm chí lập tức đi tới phạm hiểu kiếm trước mặt, hướng phía hắn cắn. Ngũ lôi manh phủ, dĩ nhiên không có đưa đến dự đoán hiệu quả, bị hắn trốn khỏi một kiếp. Thình thịch, này cổ hà bị đánh bay mấy bước, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc nhìn trước mắt, vung. Tiểu bạch bạch chứng kiến phạm hiểu kiếm có nguy cơ, nơi nào còn có nhàn nhã tâm, trực tiếp vọt tới phạm hiểu kiếm trước người, bằng vào tự thân thần thú cường hãn, gắng lượng tướng cổ hà đánh bay, không nghĩ tới một đầu xuất sinh cũng lợi hại như vậy, như vậy liền cho ta xem xem, ngươi còn có thể thừa nhận bao nhiêu lần va chạm. Cổ Hà cũng không có bởi vì bị Tiểu Bạch Bạch đánh bay mà lùi về sau, ngược lại lần nữa công nắm đi qua, thình thịch, lại một lần nữa hai người đụng vào nhau. Tuy nhiên lúc này đây Cổ Hà cùng Tiểu Bạch Bạch đều thối lui ba bước, thình thịch, đệ tam thứ đụng thời điểm, Cổ Hà lui ra phía sau một bước, Tiểu Bạch Bạch lui ra phía sau ba bước, thình thịch, lần thứ tư đụng thời điểm, Cổ Hà cũng không lui lại, Tiểu Bạch Bạch bị đánh bay, trên người khí thế yếu bớt, tiểu xúc sinh. Ngươi cho rằng bay đầu hàng nhỏ như vậy năng lực sao? Mỗi một lần tiếp xúc Ngươi trên thân sẽ dính vào cái này người liền rửa, cũng không phải là một chốc có thể xóa, ngươi xác định còn muốn vì trốn phía sau ngươi này kẻ hèn nhát mà đối kháng ta sao? Cổ Hà chứng kiến tiểu bạch bạch như cũ quật cường thân sắc, liền trực tiếp mở miệng nói, linh ngoan mất linh, vậy hãy để cho ta trước hết giết ngươi sau đó, lại làm thịt ngươi chủ nhân a. Chương 199, thu phục. Chương 0199, thu phục. Thì ra trước đây đi bắt cho phép bân thời điểm, này hồ đồ tướng Cổ Hà thiền sư mời đi, dù sao trước cho phép bân vẫn là có rất nhiều truyền thuyết, cái gì Phật đà chuyển thế a, luyện thành kim cương bất hoại thân a, không phải trường hợp cá biệt cái này cổ Hà Thiên sư cũng bởi vì các loại truyền thuyết, đương nhiên, cậu thêm này tiên mục dưa mang đến kinh người lợi nhuận, cho nên vẫn là bằng lòng xuất thủ. bất quá khi gặp phải cho phép bôn thời điểm, nhất là thấy được trong tay hắn sao bắt đầu phù sau đó, cả người đô hữu ta run rẩy. ngày đó cương phù phẩm chất cao, là hắn trước đây chưa từng thấy, nội tâm kích động vạn phần, hắn thậm chí cảm thấy đến, nếu như tướng cái này phú trong năng lượng hấp thu, như vậy đừng nói đuổi kịp và vượt qua hắn đại sư mình, coi như là mình sư phụ cũng sắp bị hắn dẫm ở dưới chân, hắn sư phụ nhưng là Đông Nam Á tứ đại hàng đầu tiên sư, tu vi càng là đạt được kim năng kỳ, có quỷ thần khó đoán khả năng chỉ tiếc, cổ Hà Thiên Sư đối với sử dụng sao bác đầu phù cho phép bân cũng là thúc thủ vô sách à, thẳng đến sau cùng, sao bác đầu phù năng lượng tiêu hao hết, bọn họ mới đưa cho phép bân bắt, chỉ là khi đó, sao bác đầu phù không có có một tia năng lượng, cổ Hà lấy chi vô dụng. Cổ Hà liền đem chủ ý đánh tới cho phép bân trên thân, đi qua bi pháp, hắn hiểu đến đối phương phía sau quả nhiên là có năng lực người đang, trong lòng nhất thời tức nhảy ngắm đứng lên, chỉ là chuyện này hắn cũng không định nói cho sư môn, muốn bằng vào mình lực lượng tướng phạm hiểu kiếm tìm được, tới độc chiếm này cổ thần kỳ lực lượng. Thậm chí hắn ở cho phép bân trên thân đã hạ một đạo nô cổ Hy vọng ở Phạm Hiểu Kiếm đi tới thời điểm có thể đạt được xuất kỳ bất ý hiệu quả. Trên thực tế, hắn thật vẫn làm xong rồi, chẳng qua là khi hắn nhìn thấy này câu hồn bút thời điểm, có chút không nhẫn lại được. Lúc này mới tướng cho phép Vân trước giờ gọi về qua đây. Chỉ là hắn không biết, cho phép Vân trên thân nguyên bản là có trung thành phụ tồn tại, mà Nô dịch cổ quả thật có vài phần môn đạo. ở đệ nhất thời gian, tướng này trung thành phụ tạm thời áp chế. Nhưng mà, này trung thành phụ tại sao là kẻ vớ vẩn, bị áp chế không bao lâu, thì có bán nửa hiện tượng. Hiện nhiên cái này Nô dịch cổ đã bắt đầu không áp chế được, nhất là cổ Hà Thiên sư thi triển bay đầu hàng sau đó đối với này nô dịch cổ khống chế hạ xuống thấp nhất, rốt cục đang ở cổ Hà Thiên sư lần thứ 2 đánh về phía Phạm Hiểu kiếm thời điểm, một bên cho phép bân trên mặt lộ ra vẻ giằng co, hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt, trong mắt Hồng Quang càng là chợt hiện động không nừng, cuối cùng bịch một cái, này nô dịch cổ ở Trung Thành Phủ phía dưới hóa thành bụi phấn, nguyên bản này cổ Hà là có thể đệ nhất thời gian phát hiện, chẳng qua là lúc đó hắn đang cùng tiểu Bạch Bạch giao thủ kỵ liệt, cũng không có đệ nhất thời gian phát hiện, cho phép bân thoát ly khống chế sau đó lập tức liền suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện, vội vã cùng Phạm Hiểu kiếm lấy được liên hệ, bởi vì lấy Trung Thành Phủ nguyên nhân, giữa hai người có thể làm khoảng cách gần giao lưu tinh thần. Lâm Phạm Hiểu kiếm và cho phép Vân sau khi thương nghị, phát hiện tiểu Bạch Bạch khí thế dĩ nhiên yếu đi nhiều như vậy, trong lòng giận dữ, một cái giữ chặt muốn tiếp tục xông đi qua tiểu Bạch Bạch, có chút đau lòng nói rằng, "Để cho ta đi, ngươi qua một bên nghỉ ngơi một chút, yên tâm, hắn đã thương ngươi thành như vậy, ta sẽ nhường hắn trả giá thật lớn." "Ha ha, tiểu tử, chỉ bằng ngươi cũng dám nói khoác mà không biết ngượng, nếu như phía ngoài cái tên kia, ta có thể còn sẽ tin tưởng, chỉ tiếc hắn bây giờ bị ta quỷ dịch cuốn quyến lấy, tự thân khó bảo toàn, chỉ bằng chính ngươi, còn dám nói mày miệng, yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết quá nhanh." Ta sẽ từng điểm từng điểm để cho ngươi cảm nhận được mùi vị của thương khổ." Cổ Hà nghe được Phạm Hiểu Kiếm mà nói, phảng phất là nghe được chuyện tiếu lâm tức cười nhất thông thường. Cổ Hà nói, liền trương khai buồn máu miệng lớn, hướng phía Phạm Hiểu Kiếm bay ngắm đi qua, hắn tuy nói muốn cho Phạm Hiểu Kiếm chậm rãi nhận hết dân vạn, kỳ thực hắn muốn đệ nhất thời gian đã đem Phạm Hiểu Kiếm chém giết, sau đó sẽ cướp đoạt đối phương này thần kỳ lực lượng đối mặt hướng cùng với chính mình bay tới bay đầu hàng. Phạm Hiểu Kiếm như cũng đưa lưng về phía đối phương, tướng tiểu bạch bạch cẩn thận bò qua một bên, hiển nhiên đối với này bay đầu hàng vẫn chưa để ở trong lòng. Nay Cổ Hà chứng kiến Phạm Hiểu Kiếm như vậy khinh địch, tâm trung đại hỉ đối phương càng là sơ suất, chính mình càng là dễ dàng cho đối phương một kích trí mạng. Hầu như đang ở rời đối phương không đủ một mét chỗ, hắn thậm chí có thể cảm nhận được đối phương truyền tới nhiệt lượng, trong mắt càng là mang theo một tia thần sắc kích động. đã khoảng cách gần như thế ngắm, hắn thật đúng là không tin đối phương, đến nơi này cái ruộng đất còn có lật bản cơ hội. Nhưng mà liền sau đó một khắc, hắn thấy được Phạm Hiểu Kiếm xoay đầu lại, cơ hội là rời người sau cái cổ không đủ một thước thời điểm, cổ hàng nghe được đối phương cửa bên trong nói ra hai chữ, sau đó chứng kiến hắn cả đời khó quên một màn, thỉnh thần. Phạm Hiểu Kiếm không có để ý đều ở gan tức của hạ trực tiếp đem vật cầm trong tay thỉnh thần phụ sử dụng, bởi vì đã có qua một lần sử dụng đã trải qua, lần này xem như là quen thuộc nắm đang ở Phạm Hiểu Kiếm vừa dứt lời, Phạm Hiểu Kiếm trên thân nhất thời phảng phất phụ thêm một tầng Hoàng Kim Chiến ý, chỉ là cái này Chiến ý phơi bày trạng thái trong suốt, nhưng lại cùng thời cổ Hậu tướng quân khôi giáp không sai bị lắm, trong tay càng là nhiều hơn một thanh trong suốt Kim Hoàng sắc. Thanh Long Nhuyễn Nguyệt Đao đô không nhìn thấy Phạm Hiểu Kiếm có động tác gì, cổ hà đã bị đánh bay mấy chục thước, vẻ mặt hoảng sợ trông coi đối phương, có chút kinh hồn bất định nói, ngươi đây rốt cuộc là chiêu số gì, làm sao đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Ngươi lường quản là cái gì chiêu số, ngươi chỉ cần biết rằng giết ngươi dư giả là được. Phạm Hiểu kiếm mang theo nhàn nhạt thần uy, nhìn liếc một chút cổ hạ. Trước đây đối mặt thần lôi dẹt thời điểm, hắn không có yên lành cảm thụ cái này thỉnh thần phù cảm thụ. Lúc này đây, đương nhiên lần nữa sử dụng thỉnh thần phù thời điểm, hắn nhìn cảm thụ được tự thân truyền tới lực lượng, trong lúc dở tay nhấc chân, hắn đều có thể cảm nhận được hủy thiên liệt địa lực lượng. Mặc dù là đối mặt đã nguyên anh kỳ cá nhau quái, hắn cảm thấy có thể cùng đối phương đánh một trận là thắng, cái này chẳng lẽ cũng là nguyên anh lực lượng sao? Cảm giác này thực sự là quá tuyệt vời đang ở phạm hiểu kiếm cảm thụ tự thân lực lượng đồng thời cổ hà có chút cẩn thận trông coi phạm hiểu kiếm nhất là đối phương trên thân nhiều hơn này một thân cổ quái hóa trang chỉ là hắn cũng không nhận ra này một bà trong suốt vũ khí có thể uy hiếp được chính mình theo nghe được phạm hiểu kiếm mà nói sau đó hắn cảm giác mình bị đối phương coi thường vẻ mặt giữ thận nói rằng tiểu tử chớ có càng hấn dỡ để cho ngươi kiến thức một chút cái này bay đầu hàng uy lực chân chính ác quỷ chi sừng cổ hà hướng phía phạm hiểu kiếm lần nữa bay ngắm đi qua tuy nhiên lúc này đây cổ hà đầu không còn là trước kia bộ dạng lúc này càng là hóa thành thành con mắt răng nanh dáng vẻ thậm chí cái chán chính giữa dài ra một cái góc tới, như mang trạng thậm chí càng kinh khủng là, hắn thân thể vốn là không có, cũng dần dần biến ảo ngắm đi ra, chỉ là cùng Phạm Hiểu kiếm tầng kia áo giáp thông thường, nhìn qua có chút hư huyền đương nhiên, trên thực chất vẫn có khác nhau rất lớn, cổ hà cái kia thân. Thế bất quá là một hư ảnh mà thôi, một ngày tương lai theo cổ hà tu vi để thằng, từ hư biến hóa thật, như vậy hắn sẽ thật sự hóa thành một con ác quỷ, tu vi cũng sắp bạo tăng. Thế nhưng Phạm Hiểu kiếm lại bất đồng, hắn trên người này thân thể y phục không chỉ là hư huyền đơn giản như vậy, mặc dù nhìn qua là hư ảo, bên ngoài thực dụng trong suốt càng thêm chuẩn sắc một điểm, giống như là thủy tinh hoặc là ngọc lưu ly làm thành áo giáp. Trong coi hóa thành ác quỷ cổ hà, Phạm Hiểu kiếm từ đối phương cái kia góc thượng diện cảm nhận được một sức mạnh nguyên liền rủa, không khỏi hai tay nắm thật chặt này thanh long nghiễn nguyệt đao, sau đó dương nằm đứng lên, cả người mang theo khai thiên tích địa tư thế, sau đó nhất đao chạm xuống dưới, bất kể ngươi ra sao nưu quỷ sát thần, nhìn thấy bản tôn, còn không nạp mạng đi. Sau đó, dài mấy chục thước hoa quang, từ thanh kia thanh long nghiễn nguyệt đao thượng diện phóng lên cao, mang theo không thể thất cùng lực lượng hướng phía cổ hạ chém tới. Cổ Hà cảm thụ được này, Thanh Long Huyền Nguyệt Đao thượng diện chuyển tới kinh khủng lực lượng, cả người hơi ngừng, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Hắn thực sự không nghĩ tới, trước mắt cái này không có gì tu vi tên, lại có thể sử xuất kinh người như vậy nhất chiêu, muốn phải tránh cái này nhất đao, chỉ tiếc đã không còn kịp rồi. Vô thanh vô tức, theo Phạm Hiểu kiếm nhất đao chẳng rơi, Thanh Long Huyền Nguyệt Đao để ở tại cổ Hà chính là cái kia góc thượng diện, hai người hoặc là hết thảy trùng quanh đô dừng lại, cứ như vậy vẫn duy trì cái tư thế này, mấy hơi thở sau đó, cái này đóng biệt thự ở cũng ăn không chịu nổi, từ trung gian nứt ra, sau đó hướng phía hai bên đến rồi xuống phía dưới. Chỉ là ở giữa đó là cái gì vết rách, chỗ gãy chân chuột không gì sánh được, hiển nhiên là bị Phạm Hiểu kiếm cương chỉ có một cái trục. Tiếp chặt đứt, một phân thành hai, uy lực như vậy, có thể thấy được luống đổ uổng. Mà Thanh Long hiển Nguyệt đao xuống cổ hà, vẻ mặt hoảng sợ, dần dần, cái kia góc như vỡ vụn thông thường, theo gió phiêu tán, van cầu người, "Không nên, ta chính là Đông Nam Á tứ đại hàng đầu tiên sư đừng im, ngươi không thể giết ta, không phải vậy ta sư phụ nhất định sẽ giúp ta báo thù." Cổ Hạ hoảng sợ hô, đến lúc này, hắn nơi nào còn nghĩ đạt được này cái gì thần bí lực lượng, hiện tại tại nội tâm là hối hận không thôi, mình ban đầu tại sao phải như vậy lòng tham đi tranh đoạt cái gì đó cho má lực lượng, Ben đến chính mình tiêu giao tự tại thật tốt. Hiện tại được rồi, trộm gà không thành lại mất nắm tóc, ngay cả cái mạng nhỏ của mình lôi nhập vào, chính mình sớm nên nghĩ đến đối phương sở hữu như thế cường đại lực lượng, lại làm sao có thể không có cường đại công kích thủ? Đoạn đâu? Bây giờ chỉ có thể tướng chính mình sư phó danh tiếng rời ra ngoài, hy vọng đối phương có thể kiên kỵ một ít, tốt ở đối phương nghe được chính mình sư phó danh tiếng sau đó, trên mặt lộ ra vẻ do dự, trên mặt hắn nhất thời vui vẻ, vội vã tiếp tục mở miệng nói, ngươi yên tâm, chỉ cần hôm nay ngươi thả ta, như vậy chuyện này chúng ta xóa bỏ. Ta bắt ngươi bằng hữu, ngươi cũng bị hủy ta bay đầu hàng, chúng ta không tiếu nợ nhau, ngươi xem ý như thế nào? Chỉ là phạm hiểu kiếm suy tính này là đối phương sư phó danh hào à, này cái gì đừng gìm ra hỏa, chính mình nghe đô chưa từng nghe qua, sợ quọng lông tóc, chỉ là hiện tại ở chính mình trên thân bên người chỉ có một cái nha quái, đường đường trộm đồ ăn tiểu năng thủ thiên tôn bên người, thậm chí ngay cả cái sai sử cũng không có, cái này cái nào được à, hắn đem chủ ý đánh đến bên ngoài cái nào quỷ dịch trên thân, trực tiếp mở miệng nói, bên ngoài này lệ quỷ ngươi là như thế nào khống chế? Ngươi tu vi so với hắn thấp nhiều như vậy, sẽ không sợ hắn phản phệ sao? Cổ hàng nghe được Phạm Hiểu kiếm câu hỏi, hơi sừng sờ, không phải rõ ràng lại nói ta sư phụ à, làm sao lại kéo tới mình quỷ dịch thượng diện đi? Trong giây lát, hắn biết đối phương là nhìn chúng chính hắn một quỷ dịch lắm, quỷ này dịch là mình thật vất vả chỉ có dưỡng thành, không biết tốn bao nhiêu tâm huyết lắm. Bên trong lòng ít nhiều có chút nỗi buồn, thế nhưng cùng cái mạng nhỏ của mình vừa so sánh với, vậy kém nhiều lắm. Bất kể nói thế nào, quỷ này dịch nếu như không có, chính mình vẫn có thể lại bồi dưỡng, mặc dù không nhất định có thể có đủ quỷ vương kỳ, thế nhưng dù sao cũng hơn mất tích cái mạng nhỏ của mình cưỡng. Vì vậy liền vội vàng đem quỷ dịch khống chế phương pháp thổ lộ ra vị này dịch là ta một chút bồi dưỡng lên, cho nên ở thời gian rất sớm, ta liền ở nàng trên thân ký kết chủ tớ hiệp nghị. Bây giờ hắn chỉ có thể nghe lệnh cùng ta, bằng không đối phương tu vi cao tới đâu, chính mình chỉ cần một. cái ý niệm trong đầu là có thể muốn hắn thánh mạng. Ta hiện tại đưa hắn đưa cho ngài, chỉ có ngài mới xứng sở hữu nàng. Phạm Hiểu Kiếm nghe vậy, nhất thời sửng sốt, đây cũng là cùng mình thu phục cái nheo quái có chút cùng loại, vì vậy mở miệng nói, ngươi tiểu tử nhưng lại thất thời, được rồi, các ngươi tất cả dừng tay a. Phạm Hiểu Kiếm thanh em không lớn, lại truyền vào nửa không trung đánh nhau hai người, quả nhiên không hổ là Nguyên Anh Kỳ đánh đứng lên quả thật là có quy thiên diệt địa hiệu quả. Đừng xem hai người bọn họ đánh lên đi cùng phạm nhân mọi người không sai biệt lắm. Này là bởi vì vì hai người bọn họ đều là giã lộ gia sinh, căn bản là không có gì cường đại truyền thừa. Trọng yếu hơn chính là bọn họ đối với lực lượng trường khống xa bay phạm hiểu kiếm có thể sánh được. Tuy nhiên nhìn như bình bình đạm đạm một quyền thế nhưng nếu như nhìn kỹ mà nói, liền sẽ phát hiện mỗi một quyền chu vi đều có từng cái hắc sát sợi tơ trạng gì đó. Đó cũng không phải là cái gì y phục thoát tuyến lắm, đó là mỗi một quyền lực lượng đạt tới trình độ nhất định, ngay cả không gian đô sẽ rách. Nếu như phạm hiểu kiếm vừa dứt lời thừa diện động tác của hai người đồng thời sừng sốt, sau đó xa nhau bay đến mỗi người chủ nhân bên người, người nữ kia quỷ chứng kiến Phạm Hiểu Kiếm dưới đao cổ Hà, nhất thời trên mặt gấp hướng phía Phạm Hiểu Kiếm mắng nhiếc đe dọa, ngươi tốt nhất đừng núp ních, không phải vậy ta cái này xuống một đao, khả năng liền một sát lưỡi mệ. Phạm Hiểu Kiếm giật giật trong tay thanh Long Nhị Nguyệt Đao chê nói, đừng núp ních, ta lệnh cho ngươi đừng núp ních. Phạm Hiểu Kiếm giật giật, cũng là tướng cổ Hà sợ đến liên tục thét chói hay. Trung Binh này hồ đồ đã sớm chết chết, tráng vắng ất, còn dư lại này thanh tỉnh, chứng kiến trang diện này cũng đã sớm trốn góc lạnh giun, được rồi, ngươi làm cho hắn không nên cử động. Ngoan oán để cho ta tướng nô dịch phù đánh lên đi. Cái này nô dịch phù mới là phạm hiểu kiếm từ cổ hà trong miệng biết được, chứng kiến này cổ hà ra lệnh sau đó, liền đối với này lệ quỷ thi triển nô dịch phù. Sẽ ở đó nô dịch phù sắp thành hình một sát na, cổ hà tướng chính hắn đánh vào lệ quỷ trên người nô dịch phù triệt hồi ngắm, bởi vì là một cái quỷ nghiêm ngặt trên thân chỉ có thể lưu dự ở một cái quỷ dịch phù, chỉ cần có quỷ dịch phù ở, người khác mơ tưởng tướng quỷ này dịch cấp đi. Làm phạm hiểu kiếm này nô dịch phù thành hình sau đó, quỷ kia nghiêm ngặt bỗng nhiên một hồi dãy rủa, không tới nhanh hơn, thu được cũng mau, một cái liền bình phục lại tới sau đó thần tình có chút phức tạp nhìn liếc một chút cổ hà sau đó thần tình có chút phức tạp đi tới phạm hiểu kiếm một bên hiện nhiên nàng trở thành quỷ vương sau đó liền bắt đầu có linh trí cũng có một kia tình cảm phạm hiểu kiếm chứng kiến lệ quỷ biểu tình trong lòng không phải buồn ngược lại còn thích có một linh trí quỷ dù sao cũng hơn chỉ biết là giết hại quỷ mạnh hơn nhiều kỳ thực quỷ này cũng thật đáng thương rất sớm đã cho cổ hà nô dịch ngay cả đầu thai cơ hội cũng không có sau lại tuy nhiên cắn nuốt rất nhiều quỷ hồn thế nhưng nói tóm lại những thứ này đều là cổ hà ý chỉ nàng một cái liền tâm trí cũng không có ác quỷ lại có thể làm gì chứ không biết ngươi nói có gạn ta hay không xem, ra muốn thử một chút mới được. Phạm Hiểu Kiếm nhất Ben đứng đắn nói rằng, cổ Hà nghe xong Phạm Hiểu Kiếm mà nói, nhất thời có loại dự cảm bất tưởng, yếu cốt hỏi thăm, người nghĩ thế nào thử? Phạm Hiểu Kiếm trực tiếp tướng Thanh Long Hiển Nguyệt Đao đi xuống nhấn một cái, nhất thời tướng cổ Hà một phân thành hai, chết đến mức không thể chết thêm nắm, trong miệng lẩm bẩm nói, cứ như vậy, chỉ cần cái này nghiêm ngặt không có quỷ tiêu thất, này chính là ngươi không có gạt ta. Cổ Hà tuy nhiên bị giết, thế nhưng trong mắt tràn đầy khó có thể tin, hắn làm sao cũng thật không ngờ, Phạm Hiểu Kiếm dĩ nhiên thực sự dám không để ý mình sư phụ tướng mình giết, giết hại nhiều như vậy vô tội quỷ hồn chỉ cần cái này nhất đao xem như là tiện nghi ngươi phạm hiểu kiếm yên lặng thu đao trên người quang giáp cũng từ từ tiêu thất sau đó hắn trông coi trước mắt thương gì trong lòng thở dài nguyên anh kỳ lực sát thương quả nhiên quá cường đại mặc dù hai tên kia tận lực tránh cho hơn nữa tướng lực lượng cũng là không chế được thế nhưng cái này dư âm uy lực cũng kham so với bình thường bom chúng ta rời đi trước lại nói phạm hiểu kiếm trực tiếp mở miệng nói trương không hai trăm điêu ngoa nữ nhân trương không hai trăm điêu ngoa nữ nhân đông nam á cắm bộ đi ạ bên trong một chỗ ở vào diện tích trong rừng tây có một chỗ thủy thượng nhà gỗ kiến trúc trong nhà gỗ ngồi hai người Một gã mặc áo xuyên cái lam sắc đái màu trắng tiểu ô vuông tất áo lót, phía dưới ăn mặc một cái nhạt hoàng sắc bảy phần quần thường trung niên nam tử, đang hai chân giao nhau, quen chân ở một cái bồ đoàn thượng diện, nhắm hai mắt, không nói gì, tựa hồ đang tĩnh tọa ở trước người của hắn là một cái dùng gậy chúc làm thần khám thượng diện. Ngoại trừ thả có các loại diện mục dữ tận thần tượng ở ngoài, còn thả còn vài cái gạt tàn lớn nhỏ sứ thanh hoa vải ở từng cái sứ thanh hoa vải thượng diện đô, dán một tấm màu trắng tờ giấy, mỗi một tờ giấy trên đó viết một người tên người. Mà ở sứ thanh hoa bên trong, đô có một con ngón nút móng tay lớn nhỏ hắc sắc côn trùng ở bên trong hoặc là tĩnh hoặc là nhanh chóng bò sát, thế nhưng cũng không có chạy ra cái này sứ thanh hoa. Nhưng vào lúc này, một tấm viết có cổ hà tự dạng sứ thanh hoa bên trong cổ trùng đột nhiên trở nên nóng nảy đứng lên. ở thanh hoa khí bên trong hướng một con con ruồi không đầu thông thường, không ngừng mà ở sứ thanh hoa thành trong, dựa theo nghịch kim đồng hồ phương hướng xoay tròn bất an. hầu như cũng liền rằng có kém, tuy nhiên mấy cái hô hấp thời gian, nay cổ trùng dường như dừng ngay thông thường, đột nhiên bất động đắm. sau đó bịt một tiếng, toàn bộ trùng không có dấu hiệu nào bảo biến thành nát bể. thế nhưng sau một khắc, lại xuất hiện thần kỳ một màn đang ở cổ trùng nổ lên sau đó. Tại nơi sứ thanh hoa phía trên dĩ nhiên xuất hiện một quả bốn giấy lớn nhỏ hình ảnh, thượng diện chính là phạm Hiểu kiếm chém giết cổ hạ hình ảnh. Đọc lại ở nơi nào, vẫn duy trì không sai biệt lắm năm cái hô hấp sau đó, cái này mới chậm rãi tiêu thất. Sư phụ, hai sư đệ tử mẫu cổ chúng chết, xem ra hai sư đệ cũng đã tìm nơi nương tựa đến ma thần ôm trong ngực, vừa rồi trong hình người nọ hẳn là cũng là sát hại. Hai sư đệ hung thủ, sư phụ, chúng ta làm sao bây giờ? Ngồi ở một bên cái kia người mặc áo hoàng sắc nghỉ dưỡng quần áo nam tử chứng kiến hình ảnh sau khi biến mất, bên trong lòng có chút ba động, quay đầu hỏi cái kia quần áo xanh trung niên nam tử, cũng cũng là cổ hạ trong miệng sư phụ đứng im từ mẫu cổ trùng, danh như ý nghĩa là làm một đôi cổ trùng, cái này cổ trùng không có bất kỳ lực sát thương, cũng không phải cần quá nhiều năng lượng, thế nhưng có một tác dụng, này cũng là mẹ con đồng lòng, một ngày mẫu cổ tử vong, dạng như vậy cổ nhất định sẽ bạo liệt mà chết, thậm chí mẫu cổ còn có thể tướng lúc còn sống hình ảnh chuyển tới, cho nên cái này từ mẫu cổ thông thường bị hàng đầu sư dùng ở làm chính mình thả ở gia tộc hoặc trong sư môn tín hiệu cổ, một ngày chính mình xảy ra vấn, đệ, gia tộc hoặc sư môn liền có thể đệ nhất thời gian biết được, cũng tìm được hung phạm áo lam nam tử nghe thế người mà nói, ngay cả con mắt cũng không có mở, chỉ là chậm rãi mở miệng nói, chắt tây sát hại ngươi sư đệ người kia có ít nhất nguyên anh kỳ tu vi hiện tại đang ở bang có phương hướng ngươi đi chọn một món thánh khí tướng cái tên kia mang đến nói xong lời này sau đó đường kim liền không có mở miệng nương ngắm trong lòng vô hỉ vô bi tựa hồ cổ hà chết đối với hắn không có ảnh hưởng quá lớn thông thường đủ thấy hắn tính cách có bao nhiêu bình tĩnh hơn nữa chỉ là từ này cổ trùng truyền tới trong hình liền có thể tìm tới phạm hiểu kiếm vị trí có thể thấy được bên ngoài tu vi có nhiều khủng bố đại sư minh chắc tây nghe được chính mình sư phụ mà nói hơi sững sờ không nghĩ tới cần xuất ra thánh khí hơi sững sờ tuy nhiên không có suy nghĩ nhiều liền vội vàng đứng lên công người nói là sư phụ nói chắc tay liền xoay người ly khai mà trong nhà gỗ nhỏ lại khôi phục bình tĩnh nếu không phải là thần khám thượng diện gửi cổ hà tử mẫu cổ tiêu thất cái này mới vừa đây hết thảy phảng phất chưa từng xảy ra thông thường mà bên kia phạm hiểu kiếm mang theo cho phép bân đám người phụ cận đi tới một nhà khách bên trong do vị ở xa xôi vùng ngoại thành tuy nhiên tân quán phương tiện kém một chút thế nhưng có một chỗ tốt này cũng là không phải cần thẻ căn cước đăng ký hay không giả đối với không có vi phạm hiểu kiếm mà nói muốn phòng cũng là một chuyện phi phước bên trong gian phòng phạm hiểu kiếm chứng kiến cho phép bân muốn nói lại thôi dáng vẻ không khỏi mở miệng cười nói, muốn hỏi cái gì, ngươi cứ nói thẳng đi. cho phép bân do dự một chút, trực tiếp quỳ xuống, vẻ mặt hổ thẹn mà mở miệng nói, cho phép bân trong chốc lát hồ đồ. dĩ nhiên nghe theo này ác nhân chỉ huy, suýt nữa gây thành đại họa, mời chủ công trách phạt. ngươi đứng lên đi, chuyện này không trách ngươi, chẳng ai nghĩ tới hắn sẽ ở ngươi trên thân hạ độc. phạm hiểu kiếm nhàn nhạt mở miệng nói, kỳ thực phạm hiểu kiếm cũng là lo lắng, thậm chí có chút tức giận. này trung thành phù nói như thế nào đều là thiên phẩm, làm sao chính mình dùng sau đó, suýt chút nữa bị một cái chính là phạm nhân thủ đoạn phá giải. vạn nhất nếu thật là xảy ra vấn đề, này có thể to lắm lắm cũng may hỏi hệ thống tinh linh sau đó phạm hiểu kiếm cũng biết một ít ngọn nguồn cái này trung thành phù tác dụng vẫn là rất mạnh chỉ là bởi vì cùng cổ trùng đã xảy ra xung đột có nguyên nhân vì đối phương là là vật sống mới có như thế một lần duy nhất buông lỏng tuy nhiên về sau thì sẽ không ở sinh ra thật giống như nhân sinh bệnh sẽ sản sinh kháng thể thông thường cái này trung thành phù công hiệu đã đối với cổ trùng sản sinh kháng thể ngắm đạt được khẳng định như vậy phạm hiểu kiếm cũng yên lòng cũng biết cho phép bân bị cáo nguyên do cũng không có trách cứ đối phương đa tạ chủ công cho phép bân đạt được phạm hiểu kiếm tha thứ sau đó mới chậm rãi đứng ngang đứng lên đều cùng ngươi nói ngươi ta huynh đệ gọi tên là được rồi, chớ để cho chủ công Phạm Hiểu Kiếm nói cố ý nghiêm sát mặt, sau đó mở miệng nói mới vừa đổ đặc lấy được sao? Nguyên bản trước cho phép Bân Thanh tỉnh sau đó, giống như Phạm Hiểu Kiếm bắt được liên lạc người sau lúc này mới động ý niệm trong đầu muốn thủ phủ này lệ quỷ vương phân phó cho phép Bân từ cổ hà trên thân tìm ký thân quỷ kia vương đồ vận này lệ quỷ cũng không thể vẫn hiển hiện a tổng yếu một cái ký thân địa phương chính là vì thu quỷ kia vương tuy nhiên quỷ này vương rất cường đại, thế nhưng Phạm Hiểu thân kiếm bên đã có một cái cá nhao quái lại nói. Cho phép bân ở chỗ này cũng cần một cái trợ thủ. Hơn nữa nơi này là quá Quốc, Lưu Quỷ xà thần tương đối nhiều, Lưu lại quỷ vương nếu so với Lưu lại cá nheo quái phải tốt hơn nhiều. đương nhiên, Phạm Hiểu Kiếm còn để lại một tấm sao bắt đầu phụ cho hắn, cứ như vậy liền không sơ hở tí nào, cũng sẽ không xuất hiện chi tình hình trước mắt. Như vậy, ngươi tiếp tục Lưu lại quá Quốc. Tuy nhiên đường tại bằng sông đắm, ta nghe này tiểu tử nói mà nói, xem ra hắn sư phụ vẫn có chút kết quả. Đỡ phải đến lúc đó ngươi bị liên lụy, ngươi phải đi những thứ khác tiểu địa phương tiên phát triển thay a. Để mà vì Vi Nhân nói qua mà nói, này cũng là tướng chiến lược mục tiêu rời đi nông thôn sau cùng nông thôn vây quanh thành thị cứ như vậy ngươi cũng không trở thành khổ cực như vậy được rồi ngươi tiền trên người đủ sao phạm hiểu kiếm tướng kế hoạch nói ra tiền ta còn có chưa bán tiên mộc dưa kiếm không ít cho phép bân đỉnh phạm hiểu kiếm kế hoạch sau đó liền gật đầu đáp ứng phản chính tự mình ở bang có căn cơ cũng không có đi nơi nào đều giống nhau đi ngươi đến rồi địa phương sau đó nói cho ta biết một tiếng còn có nhiều cùng địa phương phía trên chính phủ đánh giao tiếp được rồi ta chuẩn bị ly khai mình cũng nhiều tiểu tâm phạm hiểu kiếm nói lại giao dịch cho phép bân một ít tiên mộc dưa sau đó liền do cái neo quái mang theo ly khai cho phép Bân trông coi Phạm Hiểu Kiếm thân ảnh đi xa, một cắn răng, nội tâm hung hăng phát hệ, quyết không thể xuất hiện tình huống như vậy, làm cho chủ công của mình vì mình bận rộn, sau đó liền bắt chuyện Quỷ kia Vương, lái một chiếc trang bị đầy đủ tiên mộc dưa xe ba bánh, hướng về một phương hướng ly khai bốn. Phạm Hiểu Kiếm trở lại mình hàng thành thời điểm, đã là sau giờ ngọ ngắm, cùng trong nhà đánh cái điện thoại, nói cho phụ mẫu mấy ngày nay không về nhà, chuẩn bị lại hàng thành tìm một lắp đặt thiết bị công ty lắp đặt thiết bị phòng trọ, sau đó liền tìm phản điểm, tạm bợ an một hồi. Sau khi cơm nước no nê, Phạm Hiểu Kiếm lấy ra điện thoại di động, tìm được mổ cơ xả Vũ Đình điện thoại sau đó, giật ngắm đi qua. Mộ Cơ Sát Vũ Đình lúc này đang cùng mình một cái từ hiến kinh tới khuê mật cùng bên ngoài bạn trai ở đi dạo cửa hàng, nghe được chính mình điện thoại di động tiếng chung reo đứng lên, lấy ra vừa nhìn, điện báo biểu hiện là Phạm Hiểu Kiếm đánh tới, trên mặt nhất thời lộ ra hạnh phúc vẻ mặt vui cười, chỉ là một màn này vừa may bị bên người khuê mật nhìn thấy, điện thoại còn không có thiết đâu. Liền nghe được khuê mật tiếng kinh hô, oa, ta tiên tử hạ phạm, điện thoại phải không là ngươi bạn trai đánh tới, ngươi mau gọi hắn qua đây, cho ta xem xem, địa phương là như thế nào một người, có thể đem chúng ta đường đường mộ cái xá đại tiểu thư tâm câu đi. Mộ Cơ Sát Vũ Đình bên cạnh này cái nữ hài thả mình bạn trai cánh tay, đi lên trước dối quay đầu lại xem mồ cưa xạ vũ đình điện thoại di động muốn nhìn một chút có hay không phạm hiểu kiếm ảnh chụp chỉ là hai người các nàng cũng không có chú ý tới các nàng phía sau cái kia mồ cưa xạ vũ đình khoe mật bạn trai nhìn về phía mồ cưa xạ vũ đình bóng lưng hiện lên một tia hưng hực, sau đó nghe được này khoe mật mà nói trong mắt nhất thời bị hàn quang thay thế cố du kỳ ngươi đừng náo, mồ cưa xạ vũ đình trưởng chính mình khoe mật liếc một chút sau đó không khách khí chút nào tướng đối phương đầu để ra nhấn nút trả lời mở miệng nói uy hiểu kiếm nghĩ như thế nào đánh ta điện thoại ngươi là ta bạn gái à ta đánh ngươi điện thoại không phải rất bình thường sao phạm hiểu kiếm cười tiếp tục nói được rồi Vũ Đình ngươi bây giờ có thời gian sao điện thoại di động mặc dù không có mở khuyết đại âm thanh thế nhưng Phạm Hiểu Kiếm mà nói vẫn bị cái kia sưng là cổ rủ kĩ nữ hay nghe được cổ rủ kĩ vẻ mặt cười xấu xa mà nhìn mồ cưa xạ Vũ Đình chỉ cần dùng môi ngựa đối với mồ cưa xạ Vũ Đình nói rằng gọi hắn qua đây chơi với nhau mồ cưa xạ Vũ Đình có thể biết mình như thế khuyết mật cái gì khác đều tốt ngay cả có một cái khuyết điểm nói thật dễ nghe một điểm sinh hoạt phẩm vị rất cao nói khó nghe một điểm này chỉ là có chút ngại nghèo yêu phú người nhưng lại tốt vô cùng hơn nữa Phạm Hiểu Kiếm hiện tại cũng là giá trị con người hơn trăm triệu đại giang lắm vì vậy liền đối với điện thoại hồi đáp, hiểu kiếm, ta hiện tại đang cùng khuê mật còn có nàng bạn trai ở hàng thành cao ốc đi dạo cửa hàng, nàng muốn gặp ngươi. một lần, ngươi bây giờ thuận tiện sao? phạm hiểu kiếm thật không ngờ mồ cưa xạ vũ đình đang cùng khuê mật đi dạo cửa hàng, nói như vậy, đi dạo thương điểm gì gì đó. phạm hiểu kiếm là trốn tránh, bởi vì một ngày bắt đầu đi dạo cửa hàng, phạm hiểu kiếm chiến đấu lực vô hạn giảm xuống, mà nữ nhân chiến đấu lực cũng là sẽ vô hạn mà tăng vọt, cuối cùng bại xuống nhất định là hắn. chỉ là mồ cưa xạ vũ đình khuê mật muốn nhìn một chút hắn, bất kể nói thế nào, mồ cưa xạ vũ đình đô là mình bạn gái, nếu như tương yêu không đi cho người khác quá mức thanh cao, mặc dù mình không ngại, thế nhưng ước đoán mộ kí xạ vũ đình cảm thụ, quan trọng nhất là hắn kỳ thực đang ở hàng thành cao ốc không phải xa địa phương, không đi bao nhiêu đường đã đến, vẫn là hết sức phương tiện, vì vậy mở miệng nói, đi, vậy chờ 10 phút tả hữu, ta lập tức tới ngay, thế nào, hắn đã đáp ứng đã đến rồi sao? Cố du kỳ chứng kiến mộ kí xạ vũ đình treo ngắm điện thoại di động, ngay cả vội vàng mở cửa hỏi thăm, ưn, hắn đã đáp ứng tới, cái này ngươi hài lòng. Mô kí xạ vũ đỉnh trắng cổ du kỳ liếc một chút, người này tỷ thí thế nào chính mình còn hưng phấn hơn a, xinh đẹp, ngươi nói với ta nói ngươi bạn trai thôi, ta giúp ngươi trận kiểm tra xem cùng nhà của chúng ta sinh nhiều nhiều lần thế nào. cô dù kỳ vẻ mặt hưng phấn kéo mình bạn trai như đại sinh cánh tay, vẻ mặt dáng vẻ hạnh phúc, đương nhiên cũng có lấy lẽ nhân tố. đừng xem chính mình bạn trai tên tục khí, thế nhưng hắn ở Hiến Kinh đó cũng là tương đương nổi danh, ngoại trừ vài cái đặc biệt như khí cụ gì này ba đời, quan hai đời, kế tiếp là thuộc bọn họ. một cái xạ vũ đình mơ hồ biết mình khoe mật bạn trai không đơn giản, nhưng là mình bạn trai lẽ nào đơn giản sao? đừng nói này luyện tiên thạo ngắm giữ lấy chính mình ngải thị tập đoàn vượt lên trước năm công ty cổ phần, cũng là ném một cái vạn kim mua biệt thự, cũng không phải ai cũng có thể hạ thủ được. Hướng chi hắn vẫn tay trắng khởi ra, cũng là vương gia gia cũng là nhìn với con mắt khác. Chỉ là có chút sự tình, thật đúng là không có thể mở miệng nói xuyên, liền lắc đầu nói rằng, quên đi, chờ chút hắn tới, ngươi chẳng phải sẽ biết sao. Cô dù kỳ chứng kiến mổ khứ xạ vũ đình muốn nói lại thôi dáng vẻ, nghĩ lầm người sau bạn trai kém xa mình bạn trai, một thời gian trong lòng càng là đắc ý cực kỳ, tuy nhiên nhưng lại không có tiếp tục truy vấn ngắm, mà chính là càng thêm thật chặt bắt được chính mình bạn trai cánh tay. Không sai biệt lắm cũng liền qua 10 phút, Phạm Hiểu kiếm rốt của khoan thai tới chậm, vẻ mặt ung dung đi tới địa điểm ước định, trông coi trước mặt bốn người, một cái xã Vũ đỉnh tự không cần phải nói, một người nữ người mặc bài danh, trong tay sách tay cũng là lv, quả thực từ đầu đến chân bị bài danh bao quanh, cũng không có để ý đến cùng có vừa người không, chỉ có một chữ hình dung, nông cạn, nhưng lại bên người nàng bạn trai, nhìn qua nhưng lại hết sức thân sĩ, người cuối cùng xách túi nam tử. Nghĩ đến chắc là bảo tiêu các loại tồn tại. Nguyên bản đối với Phạm Hiểu Kiếm làm cho bọn họ các loại lâu như vậy có rất nhiều đoán trách cổ dù kỳ, chứng kiến Phạm Hiểu Kiếm người mặc giặt trắng hàng vỉa hè hàng, nhất thời có chút trận trót mắt, theo sau trong lòng càng là khinh bị đứng lên, cái này cuối cùng là quá mức học trò nghèo. Nhất là nàng nhìn thấy một cái xà Vũ Đình còn vẻ mặt cao hứng bừng bừng nên liếu thượng khứ bộ dạng, trong lòng có chút cảm thán, chính hắn một khuê mật từ nhỏ đến lớn vẫn áp chính mình một đầu, không nghĩ tới đến rồi nửa nhân lớn nhất thời khắc bấu chốt, lại sắp sửa thực sự sai, tìm một cái như vậy nghèo kiết hủ lậu tiểu tử, mặc dù là trong nhà có tiền nữa, thì có thể làm gì đâu. Nơi nào có thể so với chính mình tìm bạn trai? Sau này mình có thể an tâm làm rộng rãi cực lớn, Hiểu Kiếm, ngươi tới rồi, ta tới cùng ngươi giới thiệu một chút, một cái sạ vũ đình nói, lôi kéo Phạm Hiểu Kiếm tay, đi tới cổ vũ Kỳ trước mặt, cười giới thiệu, vị này chính là ta chơi đùa từ nhỏ đến lớn quen mật, tên là Mộ Dung Tuyết, ngươi có thể gọi nàng Cổ Vũ Kỳ, vị này cũng là Cổ Vũ Kỳ bạn trai, Như Lại Sinh, vị này cũng là ta bạn trai, Phạm Hiểu Kiếm. Phúc, dĩ nhiên gọi Phạm tiểu tiện, sao không trận ở giữa chữ nhỏ kia xóa tốt hơn. Mộ Dung Tuyết lúc nói thanh âm mặc dù nhỏ, thế nhưng cũng đủ để cho tại chỗ bầu không khí nhất thời gần trương đứng lên, chào ngươi, ta là Cổ Vũ Kỳ bạn trai, rất hân hạnh được bên ngươi. Lưu Đại Sinh có chút thân sĩ đưa tay ra, thứ nhất là vì giảm bớt không khí ngột ngạt, thứ hai, đem chính mình mang theo số tiền kia và chờ dần cuốn tang nhìn lập tức cái khác đồng hồ hiện lộ không thể nghi ngờ, tự cổ có. Vì nữ nhân cùng tiểu nhân nan dưỡng dã, Phạm Hiểu Kiếm cũng lời cùng mộ dung tuyết không chấp nhận, cùng Lưu Đại Sinh nắm lấy tay. Một cái thành công nam nhân, rất có thể người mặc giá rẻ y phục, một cái bảo bối mua dày ra, thế nhưng có một vật cũng là để ý nhất, này cũng là đồng hồ, đây là một cái thành công nam nhân tiêu chí. Chỉ là Lưu Đại mọc chút thất vọng rồi, hắn chứng kiến Phạm Hiểu Kiếm cổ tay trố dung tuyết, hiện nhiên mình là đánh giá cao đối phương. Nguyên bản là không nhiều lắm như tình, lập tức lạnh rất nhiều được rồi, Phạm Hiểu Kiếm chỉ là một nhà giàu mới nổi, hơn nữa còn là cái loại này không thích lấy le nhà giàu mới nổi, đối với cái loại này thượng lưu xã hội không có chút nào hiểu, tự nhiên không biết trong lòng đối phương điều điều câu câu đừng dung tuyết thấy được Phạm Hiểu Kiếm, nghèo khó. Sau đó, có chút tức giận chỉ hướng đắt tiền bên trong cửa hàng đi, cái nào một cái y phục không phải mấy vạn, mấy trăm ngàn, thậm chí càng là ngoan hạ tâm lai, tự mua hai ba món, chứng kiến mổ cư xá vũ đỉnh còn lại là chỉ nhìn không mua, còn tưởng rằng là vì Phạm Hiểu Kiếm tiết kiệm tiền, trong lòng càng là quyết định, hảo hảo khuyên nhủ đã biết vị khuyên nhủ cùng lắm thì làm cho mình bạn trai hỗ trợ giới thiệu, tùy tiện tìm một đô so với cái này cái tiểu tử cường, cái kia người nào, ta này. Bảo tiêu cái túi trong tay cầm không được, ngươi có thể hay không cầm một cái? Mộ Dung Tuyết Trùng coi Phạm Hiểu Kiếm, vẻ mặt khinh bỉ nói rằng, muốn là vẻ mặt của hắn có thể nói chuyện, nhất định sẽ là đáng đời nghèo như vậy, cũng không biết đạo chủ di chuyển một điểm sao, không nên ta mở miệng. Một thời gian, toàn bộ hiện trường, bầu không khí lạnh xuống. Chương 0.201, đi ra đi một chuyến, thu hoạch thật lớn. Chương 0.201, đi ra đi một chuyến, thu hoạch thật lớn. Mộ Cửu Sạ Vũ Đình cũng cảm giác được mình khoe mật nói có chút nặng, hơn nữa đối tượng còn là mình bạn trai. Ngay cả Vội Vàng có chút không vui nói rằng, cô Du ngươi nói thế nào đâu? Ngươi nếu như ở nơi này dạo, ta không phải cùng ngươi đi dạo phố lắm? Mộ Dung Tuyết nghe được Mộ Cửu Sạ Vũ Đình mà nói, nhất thời có chút rất thiết hay sao? Thêm nói, xinh đẹp, ngươi giàu gì cũng là ngải thị tập đoàn Thiên Kim. Bình thường ta và ngươi tới mua sắm thời điểm, cho tới bây giờ đều là muốn mua cái gì thì mua cái đó. Hiện tại nhưng lại tốt, ngươi tìm cái này cùng tiểu tử sau đó, mua đồ đâu không hạ thủ được lắm. Vừa rồi ngươi rõ ràng nhìn chúng nhất kiện mấy trăm ngàn y phục thế nhưng ngươi vừa nhìn giá cả liền buông thang gắm, xinh đẹp, ái tình không, thể làm cơm ăn, lẽ nào ngươi về sau muốn nói bụng, làm đoàn chính mình sao? không phải như thế, mộ kỵ xã vũ đình không nghĩ tới chính mình mới vừa một cái mờ ám đều bị mộ dung tuyết thấy như thế tỉ mỉ, chỉ là chuyện này cùng phạm hiểu kiếm muốn nói có quan hệ a, có thể nói có, nếu như nói không có quan hệ a, cũng được, chủ yếu nhất là nhà mình ngải thị tập đoàn gần nhất đạt tới đánh giá thấp, vừa mới có chuyển biến tốt đẹp, mình tại sao còn có thể giống như trước kia dạng đại thủ đại cướp tốn hao đâu? chỉ là chuyện như vậy, chính mình tổng không tốt hướng ngoại chuyện a, hai người đối thoại thanh niên cũng không nhỏ nhất là Mộ Dung Tuyết, nàng chỉ có không ngại Phạm Hiểu Kiếm có thể hay không nghe được, thậm chí lớn tiếng một điểm, nói cho Phạm Hiểu Kiếm nghe một chút. Một bên Nưu Đại Sinh có chút hăng hái mà nhìn trước mắt tất cả, với hắn mà nói, Phạm Hiểu Kiếm tuy nhiên là người một nhà sinh trung tầm thường một đoá tiểu ba lãng, chính mình căn bản sẽ không lưu ý, nhưng lại mổ cái xà vũ đỉnh, hắn đã sớm nghe nói rằng nam nữ hài mượt mà, quả nhiên xinh đẹp, thậm chí so với hắn cái này hay là bạn gái phải đẹp khá hơn rồi, hơn nữa hắn biết đến có thể sánh bằng Mộ Dung Tuyết biết đến nhiều hơn nhiều, hắn cũng nghe đồn gần nhất ngải thị tập đoàn lâm vào nguy cơ nếu như Mộ Dung Tuyết đưa hắn hai quan hệ cho Dạo Hoàng, chính mình tại đối với ngài thị tập đoàn vương viện trợ thủ, cái này Mộ Cử Sả Vũ Đình vẫn không thể ngoan ngoãn yêu thương nhung nhớ không phải. nghĩ đến đây, hắn tự nhiên mừng rỡ xem trò vui, thậm chí nhìn như hảo tâm thêm dầu thêm mở nói, Cố Du Kỳ, đây là người ta ra sự, coi như cái này vị tiểu huynh đệ trong nhà không có tiền gì, xinh đẹp nếu lựa chọn như vậy nắm, về sau chịu khổ, nàng cũng cam tâm tình nguyện. cái gì gọi là chịu khổ cũng cam tâm tình nguyện, nói đúng là, ngươi đi theo hắn, cuối cùng cũng chỉ có thể chịu được cực khổ. Phạm Hiểu Kiếm không nghĩ tới cái này, Mộ Dung Tuyết nhưng lại đối với Mộ Cự Sả Vũ Đình bảo vệ tâm chỉ là lý giải sắp xếp hiểu biết, nhưng cũng không biểu hiện nhất định sẽ tiếp thu. Hơn nữa, mình bây giờ nghèo sao? Xinh đẹp, ngươi đã chính mình đúng vậy, ta thả rằng làm cái tên xấu xa này cũng không thể mắt mở trường trường trông coi ta tốt nhất khuê mật về sau chịu đau khổ. Mộ Dung Tuyết nghe xong như Đại Sinh mà nói càng là một bộ không đáp ứng dáng vẻ. Sau đó vô vô Mộ Cự Sả Vũ Đình tay cũng không để ý đối phương như thế nào ngăn cản, trực tiếp đối mặt Phạm Hiểu Kiếm lên mặt nạt người nói, tiểu tử, vừa rồi ta nói mà nói ngươi đều nghe, ta khuyên ngươi chính là tự giác ly khai xinh đẹp à? không có vật chất chủ cột hôn nhân là không hạnh phúc. chỉ bằng ngươi cái này nghèo kiết hủ lậu bộ dạng, lấy cái gì cho xinh đẹp hạnh phúc đâu? ngươi truy cầu xinh đẹp, không phải cũng là nhìn chúng nhà nàng tiền sao? ta cho ngươi biết, người có bao nhiêu năng lực, liền theo có bao nhiêu tiền. ngươi cho rằng về sau đến ngày già, ngươi sẽ hạnh phúc sao? môn đương hộ đối không chỉ là ở cổ đại, cũng là ở hiện tại, cũng thị phi thường trọng yếu, không môn đăng hộ đối, ngươi cho rằng về sau sẽ khai tâm đâu? còn không bằng hiện tại sảng khoái một chút ly khai xinh đẹp. nói đi, ngươi muốn phải bao nhiêu tiền? ở mộ dung tuyết trong mắt phạm hiểu kiếm đã thành một cái rõ đầu rõ đuôi vì tiền không từ thủ đoạn nào tiếp cận mộ cư xạ vũ đình tham mộ hư vinh người, thậm chí nàng còn chính mình bộ não phạm hiểu kiếm bắt được chính mình vứt cho đối phương tấm chi phiếu kia lúc xấu xí sắc mặt cô du kỳ ngươi đừng bảo là ngươi lại nói như vậy chúng ta ngay cả bằng hữu đô làm không được ta cho ngươi biết là ta đuổi hiểu kiếm không chỉ có như vậy ta còn bên thứ ba chân chân hai nàng cùng chung một chồng mộ cư xạ vũ đình nghe xong mộ dung tuyết mà nói cũng là phát hỏa lập tức cũng không để ý người thứ ba lung tung bị cùng với hai nàng cùng chung một chồng cho cười tức giận mở miệng nói tĩnh yên tĩnh như chết Tất cả mọi người không gì sánh được kinh ngạc trông coi nói ra lời này mộ cái xà Vũ Đình, thực sự khó mà tin được, một cái như vậy xinh đẹp nữ hài tử dĩ nhiên sẽ nói ra như vậy mà nói, "Ai, xinh đẹp, tính cách của ngươi ta không trả nổi hiểu biết, cao ngạo như thế không tức vậy ca tính, làm sao sẽ đi làm bên thứ ba?" Càng buồn cười nói cái gì hai nàng cùng chung một chồng, ngươi còn tưởng là cổ đại đâu. Cái này tiểu tử đến cùng có cái gì tốt, còn như ngớ như thế hư cấu nói dối tới trẻ chở hắn sao? Đánh chết mộ dung tuyết cũng sẽ không tin tưởng, mộ cái xà vủ đỉnh nói sẽ là thật. Xung quanh những người đó nghe được mộ dung tuyết mà nói, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ thì ra đây hết thề chỉ bất quá là lời nói dối của nàng, cái này liền nói đến quá khứ, xinh đẹp như vậy nữ hài làm bên thứ ba rất đáng thiết cả, xem ra cái này nữ hài đối với thái tình nhưng lại trùng trinh không thay đổi, chính là chỗ này nam dường như có điểm không xứng với cái này cô bé trả giá. nghĩ tới đây, đoàn người đều rối rít lắc đầu, hướng về phía phạm hiểu kiếm chỉ trỏ. mỗ cái xạ vũ đỉnh còn muốn cãi cọ, tuy nhiên bị phạm hiểu kiếm ngăn cản, chỉ bất quá là một cái nhảy nhót rổ kệ mà thôi, cùng hắn như thế cạnh tranh, có ý tứ sao? hơn nữa mỗ cái xạ vũ đỉnh giới thiệu đối phương nói gọi mỗ dung tuyết, họ mỗ dung cái này họ cũng không nhiều, mình nói như thế nào có chút quen thuộc kia mà hiện tại rốt cục nhớ bắt đi tiểu cô nương, họ mộ dung khang là gì của ngươi phạm hiểu kiếm không có trực tiếp trở về chính sách phương mà chính là nói một cái nhìn như không quan trọng vấn đề họ mộ dung khang là ai đó là phạm hiểu kiếm người đi bay trước đây phạm hiểu kiếm ở trên du thuyền cứu vớt mười mấy cái phú hào trong một cái hơn nữa người này đến bây giờ còn không có tướng một trăm triệu đánh tới mình trong thẻ xem ra là muốn trốn nợ lạp hơn nữa không chỉ là họ mộ dung khang một cái bên trong còn có một cái gọi như lực gia hỏa cũng không có trả tiền đây là cảm giác mình tránh ở kinh thành có thể gối cao không lo sao là ba ba ta ngươi nghĩ làm gì Mộ Dung Tuyết vẻ mặt cẩn thận trông coi Phạm Hiểu Kiếm nói rằng, không có nghĩ tới tên này vẫn còn biết chính mình phụ thân tên, đầu tiên là nhìn mồ cái xạ Vũ đỉnh vẻ mặt mờ mịt dáng vẻ, hiển nhiên người sau cũng không biết, không khỏi vẻ mặt cẩn thận trông coi Phạm Hiểu Kiếm, À, không có gì, cũng là mấy ngày hôm trước ta và cha ngươi ba ngồi du thuyền đến vùng biển quốc tế du ngoạn một chuyến, ta và một bà nhất kiến như cố, hắn không nên tướng hắn nữ nhi cho phép gả cho ta, nói là tướng." Mạo Sinh đẹp không nói, còn rất ngu ngẩn, ta lúc đó suýt chút nữa đã ứng, bây giờ nghĩ lại, may mà lúc đó không có bằng lòng, cái này lão ca cũng quá lựa bị ta, nói xong không có chút nào dính răng a, tập tác Phạm Hiểu Kiếm nhìn từ trên xuống dưới mộ dung tuyết, vẻ mặt may mắn dáng vẻ, thối lắm, ba ta sẽ không đem ta gả cho người đâu. Lại nói ba ba ta tham gia nhưng là đặc biệt hải thực rượu, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện liền có thể vào, chỉ bằng ngươi. Hay anh, ước đoán ở trên thuyền làm gã sai vật cũng không cần ngươi. Mộ Dung Tuyết muốn bắt đầu chính mình phụ thân mấy ngày hôm trước cũng là đã tham gia một cái hải thực rượu, nhưng là lúc đó mời phụ thân phe làm chủ có thể là phi thường có thực lực, hắn có thể không tin sẽ mời Phạm Hiểu Kiếm đi tham gia, càng sẽ không tin tưởng mình phụ thân đem chính mình gả cho người này, quả thực cũng là biểu đạt lung tung, ngươi không tin, đi còn có người có thể giúp ta làm chứng người kia ngươi tên gì dường như gọi nhu lực phạm hiểu kiếm tay trái nằm ngang trước ngực để ở tay phải khuỷu tay chỗ tay phải nắm tay vuốt nhẹ nhẹ đánh đầu của mình làm ra khổ tư dáng vẻ sau cùng nói ra tên thời điểm quả nhiên thấy được như đại sinh căng thẳng khẽ môi nếp lên làm giận phát giác cười xấu xa lập tức lại khôi phục thành trận bộ dạng nói lên nhu lực ta còn thật phải cảm ơn hắn hay là hắn ở bên cạnh nhắc nhở ta nói cái kia gọi mộ dung tuyết nữ hài à phạm hiểu kiếm nói chứng kiến họ mộ dung tuyết quả nhưng mời chia dáng vẻ khẩn trương xem đứng lên rất là lưu ý chính mình tương lai công công quan điểm à xem ta không cố gắng đùa giỡn một chút người lập tức tiếp tục nói hắn nói này nữ hài dáng dấp thông thường không nói còn tính khí đương ngoa nếu ai cưới tới làm nàng dâu a vậy khẳng định là phải xui xẻo cả đời khuyên ta không nên tin họ mộ dung khang mà nói ta cũng bởi như thế chỉ có quả đoán cự tuyệt họ mộ dung khang loại chuyện như vậy thả tin là có vì việc này hai người bọn họ còn đánh bắt đi ta cơ hội sau lại lúc trở lại hai người bọn họ ăn mặc đều là dáng vẻ trật vật là ta xin lỗi lưu lực đại ca a phạm hiểu kiếm nhất khuôn mặt xấu hổ dáng vẻ trong lòng trông coi sắc mặt trắng liễu mộ dung tuyết cùng vẻ mặt kinh ngạc lưu đại sinh trong lòng một hồi cười xấu xa cho các người bố trí ta. Kỳ thực sau khi nói đến đây, Mộ Dung Tuyết đã có chút tin tưởng Phạm Hiểu Kiếm mà nói, nàng quả thực nhớ kỹ trước đây ba mình khi về nhà, an mặc có chút chật vật, chính mình phụ thân như vậy chú ý hình tượng một người, dĩ nhiên lúc trở lại là cái dạng này, điều này làm cho nàng hết sức tò mò. Chẳng qua là khi nàng hỏi thăm thời điểm, phụ thân quả thực vô cùng sốt ruột, không nghĩ tới nguyên lai là có chuyện như vậy, chỉ là chính mình vẫn còn có chút không thể tin được, không nói khác, Ngưu, thúc thúc đối với mình ấn tượng không phải tốt vô cùng sao? Ta không tin, ngươi nhất định là đang nói dối, ta gặp qua Niu thúc thúc lắm trước đây hắn đối với ta ấn tượng vẫn đủ tốt, sai ai ra trình diện ta đều là cười hi mắt, làm sao có thể sẽ là như ngươi nói vậy? Mộ Dung Tuyết Thần tình có chút kích động nói, không sai, ta phụ thân nói lý ra cũng cùng ta nói rồi, cậu rủ kỳ cái này nữ hài hắn cũng thật thích, cũng không phản đối chúng ta cùng một chỗ. Lưu Đại Xanh Giã vội vã đứng ra mở miệng nói, chuyện này vẫn có rất nhiều điểm đáng ngờ, trọng yếu hơn chính là, chuyện này muốn là thật, vậy mình nhưng là phải thi cho thật giỏi lo dưới chút tình cảm này nắm. Mộ Kiệt Xạ Vũ Đình cũng là hơi kinh ngạc trông coi Phạm Hiểu Kiếm, nàng trước nhưng lại mơ hồ nghe qua Phạm Hiểu Kiếm đi du thuyền, chỉ là mình nhớ kỹ khi đó hắn không có cái gì bối cảnh a. Mộ Dung thúc thúc sao lại thế liếc mắt một liền thấy chúng đâu? Lẽ nào Hiểu Kiếm thực sự ưu tú như vậy? Xem ra chính mình thật là đào được bảo. Hắc hắc, Phạm Hiểu Kiếm không nghĩ tới chính mình nói lung tung, một cái xạ vũ đình dĩ nhiên thực sự liền tin. Chỉ là lúc này trông coi hai người vẻ mặt không tin dáng vẻ, thở dài, lắc đầu nói, ai biết là các ngươi không tin? Như vậy đi, ngươi trận điện thoại di động cho ta, ta cho ba ba ngươi đánh cái điện thoại, ngươi liền tin. Mộ Dung Tuyết nghe được Phạm Hiểu Kiếm lời này, nhất thời do dự, người này không sẽ là nói thật à? Làm sao? Bây giờ biết ta nói là sự thật, sợ. Phạm Hiểu Kiếm nhất khuôn mặt ngoạn vị trông coi Mộ Dung Tuyết, ai nói ta sợ, điện thoại di động cho ngươi, điện thoại là 156. Mộ Dung Tuyết bị Phạm Hiểu Kiếm như thế một kích, trực tiếp tướng điện thoại di động bỏ rơi ngắm đi qua, ngay cả được mã cũng báo ra, chỉ là từ trong lòng, nàng là hy vọng cái này điện thoại di động rơi ở mặt đất ném hỏng, chứng kiến Phạm Hiểu Kiếm vững vàng tiếp được sau đó, bên trong có lòng chút mất mát, giải quyết, trước đây quên cùng bọn họ muốn điện thoại. Phạm Hiểu Kiếm cầm đến điện thoại di động, gọi điện thoại, trong lòng một hồi đắc ý, nhất tiến xong điều, chẳng những nho nhỏ trưởng phạt ngắm hai người này, cũng sắp họ Mộ Dung Khang điện thoại muốn tới tay, uy, ngoan nữ nhi. Ngươi không phải chạy đến Hoa Nam đi chơi sao? Nghĩ như thế nào đến cùng lão ba ta đánh điện thoại tới. Điện thoại chuyển được sau đó, đầu kia truyền đến họ mộ dung khang rất tùy ý thanh âm. Phạm Hiểu Kiếm nghe được này người mà nói, khoẹt miệng treo lên vẻ mỉm cười nói, u, họ mộ dung tổng nhưng lại thật nhàn nhã sao? Cũng là không biết có phải hay không là trận chuyện của ta quên hết sạch rồi. Ngày hôm nay nếu không phải là gặp phải người nữ nhi, thật đúng là tìm không được ngài a. Họ mộ dung khang nguyên bản ở chính mình văn phòng nghỉ ngơi, nghe được cái này thanh âm, suýt chút nữa không có sợ đến ném xuống điện thoại di động. đã biết ít ngày mỗi đêm đô mơ tới cái thanh âm này, nhưng là muốn cho hắn trả giá một triệu lại không nữa. Bây giờ nghe được tâm đống nhiên đột nhiên ngừng một chút, người này, nhưng là đối mặt hải tặc mà mà không đổi sắc tên, giọng nói đô hữu ta lắp bắp nói, cái kia phạm lao đệ, không đúng, phạm đại ca, văn cầu ngươi chớ làm tổn thương ta nữ. Nhi, 100 triệu ta lập tức cho ngươi, cô rủ kỳ hắn là vô tội, phạm đại ca, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không báo nguy. Họ mộ Dung Khang còn tưởng rằng phạm hiểu kiếm tướng hắn nữ Nhi bắt cóc, trên đầu càng là toát ra mồ hôi lạnh, liên tục mở miệng nói, họ mộ Dung tổng, ngươi nói gì thế, bắt cóc là muốn pháp pháp, ta và ngươi nữ Nhi ở đi dạo cửa hàng đâu. Ngươi nữ Nhi cùng ta bạn gái nhận thức, ta cùng bọn họ nói nhận thức ngươi. Bọn họ không tin, cái này không không nên ta chứng minh, đương nhiên rồi, ta cũng tùy tiện hỏi một chút người có phải hay không quên mất, ta cũng tránh hảo nhắc nhở người một chút. Phạm Hiểu Kiếm tùy ý nói rằng, ở mộ dung tuyết đám người tự nhiên là nghe không hiểu, thế nhưng ở họ mộ dung Khang nghe tới, đó là tràn đầy uy hiếp, phải phải, ta chưa, chỉ là sau khi trở về, vẫn bận đến bây giờ, cái này không mới vừa có thời gian, ta lập tức đem 100 triệu đánh tới. Họ mộ dung Khang ngay cả vội vàng mở miệng nói, chuyện cho tới bây giờ, hắn là thật không dám kéo dài nữa, vạn nhất người này thực sự liều lĩnh ngắm. Đó cũng không phải là 100 triệu đơn giản như vậy, lại nói đối phương là thực sự cứu mình nhất mệnh, cho thì cho a. Được rồi, ta biết rồi, vậy ngươi và ngươi nữ nhi chỉ nói vậy thôi, đừng cho là ta lại đang là người. Phạm Hiểu Kiếm kiếm được hài lòng trả lời, liền tướng điện thoại di động trả lại cho Mộ Dung Tuyết. Phạm Hiểu Kiếm thật không ngờ, ngày hôm nay đi ra một chuyến thu hoạch rất tốt a, 100 triệu cứ như vậy vào túi tiền. Được rồi, gì đó, Như Lại Sinh, ngươi lúc trở về cùng ba ba ngươi nói rằng, ta rất muốn hắn đâu. Rất là cảm tạ nhắc nhở của hắn. Phạm Hiểu Kiếm nói, kéo vẻ mặt kinh ngạc Mộ Cái Sát Vũ Đình đi về phía trước phía sau mộ dung tuyết cùng lưu đại sinh thì là có chút khó có thể tin nghe đến bên trong điện thoại di động họ mộ dung khang chuyển tới thanh âm tuyết nhi cái kia phạm thúc thúc là ba hảo hữu ngươi ghi nhớ kỹ nhất định không nên đắc tội hắn nhất định phải nhớ kỹ mộ dung tuyết trợn tròn mắt trong đầu vây quanh chỉ có ba chữ phạm thúc thúc trương không hai mua xe phong ba trương không 202, mua xe phong ba hiểu kiếm ngươi thực sự nhận thức mộ dung ba bá một cái xạ vũ đình đến bây giờ đô hữu ta khó có thể tin phạm hiểu kiếm mới vừa rồi là đang cùng họ mộ dung khang đánh điện thoại. Đối phương giọng nói hoàn toàn cũng là ngang hàng trong lúc đó trò chuyện tiếp thiên, thậm chí là thượng cấp đối mặt hạ cấp cái loại cảm giác này. Loại cảm giác này rất sai lầm. Thế nhưng mộ kỵ xạ vũ đình không biết vì sao, nội tâm lại cảm thấy đây là thật, nhất là quay đầu lại chứng kiến chính mình khuê mật này vẻ mặt khó tin thần tình, liền càng phát cảm giác đây là thật. Chỉ là điều này sao có thể? Đương nhiên nhận thức không phải vậy. Ngươi nghĩ rằng ta đang cùng người nào đánh điện thoại A, Ngươi có thể nghìn vạn lần không nên coi thường ta, chồng ngươi ta nhưng là thần thông quan đại, sai ai ra trình diện biết nhiều quảng, cái gì họ mộ rung thang, nữu lực trước đây ta đều là nhìn cũng không nhìn. Quả thực, trước đây Phạm Hiểu Kiếm ở Du thuyền thượng diện, đây chính là có độ thần danh xưng là, bao nhiêu đạt quan quý nhân tại nơi tung hô, Phạm Hiểu Kiếm nơi nào còn nhớ được họ mộ dung khang bọn họ. "Cắt, nói ngươi mập, ngươi liền thở gấp đi lên, chỉ là một cái xà Vũ đỉnh sao lại thế tin tưởng hắn mà nói, còn tưởng rằng là hắn khoác lác khuyết điểm lại phạm." Trắng đối phương liếc một chút. Trải qua chuyện mới vừa rồi như thế nháo trò, một cái xà Vũ đỉnh cũng không muốn cùng mình khuê mật tiếp tục đi dạo phố. trông coi Phạm Hiểu Kiếm mở miệng nói, "Vậy chúng ta bây giờ đi nơi nào?" "Được rồi, ta đang có chuyện tìm nguyên lần trước ngươi không phải nói ngươi biết lắp đặt thiết bị thiết kế công ty sao?" Nếu không chúng ta bây giờ đi xem, tìm một nhà khá một chút, làm cho bọn họ thiết kế một cái, mà bắt đầu trùng tu. Phạm Hiểu Kiếm tìm mộ Cư xã Vũ Đình lúc đầu chính là vì lắp đặt thiết bị chuyện phòng ốc, chỉ là không nghĩ tới còn có thể gặp gỡ tiến tiền gắn, chuyện tốt như vậy, Phạm Hiểu Kiếm còn thật hy vọng nhiều tới mấy lần. Mộ Cư xã Vũ Đình kỳ thực cũng đã sớm dự liệu được, Phạm Hiểu Kiếm tìm nguyên nhân của mình, lúc này mở miệng cười nói, tốt, nếu không chúng ta trận nếu suối cũng gọi là lên đi, hai ngày này người nào đó không phải buổi chúng ta, chính mình trở về lão gia, ta chỉ có thể vẫn luôn cùng lếu suối cùng một chỗ, thương lượng làm sao thiết kế gian phòng. Phạm Hiểu Kiếm cũng nghe được Mộ Cơ Sạ Vũ Đình trong giọng nói tiểu tiểu nhân và hấn giận, mình cũng là, bày đặt hai cái kiểu tích tích bạn gái ở một bên, chính mình chạy trở về trong nhà. Tuy nhiên các loại phòng trọ sau khi chuẩn bị xong, tướng phụ Mộ cũng tiếp trở về đến tự nhiên cũng không cần phiền toái như vậy. Tuy nhiên Phạm Hiểu Kiếm cũng từ Mộ Cơ Sạ Vũ Đình cửa ở bên trong lấy được nắm một cái tin tức, này cũng là hai người các nàng ở chung vẫn đủ hòa hợp, tốt, chúng ta đây trước hết đi. Tìm nếu suối a. Đến lúc đó chúng ta ở một bắt đầu đi qua. Phạm Hiểu Kiếm tự nhiên là miệng đầy đáp ứng rồi. Một cái Sạ Vũ Đỉnh còn lại là vô cùng thuận theo chơi đùa lấy Phạm Hiểu Kiếm tay, muốn nhiều thân mật thì có hôn nhiều mật, người xung quanh nhìn được đều là một cái ghen tị và tàn nát cõi lòng đi tới cửa, Phạm Hiểu Kiếm và một cái Sạ Vũ Đỉnh thì đối mặt một cái chuyện lúng túng tới, Phạm Hiểu Kiếm hắn thể năng tốt, làm việc là mình đi tới, mà một cái Sạ Vũ Đỉnh còn lại là ngồi như đại xanh xe tới, cho nên cũng nói đúng là hai người kia hiện tại cũng không xe. Phạm Hiểu Kiếm ngược lại là có thể chính mình đi tới, thế nhưng cũng không thể làm cho một cái Sạ Vũ Đỉnh cũng cùng cùng với chính mình đi thôi, hắn thân thể nhưng là tu được rất nhiều tiên dược rữa, hơn nữa thỉnh thần thể lúc sử dụng hoặc nhiều hoặc ít đối với hắn thể chất có ảnh hưởng, cho nên đừng nói đi thiết kế công ty cũng là vòng quanh hàng thành chạy vài vòng cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng mộ kia xạ vũ đình nặng không được à? Nếu không chúng ta đón xe đi qua đi. Mộ kia xạ vũ đình không khỏi đề nghị, u hai vị không xe đâu, nếu không ta đưa các ngươi đoạn đường a. Nói chuyện là Lưu Đại Sinh, vẻ mặt chế dễ mà nhìn hai người. Nguyên bản Lưu Đại Sinh ở trên lầu bị Phạm Hiểu Kiếm hù dọa, hơn nữa họ mộ dung khang ở một bên tòa trấn, hắn thiếu chút nữa thì cho rằng đây là sự thật. Này Phạm Hiểu Kiếm là thâm tàng bất lộ, nhưng lại cũng không có tiếp tục đi dạo cửa hàng tổng hợp hứng thú chỉ là hắn có chút không cam lòng, sau đó an bài mình bảo tiêu đi điều tra này phạm hiểu kiếm, không thể không nói có tiền mua tiên cũng được, như đại sinh cơ hồ là đi lượm tầng lầu công phu, đã đem phạm hiểu kiếm tư liệu bắt vào tay đấm, không nghĩ tới không nhìn không biết, vừa nhìn dọa cho dân mình, cái này phạm hiểu kiếm đó là cái gì phú hào à, bất quá là một cái con nhà nghèo tiểu tử mà thôi, còn như đối phương đi tàu biển chở khách chạy định kỳ, nhưng lại thật vẫn đi qua, nhưng là thế nào đi, cái này tiểu tử bất quá là dính hạ củ nếu suối quang, này nọ tiên tuyệt chỉ có đồng ý làm cho hắn lên thuyền, ba ba của mình cùng mộ dung ba ba chỉ sợ là đều bị cái này tiểu tử cho hốt du chỉ có sẽ như thế à. Nghĩ lúc đó, mình cũng là suýt chút nữa bị đối phương cho lửa gạt ta như đại sinh nghĩ tới đây liền giận không chỗ phát tiết, hắn muốn phải thật tốt nhục nhã đối phương một phen, thứ nhất là cho mình chút giận một chút, thứ hai là cho nhị lao báo thủ, bất quá trong lòng hắn càng là hận đến ngứa một chút, ngoài miệng lại càng là đống nụ cười, mở miệng nói, "Ai nha, chỉ là xe của ta chỉ có thể ở tòa một người, nếu không như vậy đi, vị này Phạm tiên sinh, nếu không tự nghĩ biện pháp, chạy đi. Qua cũng là có thể, ngược lại cũng gần, nhưng lại có thể rèn đúc thân thể, chủ yếu nhất là còn có thể tiết kiệm tiền." Ha ha. Nưu đại sinh vừa cười vừa nói, Trong lời nói tràn đầy vẻ trào phúng, "Ngươi." Một Mộ Cơ Sạ Vũ Đình không có nghĩ tới tên này lại chạy đến châm chọc người, nhất thời muốn lý luận, lại bị Phạm Hiểu Kiếm cho ngăn lại ở Phạm Hiểu Kiếm trong mắt, cái này như đại sinh nhưng là một cái sẽ di động ATM, hơn nữa còn là kết sủi độ 100 triệu nói khoản cơ, hắn tận lực làm cho ánh mắt của mình chẳng phải hứng hực, miệng đến đối phương sợ hãi, thế nhưng hắn có một chút có thể khẳng định, này cũng là đối phương đã mắc câu, hơn nữa còn là cắn gắt gao này một loại. Phạm Hiểu Kiếm tướng hứng hực tình lóe một cái rồi biến mất, liền nhìn về phía một bên Mộ Cơ Sạ Vũ Đình nói, "Ta vừa rồi lúc tới." Chứng kiến có một nhà mạ giờ dạ tỷ 4S tiệm, nếu không chúng ta đi nhìn, trực tiếp mua một chiếc được. Phúc, chỉ ngươi, còn mạ giờ dạ tỷ, ha ha, còn ở nơi nào chăng? Rồi rồi, ta thì nhìn ngươi làm sao mua. Nưu đại sinh vừa nghe Phạm Hiểu kiếm lại vẫn muốn mua mạ giờ dạ tỷ, nhất thời cười ngằm đứng lên. Hắn cảm thấy tên lường gạt này quả nhiên có chút thủ đoạn, khó quái mình phụ thân sẽ bị mắc lựa, mua qua xe người đều biết, 4S trong điểm cũng sẽ không có cái gì hiện tại xe, nhất là giống như mạ giờ dạ tỷ loại này xe sang trọng, lại càng không có cái gì hiện tại xe, đến lúc đó hắn đã có thể khoe khoang có thể từ chối không, có phát hiện xe không mua được, con bà nó, đây tuyệt đối là cái lao tài xế a. Một cái Xà Vũ Đình không nghĩ tới Phạm Hiểu Kiếm dĩ nhiên muốn mua xe, hơn nữa còn là nàng thích nhất mạ giờ dạng tỷ, trước đây nàng cũng muốn mua được lấy, chỉ là mình phụ thân nói mua quá rêu rao, vẫn không để cho mua, hiện tại Phạm Hiểu Kiếm muốn mua, đương nhiên phi thường mừng, rỡ, vội vã gật đầu. Còn như giá, nàng không có suy nghĩ, đều có thể mua được mấy triệu căn phòng, chẳng lẽ còn kế toán so với triệu xe sao? Mộ Kiệt Xà Vũ Đình đột nhiên có chút do dự, mang theo một sợi ánh mắt cầu khẩn nói rằng, cái kia, Hiểu Kiếm, xe này mua có thể hay không để cho ta lái một chút trong coi mổ kia xạ vũ Đình này ta thấy mà yêu bộ dạng như đại sinh được tiêu là một cái tim đập thình thịch muốn là mình cũng khẳng định đáp ứng rồi ngược lại lái một chút cũng sẽ không thiếu cái gì chỉ tiếc hắn cầu khẩn đối tượng không phải là mình không phải vậy hắn đều hận không thể đi mua một chiếc ngắm đần độn ta vừa không có bằng lái xe mua tới đương nhiên là ngươi mở nhà phạm hiểu kiếm cương chịu vớt xuôi mổ kia xạ vũ Đình óng ánh trong suốt lại chát mũi cười mang theo mổ kia xạ vũ Đình nghĩ cách đó không xa mà giờ dạ tỷ cửa hàng đi tới. Trong coi Phạm Hiểu Kiếm và Mộ Cơ Sạ Vũ Đình hai người liếc mắt đưa tình mà thẳng đút đi, Nưu Đại Sinh cả giận hừ một tiếng, sau đó lôi kéo Mộ Dung Tuyết tay đi theo, vừa đi vừa rêu cất nói: "Đi, chúng ta đi nhìn này, Phạm đại thiếu, đến cùng mua một chiếc như thế nào xe. Gặp phải loại này mua xe lừa gạt nữ hải tử tình huống, Nưu Đại Sinh không phải chưa từng gặp qua, hắn biết có một cái càng thêm khoa chứ là, một người nam hẹn nữ hải đi mua xe trước trước hết cùng này tiêu thụ viên nói xong, đến lúc đó trước giao 10.000 tiền thế chấp, hống hết nữ hải tử, lên giường sau đó, liền quăng này nữ hải, còn như này 10.000 tiền thế chấp, chỉ cần trả 9.000 nguyên mới có thể Ngày 1000 nguyên quen làm cho tiêu thụ viên tiền ngủ hụt bộ ạ. Tuy nhiên hắn mới vừa rồi không có chứng kiến phạm hiểu kiếm phát tin tức các loại, thế nhưng không phải bài trừ hắn dùng phương thức này lừa gạt người, cho nên hắn muốn tận mặt vạch trần đối phương, sau đó hảo hảo mà nhục nhã một phen. Không bao lâu, một mọi người liền đã tới mạ giờ dạ tỷ 4S tiệm. Mở đầu hạ ẻ di là mạ giờ dạ tỷ 4S điểm tiêu thụ viên, như loại này cao đoàn xe hơi khách hàng không phải là rất nhiều, chỉ có một khách hàng ở nơi nào chọn xe, ngược lại là có người đang chiêu đãi nắm. Tháng trước, mở đầu hạ ẻ gi không có nhận được một đơn xin ý, cầm tiền lương cơ bản, tuy nói còn có thể, có 4000 nhiều thế nhưng hàng thành hơn bốn ngàn so với nông thôn một nghìn nhiều đều không đáng tiền đang ở nàng hy vọng tháng này có thể có làm ăn thời điểm chứng kiến có mấy người đi đến hơn nữa bọn chúng đều là tuấn nam mỹ nhân ăn mặc cũng là hết sức xa hoa nhất là một người trong đó nữ hải trên thân một thân bài danh không nói trên tay con kia hơn vạn lưỡi sách tay cũng là trên người cái kỳ lạ gục xỉ váy liền áo không phải là nàng vẫn muốn mua lại không mua nổi món đó sao mở đầu hạ ẹ di trong lòng có chút mừng thầm chỉ sợ ngày hôm nay sẽ có khai trường nhất thời ở đồng bạn mà ước ao chung nên liếu thừa thứ dù sao vì phòng nửa tranh đoạt Những thứ này phục vụ viên có mình một bộ sắp xếp thứ tự, hoan nên quang lâm, chư vị có hay không chính mình trung ý ô tô loại hình. Mở đầu hạ ẹ di mặc dù sẽ không bởi vì phạm hiểu kiếm bi phục dáng dấp keo kiệt mà khinh bị đối phương, nhưng là vẫn vô tình hay cố ý nhìn về phía mộ dung tuyết, chỉ có đối phương giá trị con người có khả năng nhất mua xe, không phải chúng ta muốn mua xe, là tiền kia muốn mua xe. Mộ dung tuyết mặc dù đối với chính mình lao ra tử mà nói hay là nghe, thế nhưng nhớ tới ngưu đại sinh mà nói, liền giận không chỗ phát tiết, thấy thế nào làm sao chán ghét. Mở đầu hạ ẹ di hơi sửng sợ. Sau đó phát hiện mình có chút thất thố, vội vã mang theo nụ cười nhìn về phía Phạm Hiểu Kiếm đạo, tiên sinh muốn mua gì xe? Phạm Hiểu Kiếm không nói gì, tướng trong điếm tiểu xe xem qua một lần sau đó quay đầu nhìn về phía mộ cư sạ Vũ Đình nói, Vũ Đình, ngươi khi đó thích là chiếc xe kia hình. Mã giờ dạ thì gờ rằng sạp gì ổ. Mộ cư sạ Vũ Đình mở miệng cười nói rằng, con mắt đều nhanh muốn híp lại thành một đường tiếng ngắm, rốt cục có thể mua được chính mình tha thiết ước mơ xe, nội tâm vẫn còn ném một cái cột tiểu kích động, đi thôi, dẫn chúng ta đi qua nhìn một chút. Phạm Hiểu Kiếm lời này là đối tiêu thụ viên, cũng cũng là mở đầu hạ ạ e gì nói mở đầu hạ ẹ gì vừa nghe, dĩ nhiên mở miệng liền mù ạ dạng cặp gì ô bạn, trong lòng vui vẻ, cái này xe ở mạ rở dạ tỷ trung giá cả quên cao, có thể bắt được trích phần trăm nhưng là cái khác xe hai lần không ngừng, nhất thời trở nên càng thêm khách khí nhiệt tình, tiên sinh nữ sĩ, mời tới bên này, vị nữ sĩ này thật hạnh phúc, có rất ít nam sinh nguyện ý vì nữ sinh mua cái này xe sang. Hai người này vừa nhìn cũng là tình lữ, nói lời này ngược lại không có sai, hơn nữa đã có thể khiến cho nữ sinh hạnh phúc hơn, có thể làm cho nam sinh cảm thụ tự hào, đồng thời chính mình dễ dàng hơn thuyết phục bọn họ mua xe này, cứ sao mà không làm đâu. Phạm Hiểu kiếm nghe vậy, nhìn liếc một chút bên cạnh trên mặt sắp cởi thành hoa mồ cái xạ Vũ Đỉnh, hắn đến lúc đó cao nhìn liếc một chút mở đầu hạệ gì, theo đối phương đi tới một chiếc màu xanh nhạt xe hở mũi trước mặt, xe này áp dụng một cái 4, 7 thanh 8 động cơ, lớn nhất phát ra công suất có thể đạt được 433 mã lực, mộ mệnh xoắn giá lên tối cao cao đến tháng 4 năm 90 lưu tận mét. Cùng với phối hợp là một cái 6 hồ sơ tự động đổi tốc độ dương, có thể đi qua tay lái sau so đổi ngăn cản giật mảnh nhỏ tiến hành hồ sơ vị cắt. Tối cao tốc độ xe đạt được 283 km/h, từ tính gia tốc đến 100 km/h thời gian là 5. 5 giây. Mở đầu Hạ Ä Di rất chuyên nghiệp giới thiệu xe hơi tính năng, nhất là nói rằng gia tốc đến trăm km chỉ cần năm, năm giây thời, Mang theo vẻ tiêu ngạo, có thể không phải là cái gì xe đều có nhanh như vậy tăng tốc. Phạm Hiểu Kiếm trông coi chiếc xe này, nói thật ra, hắn cái này nhà giàu mới nổi đối với ô tô thật đúng là không nhiều lắm nghiên cứu. Tuy nhiên nhưng xem xe này hình giống nước, còn có bên trong trang sức, hắn nhưng lại thích thích, hơn nữa còn là bố toà, rất nhiều xe đua đều là hai toà, nhưng là mình nhưng là có một cửa xạ vũ đỉnh cùng hạ củ nếu suối hai vị bạn gái, mua hai toà cũng không hợp với thích thế nào, thích mà nói liền mua à? Phạm Hiểu kiếm thật ra thì vẫn là mang theo một kia kích động. Dù sao cái này là mình chiếc thứ nhất mua xe. Nghe nói như thế, Lưu Đại Sinh ngây ra một lúc. Lẽ nào cái này tiểu tử thật sự có tiền, dĩ nhiên giá cả cũng không hỏi một cái. Phải biết rằng, muốn mạ dở dạ thì như vậy xe sang trọng, coi như hắn đi mua cũng sẽ do dự một chút. Dù sao cái này mặc dù không là rất đắt, nhưng cũng không phải món tiền nhỏ. Tuy nhiên lập tức nghĩ đến, đối phương bất quá là làm giá một chút, đương nhiên là càng hào phóng càng tốt lạc. Vì vậy liền bình thường trở lại, đứng ở một bên nhàn nhạt trông coi. Tuy nhiên hắn điện thoại đột nhiên nghĩ tới. Mộ Dung Tuyết Trông coi chiếc xe này ngược lại có chút động lòng, chủ yếu là dáng vẻ thực sự rất đẹp mắt. Mở đầu hạ E Di nghe được Phạm Hiểu Kiếm mà nói, lập tức tướng ánh mắt nhìn về phía Mộ Cử Sả Vũ Đình, không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên chắc chở không có, nội tâm không khỏi hơi hồi hộp một chút. Nơi này có không có màu trắng dạng xe? Mộ Cử Sả Vũ Đình vẫn là vừa màu trắng, có nhưng lại có, tuy nhiên xe này làm sắc là kinh điển khoản à? Mở đầu hạ E Di muốn bắt đầu mình lao bản mới vừa mới vừa vào một chiếc màu trắng dạng cặp gì ồ, không có nói xe, liền phóng ở bốn s trong điểm, mở miệng nhét nhở một cái, phát hiện Mộ Cử Sả Vũ Đình vẫn kiên trì, liền dẫn bọn họ đi đi qua. Quả nhiên. Một chiếc màu trắng mạ mà giờ dạ tỷ gờ rằng sạp gì ô đình ở một bên, nơi cửa xe bọt biển đều ở đây, hiển nhiên là mới vừa lấy tới, thấy mồ cư xạ vũ đình con mắt đô tràn đầy tầm tâm, cứ như vậy đi, ta mua, có thể trực tiếp lái đi à. Nếu mồ cư xạ vũ đình rốt cục, Phạm Hiểu Kiếm cũng không do dự, trực tiếp mở miệng nói, phúc. Mộ dung tuyết ở một bên suýt chút nữa không có bật cười, hương ba lão cũng là hương ba lão chẳng lẽ không biết loại này xe sang trọng không có phát hiện xe, cần thời gian để xe sao chỉ là nội tâm đột nhiên có chút bất an, lẽ nào đối phương thực sự muốn mua? nàng quay đầu nhìn một chút mình bạn trai, phát hiện phát đang ở đánh điện thoại, hơn nữa thần tình có chút dáng vẻ kích động, mở đầu hạ ẹt di có chút lúng túng nói rằng, tiên sinh, xin lỗi, tiệm chúng ta không có thật xe, muốn đi công ty để xe. phạm hiểu kiếm nghe vậy, không khỏi châu nắm châu lông mi, chính mình ngày hôm nay có thể là bởi vì không muốn đi đường, mới đến mua xe. nếu như để xe, đây còn không phải là nhưng muốn tự mình đi đi à? có chút khó chịu nói rằng, này phải bao lâu? cái này, không sai biệt lắm ba tháng tả hữu. chứng kiến phạm hiểu kiếm bộ dạng, mở đầu hạ ẹt di không biết vì sao. Trong lòng có chút sợ, nhỏ giọng nói rằng, cái gì? 3 tháng? 3 tháng rau cục vàng đều lạnh. Nơi đây không phải có chiếc hiện tại xe sao? Bán ta không được sao? Ngươi không sẽ là cảm thấy ta không có tiền, cho nên mới không bán cho ta đi? 3 tháng dài như vậy thời gian, Phạm Hiểu Kiếm cũng không muốn các loại, còn không bằng mua bên ngoài xe đâu của hắn. Tiên sinh, thật ngại quá, chiếc xe này là người khác đặt, ngày hôm nay vừa xong, còn không có nhắc tới xe mà thôi. Mở Đầu Hạ ẹ e Di liền vội vàng giải thích, loại này khách hàng cũng không phải là hắn có thể đắc tội, nếu như bị trách cứ có thể đổi hắn uống một bầu. Vậy ngươi không nói sớm Phạm Hiểu Kiếm nhỏ giọng lầm bầm nói, hắn còn cho là mình vận khí tốt, thật có hiện tại xe đâu. Muốn không tính là, chúng ta đừng mua. Một cái Sạ Vũ Đình tuy nhiên nỗi buồn, tuy nhiên nàng cũng biết, ngày hôm nay cần dùng xe, chỉ có thể nhịn đau cắt thì ngắm. Phạm Hiểu Kiếm nguyên bản cũng chỉ có thể như thế, vừa định buông tha, không nghĩ tới một bên Lưu Đại Sinh nói chuyện, tuy nhiên nghe đứng lên có chút nghiến răng nghiến lợi, nhưng là lại làm cho Phạm Hiểu Kiếm có chút ngoài ý muốn. Xe này ta mua, tướng các ngươi lão bản gọi tới, đã nói hắn Lưu ta tới, nói với hắn thêm hai vạn, ta muốn mua xe này đưa cho Phạm thúc thúc nhất là sau cùng phạm thúc thúc ba chữ làm sao nghe đô lộ ra một cổ sát khí trước không hai nói xong ngoại nhân không có phương tiện đâu trước không hai nói xong ngoại nhân không có phương tiện đâu thì ra trước lưu đại sinh nhận được điện thoại đang là ba của hắn lưu lực khi nhận được họ mộ dung khang điện thoại sau đó vội vội vàng vàng đánh tới chính là vì làm cho lưu đại sinh không nên treo chọn phạm hiểu kiếm Kỳ thực lưu lực ở sau khi trở về cũng là đã điều tra qua phạm hiểu kiếm phương diện này liên quan đến có thể là của mình hơn một tứ tư sản đây cũng không phải là một số lượng nhỏ a chẳng qua là khi hắn càng là tra xét thì càng nghi hoặc thì ra hắn sợ bắt được tư liệu dù cho Phạm Hiểu kiếm chỉ là một con nhà nghèo hài tử, nguyên bản nếu như chỉ là đơn giản như vậy, hắn đương nhiên sẽ không lưu ý, cho nên cái này 100 triệu hắn tự nhiên cũng sẽ không nghĩ đi còn. Thế nhưng sự tình phía sau nhưng có chút kỳ hoạch, trước đây ngải thị tập đoàn gặp phải nguy cơ, hắn tuy nhiên xa ở kinh thành, nhưng là đối với loại này đưa ra thị trường công ty đối mặt sập tiệm lớn đại nguy cơ, hắn khẳng định cũng sẽ có điều chú ý, đang ở hắn cho rằng cái này ngải thị tập đoàn chắc chắn bị mấy nhà tập đoàn đánh lén thời điểm, dĩ nhiên chuyện thần kỳ đã xảy ra. Là thật chuyện thần kỳ không chút nào hướng giảm béo phương diện phát triển qua ngải thị tập đoàn dĩ nhiên mở buổi họp báo tin tức nói muốn đổi nghề bán thuốc giảm cân khắc nghề như cách núi đang ở lưu lực cho rằng ngải thị tập đoàn bất quá là làm sau cùng vùng vây dây chết thời điểm làm cho hắn mở rộng tầm mắt sự tình đã xảy ra ngải thị tập đoàn chuyển hình thành công hơn nữa là phi thường thành công thuốc giảm cân hiệu quả kinh ngợi sản phẩm càng là bán nhiều hắn nghe nói vài gia thuốc giảm cân công ty mua bọn họ thuốc giảm cân len lén cầm đi làm giám định cùng tài liệu phân tích ra được dĩ nhiên là bột bắp cùng một loại không biết tên cỏ nhân tố bên ngoài hắn không có ngắm gặp quỷ nếu như bột bắp hữu dụng toàn thế giới sẽ không có ngập mặn Nhưng lại sau lại, hạ độc bao con động sự kiện, cái này ở Nưu Lực thấy là lại bình thường bất quá chuyện, không có hắn, nhất định là cái này thuốc giảm cân bắn chạy, người khác đỏ mắt thôi, thế nhưng làm cho hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới là, không lâu, hắn đạt được một cái tin tức, Trương gia hướng về phía thuốc giảm cân cảm thấy rất hứng thú. Trương gia ở kinh thành có thể không phải là cái gì tiểu gia tộc, so với hắn Nưu gia không biết vinh váo bao nhiêu, tuyệt đối là tư sản quá trăm ức gia tộc, chỉ là tới nay Đô không phải kinh doanh thuốc giảm cân Trương gia lại lần này có ý định vươn cảnh ô liu, thậm chí hắn còn nghe nói Long gia cùng Tuyết gia Đô đã độc thân, Nưu Lực cái này chỉ có ý thức được chuyện này bất đồng chỗ tầm thường. Nghĩ lại một cái dưới, nếu như Phạm Hiểu Kiếm lúc đầu cũng là kẻ nghèo hèn, như vậy hắn ban đầu là sao được hối này hải tặc, phải biết rằng, tên kia nhưng là nói dùng mấy trăm triệu hối lộ, nếu như không có nhiều tiền như vậy, này hải tặc thật đúng là sẽ không bỏ qua bọn họ, mấy trăm triệu nhưng lại cũng hợp lý, nhưng vấn đề tới, cái kia tới nhiều tiền như vậy, nhưng nếu như không phải hối lộ, này Phạm Hiểu Kiếm lại là thế nào đưa các nàng từ hải tặc trong tay cứu ra. Ngưu Lực phản ứng đầu tiên cũng là, người này là hải tặc một thành viên. Có thể là bất kể là nguyên nhân gì, bọn họ Ngưu Gia Đô không nên đi trêu chọc đám này, nhưng là dân liệu mà a, cho nên ở trong điện thoại Hắn chính là dặn đi dặn lại, nhất định phải cùng Phạm Hiểu Kiếm làm quan hệ tốt, kém coi nhất cũng không thể đắc tội ngắm đối phương, thậm chí hỏi thăm bọn họ đang làm cái gì sau đó, hạ tử mệnh lệnh, làm cho Nưu đại sinh mua chiếc xe này, đưa cho Phạm Hiểu Kiếm làm lễ vật, 100 triệu đều phải cho, vẫn còn ở từ chút tiền đấy. Nưu đại sinh nghe xong chính mình phụ thân mà nói tự nhiên không phục lắm, thế nhưng hắn trung quy không phải là cái gì tiểu hài tử tự tưởng ngắm, nếu phụ thân nói như vậy, vậy cũng khẳng định có hắn một ít nguyên nhân, cho nên khi hắn treo điện thoại sau đó, nghe được lời tiêu thụ viên không chịu tướng ô tô bán cái Phạm Hiểu Kiếm sau đó, hắn lên tiếng, đồng thời, hắn cũng muốn làm cho Phạm Hiểu Kiếm nhìn Ngươi không mua được ô tô, ta là thế nào đưa nó mua lại? Mở đầu Hạ Ệ Di nghe xong Lưu Đại Sinh mà nói sau đó, nhất thời có chút hơi khó, nhất là cái này nam tử tự xưng như ca, xem ra cùng mình lão bản cũng rất quen biết bộ dạng, chuyện này cũng không phải là nàng cấp độ này có thể tùy thuộc. Nghĩ đến mình lão bản đang đang chạy tới, không khỏi mở miệng nói, này chư vị xin chờ một chút dưới, ta đây đánh cái điện thoại đi mời bảo cho biết chúng ta lão bản. Đi thôi, đi thôi. Lưu Đại Sinh rất là tùy ý khoát tay áo, đến rồi bây giờ cái thân phận này, hắn tự nhiên chẳng đáng với đi làm khó dễ một cái tiêu thụ viên, nói xong khiêu khích nhìn Phạm Hiểu kiếm nhất nhãn. Phạm Hiểu Kiếm không nghĩ tới còn có như thế vừa ra, cũng không để ý Nưu Đại xanh khiêu khích, hai tay khoanh đặt trước ngực, đầy vẻ xem trò đùa, không nghĩ tới tự mua xe, còn có thể chứng kiến như thế vừa ra, chư vị thật ngại quá, chúng ta lão bản lập tức tới ngay. Không bao lâu, mở đầu hạ ẻ e di đánh điện thoại trở về, mở miệng nói, thì ra vừa rồi đánh điện thoại thời điểm, lão bản ở ngay cửa ngắm, ha ha, Nưu ca, ngọn gió nào thổi ngươi tới đây. Lý Uy mới vừa vào cửa thấy được Nưu Đại sinh thân ảnh, nhất thời vừa đi, bên vừa cười vừa nói, đi vào sau đó cho đối phương một cái to lớn ôm. Sau đó Lý Uy quét mắt đối phương mấy người bên cạnh. Khi thấy mồ cái sạ vũ đỉnh thời điểm, không khỏi có chút cảm giác kinh diễm, bất quá hắn biết, những thứ này là Ngưu đại thiếu bằng hữu, hắn có thể không dễ lái tội, cho nên thu nhãn thần, nhìn về phía Ngưu đại sinh nói, "Ngưu ca, mấy vị này là?" "À, đây là ta bạn gái." Ngưu đại sinh chỉ chỉ mộ dung tuyết sau đó, lại nhìn nhãn phạm hiểu kiếm hai người bọn họ, mở miệng nói, "Hai cái này là ta bạn gái bằng hữu." Hành ngộ, Lý Vi lễ phép gật đầu sau đó, liền lái về phía Ngưu đại sinh nói, "Ngưu ca, ngươi tới thành thành, làm sao vậy không thông biết tiểu đệ ta à, ta xong đi đón ngươi à, thế nào?" Nhìn chúng tiểu đệ trong điểm trước xe kiêng ngắm. Tiểu đệ ta xuất xưởng giá cả đổi cho ngươi, thương nhân tự nhiên là lấy quyền lợi làm trọng, tặng không đối phương là không có khả năng. Tuy nhiên hai người quan hệ cũng không tệ lắm, Diệp thịt Bằng Hưu, thế nhưng còn không đến mức tặng xe, chúng chi đều là trăm vạn cấp xe sang trọng, có thể lấy xuất xưởng giá cả bán ra, đã rất là hào phóng lắm, cũng không cần ngươi tiện nghi. Ta liền thích chiếc kia màu trắng, Lưu Đại Sinh chỉ chỉ sau lưng chiếc kia màu xà vũ đình nhìn chúng ô tô, mở miệng nói, ngươi sẽ đem chiếc hiện tại xe, bá ta, ta nhiều hơn nữa ra hai vạn. Lý Vy nghe được Lưu Đại Sinh trên mặt của nhất thời có chút xấu hổ, đồng thời có chút hơi khó vẻ. Nưu đại sinh chứng kiến chứng kiến Lý Uy Bi biểu tình, không khỏi hơi hồi hộp một chút, trên mặt có chút không vui nói rằng: "Lao Lý, làm sao? Lẽ nào Nưu ca chút mặt mũi này cũng không cho sao? Mua chiếc xe mà thôi, làm cho đối phương đợi lát nữa cả tháng, ngươi cho hắn ưu đãi mấy vạn không phải là được rồi, loại chuyện như vậy ngươi so với ta rõ ràng hơn." Lý Uy cười khổ một cái, sau đó ra vẻ mặt kể nói: "Nưu ca, lần này không giống đấy, lần này đặt hàng xe là chúng ta hoàn thành." "Dốc, Lý A, ta đặt xe đến chưa?" Cửa đột nhiên dường tới thanh âm. Lý Uy nghe được tiếng la, hướng phía Nưu đại sinh nói câu: "Chính chủ tới, nếu không chính ngươi thương lượng với hắn." Sau đó, liền xoay người vội vã hô: "Ngụy tổng, ngài đã tới, xe đã chuẩn bị xong." "Cũng là, cũng là, cũng là làm sao vậy?" Ngụy Hải Sinh có chút nghi hoặc nhìn Lý Huy, tại hắn trong ấn tượng, người sau đều là người sảng khoái, như bây giờ vậy ấp ấp úng, chẳng lẽ mình đặt xe xảy ra vấn đề gì rồi sao? "Là như vậy, Ngụy tiên sinh, ngươi chiếc xe này có thể hay không để cho cho chúng ta ngắm? Đương nhiên, làm mồi thường, ta sẽ xuất ra 10 vạn cho ngươi." Nưu Đại Sinh chứng kiến chính chủ tới, không khỏi có chút lễ phép nói rằng, "Chỉ là cái này ở Nưu Đại Sinh xem ra chính mình là lễ phép, thế nhưng ở Ngụy Hải Sinh xem ra lại không phải như vậy." không khỏi nhíu mày một cái, không để ý đến Lưu Đại Sinh, mà chính là có chút không vui nhìn về phía Lý Huy, chính mình đặt hàng gì đó, người khác quang minh chính đại tới đoạn, mình có thể có sắc mặt tốt sao? Không khỏi hỏi thăm Lý Lão Bản, đây là ý gì? Lưu Đại Sinh lúc này cũng không có nhận ra Ngụy Hải Sinh, nói thật ra, hắn vòng xã giao cũng phần lớn ở kinh thành, hàng Thành biết thật không nhiều, Lý Huy bất quá là hắn trên bàn rượu biết, cho nên nhìn thấy Ngụy Hải Sinh không để ý tới mình, trong mắt lóe lên một tia không thích thần sắc, tuy nhiên bị hắn tốt lắm hiểm giấu năm đứng lên, mang trên mặt mỉm cười nói, Ngụy Tiên Sinh không cần làm khó dễ Lý Lão Bảng, cái này là ý của ta. Còn hy vọng có thể xem ở trên mặt của ta tướng chiếc xe. Nay chuyển cho ta, ngươi cũng bất quá là đang đợi 3 tháng, có thể có được 10 đa vạn, cái này bút mua bán rất có lợi à. Mộ Dung Tuyết trông coi thẳng thắn nói như đại sinh, con mắt đô suýt chút nữa mạo chấm nhỏ ngắm, cái này cũng là mình bạn trai, mãi mãi cũng là như vậy thân sĩ, như vậy phong độ chỉ có, đẹp trai như vậy, so với kia cái gì phạm kiếm, không biết cường gấp bao nhiêu lần, liền chỉ cần cái này tên, cái này thu được gọi cái gì phá tên a, bị coi thường, Mộ Dung Tuyết trong lòng suy nghĩ, chẳng vẻ mặt sửng sở phạm hiểu kiếm nhất nhãn, trong lòng càng thêm cách sáo, vội vã nhìn về phía nhà mình sinh. Nhiều lúc này mới là của mãnh nhục gì tốt phạm hiểu kiếm quả thật có chút há hốc mồm thì ra thế giới thực sự có thể như vậy nhỏ hẹp ngụy hải sinh không nghĩ tới câu hỏi của mình bị người cắt đứt trong lòng có chút không vui sau đó cao mày nhìn về phía lưu đại sinh nói rằng ngươi là ai a lưu đại sinh nghe thế sao thua lỗ câu hỏi không khỏi níu mày một cái nghĩ đến mục đích của chính mình sau đó liền thư lông mi cười nói là lỗi của ta đã quên giới thiệu ta gọi lưu đại sinh tinh thành lưu đỉnh tập đoàn liền là của chúng ta Niu Đại Sinh nói xong, trên mặt nhất thời hiện lên tự hào thần sắc. Niu Đỉnh Tập đoàn ở kinh thành là là cả hoa hạ đều có thể chen vào Nhất Lưu Tập đoàn công ty. À, này Niu Lực là gì của ngươi? Ngụy Hải Sinh nghe xong Niu Đại Sinh mà nói, nhiều hứng thu trông coi đối phương, chính là gia phụ. Rồi mới hướng sau, xem ra đối phương nhận thức mình phụ thân, nghĩ như vậy tới cũng có thể sẽ cho mình mặt mũi. Niu Đại Sinh trên mặt mang vẻ tự tin đáng tiếc hắn đã đoán sai, hơn nữa còn là sai rất ngoại hạng cái loại này. Hai anh, cũng là Niu Lực trước mặt, cũng không dám đoạt đồ của ta. Ngươi tính toán thơm mơ vậy sao? Ngụy Hải Sinh nói xong nhìn cũng không nhìn Niu Đại Lực. Sau đó hướng về phía Lý Uy nói rằng: "Lý lão bản, xe này là ta chuẩn bị mấy ngày nữa đưa cho ta Nhi tử 18 tuổi lễ thành nhân vật, ngươi có thể phải giúp ta nhìn kỹ, đừng làm cho một ít không ra gì nhân lung tung đột đi." "Phải phải." Lý Uy không nghĩ tới Dĩ nhiên sẽ là như vậy một trường hợp, lưỡng vội vàng gật đầu đáp ứng, cái chán bên trên mạo đổ mồ hôi tới. Nưu đại sinh không nghĩ tới chính mình lại bị không thấy, trên mặt nhất thời lúc thì trắng lúc thì đỏ, trong lòng càng là bầu không khí không nớt, bất quá hắn không có xung động, đối phương nếu biết thân phận của mình, còn dám cùng chính mình nói như vậy, hoặc là làm cản làm vậy, hoặc là thật có để cho mình cũng không thể không nhìn mối cảnh. Nếu như loại tình huống thứ nhất, vậy mình nhất định sẽ làm cho đối phương sau đó hoa kia vì sao lại hồng, nhưng nếu là loại tình huống thứ hai. Hàng Thành có thực lực gì cùng họ Ngụy có quan hệ đâu? Hàng Thành, họ Ngụy. Nhu Lại Sinh đột nhiên nhãn tình sáng lên, sau đó trong mắt lóe lên một tia hung hãn vẻ, Hàng Thành cũng là có một họ Ngụy gia tộc, hơn nữa cái này cái gia tộc so với Nhu gia muốn cường thịnh không ít, chính là Hàng Thành tối cao cấp thế gia, là trọng yếu hơn, cái này thế gia phía sau có bộ đội thân ảnh, vô cùng hùng hậu, chiếm giữ Hàng Thành, không người có thể cử động, coi như là Hàng Thành phố thị trưởng ở trước mặt hắn, cũng chỉ có thể vẻ mặt vui cười đón chào, thảo nào thảo nào đối phương sẽ mở miệng như thế, nguyên lai là ngụy thúc thúc, gia phụ thường xuyên ở bên thay ta nhắc tới ngụy thúc thúc, chính là hắn kính trọng nhất, cũng lớn nhất kính ngưỡng tồn tại, là là chân chánh nhân trung chi lòng. Tiểu chất ngày hôm nay vừa nhìn, phát hiện ba ta lời nói này có chút không đúng, như đại sinh chứng kiến ngụy hải sinh trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc sau đó, trong lòng nhất định chậm rãi mở miệng nói, gặp mặt hơn xa nổi tiếng, nào chỉ là nhân trung chi lòng, phóng nhăn hoa hạ, lại có bao nhiêu người có thể cùng ngụy thúc thúc sánh vai? Ngụy hải sinh nghe vậy tuy nhiên nghiêm sắc mặt, thế nhưng ai cũng nhìn ra trong mắt hắn sắc mặt vui mừng, khoát tay trận lại nói. Nhân Trung Chi Long có thể không gọi được, ba ba ngươi tại hẳn cái tuổi này có thành tựu như vậy, coi là không tệ lắm. Nưu đại sinh nghe vậy, thật cũng không tính toán mình phụ thân như thế nào, mà chính là thuận cái leo lên, có chút vẻ nho nhã nói, thì ra đây là Ngụy Thúc Thúc cho con trai lễ vật à, sớm biết ta hẳn là trước giờ nửa năm liền tới đặt hàng xe này ngắm, mua đưa cho Ngụy Lao đệ làm sinh nhật lễ vật, không biết Ngụy Thúc Thúc có thể hay không báo cho biết tiểu chất cái này sinh nhật thời kỳ, tiểu chất cũng làm tốt Ngụy Lao đệ chuẩn bị một phần sinh nhật lễ vật. Không cần, chúng ta đến lúc đó chỉ là ra yến mà thôi, ngoại nhân tại đó cũng không có phương tiện, lần sau đi Ngụy Hải Sinh trực tiếp cử tuyệt nói, Ngụy gia tiệc rượu cũng không phải là người nào cũng có thể có tư cách tới tham gia. Lưu Đại Sinh trông coi chuẩn bị xoay người ly khai đi hướng xe Ngụy Hải Sinh, trong mắt lóe lên một tia thất vọng. Nếu có thể liên lụy Ngụy Hải Sinh, về sau chính mình gia tộc sinh ý ở Hoa Nam bên này muốn xuôi gió xuôi nước sinh ra, chỉ tiếc, xem ra chính mình là vào không được đối phương nhãn, Ngụy tổng. Lưu Đại Sinh đột nhiên nghe được bên người truyền tới một tiếng tê, trong lòng máy động, phát hiện nói chuyện là Phạm Hiểu Kiếm, trong lòng lại là lo lắng, lại là chờ đợi, phảng phất đổ một cái ngũ vị bình thông thường. Ngụy Hải Sinh nghe vậy ngây ra một lúc. Thanh âm này có chút xa lạ thêm quen thuộc, ban đầu Ben đã dơ lên cước bộ, chính hắn cũng gắng gượng dừng lại, xoay người lại, nhìn vẻ mặt mỉm cười Phạm Hiểu Kiếm, trong mắt đầu tiên là hiện lên một chút hoang mang, sau đó lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, ba bước cũng hai bước mà đi tới Phạm Hiểu Kiếm bên người, cầm tay hắn nói, nguyên lai like là Phạm Đổ Thần a, không nghĩ tới ở chỗ này có thể gặp phải ngươi, thực sự là thật là đúng dịp a. Người chung quanh đều mừng ra, thật đúng là nhận thức a, như Đại Sinh mới vừa chứng kiến ngụy Hải sinh trong mắt một chút hoang mang thời điểm trong lòng hơi hồi hối một chút, còn tưởng rằng Phạm Hiểu Kiếm loạn leo người quan đâu, không nghĩ tới người sau thật đúng là nhận thức đối phương hơn nữa dường như quan hệ rất tốt dáng vẻ nếu như quan hệ thông thường này Ngụy Hải Sinh năng chủ di chuyển đi đi tới bắt tay sao hắn có điểm tin tưởng mình phụ thân lời của cũng càng thêm hiếu kỳ Phạm Hiểu Kiếm thân phận Ngụy Hải Sinh là ai ban đầu ở du thuyền thượng diện có hai người cùng Phạm Hiểu Kiếm quan hệ tốt một cái gọi Trần Đường vào một người chính là hắn Ngụy Hải Sinh đúng vậy trước đây vội vã từ biệt không nghĩ tới ở gặp ở nơi này ngươi ngươi cũng đừng gọi ta đổ thần ngắm ta gọi Phạm Hiểu Kiếm ngươi chịu ta Hiểu Kiếm là được rồi nói cho cùng Phạm Hiểu Kiếm bao nhiêu vẫn còn có chút lung túng chính mình nhưng là gõ đối phương một triệu đầu ha ha Lão kia ca ta liền nhờ đại gọi ngươi một tiếng phạm lão đệ, ngươi cũng đừng gọi ta ngụy tổng, để mắt ta, tụi ta một tiếng ngụy lão ca, ngụy hải sinh nghe được phạm hiểu kiếm kêu một tiếng ngụy lão ca sau đó nụ cười trên mặt càng đậm, sau đó mở cửa hỏi thăm phạm lão đệ, ngươi làm sao cũng ở nơi đây, cùng hắn mua xe. Ngụy hải sinh nói, còn hướng phía ngưu đại sinh nhìn một chút, không phải, ngụy đại ca, nhưng thật ra là ta muốn mua xe cho ta bạn gái, tuy nhiên này tiêu thụ viên nói xe này có người định rồi, cho nên ngưu đại sinh chỉ có ra mặt, không nghĩ tới xe này đặt là ngụy đại ca ngươi à? Phạm hiểu kiếm thuận thế giới thiệu một chút mồ cưa xả vũ đỉnh. Dù sao tướng Nưu đại xanh thái độ đến xem, Ngụy Hải Sinh rất là không bình thường, đối với Ngải thị tập đoàn khẳng định có trợ giúp, nguyên lai like là đệ. Muội à, tâm tác, Phạm Lao đệ thật là có ánh mắt, ai nha, Ngụy Hải Sinh một hàng đầu nói rằng, nếu Phạm Lao đệ thích, này ta làm chủ, xe này liền đưa cho ngươi, coi như là ta cho đệ muội một phần lễ gặp mặt. Cái này có thể vạn vạn không được, đây là ngươi đưa cho con trai sinh nhật lễ vật, cô tử há có thể đoạt thứ tốt của người khác. Phạm Hiểu kiếm ngay cả ngay cả cự được nói, ai, Phạm Lao đệ còn khách khí với ta cái gì, này số tiểu tử chỉ có đẩy 18 một tuổi ta ban đầu Ben cũng không đồng ý hắn lái xe, đỡ phải cho ta gặp rắc rối. Nếu phạm Lão đệ nhìn chúng, đó là xe này phúc khí. Ngươi nếu như cự tuyệt ta, này cũng là khinh thường ta giả ngụy. Ngụy Hải Sinh cố ý sừng sổ lên, dường như Phạm Hiểu Kiếm nếu như nói một chữ không, tại chỗ liền sẽ chở mặt giống nhau. Sau đó trên mặt khôi phục nói rằng, ta này xú. Tiểu tử hạ hạ thứ bảy sinh nhật, liền ở nhà mình lấy cái sinh nhật phải đối. Phạm Lão đệ ngươi có thể nhất định phải rất hân hạnh được đón tiếp à? Ngụy Hải Sinh vừa dứt lời, một bên Mưu Đại Sinh khuôn mặt đô tái rồi, trong lòng hầu như phát điên, chính mình đụng lên đi không lạ gì, hết lần này tới lần khác còn mời mời người khác ngươi không phải nói ra hiến sao? Nói xong ngoại nhân không có phương tiện đâu. Phạm Hiểu Kiếm có chút buồn cười nhìn liếc một chút Lưu Đại Sinh, có chút ngượng ngùng nói, các ngươi đây là gia hiến, ta một cái ngoại nhân không có phương tiện à? Ai, ngươi nói gì vậy? Nếu là sinh nhật phải đối, đương nhiên là càng nóng náo càng tốt ta. Lại nói, Phạm Lao đệ cũng không phải ngoại nhân, ta muốn để cho ta này Xú Tiểu Tử xem thật kỹ một chút. Nếu là hắn có thể có ngươi một phần mười, ta liền trong lòng ăn mũi. Được rồi, đến lúc đó Đái đệ muội một đứng lên. Ngụy Hải Sinh không có chút nào lưu ý một bên Lưu Đại Sinh trên mặt của, sảng khoái nói. Phạm Hiểu Kiếm hơi kinh ngạc mặc dù mình cùng Ngụy Hải Sinh nhận thức, thế nhưng quan hệ còn không đến mức tốt đến trình độ này a. Quả nhiên, Ngụy Hải Sinh sau khi nói xong, lôi kéo Phạm Hiểu Kiếm đi một khoảng cách sau đó, nhỏ giọng nói rằng, Phạm Lão đệ, ca ca ta có chuyện muốn ngươi hỗ trợ. Ngụy đại ca, ngươi không cần khách khí như vậy, nói một chút coi, rốt cuộc là chuyện gì, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định hết sức giúp đỡ. Phạm Hiểu Kiếm cũng có chút ngạc nhiên, đối phương như vậy thế lực, mình còn có thể giúp được gì đâu.